nhưng là luyện khí pháp tại hắn trong nhận thức biết là nhất trung dùng có thể từ đó đạt được không ít gợi ý nhưng lại sẽ không tại tu thành về sau có được cái gì buồn mạ pháp lâu cận t h â n ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra các ngươi những người này đến trong nhà của ta nhưng là phải b á i sư học pháp hắn mà nói vừa ra trước mặt những người này vốn là s ư ơ n g sỏ lập tức quát lớn bắt đầu hà khánh dội tay ra mang theo một tia biểu diễn nói t r ư ớ a yên lặng một chút hôm nay chúng ta lại để cho cái này người xứ khác nhìn xem chúng ta vọng hải giáp pháp thuật chỉ thấy tay phải hắn ở trên hư không ở bên trong nhanh chóng vẽ lên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 trong một chốc mắt sóng lớn hay quái ngư đều bị gió cuốn lên thiên không tán loạn mà đi mà hầu như đồng thời lâu cận thần cong lại bắn ra một vòng vầng sáng từ đầu ngón tay cực nhanh mà ra đục vào hà giảng lang trong thân hắn chỉ cảm thấy như bị đệ giật toàn thân kích động cả người thẳng tắp ngã xuống chương 67, m u ố n khai nhắn r ố i gió x o a y lây sóng lớn lên thiên không đem thổi tan đem quái ngư xe rách hóa lây ngắn n g ù i mưa lớn tản mát bên dưới nguyên bản ngẩm đầu nhìn người không khỏi che mặt túi đầu tránh đi nước mưa đợi lại ngẩm đầu thời điểm nhưng nhìn thấy hà g i n g lang đã ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời y mắng hết thể người xem náo nhiệt đều tĩnh lặng lại hà giảng lang hà giảng lang cái khác giảng lang cùng các đệ tử quấn quanh hà khánh lớn tiếng hô hào vũ lăng không có quấn quanh hà giảng l a n g tê ơ nàng tự cảm thấy mình làm gì cũng là một cái thiếu quán trưởng thân phận từ không giống nhau hơn nữa cái k i a giảng l a n g cũng không phải nhà mình quán bên trong giảng l a n g chỉ chốc lát sau hà giảng l a n g rốt cục khôi phục thân thể k h ô n g chế nói ra ta không sao ta không một bốn hắn nhất thời đứng không dậy nổi sắc mặt đen tối bất quá đang có cơ hội vũ lăng tiến lên một bước nói ra lâu cẩn thận ngươi đây cũng cần gì chứ cho dù là không tại vọng hải đạo các cùng ta vũ huy quán làm giàn lang đều muốn mình mở đạo t r à n g chỉ cần nói một tiếng là được ta cùng với minh nguyệt nhất định sẽ giúp ngươi đi đạo hội xin đạo bài ngươi như vậy tư mở đạo t r à n g đem chọn cái vọng hải rác đạo hội đất đất điều này làm cho ta cùng minh nguyệt rất khó xử vũ lăng thanh âm lại để cho trong nội viện bên trong cái mọi người rõ ràng có thể nghe lâu c ậ n t h â n hơi cúi đầu cái kêu một đôi c h e vải đèn con mắt tựa hồ đang nhìn vũ lăng hắn nghe xong cái này vũ lăng nói đã biết rõ nàng đang bán ngoan thoại đồng thời nàng đem chính mình cùng hải minh nguyệt cùng một chỗ nói là có tự nâng lên thân phận ý tứ hà Chỉ nghe hắn nói ra nguyên lai là vũ lăng c ủ a nương hải minh nguyệt có người bằng hữu như vậy thật sự là bất hạnh ta với ngươi không quen ngươi không cần khó xử vũ lăng nghe nói như thế cả người đều muốn giận hít thở không thông chưa từng có người nói như vậy quan nàng cho tới nay nàng cũng dùng bằng hữu đông đảo mà tự hào cũng không có ai tự tuyệt quan nàng càng không có người cho nàng như vậy sắp mặt ngươi vũ lăng chỉ lâu cẩn thận hô hấp ồ ồ lồng ngực phập phùng nói tốt rất tốt đợi tí nữa đừng khóc chính là bên người nàng một người mặc áo ngắn cường tráng thanh niên một đôi rắn chắc như sát hai tay trước người chắc tay nói ra vũ uy quán hạ sân hổ mời chỉ giáo trên tường người tiếp tục vỗ tay hô hào có m á n h liệt cố gắng lên động viên y tứ vũ uy quán dạy chủ yếu là võ đạo võ đạo tu hành có rất nhiều người cho rằng là cấp thấp luyện k h í sĩ nhưng là cũng có ưu thế chỗ có nghị lực chịu khổ công người thường thường có thể luyện thành võ đạo chú ý thế cùng uy giỏi c ậ n chiến thân thể cứng rắn như sắt lực có thể khiếm đỉnh bản thân ý chí phù hợp nhất quyền nhất c ư ớ c bên trong cương giả tu hành tinh thâm giơ tay nhấc chân liền có phá thành nổ đ ủ thế cái này là võ đạo tu sĩ lâu cận thần đương nhiên gặp gỡ qua võ đạo tu sĩ cũng hiểu rõ qua n i ệ m quang chưa qua trước mặt cái này xưng là hạ sơn hổ v càng là hắn gặp qua võ đạo tu sĩ trong uy thế mạnh nhất một cái lâu cận thần vẫn là trụ kiếm mà đứng đối phương lại một lần nói ra ngươi đối với lăng tiểu thư quá không tôn trọng là ngươi thật không biết nàng lâu cận thần nhìn ra được hắn đối với vũ lăng có một đám á i mộ đánh gãy trần hắn vũ lăng hô lên cái kia được xưng hạ sơn h ổ thanh niên đ ứng thân mà ra thân thể của hắn đi phía trước một phục l ư n g cong xuống lao lên phía trước hai tay như chảo tiện thành hổ phốc s u thế đồng thời trong miệm phát ra tiếng hổ gầm liền đúng như một cái mảnh hổ xu thế khi hắn phát ra trong nháy mắt hiện ra mảnh hổ xu thế lúc lập tức dẫn tới những cái kia ghé vào trên tường trên nóc nhà người lại một lần nữa trầm trồ khen ngợi lâu cận thần rõ ràng cảm nhận được cái kia hổ phốc chi uy càng có vài phần núi lở xu thế nhìn đối phương cái kia một đôi tráng kiện như hổ bàn tay một thân khí huyết bắt đầu rục dịch hắn biết rõ bình thường pháp thuật rơi vào trên người của hắn chỉ sợ cũng như gió xuân qua mặt cho dù là có thể làm bị thương hắn ra cũng muốn bị hai tay của hắn sẽ mở lồng ngực c h a n h một đạo ngân quang mang theo tiếng mà ra hóa học thành một mảnh kiếm ả xuống hạ sơn hổ trong lòng đã sớm tại phòng bị lâu cận thần trong tay kiếm dù sao hắm một mực trụ kiếm mà đứng phía trước lâu cận thần dùng gió pháp đem hà khánh hóa ra cá sóng tội tan hắn tự nhận không sợ cái kia vòng xoáy gió lớn cho nên người lao lên trước về phần lâu cận thần kiếm trong tay hắn tự nhận là chính mình luyện võ đạo vốn là cận thân đánh giết phương pháp làm sao có thể sợ kiếm của đối phương hắn hai tay đã s ớ m không sợ sát thường chẳng kích hai tay tự tin hướng kiếm ảnh bên trong một t r ả o chỉ cần bắt được kiếm như vậy vô ích trong lòng của hắn vừa động kiếm ảnh dưới tay hắn b i ế n mất vừa bỗng nhiên xuất hiện sau đó cái này một mảnh kiếm ảnh trực tiếp chạm tại hắn thu về trên tay ngón tay của hắn mu bàn tay làn ra lập tức phá vỡ tay kia vội vàng hướng kiếm ảnh thế nhưng kiếm ảnh lại như là đã sớm biết rõ động tác của hắn lập tức thu liễm tay trái của hắn lại một lần nữa bắt hụt ngay sau đó lại là một mảnh kiếm ảnh đâm tới trong miệng hắn gào thét liên tục hai tay như hổ trào liên tục vung trào vũ ra một mảnh ảo ảnh nhưng mà trong thai nghe được một tiếng cười khẽ lời nói cũng bất quá như thế một vòng kiếm quang như tia chớp xuyên qua mây đen giống nhau xuyên thấu hai tay của hắn đâm vào hắn mặt tách ra một mảnh kiếm hoa hắn chỉ cảm thấy nửa người trên không chỗ không đau thân thể n g a ra sau rồi lại trong mắt đau xót sau đó liền không dám di chuyển bở vì một vòng mũi kiếm đã chống đỡ tại người của hắn còn duy trì lấy lật tay vung trào tư thế toàn bộ trong tiểu viện bên ngoài yên t ĩ n h cây kim r ờ i cũng nghe tiếng người h ổ phốc lực nặng mà chậm lại không hướng vô địch xu thế sớm đã rơi vào tầm thường lâu cận thần thản như nói hạ sơn hổ không dám lên tiếng chậm rãi lui ra phía sau nửa người trên của hắn và tay vết máu lăn lộ cái kia đều là kiếm thương ấ n vũ lăng sắc mặt càng thêm không tốt nàng nắm chặt n ắ m đấm bên hông có kiếm cũng không dám rút lâu cận thần kiếm vây vỏ hắn lại một lần nữa hai tay theo như chui kiểm trụ đứng ở đó ở bên trong đầu khe nâng dùng che hai mắt nhìn bầu trời không như thế không coi ai ra gì có tư thế lập tức như đến trong nội viện một vị giảng lang nổi giận lục h ợ p quán liệt h ỏ a thương mời chỉ giáo đây là một cái trung nhân nhân trong tay hai t r ư i n g t r ư ở n g thương đi tới phía trước mũi thương run run run t ố t liệt h ỏ a thương rốt c ụ c xuất thủ đầu t ư ơ n g nằm sấp người lại một lần nữa trầm trồ khen ngợi cái này liệt h ỏ a thương hiển nhiên có không nhỏ hy vọng trung nhân nhân không nói thêm gì trong tay t r ư ở n g thương mũi thương chuyển động cuối cùng tại mũi thương như nước tuất ra hóa thành hơn mười trôi đồng thời mũi thương hồng anh tại chuyển động bên trong hóa thành một phiến hỏa diễm lâu cận thần cảm thấy cái này một cây thương không phải phản thương cái c kêu hồng anh ù、so、một h n tiếng càng đại a trong tiếng trường thương hóa là một mảnh thương mang đem lâu cận thần cháo nhập trong đó、Tốt. mọi người hô to tranh kiếm minh trận nổi lên đồng thời tầm đó tất cả mọi người chứng kiến một vòng hàn quang từ thương mang dậy đặt phía dưới khe hở trôi ra lập tức xuất hiện liệt hỏa thương bên cạnh ngân quang lóe lên tức lui mọi người nhìn do thời điểm lâu cận thần đã lui về chỗ cũ mà liệt hỏa thương b ù i tóc mới là vẫn còn không trúng quẳng c ạ c h một tiếng rơi trên mặt đất đi nghiêng đánh bên cạnh tránh địch múi nhọn rồi p h ả n kích tiểu viện trong ngoài lại một lần nữa yên tĩnh mọi người ngạc nhiên tóc có đôi khi đại biểu cho đầu cái này chỉ nếu là lâu cận thần hạ sát thủ lúc này lăn xuống trên mặt đất đúng là đầu lâu của hắn liệt hỏa thương sắc mặt tái nhọn đưa tay sờ thoáng một phát đ theo hắn rời đi những thứ khác giảng lang cũng q u a y người ly khai bọn hắn tự nhận không cách nào chiến thắng lâu cận thần không muốn cứng rắn đi lên mặt mặt những thứ này đạo tràng giảng lang ly khai nhưng nhìn náo nhiệt lại vẫn cứ không có ly khai ngược lại có c à n g tụ càng nhiều thế trong đám người đột nhiên có người lớn tiếng hỏi cái kia mù lòa n g ư ờ i tu chính là cái gì đạo k i ế m thuật càng như thế l a n g lệ ác liệt dương đại trưởng q u ỹ đã ở trong đám người nhìn xem hắn chủ y ế u là lo lắng cho mình cháu gái nhưng là đang nhìn đến lâu cận thần ba trận thi đấu bất đồng đối thủ rồi lại giống nhau không đến một hiệp đã kết thúc trong lòng kích động thầm nghĩ quả nhiên là thật bản lãnh nếu là có thể tiếp được đạo hội trích bài định có thể dương danh vọng hải g i á c bất quá vừa rồi ba cái tia chỉ là tiểu đạo tràng giảng lang hay tràng chủ đợi những cái tia trung đại đạo tràng người tới hắn hay không còn có thể chịu được đâu lúc này lại có mấy người hỏi lâu cận thần danh tự hỏi hắn lai lịch lâu cận thần suy tư thoáng một phát mở miệng nói ra bản thân chính là tại cản quốc nhân sĩ sư thừa tù thủy thành hỏa linh quan quan chủ y ế n xuyên được tù thủy thành quý thị học đường quý phu tử chỉ điểm tới đây vọng hải rác không muốn cùng người la địch chỉ vì hoàn toàn phu tử năm đó hứa hẹn đến vọng hải đạo các làm một giảng lang tiếc rằng vọng hải đạo các cửa cao lâu mỗi tiểu quan xuất thân nhập không được mắt vốn muốn như vậy đi về nhưng nghĩ đến đã ngàn dặm bôn u ba tới một chuyện không thành nghĩ tới phu tử g i ặ n dò không khỏi không cam lòng liền mua xuống b i ể n này lập đạo bài n g u y ệ n đem một thân sở học truyền người hữu duyên lại chưa từng nghĩ cuối cùng dứt lấy đạo hội lâu cận thần nói mới là rơi lập tức có người nói nói đã như vậy không bằng chức gỡ xuống đạo bài đi đạo hội xin ngươi có này bổn sự nhất định việc thành lập tức có người phụ họa trong lúc nhất thời ẩm ý phân loạn lâu cận thần trụ kiếm n g n g dựng ở đằng kia chút tiếng phụ họa rơi xuống về sau hắn mới mở miệng nói tự mình treo lên đạo bài liền không có t h á o xuống chi lý bổn nhân tới đây vọng hải g ắ á trên đường lúc liền thường nghe nói vọng hải g ắ á p h á p sâu thuận rộng chính là bốn phương phong vân hội tụ chi địa lâu m ộ i từ nhỏ địa phương mà đến muốn mở một lần tầm mắt hắn dứt lời về sau trong tiểu viện một mảnh yên tĩnh tại mấy hơi thở về sau lúc này mới vang lên ông âm thanh mọi người đối với hắn chỉ trỏ có người nói hắn quá kiêu ngạo có người nói tuổi trẻ có rũ khí lại có cho là hắn là không biết trời cao đất rộng còn có người lắc đầu thở dài cái này trong tiểu viện chuyện phát sinh cùng lâu cận thần đằng sau nói lời như là mực rơi vào nước trong bên trong rất nhanh phát tán ra lâu cẩn thận trong, trước, trước trong, trong lời nói ẩn hàm ý tứ hắn như thế nào nghe không ra cái này lâu cẩn thận rõ ràng là đang nói vọng hải đạo các ghét bỏ hắn xuất thân thấp hèn càng đem một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn không xa ngàn dặm đến hoàn thành sư phụ hứa hẹn đổi ra cho nên lúc này giáo dục phải chứng minh cái này lâu c ậ n t h ầ n là không có, có bản lĩnh người bởi vì hắn không có bản lãnh cho nên vọng hải đạo các mới là cự tuyệt hắn nếu không có thể chứng minh đó chính là vọng hải đạo các có mắt không t r ọ n g là vọng hải đạo các xem thường tiểu quan phái xuất thân tuy nhiên đây là sự thật nhưng hắn không muốn vọng hải đạo các trở thành những cái kia hạ đẳng người trà dư t i ể u hậu nai đầu nghĩ tới đây giáo d ụ rất nhanh trên giấy viết xuống một hàng chữ gấp giấy thanh hạc sau đó nói đại phương đại giảng lang c h ỗ đó chương sáu mươi tám trên trí h đêm hải minh n g u y ệ t đứng tại trong phòng của mình kể từ bị lâu cận thần điểm tỉnh nàng cho tới nay không nguyện ý thừa nhận ý nghĩ đằng sau trở lại đạo các bên trong luôn cảm thấy những cái kia giảng lang nhóm nhìn mình ánh mắt có chút không đúng nàng cảm thấy mình nhận lấy cô lập cảm thấy toàn bộ vọng hải đạo các không còn họ hải mẫu thân ngươi đến tột u cùng đi nơi nào làm sao vẫn chưa về một đầu thân bên trên đều làm màu đen điểm lấm tấm hải âu bất ngờ từ không trung bên trong bay xuống xuống tới điểm điểm sao ngươi lại tới đây hải âu xì xào kêu hai tiếng ta biết do hắn nhất định sẽ cùng đạo hội đánh nhau hải minh nguyệt nói ra hải âu vừa cô cô cô lên tiếng hải minh nguyệt rất nghiêm túc nghe tùy theo nói ra ngươi nói hắn đã liên tiếp đánh bại ba cái đối thủ là cái nào ba cái hải âu lại xì xào kêu to hà khánh là vũ hóa đạo âm hồn dạ du tu sĩ r ồ i hoa phụ lại là dùng thủy phủ mô phỏng trong nước ngư tướng có thể được trong đó ngư tướng vài phần chân ý cuối cùng bị hắn một ngọn gió thổi tan cái dạng gì p h n g pháp hải âu xì xào kêu dùng ngón tay h ỏ a v à ngu hải minh n g u y ệ t đồng dạng lấy tay chỉ ở trên hư không ở bên trong vẽ vài vòng đồng dạng cảm nhiếp hư không nàng cái kia xanh miết tựa như ngón tay huy động vòng tròn thủ hạ có gió bắt đầu r ụ c dịch nhưng là cái kia gió cũng không đủ ngưng luyện cũng không thể đủ làm được thổi tan người khác pháp thuật điều này sao có thể làm được hải minh nguyện có chút khó tin về sau đâu hải âu lúc này đây kêu lên rất dài thời、gian. Hải Minh mặt Nguyệt trên đúng lục à x u hợp quán liệt hỏa thương thuộc về gia truyền trong tay hắn trượng hai trường thường nghe nói có thể đầm chúng đang bay ruồi có thể đâm quái dị ba trượng ở trong không người có thể ngăn cản tiêm phòng lại bị hắn một kiếm cắt đuối tóc nguyên lai kiếm thuật của hắn đúng là giỏi như vậy thế nhưng hắn lại lấy kiếm làm trượng chống đất mà đi quá không tôn trọng kiếm của hắn không biết vì cái gì n g h e được lâu cận thần ba chiến đều t h ắ n g về sau tâm tình của nàng đúng là không tốt nguyên lai luyện ký sĩ cũng có thể có lợi hại như vậy nàng không khỏi nghĩ nếu như ta cũng có thể như hắn như vậy trường kiếm mà đi ở thiên địa tầm đó nhất định lại là một phen tư vị bất quá từng cái đại đạo tràng bên trong giáo dụ đều là đệ tam cảnh đại tu một ít cường đại cỡ trung đạo tràng bên trong tràng chủ tại đệ nhị cảnh bên trong cũng là pháp lực cường đại cũng có nổi danh pháp thuật hắn là hay không có thể lại ngăn trở đâu hải minh nguyện trong lòng rõ ràng toàn bộ vọng hải giác bỏ cái kia lâu không lộ diện ba quân là tương đương với luyện khí sĩ luyện khí hóa thần cảnh giới những thứ khác cũng chỉ là tương đương với luyện tinh h ó a khí nhưng mà luyện tinh h ó a khí là một cái đại cảnh giới chính nàng cũng ở bên trong cũng rất rõ ràng thực lực của mình tối đa cũng chỉ là cùng một ít tiểu đạo tràng bên trong dạng lang không sai biệt lắm lấy được xuất thủ pháp thuật cũng không có mấy thứ trong đó có ngự phong thuật đây là nàng cố gắng luyện tập sau kết quả đạo hội ngày bình thường chủ yếu là vì điều hòa các đạo tràng ở giữa tranh đấu hay mâu thuẫn lúc này đang có hai nhà đạo tràng tại đạo hội nơi đóng quân ở bên trong nổi lên mâu thuẫn hội chủ đang lắng nghe bọn hắn thay phiên lên tiếng đợi lát nữa muốn làm ra một cái phán đoán n g h ĩ biện pháp thúc đẩy hai người hòa giải lúc này có người tiến đến b ẩ m báo một phen lời nói về sau hội chủ kinh ngạc hỏi cái kia người xứ khác tu chính là cái gì đạo luyện khí đạo luyện khí đạo người lại có bản lanh như thế bên cạnh một vị đạo tràng chủ kinh ngạc nói cái kia người xứ khác cam hiệu pháp thuật phong pháp cùng kiếm thuật phong pháp cũng không kỳ lạ quý hiếm kiếm thuật cũng không kỳ lạ quý hiếm hội chủ trầm rãi nói ra đúng vậy à nhưng là có thể liên tiếp đánh bại hạ khánh hạ sơn hổ liên hỏa tùng ba người cũng có chút ly kỳ bây giờ là người phương nào đi hội chủ lại hỏi tạm thời không có ai đi báo tin người nói vì cái gì có người hỏi người này kiếm thuật cao minh luyện võ đạo người đã có hai vị bại rồi cho nên tất cả mọi người không muốn tới chính diện đánh nhau không tránh diện đánh nhau là rất đúng hội chủ nói ra lâu cận thân đứng ở nơi đó trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có người nào đến nhưng là hắn biết rõ người khả năng không có đến nhưng là pháp thuật nhất định sẽ ra thân đột nhiên hô hấp hút vào trong phổi một hơi đúng là đột nhiên hóa làm nước giống nhau trong một sắt na nhường một chút hắn không cách nào hít thở cái loại này sặc nước cảm giác rất khó chịu lâu cận thân lập tức quan tưởng liệt dương tại phổi bên trong đem chi luyện đốt đây đối với hắn mà nói cũng không khó bởi vì hắn ngày gần đây khí hành quanh thân luyện khiếu huyệt đã dính đến ngũ tạng đem phổi bên trong dị thường luyện đốt đi về sau hắn cảm giác địch đi chỗ tìm cái tia tối tăm bên trong một tia như có như không liên hệ ngón tay ở trên hư không xẻoa ngón tay như là que r i ê n quẹt vào h mà tại một cái đen kịt trong phòng một cái chậu đựng đầy hát thủy có một chương bức họa đột nhiên trong nước bốc cháy lên chỉ trong chốc lát cái kia chương lâu cận thần bức tranh đã bị đốt thành cho đạo hội nơi đóng quân bên trong có người báo lại nói ra lịch thủy đạo thủy tiên sinh pháp thuật bị phá nói là hắn chú b u ồ n bị thương nơi đóng quân bên trong mọi người kinh dị có người nói thủy tiên sinh chú b u ồ n rõ ràng bị làm t h ư ơ n g như thế nào làm bị thương thủy tiên sinh chưa nói lại một một lát có người báo lại nam lân kiếm đoạn phong bị đánh bại đoàn gia quan tưởng chính là nhật diệu kiếm pháp tên là thực nhận kiếm pháp lăng lệ ác liệt mà linh động mũi kiếm có thể ngưng tụ ánh nắng lại cũng thua ở cái này người xứ khác dưới thân kiếm như thế nào bạn lúc ấy phong vân chọn nổi lên t i ê g rít trong kiểm ngân vang lạnh thấu xương lúc gió ngừng tản m á t thời điểm đoạn phong trên người đã tràn đầy vết kiếm ngã trên mặt đất mọi người hai mặt nhìn nhau lại một một lát sau có người báo lại phi đạo đường thiếu đường chủ đao tiểu tình t r ê n n g ự c bại lui mọi người lại là em m g ờ lặng phi đạo đường mặc dù tu mặc dù vẫn là vu hóa đạo lại cách khác lối tắt từ vừa mới bắt đầu liền huế luyện một thanh phi đao làm cho có thể tại âm hồn dạ du cảnh liền có thể làm được điều khiển đao giết địch rõ ràng cũng thất bại như thế nào bạn lúc ấy một đạo ánh đao từ thiên mà hàng cái kia người xứ khác mắt tuy mủ lại như là có thể chứng kiến giống nhau kiếm trong tay nhanh đến không thể tưởng tượng nổi người không động chỉ trong tay kiếm lần lượt đâm ra đúng là đem cái kia như lưu quang phi đao chặn phi đao ở trên trời xoay quanh tạo thành một mảnh dịu lớn bám ánh đao rồi lại lần lượt bị đứng im không động người xứ khác đâm t à n ánh đao cuối cùng người xứ khác thừa dịp một lần ngăn cản phi đao về sau lỗ hổng hướng phía tại nóc phòng đao tiểu tinh vùng một kiếm đao tiểu tinh liền che ngực lăn xuống nóc nhà cái này chém ra một kiếm là như thế nào cảnh tượng hội chủ hỏi giống như là chạm tại không, chung, không có quan cảnh. mọi người hai mặt nhìn nhau lại một hồi có người báo lại thú linh quán miêu nương t ử bị một kiếm phá vỡ bụng bại lui cái này người xứ khác đã thương người hắn nói miêu nương t ử ẩn nấp phương pháp tuyệt diệu thiếu một ít d ầ u diếm được hắn ra tay gấp một điểm không có dừng lực mọi người lại một lần nữa im lặng lúc này hội chủ nhìn s ắ c trời một chút nói ra nhanh trời tối đúng vậy a sắp trời tối chúng ta vọng hải rác hay là dùng tư vũ hóa đạo chiếm đa số mà vũ hóa đạo tu sĩ mạnh hơn âm hồn xuất dù nếu như không có cánh nào nhận dù chỉ có ban đêm mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực hội chủ nói ra đúng vậy à vũ hóa đạo tu sĩ nhật du khu vật về sau mới xem như thực lực có một cái biên chất tăng lên người bên cạnh phụ họa nhưng bọn hắn nhìn lại lâu cận thần cái này toàn bộ ban ngày cũng thắng chỉ là chiếm c ư thiên thời mà thôi lâu cận thần nhìn sắc trời một chút lại nhìn một chút cái này trên tường viện trên nóc nhà cũng nằm sập n g ồ i người bọn hắn đã không hề bởi vì có người khiêu chiến lâu cận thần mà hoan hô vỗ tay bọn hắn không hề lên tiếng yên tĩnh như là bị lâu cận thần cho làm bị thương giống nhau thậm chí có người đang trong đám người thấp giọng nói ra vọng hải giác qua nhiều năm như vậy tự biên tự diễn có tiếng không có miếng tùy tiện tới một người người xứ khác đều không có người có thể đánh thắng được còn có người ư không ai nói ta ăn trước cái cơm lâu cận thần hô lúc này có một cái thanh â m lập tức trả lời nói ta đi cho người đưa cơm tới vọng hải rắc cũng không tính bài ngoại địa phương chuyện hôm nay vô luận như thế nào tất nhiên không cho lâu kiếm sĩ đói bụng ha ha t ố t hy vọng lại cho một vỏ rượu đến lâu cận thần cười to nói nhất định rượu đủ không bao lâu có người đưa tới đồ ăn đúng là cái kia đại trưởng quỹ đại trưởng quỹ đã sớm nghĩ đưa tới chẳng qua là lúc trước khiêu chiến một mực không ngừng hắn nghĩ đưa cơm tới cũng không dám tiến đưa tiếp theo lại có người đưa tới、rượu. lâu cận thân ngay tại phòng bắt đầu ăn bên ngoài nhiều người như vậy vây quanh xem có người ly khai đi ăn cơm vị trí lập tức bị người đ ậ t đi đêm dần khuya trong phòng đã sáng lên đèn đại trưởng quý đều muốn đem cháu gái của mình dương r à o kéo ra ngoài dương r à o lại không chịu cũng không nói gì như là có chút tức giận đại trưởng quý bất đắc dĩ chỉ có thể ly khai hắn cũng biết buổi tối lâu cận thần chắc chắn một hồi át chiến lâu cận thần cầm cái ghế ngồi vào cửa ra vào đến ngầm đầu đã thấy đến không chúng có một vòng ánh sáng nhạt đâm rơi cái kia một vòng ánh sáng nhạt đúng là một cây lông trâu châm nhỏ mà châm nhọ bị một cái âm khí un tùm tiểu quỷ cầm trên tay. lâu cận thần tâm niệm vừa động đỉnh đầu một mảnh kia hư không lập tức bị ngưng lại nhưng mà cái kia tiểu quỷ trong tay châm nhỏ một đâm làm cho ngưng chỗ liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ tiểu quỷ cùng châm cùng một chỗ c h u i ra tiếp tục hướng phía lâu cận thần mi tâm đ â m tới lâu cận thần không dám lãnh đạm kiếm lập tức ra vỏ tranh kiếm m i n h âm thanh tại trong tiểu viện v a n g vọng điều này làm cho trong nội viện nhìn xem một màn này người một người tâm cũng nhắc lên lúc trước chứng kiến lâu cận thần r ú t kiếm không cần thiết một lát liền có thể đủ phân ra thắng bại chỉ thấy kiếm quang như ngân ở trên hư không ở bên trong kéo l ê một cái n g o ặ cung tiến hướng đỉnh đầu mà đi giống như là muốn đem cái này một mảnh đêm tôi phân cách ra cái k i a tiểu quỷ dịch trâm mà đến tốc độ cực nhanh kiếm không đâm đến nó nó đã biến đổi phương vị nhưng mà kiếm lại như là biết trước giống nhau ngăn ở nó con đường phía trước lên khiến nó không thể không biến hóa phương vị quỷ ảnh lõe lên cũng đã chuyển hướng nhưng mà kiếm k i a nhiều lần đều có thể đem chỉ ngăn lại đang lúc mọi người trong mắt lâu cận thần kiếm một mực ở đỉnh đầu huy động hình thành một vòng tròn trong vòng xáo vòng vòng lớn xáo chuồng tầm hình thành điểm kiếm hoa đúng lúc này không trung lại là một tiếng hoa tê một cái màu đen quạ đen chẳng biết lúc nào xuất hiện phát ra báo tang tiếng tê u đây là lại có người âm hồn xuất du đã đến lâu cận thần tâm thần hơi hơi hoảng hốt liền khôi phục bình thường hắn đã xóm kiểm chế tâm thần bên trong quan tưởng minh nguyện theo thân phòng bị gọi hồn đánh lén n ế m qua phương diện này t h i t thòi làm sao có thể không cảnh giác ha ha đi đến tốt nhiều hơn nữa đến mấy cái a lâu cận thần cười ha ha tung kiếm đâm hướng lên bầu trời một vòng ngân quang ngút trời khởi không chung trong đêm tối đúng là đã có hơn mười đạo âm hồn chiếm giữ chương sáu mươi chín kiếm khí phong bạo ban đêm trăng còn tương lai tinh quang ẩn ẩn phiêu riêu tại thiên ngoại lóe l ê nghị lóe lên. Một ó c trên mặt đất, ò từ luận sôi nổi vô số con mắt nhìn xem ánh mắt vô hình sức nặng da thân cái tiêu ngàn vạn cái miệng cùng một chỗ đàm luận hình thành nước lũ cọ rửa sẽ giảm đi hắn đối với nguy hiểm độ mất cảm nhưng là lâu cận thần là trải qua ma luyện mà lại lúc này hắn dùng niệm quan cảm theo hư không cái kia không trung ở bên trong từng đạo âm hồn trong lòng của hắn không chỗ nào chạy đi lâu cận thần một kiếm đâm lên thiên không tất cả mọi người n g n g đầu vốn tất cả mọi người chuẩn bị nguyên một đám x u ố n g dưới lúc này lâu cận thần lại chủ động tiến vào bọc của bọn hắn vây bên trong ngay từ đầu mọi người cũng không có đem lâu cận thần làm một chuyện nhưng là lâu cận thần liên tiếp đánh bại vọng hải giác tu sĩ đạo hội bên trong liên phát thư tín tới các đại đạo tràng bên trong mời người đến hàng phục lâu cận thần lâu mẫu vượt qua núi sông ngàn rằm mà đến không còn sở cầu chỉ muốn thấy vọng hải giác kỳ pháp kỳ hảo lâu cận thần thanh â m ở trên hư không bên trong chấn động một thân pháp nghiệm p h ù ở quanh thân nhưng n g u y ệ n hoa phủ đầy thân hắn đây là đi đầu hộ thân không đến mức lại để cho bản thân đang bị phần đông hồn nghiệm xâm nhập thân thể tại nhiều như vậy người vây công phía dưới chỉ cần trong nháy mắt cứng ngắc liền đầy đủ bị người người khác đánh bại hắn vừa nói xong cũng không cần người khác trả lời một đạo kiếm quang hướng phía chỗ cao nhất một con xả cổ quái đều mà đi con rắn cổ quái đều hai móng tráng kiện miệ giống như vỡ tương trong mắt của nó cái kêu một điểm kiề Tốc độ n h a n không thể tưởng h hắn, hắn thể cổ quái điệu l cảm thấy một kiếm này sắc bén trong một chớp mắt bay cao hàng cái này thuộc về âm hồn pháp tướng nghiệm truyền canh dương hướng phía không trúng cấp cao nhưng mà một kiếm kia lại theo đuổi không bỏ trong lòng của hắn giận dữ vốn là muốn trước tránh lâu cận thần kiểm chỉ mũi nhọn lại để cho hắn trước cùng những người khác đấu một trận chính mình xem rõ hư thật thế nhưng lâu cận thần lại như là đoán được hắn sau đó trong miệng phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái được kêu là tiếng như kim đâm giống nhau đâm vào lâu cận thần trong thai đồng thời há miệng khẽ hấp lâu cận thần liền cảm giác mình linh hồn cũng bị hút vào đi quả nhiên những thứ này vũ hóa đạo tu sĩ âm hồn pháp tướng xuất du về sau sức chiến đấu tăng nhiều phía dưới một con quạ đen đồng thời kêu lên kỳ quái hoa một tiếng Cùng cái này xà e một mở chim m cổ cùng tốt. Linh hồn của hắn bị chuyển, cái quả đen tiếng đều, nhưng là lại để cho hắn có phối hợp linh hồn hắn nhưng hắn kia tiếng lại tốt, vô rung đen là bị quả để kê loại thai vạ thai nơi đến c ả mặt giác tại trong lòng tại phát lên. Một lên. m ánh sáng nhạt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau của hắn đó là một cây thật nhỏ lồng châu châm cây châm có ánh sáng màu lam giống như bôi lên kịch đ ầ u lúc lâu cận thần cảm ứng được thời điểm trâm hầu như đã muốn đâm trúng huyện ngọc trầm phía trước hai cái âm hồn pháp tướng công kích che giấu lúc này đây đánh lén lâu cận thần trong lòng cả kinh hãi m ộ tại hắn á m tu i thành tay nhiệm t quang phản chiếu về sau liền ít có bị xâm nhập gần như vậy mà không cách nào phát hiện sự tỉnh có người chân kinh tức thì phát tán nhân sợ lâu cận thần kinh hãi trong tích tắc hộ thân pháp quang đã đem lông châu làm chân quân lấy đồng thời bao lại cái k i a nắm châm tiểu quỷ đồng thời thân thể ở trên hư không ở bên trong c á i tròn giống như là có một vô hình bàn tay đẻ chặt tiểu quỷ đầu hơn nữa mượn lực t r ở mình kiếm trong tay theo thân thể quay tròn trong tích tắc tách ra một mảnh mê mang kêu quang hướng phía cái k i a tiểu quỷ trụ xuống tiểu quỷ kinh hãi phát ra s è o s è o tiếng kêu kỳ quái thế nhưng thân thể bị một cố lực lượng khổng lồ nhiếp đẻ xuống nó d â y r ù a thân thể của mình thử di chuyển trong tay mình châm muốn đâm rách phong tỏa cũng là bị gắt gao khống trụ đúng lúc này một đạo ngân quang kích xạ mà đến lâu cận thần cảm thấy nguy hiểm kiếm trong tay không khỏi cải biến kiếm、đường. đồng thời đệ lại tiểu quỷ pháp nghiệm lực số lượng cũng b u n g lòng xuống đến tiểu quỷ thân thể đau nhói lại vẫn là bị kiếm sát qua thân thể thực sự tránh được hoàn toàn bị chém thành hai nửa vận mệnh nó kêu chỉ một tiếng rồi rơi xuống rất nhanh chui vào trong một căn phòng bên trong dưỡng quỷ hồ lô hồ lô phát ra kịch liệt run r u dày mà tại hồ lô bên cạnh tức thì có một cái mặt mũi tràn đầy âm tàn lao phu nhân lúc này hoảng loạn hướng phía hồ lô phía trên đổ vào không biết máu loãng máu loãng t ớ i vào hồ lô phía trên rất nhanh bị hấp thu lúc này mới chậm dãi vững v à xuống tiểu bối thất ác đập kiếm thiếu chút nữa lại để cho lao thái ba mấy chục năm kh lâu cận thần căn bản không có cách nào khác quản g cái này lui ra ngoài âm độc tiểu quỷ kiếm trong tay mang theo một mảnh kiếm quang vung đâm hạ xuống im ắng chấn động một cô lực lớn như sóng giống nhau nhấc lên muốn đem lâu cận thần cuốn vào trong đó lâu cận thần di chuyển du thân tung kiếm t h u ậ t tại đây một mảnh vô hình thủy chiều phía dưới thả người mà ra trong mắt chứng kiến một cái sinh ra hai cánh q u á i ngư đứng đó cổ động sóng gió đồng thời vừa chứng kiến một cái nữ t ử hư ảnh cầm trong tay một thanh màu bạc tiểu cung cũng đã kéo ra dương cung mà không bắn vừa rồi cái kia một đạo bạch quang hiển nhân chính là xuất từ ở trong tay nàng cùng cái kia nguyên hình sóng chính là có hai cánh quái ngư, tốt c ù nhất g tiên tốt lên n hôm nay đang muốn dùng chư vị tuyệt diệu pháp thuật chứng nhận ta kiếm thuật lâu cận thần tại một khắc đúng là không có nửa p h ầ n ý sợ hãi ngược lại sinh ra vô tận c h i ế n ý từ trước đến nay trên đời này trải qua lúc đầu sinh tồn khốn cảnh không thể không liều lĩnh ở đằng kia sơn thần trong m i ế u liều mình đánh cược một lần về sau hắn giống như là đem vốn là tại trong lòng thai ngén hơn hai mươi năm một phần khác nhân cách phóng thích ra ngoài cũng cùng vốn là chính mình hòa là một m thể đã thành một cái mới t ỉ n h ta đây nếu có đi qua người gặp lại hắn đại khái sẽ cảm thấy lạ lẫm lại dẫn một tia quen thuộc đại khái sẽ không dám nhận thức ước chừng sẽ cảm giác được kinh diễm trong lòng của hắn m i ệ m quan ngọt theo cái này một mảnh trong hư không chừng cao thấp chỗ âm hồn pháp tướng đều ở trong lòng có một cái thanh âm đột nhiên nói không biết trời cao đất rộng t i ể u b ố i chúng ta t h ư ơ n g ngươi tu hành không dễ chưa từng hạ sát thủ ngươi lại miệng r a này của nôn là muôn tìm chết phải không ha ha núi xanh nơi nào không trôn xương nơi nào không trôn hồn đến đây đi lâu cận thần kiếm trong tay tại trên thân thể một vòng một vòng quanh thân phong vân trợt nổi lên nguyên khí vòng xoáy xuất hiện theo lâu cận thần huy động bao quanh hắn vòng xoáy trở nên cực lớn lâu cận thần người đang trong gió hắn lấy kiếm làm trượng như một vị có thể ngự gió vũ sĩ mãn tiên giống chương s bảy mươi hào khí tâm sinh lâu cận thần chưa hề thả lỏng quá luyện tập kiếm thuật theo tứ phương thành đến vọng hải dắt một đoạn đường này bên trên hắn mặc dù là một đường ngồi xe ngựa nhưng là hắn trong lòng bên trong một mực có diễn dịch kiếm pháp của mình hôm nay chính là thực tiễn thời điểm những cái kia xa gần còn cuốn âm hồn nhìn thấy tuân ra quét sạch gió không khỏi nhao n h a u lưu lại chống đi một mảnh hư không mà này một mảnh hư không nhanh chóng hình thành gió vực không còn quyết trường giống như là đối đại gia mời có người thận trọng có người nhưng không quá để ý hắn bên trong có nhân pháp tướng là phong bằng hắn trực tiếp vũ cánh sông vào trong gió hắn hai cánh đập phía dưới tới gần hắn gió đúng là trực tiếp tàn đi hắn bay vào phong bạo chỗ sâu một đường phá vỡ phong thuẫn những người khác cũng nhìn xem một màn này đang đợi kết quả phong bằng một đường hướng phía phong vực trung tâm gió một đường tàn đi lòng hắn đang đầy tại hắn nhìn lại k h u gió đuổi khí phương pháp lại có ai có thể đủ so qua được phong bằng đ ầ u đột nhiên hắn cảm thấy một tia nguy hiểm một đạo kiếm quang đột nhiên theo trong hư không xuất hiện hắn hai cánh chấn động liền muốn né tránh phong bằng hai cánh mở ra có thể thượng c ự u tiêu trong lòng hắn chỉ cần cho mình trong tích tắc thời gian liền có thể đủ thoát ly kiếm quang nhưng mà kiếm này lại đến nhanh đến vượt quá tưởng tượng của hắn kiếm quang xuất hiện cũng đã đã rơi vào trên người của hắn không có máu chỉ có một mảnh hồn quang bay ra phong bằng trong thai rót đầy tiếng kiếm ngân vang ngay sau đó tại kiếm ngân vang trong lại nghe đến một thanh âm có thể cưỡ gió liền giỏi hư hắn cảm giác mình muốn chết rồi ở chỗ này nhưng lại chứng kiến lâu cận thần kiếm trong tay cũng không có lại hướng hắn vung lên mà vung vào hư không lại nghe hắn nói ra giữa hồn bảo vệ thánh mạng đi đi lâu cận thần hướng phía dưới rơi đi phong bằng quay người lại biến mất tại sóng gió ở bên trong hướng phía một cái phương hướng mà đi lơn tiếng nói các ngươi đã không dám tiến đến ta đây liền đi ra ngoài gió mãnh liệt t ả n ra trong bầu trời khắp nơi đều gió theo gió đến còn có một đạo kiếm quang vẫn là một con kia xả c ả n h điều trong mắt của hắn chứng kiến một đạo kiếm quang theo trong gió vung chạm mà ra một người trên người bọc lấy một cân gió theo ẩn độn t r ạ n thái đạp đi ra. kiếm đến người đến hắn đều muốn t r ố n lúc lại phát hiện chính mình toàn bộ đều giống như bị khóa lại hắn vội vàng phát ra tiếng k ê u kỳ quái xa cảnh điệu tiếng k ê u có thể kinh hồn chống lại cái khác âm hồn xuất du tu sĩ lúc tiếng k ê u của hắn chính là khủng bố lâu cận thần mi tâm nảy dựng kiểm trong tay nhưng không có chút nào trì đội một kiếm xẹt qua hàn cánh xa cảnh điệu tiếng k ê u kỳ quái hướng phía dưới bỏ chạy ha ha lâu cận thần cười lớn quay người lại cũng đã chui vào trong gió thân ảnh biến mất không thấy gì nữa trong hư không đột nhiên một đoàn hơi tối ánh sáng màu đỏ mánh liệt hiện lên giống như mặt trời đỏ hiện thế đem cái này một mảnh đèn tối hư không chiếu lên sáng rõ điều này hiển nhiên là muốn phá lâu cận thần thân thân nhưng mà trong hư không chỉ có gió đang không ngừng lưu chuyển lại làm cho người cảm thấy lâu cận thần không trô nào không có mặt trời đỏ quang huy ở bên trong vẫn như cũng nhìn không tới lâu cận thần thân ảnh lâu cận thần liên tục hai kiếm liền rết lùi hai cái xuất du âm hồn trong đó cũng còn là đệ nhị cảnh âm hồn dạ du bên trong nội gian điều này làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên nếu như nói phong bằng còn có thể có thể là khinh thường nhưng là xa cảnh điệu nhưng là xác thực không có sức phản kháng tuy có dây r u ộ lại vô công hội chủ thấy như vậy một màn tâm nhấc lên Cái kia hồng nhật tiên sinh đang tại tìm hắn chỉ cần phá kẻ này ẩn thân pháp hắn liền không thể tùy ý đánh lén người toàn bộ bầu trời như là sáng rồi giống nhau điều này làm cho những thứ khác một ít âm hồn xuất du người không khỏi lui về sau đi một tí cái kia mặt trời đỏ cực nóng hào quang khiến cái này không cách nào n h ậ t du âm hồn bị cháy chỉ trong tích tắc thời gian liền đem cái kia một vòng mặt trời đỏ hiện ra nguy rồi hồng nhật tiên sinh nguy hiểm hội chủ đột nhiên mở miệng nói hồng nhật tiên sinh cơ hồ là muốn tiếp cận đệ tam cảnh nhật du có thể có nguy hiểm gì bên cạnh có người nói đạo hội chủ cả người cũng đã như là nuốt cọng lông m è o giống nhau hắn lời nói vừa mới ra liền có một đạo kiến quang như giống như sao băng đâm về cái kia một vòng mặt trời đỏ một đạo nhân ảnh theo sát kiếm mà ra quanh thân vòn quanh gió một bước tẩm đó liền đã đâm đến mặt trời đỏ trước mặt hừ mặt trời đỏ truyền đến một tiếng tức giận hừ tựa hồ đối với lâu cận thần có can đảm tập kích hắn mà cảm thấy phần nộ rồi lại không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn cùng kinh hoàng như là chờ lâu cận thần chui đầu vô lưới giống nhau chỉ thấy trước mặt hắn một mảnh hư không ánh sáng màu đỏ biến thành lợi hại bắt đầu lập tức đem lâu cận thần bao bọc đồng thời mặt trời đỏ như lưu quang giống nhau chạy mở mà lâu cận thần cảm thấy một cỗ mánh liệt l ư ợ xoắn đến từ trong linh hồn như vô số bén nhọn lưỡ da nhưng mà chỉ thấy lâu cận thần quanh thân phong vân r ũ n g động đúng là đem cái này muốn xoắn giết hắn hào quang t r ậ n trong tích tắc lâu cận thần lập tức huy kiếm chạm ở trên hư không quanh thân ánh sáng màu đỏ hình thành lực xoắn lập tức phá vó lại thấy hắn hướng phía cái kia mặt trời đỏ lại một lần nữa vung chém ra một kiếm hồng nhật tiên sinh chỉ cảm thấy một cố đại khủng bố hàn lâm â m hồn mãnh liệt đau xót tiếp theo liền thấy một đạo đường con kiếm quang cực nhanh mà đến hắn đều muốn chạy đi cái kia một cô quặn đau lại làm cho hắn không cách nào tại đây một khắc kiểm chế hồn niệm đường con kiếm quang lập tức rơi vào trên t h ầ n hắn cảm giác mình e m hồn đều muốn bi phá thành hai nửa chỉ cảm thấy chính mình phải chết ở chỗ này bởi vì chỉ cần lâu cận thần lại một kiếm hắn có thể xác định chính mình phải chết đúng lúc này vang lên một tiếng oak tê u đó là báo tang quả tiếng k ê u hắn biết do đó là ai nếu là ở lúc khác hắn tuyệt đối sẽ không đều muốn đối phương cứu chỉ chính mình nhưng là lúc này trong lòng của hắn sinh ra cảm kích lâu cận thần nhưng không có đổi u giết cái này mặt trời đỏ mà là ngược lại nhìn về phía cái k i a quá đen vừa rồi chính là chỗ này quạ đen tiếng tê phối hợp với cái tia cầm chân bắn quỷ thiếu một ít khiến cho bọn hắn các thủ hiện nhiên cái này quả đen tiếng kêu có một loại nhiễu loạn người khác cảm giác năng lực đúng lúc này theo cả vùng đất có một cái cực lớn con rết phi lên bầu trời nó bỏ tới trong hư không như có vô hình thang trời tại dưới chân của nó giống nhau lâu cận thần cũng không có để ý tới cái này một cái con rết mà là một bước b ư ớ c ra kiếm trong tay đánh trúng một mảnh cuồng phong dâng lên tùy theo người biến mất trong gió lại hiện ra thời điểm đã xuất hiện ở một đạo hư ảnh trước mặt khi hắn chứng kiến kiếm quang thời điểm đã bị đâm rơi tùy theo lại đang trong gió biến mất trong hư không chỉ có phong vân r ú động nhìn không tới lâu cận thần thân ảnh qua đen đột nhiên cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm ý nghĩ này vừa ra hắn liền hướng phía phía trên rất nhanh bay đi lại hồn thân đau s ó t toàn bộ cũng cứng lại rồi ngay sau đó một đạo kiếm quang chém qua kia thân phía dưới hội chủ nhìn xem đây hết thảy tâm đã rét lạnh lâu cận thần kiếm thuật này xuất quỷ nhập thần qua lại vô phương không ai có thể c h ả o được hắn không có người nào âm hồn có thể chống đỡ được hắn một kiếm lại gặp được lâu cận thần xuất hiện ở con rết khổng l ồ bên người kiếm quang vờn quanh ngang dọc khắp nơi không một chỗ trống cái kia con rết duy trì không được phát tướng một đạo mũi tên bắn ra bắn tên chỉ nhân là một cái nữ tử trên t lâu cẩn t h ầ n xác định đó là pháp khí là một thanh có thể làm cho âm hồn có thể dùng pháp khí lúc trước mũi tên h ư n kia cũng đã lại để cho lâu cẩn t h ầ n sinh lòng cảnh giác cho nên hắn mới có thể cẩn thận ẩ n độn vào hư không cùng những thứ này âm hồn giao chiến chính là vì phòng bị những thứ này âm hồn pháp tướng dùng những cái kia kỳ quái không thân n h i ế p tâm phương pháp hắn một kiếm đâm ra kiếm đâm tại mũi tên mang cả người hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động cái kia một cố lực lượng không phải tác dụng tại thân thể lên mà là tác dụng tại ở bên trong linh hồn chấn động ý thức của hắn không đợi hắn ẩ n vào hư không lại là một mũi tên bắn ra ngân mang như lưu tỉnh lâu cẩn th chặng cái này một mũi tên nhưng mà lại một mũi tên cực nhanh mà đến không để cho lâu cận thần nửa điểm thở dốc cơ hội một mũi tên nhanh lại một mũi tên cuối cùng ngân mang như mưa rơi lâu cận thần kiếm trong tay đâm ra một mảnh vầng sáng tất cả mọi người nhìn xem một màn phát hiện ngay từ đầu lâu cận thần tiếp cái k i a mũi tên tiếp chẳng phải thuận rất có trì trệ cảm nhưng là tại mũi tên không ngừng nhanh hơn về sau lâu cận thần kiếm rõ ràng vẫn như cũ có thể tiếp được chỉ thấy quanh người hắn vầng sáng bắt đầu dục dịch kiếm hoa nhiều đó đúng là đem mũi tên cũng kế tiếp hội chủ biết rõ nàng kia chính là tiễn thần đường thiên tài truyền nhân phong y hệ nhân tuổi còn trẻ còn âm hội ồ n sinh bạch, đã muốn đi vào đệ tàm cảnh nhật du chỉ cảnh, vàng không cũng sẽ không được sử dụng tiện thần đướng ngân nguyện đã đã đi đệ được sẽ sử bạch, chỉ pháp khí h cung. tàm du vào chủ minh bạch nếu như phong y hệ nhân vẫn như cũ thất bại toàn bộ vọng hải rác chỉ có t h ỉ n h giáo d ụ xuất thủ mà có thể được xưng ơ tụng giáo dục h ỉ có mấy cái đại đạo tràng ở bên trong bọn hắn cũng sẽ không đơn giản ra tay không ai có thể mệnh lệnh được bọn hắn chính hắn một hội chủ làm bao lâu cũng còn cần xem những thứ này giáo d ụ môn phái tâm tình cái này người xứ khác đúng là như thế lợi hại ư đúng lúc này bọn hắn chứng kiến lâu cận thần đúng là đón mũi tên xuống tới từng đạo ngân bạch như ánh trăng mũi tên phong tới bị lâu cận thần đề ra t h â người thể hắn của n đ ồ t này cạnh n t đồng dạng là âm hồn xuất du âm hồn sáng đã gần như muốn đạt tới nhật du tri cảnh một mảnh kia hỏa d i ễ m vừa ra liền lao xuống giống như màu đỏ t h ắ t nước đã có hiểu biết người lập tức nhận ra đây là vọng hải đạo các đại giảng lang phương trí địa hỏa sát xa là h ắ n từ trong núi lửa hải đến bỏ ra thật lớn khí lực luyện chế thành pháp khí vọng hải đạo các xuất thủ hội chủ tinh thần chấn động lâu cận thần đi qua vọng hải đạo các nghe nói còn nhận thức vọng hải đạo các hải minh nguyệt nhưng không có ở lại nơi đó sao lại có lâu cận thần nhất đoạn văn truyền khắp vọng hải rác như vậy vọng hải rác nhất định sẽ ra tay lâu cận thần kiếm trong tay kiếm quan tâm ra người tùy kiếm túng lập tức liền tranh qua tránh né một mảnh hỏa diễn thác nước lại có hai đạo m bị hắn dùng kiếm đẩy ra hắn phát hiện khó chơi nhất đúng là cái kia bắn tên nữ nhân sau đó lại một lần nữa muốn tới gần chỉ là ngọn lửa kia lại một lần còn đến chỉ cần hắn trên đỉnh đầu có mũi tên tới gần liền có hỏa diễm xóa tới rất hiển nhiên ngọn lửa này là muốn cùng cầm cung chỉ nhân phối hợp ngọn lửa kia không cách nào đi xa lâu cẩn t h ầ n chỉ cần lui ra xa hỏa diễm liền đốt không đến cũng đuổi không kịp cho nên hắn bảo vệ cầm cung nữ từ bên người mà lâu cẩn t h ầ n cách bọn họ xa kiếm khí của hắn cũng tổn thương không đến bọn hắn cho nên cần tới gần mới có thể hủy kiếm tấn công hai người này trên tay đều có phát khí hắn phát hiện vũ hóa đạo người chỉ cần có pháp khí nơi tay về sau thực lực liền lập tức có một cái chất biến hóa hắn tung kiếm bao quanh hai người chỉ cần không tới gần hai người kỳ thật cũng không làm gì được lâu cẩn thận nhưng là lâu cẩn thận nhưng lại chưa bao giờ bông tha cho qua hắn lại một lần nữa xông lại thi triển tâm kiểm huy kiếm mà đi chỉ trong một s á t na chỗ cao phương trí cùng phong y y h ệ nhân cũng cứng thoáng một phát mà lâu cẩn thửa n t h cơ và o vào lúc trước hắn đối hai người này không có dùng tâm kiếm là cảm thấy tâm kiếm cũng không thể chính thức đánh bại bọn hắn là muốn chờ đưa đến kiếm khí có thể đủ chỗ lại thi triển hư thực xong được lãng một trận chiến định càng khôn nhưng là phát hiện mình khó có thể gần cho nên liền chỉ có thể là dùng tâm kiếm đảo loạn bọn họ tiết tấu phía dưới người chứng kiến lâu cận thần liên tục vung chém ra kiếm kiếm khí từ kiếm tiêm cực nhanh mà ra cũng tại nửa đường liền đã mất đi uy lực nghĩa có khoảng cách giống như chiếu sáng vô cùng xa nhưng đã đến khoảng cách nhất định liền kỳ thật đã nhìn không thấy tự nhiên tán nhập hư không đây cũng là vì cái gì bí linh một đám phân thần hàng lâm xuống về sau lại có thể bị giết sát bởi vì thần n i ệ m càng xa xa càng không lực lực cũng không thể đến lâu cận thần không ngừng về phía trước kiếm khí tuy nhiên tán ở nửa đường nhưng là cái kia phong y đi hệ nhân nhưng là mấy lần cứng ngắc âm hồn bất ổn mấy lần kéo ra ngân nguyện cùng bắn ra đúng là cũng lệ mà c h â cao phương trí khu dịch địa sát hỏa xa lại mấy lần triển khai nhưng căn bản sẽ không thành thế giống như là muốn khô cạn thác nước giống nhau đ ứ t quãng lâu cận thần đã nhích tới gần kiếm trong tay lại chém ra thời điểm kiếm khí đem rơi vào hai người bọn họ trên người mà hai người này hiển nhiên cũng là ngờ tới như thế đúng là quay người lại liền hướng phía phía dưới bỏ chạy trong nháy mắt liền chui vào phía dưới trong s ư n ngủ lâu cận thần cầm kiếm mà đứng vào hư không nhìn xem mênh mông cảnh ban đêm nhìn phía dưỡng cảm thụ được cái kia trong bóng tối vô số ánh mắt trong lòng không khỏi sinh ra hào tình và trượng mười năm m à i một kiếm l ư ơ i sắc chưa từng thử hôm nay đem k ỳ quân ai có bất bình sự ha ha ha lâu cận thần trong tay huy kiếm kiếm ngân vang tại đêm tối trong gió vang r ộ i tất cả mọi người nghe được hắn thơ trong lòng đúng là sinh ra vài phần hâm mộ cuối cùng sinh ra đại trượng phu cũng chỉ như thế cảm giác tự nhiên cũng có tức giận người cảm thấy lại để cho lâu cận thần đã thành đại danh tại hắn trong tiếng cười đột nhiên có người hư lệnh nói tiểu đ ố i không coi ai ra gì tha cho ngươi nghỉ ngơi ba ngày ba ngày là về sau chụp ngươi ra vọng hải rác hội chủ nghe xong cái thanh âm này trong lòng vui vẻ bởi vì này người nói chuyện là liêu thị thần quán giáo d ụ liêu thị thần quán thuộc về vọng hải giác mấy đại đạo tràn g một trong một thân tự nhiên là vọng hải giác nhân vật đứng đầu là thuộc về đệ tam cảnh trong người lâu cận thần trong lòng hào khí sinh sôi khí phách như nước thủy c h i ề u quy về khí hải cả người không có chút nào m ỏ i mệt ngược lại là có một loại càng đánh càng hang cảm giác lập tức liền lớn tiếng nói hà tất chờ ba ngày sau hôm nay đúng là cao hứng thời điểm ta và ngươi đại chiến cái ba trăm hiệp chẳng phải khoái ă n g đây không phải hắn ngày bình thường nói chuyện phong cách nhưng là hiện tại đúng là cao hứng khó tránh khỏi nói chuyện giọng điệu chịu tâm tình ảnh hưởng tiểu bối công vọng hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức ta liễu thị thần pháp phía dưới bên trong một tòa trong sân có một cây cây liễu hiện ra thần quang một cái trong đó lão giả ngồi ở trong nội viện hắn trái phải phân biệt các thiếu niên và thiếu nữ đứng hầu trái phải quạt chỉ thấy từ trong lòng ngược xuất ra một cái h ồ gỗ hắn tên là liễu nguyên tại liễu thị thần quán thuộc về định hải t h ầ n châm nhân vật đối với lâu cận thần sự t ì n h hắn cũng nghe nói cũng ở chỗ này nhìn nửa đêm vốn không muốn ra tay dù sao tại hắn nhìn lại lần này đều là tiểu nhị bối người làm ở một lâu cận thần thắng liền sẽ đã thành vọng từ nay về sau tại vọng hải rác mở đạo tràng giang pháp đạo này pháp hạt giống còn không phải tán tại vọng hải rác đem khai phát mầm mống mọc dễ nhưng mà lâu cận thần cuối cùng tiếng cười kia còn nhậm thơ lại làm cho hắn rất không thích chỉ cảm thấy lâu cận thần quá mức đắc ý hắn quyết định cho hắn một điểm giáo h ấ n cho hắn biết vọng hải rác không phải bắt không được hắn còn chân chính cao nhân không có đ ộ n g thủ trong hộp có thành từng mảnh lóe ra lục quang lá liêu liêu thị thần quán tu chính là hương hòa thần pháp tên là liêu thần hương hòa đạo trước tiên tìm một cây láo liêu dùng nghi thức tới kết thân cũng vì lao liêu dựng linh vị xuất du âm hồn về sau âm hồn phụ trên do đó cường tráng bản thân tâm hồn qua nhiều năm như vậy hắn theo lão l i ê u trên cây hái xuống chín phiến lá liễu làm thành liễu diệp kiếm ngày đêm dùng hương hỏa tế luyện lúc này trong hộp đúng là liễu diệp kiếm chỉ thấy ngón tay vung lên một mảnh lá liễu bay lên hướng bầu trời m à đi quá trình này bên trong thần quang bắt đầu r ụ c dịch hóa là một m thanh nho nhỏ không trôi liễu diệp kiếm liễu diệp kiếm xanh tươi ướt át lưới kỳ em lại cực sắp bén chỉ trong nháy mắt cũng đã đến bầu trời hướng phía lâu cận thần đâm tới chương bảy mươi mốt liễu diệp thần kiếm hải minh nguyện đã xuất hiện ở sân thượng bên trên mà trên sân thượng đã đứng đ lâu cận thần chém giết cả một cái ban ngày tới nửa đêm cơm nước xong xuôi lại muốn tiếp tục tin tức này trong thời gian thật ngắn chuyển khắp các ngóng á c h vọng hải đạo các bên trong gia ngọc n g hắn tiếp đ á i quá lâu cận thần nghe được tin tức này đằng sau vô cùng hưng phấn gặp người liền nói lâu cận thần từng tới vọng hải đạo các vẫn là bản thân tiếp đ á i thế là quá nhiều người liền hỏi hắn khi đó dạng gì tình hình hắn tỉ mỉ miêu tả một cái từ phương xa mà tới một thân dáng vẻ hào sàng kiếm sĩ hắn thật là đến chúng ta trong các làm giảng lang đấy sao có đệ tử hỏi không rõ ràng lắm cái này không nên hỏi nữa có đệ tử lặng lẽ nhìn, nhìn cách đó không xa đại giảng lang nói ra. hải minh n g u y ệ t xuất hiện ở sân thượng lên thời điểm đưa tới mọi người ghé mắt lúc này đây không chỉ có bởi vì nàng b ê ngoài n mà là bởi vì nàng cùng lâu cận thần quan hệ trong đó nàng là lâu cận thần đến vọng hải giác duy nhất trước hết liên hệ người trong bóng đêm bọn hắn rất xa chứng kiến lâu cận thần một kiếm một cái âm hồn xuất du phát tướng một kiếm nơi tay cuối cùng không người có thể ngăn kia phong cái này là luyện khí sĩ ư luyện khí sĩ như thế nào mạnh như thế có người nhỏ giọng nói luyện khí sĩ có thể kiêm tu nhiều loại pháp thuật chỉ cần bản thân thiên phú đầy đủ chính là mạnh mẽ không chừng mực ga có người dám thở dài nhưng mà luyện khí sĩ khó nhập môn cho d cũng cần bản thân đối với một ít pháp thuật cần có hiểu rõ mới có thể như thế như vậy ngươi xem chúng ta vọng hải giác cũng không phải không có luyện khí sĩ có thể ngươi có từng thấy mấy cái như cái này người xứ khác giống nhau cường đại người đúng vậy à đúng là như thế đúng là như thế cho nên vọng hải giác đều muốn luyện khí sĩ cho giang phụ học giàn g lang mau nhìn lửa kia hình như là phương đại giàn g lang đúng vậy à hình như là phương đại giảng lang biểu hiện ra qua rất nhiều lần hắn địa hỏa sát x a ngự x ử thời điểm như quần quận nham thạch nóng chảy nước lũ không người có thể cận kể thân một người khác là tiến thần con a đó là ngân ngồi cùng phong y nghệ nhân mau nhìn mau nhìn a phương đại giảng lang cùng phong ý vì h ả nhân cũng rút lui tốt kiêu ngạo a có người trong thai nghe lâu cận thần tiếng cười to sau cảm khái nói hải minh nguyệt cũng thấy như vậy một màn đồng thời trong lòng thưởng thức lâu cận thần n i ệ m cái k i a một câu thơ cảm xúc bành trướng nàng đúng là đột nhiên cũng hăng hái lên nghĩ đến có một người mười năm yên lặng luyện kiếm rốt cục tại một ngày nào đó tại trước mặt mọi người biểu hiện ra kiềm nghệ làm người mở rộng chính nghĩa nhưng là ngay sau đó chuyện phát sinh rồi lại lại để cho tất cả mọi người cảm thấy lâu cận thần thật sự là không biết trời cao đất rộng cũng dám đối liêu thị thần quán bên trong luân tiến sinh bất tính quá côn vọng quá không chừng mực một m ặ t sán lạ lục quang trong đêm tối đặc biệt bắt mắt l i ề n vọng hải đạo các sân thượng đều có thể rõ ràng chứng kiến lâu cận thần nghiệm quang cảm ứng không riêng gì thấy được cái kia một thanh như lưu quang liễu diệp kiếm càng là chứng kiến cả vùng đất một cái trong trang viên cái kia một cây đại cây liễu cùng với cái kia trong đình b i ể n người không phải là bởi vì hắn nghiệm quang năng đủ chiếu lên xa như vậy mà là đối phương làm cho mình chứng kiến tại lâu cận thần trong lòng người này tựa như ngọn lửa bình thường thần quang trúng tiêu chiếu sáng một mảnh bầu trời không gió thu chưa thổi ve đã sớ biết liễu diệp kiếm chưa đến cái kia nguy hiểm cảm giác đã thấm vào trong lòng như là đông c h i trong ngày bên trong băng xương chứng kiến trong mắt cũng đã lạnh đến xương cốt đồng thời hắn cảm thấy gió nhẹ gió này là liễu diệp kiếm phá không kích thích gió lâu cận thần đem kiếm đi phía trước rối ra nghiêng người vào hư không bày chính là một cái thương tùng nên t h c h thế cả người hắn ngưng dựng ở hư không quanh thân hư không p h á p nghiệm như nước trải rộng ra nghiệm quang rõ ràng dùng hắn làm trung tâm đột nhiên biến thành sáng lên phẳng phất giờ k h ắ c này có nguyện thần chiếu cố nhân gian đơn độc nhìn chăm chú tại lâu cận thần trên người luyện khí sĩ thải luyện đông dương tất cả mọi người biết rõ. Mà minh này là loại lâu nhiều người ứng dụng phương pháp cũng có rất nhiều người sẽ, nhưng là như lâu cẩn thần như vậy thân như minh nguyện vậy pháp có rất sẽ, đây ộ một c chiếu, chiếu có được. mảnh bầu trời không người, nhưng không ai có thể trời người, ai bầu sáng làm đ coi như là luyện khí sĩ bùn mạng quan tưởng pháp ứng dụng tất cả mọi người chứng kiến giờ khác này lâu cận thần cả người khí thế lên cực cao phản phất liên tiếp trên chín tầng trời n g u y ệ n rồi lại có một cỗ mờ ảo khí t ứ c vốn là liễu thị thần quán ở bên trong phóng lên trời thần khí lại để cho tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng đệ tam cảnh cường đại mà lúc này giờ phút này đúng là sinh ra một tia ảo giác bọn hắn cảm thấy lâu cận thần không thể so với đệ tam cảnh cường già trích lệ ngay tại mọi người trong lòng ý niệm trong đầu chớp động tầm đó cái tiêu một đạo xanh đậm thần mang đâm vào n g u y ệ t hoa bên trong trong tích tắc đúng là trì trệ bắt đầu giống như là gió vào rừng ngựa vào cát lập tức c h ầ m lại tuy nhiên trì h o a n không nhiều lắm nhưng lại để cho mọi người có thể thấy rõ trong tiểu viện liệu n gân trong lòng thẩm hư một tiếng lập tức liền thu hồi lòng kinh thị trong lòng minh bạch kẻ này lúc trước hiện lộ ra cao minh kiếm thuật cùng với ngự phong ẩn t h â n chỉ năng cũng không phải toàn bộ hắn đối với luyện khí sĩ bổn mạng quan tượng pháp tạo nghệ càng sâu thân n i ệ m ngưng tụ tại liễu diệp kiếm lên trong một c h i p mắt liễu diệm lần nữa bắt đầu đúng là vọt lên một mảnh n g u y ệ t hoa hồ quang hình thành che chắn nhưng mà càng là gần lâu cẩn thận cái kia ánh t r ă n g hình thành lực cạn lại càng lớn ngoại nhân tựa hồ không có cảm giác được cái gì biến hóa nhưng là liễu nguyên lại biết rõ chính mình ngự kiếm giống như phụ trọng mà đi sau đó hắn liên tiếp ngón tay liên điểm trong hộp liễu diệp kiếm thành từng mảnh bay lên hóa làm màu xanh lưu quang bay lên bầu trời đằng sau tám chuôi liễu diệp kiếm l u ô n chuyển sen kẽ mà t i ê n lên giờ k h ắ c này hắn triển khai nhiều năm qua luyện tập kiếm thuật phá phong trướng phá người khác pháp n i ệ m nhất trấn khả năng tám miếng liêu diệm kiếm ở phía sau luân chuyển đâm rách hư không mà phía trước liêu diệp kiếm đã đến lâu cận thần trước mặt chỉ thấy lâu cận thần chỉ đem kiếm trong tay nhảy lên thanh mang cùng bạch mang văng khắp nơi đó là đánh tán đi thần niệm cúng p h á p niệm cái kia liêu diệp kiếm bị t r ọ n liền bay lên rồi lại vòng vo một vòng tròn lại một lần nữa hướng phía lâu cận thần cái hót đâm đến lâu cận thần đầu cũng không có một cái đeo kiếm xoay người tại s a u lưng kéo một cái kiếm hoa liêu diệp kiếm lại một lần nữa bị kiếm chặt lại liên tục hai kiếm đều bị đẩy ra thế nhưng lâu cận thần nhưng lại ngay cả chân cũng không có nhúc ních lang dựng ở hư không k á c tám miếm liêu diệp kiếm cũng đã đến. trong một chớp mắt đã đến lâu cận thần trước mặt tám miếng liêu diệp kiếm cùng cái k i a tới trước một quả hợp cùng một chỗ luận chuyển đâm kích h ư không như là bảy cá tại lẫn nhau phá sóng mà đi cái môn này kiếm thuật đúng là l i ế u nguyên nhìn cá phá sóng gió ngược dòng bơi lên trên mà sáng lập kiếm thuật tên là phá lãng kiếm kích thuật lâu cận thần kiếm trong tay trong một sát na này bắt đầu chuyển động kiếm thuật gọi không hơn hoa lệ thậm chí có thể nói là chất phác chỉ thấy một kiếm điểm khắp nơi thuận thế ngăn cái thứ hai liễu diệp kiếm mà người trên không chung như là ở trong nước lui về sau đã có ánh trăng như sóng bắt đầu dục dịch tạo thành vô hình nguyện hoa xong cả tuần hướng những cái tia Người khác trên k h ô mặt r u n biến g đất viễn không bên trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên trận này đệ tam cảnh ở giữa chiến đấu giờ khác này tất cả mọi người minh bạch lâu cận thần tuyệt không tại đệ tam cảnh phía dưới nếu không phải như vậy là tuyệt không có khả năng ngăn cản đệ tam cảnh tiến công lâu cận thần nhất kiếm nhất kiếm cản trở chín cái l i ê u diệp kiếm phi châm ngay từ đầu chỉ là chính diện đối lập chầm chậm chín cái l i ê u diệp kiếm liền tới hồi đâm xuyên lấy lâu cận thần nhưng mà lâu cận thần tại thiên không bên trong tựa như một đầu linh động người cá kiếm q u a n g trong tay còn tuấn thưa thất bí mật ở giữa như mai hoa đón gió c h ậ t c h ờ n ngoại nhân nhìn không ra lâu cận thần kiếm pháp hư thực nhưng là liễu nguyên lại có thể rõ ràng cảm giác được lâu cận thần kiếm kích tại bản thân liễu diệp kiếm bên trên lúc l ự c đạo lúc nhẹ lúc nặng hoặc dính liền, hoặc đánh đầy nhẹ lúc nhu như gió dính liền chính mình liễu đúng là có thể dẫn trong đó một thanh kiếm đi va chạm điều này làm cho hắn không thể không tạm thời cải biến mặt khác một thanh kiếm kiếm đường không thể không khiến một ít kiếm đâm hư không nặng lúc t r u n g t r u n g điệp điệp c h ạ m kích tại chính mình liễu diệp kiếm chính giữa hình như có ý phải thử một chút chính mình liễu diệp kiếm tính bền dẻo hay độ cứng lại có lúc kiếm của hắn mang ra vòng xoáy đúng là biết trước bám chặn chính mình mặt khác kiếm kiếm đường nghiêm trọng trì trệ chính mình liễu diệp kiếm liệu nguyên tâm đã tại hạ c h ầ m xuống hắn cảm thấy ở đằng kia một mảnh ánh trăng bao phủ trong hư không hết thể cũng cùng lâu cận thần tại hợp tác đang phối hợp hắn cùng với chính mình đối n ị c h hắn biết rõ chính mình tiếp tục n hối hận chính mình không nên ra cái này đ â u nhất thời chủ quan không thấy rõ cái này người xứ khác đúng là đã đạt đến đệ tam cảnh cấp độ vì cái gì những thứ khác mấy vị có thể chịu được cái này người xứ khác ngang ngược cản r ỡ mà không lên tiếng đâu bọn hắn nhất định là đã nhìn ra cái này người xứ khác khả năng đạt đến đệ tam cảnh cho nên không ra trong lòng của hắn đã không muốn đấu tiếp xuống dưới nhưng không thể như vậy s á m xị thu tay hai tay của hắn hợp lại không trung liều diệp kiếm cũng mánh liệt hợp cùng một chỗ hóa thành một thanh cự kiếm hướng phía lâu cận thần phách chạm xuống dưới thần quang trung tiêu đúng là đem đầy trời ánh trăng cũng đẻ xuống liều nguyên mánh liệt đứng lên hắn đột nhiên hưng phấn lên hắn có một loại cảm giác cái này người xứ khác cũng đã đa đến nọ mạnh hết đà chỉ cần mình lại thêm một thanh sức lực là có thể đem hắn đánh bại loại này không cần tại một cái trước mặt tiểu bối không công mà lui hấp dẫn lại để cho hắn không có ý định rút lui hắn muốn đánh đến cái này người xứ khác cầu x i n tha thứ đến lúc đó tất nhiên toàn bộ vọng hải giác đều muốn tán dương tên của ta loại này chính diện thanh danh nhất định để cho ta tu v i càng tiến một bước có lẽ có thể nhìn xem hóa thần trị cảnh hóa thần cảnh giới là luyện khí sĩ thứ hai đại cảnh cũng là mặt khác lưu phái phòng theo cái loại này chất cả biến là cực kỳ đáng sợ trong đó vũ hóa đạo phân chia tinh tế nhất đem đệ nhất đại cảnh phân ra ba tiểu cảnh những thứ khác cũng phòng theo vu hóa đạo đem chính mình lưu phái chia làm ba tiểu cảnh đem đệ tứ cảnh về làm hóa thần đại cảnh bên trong Vâng, vô chân động, lâu đâm đây đâm thân áng động, cận thần kiếm trong tay đồng dạng hội tụ vô tận ánh trăng, đón kiểm đâm tới. Liêu nguyên tại đây trong mình ngàn lên chính mình thân kiếm, đâm kích chấn động, lại để cho hắn kiếm không cách nào nữa duy trì hợp thể trạng giác tớ tay tụ tới, tại tích tác, từ trăm trôi trì thể th mờ kiếm kiểm cảm kiếm kiểm kiếm, đâm kiếm lá cách cự được cự kích cho cự hội hợp để liêu liêu lại duy bị hắn muốn n h ấ t cổ tác khí đem lâu cận thần đánh bại chỉ thấy trong bầu trời cái kia chín miếng liêu diệp kiếm qua lại đâm xuyên luân chuyển mà động hoặc giả có mấy kiếm tại công có khác mấy kiếm tức thì tùy thời ở bên chuẩn bị tìm một sơ hở cho lâu cận thần thoáng một phát h u n g á c lâu cận thần vẫn là một thanh kiếm theo thân hình của hắn tại chín trôi kiếm ám sát phía dưới quần quận kiếm quang rồi lại không rời bản thân ba thước ngăn cản tránh né lấy liên tục không dứt liêu diệp kiếm công kích nhìn từ xa phía dưới chỉ thấy một đoàn quần quận kiếm quang tại từng đạo thanh mang đâm xuyên phía dưới hãm cái này tiếp cái khác mà người có ý chí nếu là chú ý tới nói. sẽ phát hiện lâu cận thần cũng không có quá nhiều di động thân thể của mình đang ở đó một mảnh địa phương nhỏ bé trợ hiện chuyển xây dịch người theo kiếm di chuyển kiếm theo người chuyển trong hư không càng có vòng xoáy khí lãng á n h trăng càng ngày càng đậm đột nhiên liễu nguyên cảm thấy một tia đau đớn đó là theo liễu diệp kiếm thượng chuyển lên liễu diệp kiếm bị hao tổn trong lòng của hắn hoảng hốt liền muốn đem kiếm thu hồi lại phát hiện kiếm của mình như là lâm vào một mảnh ánh trăng vũng bùn bên trong trong lòng của hắn siết chặt vội vàng gọi trở về kiếm trong ánh trăng chỉ thấy phần lớn thanh mang nhanh chóng rút ra rồi lại có hai đạo thanh mang nhanh chóng rút ra đều muốn rút ra cái này một mảnh ánh trăng vũng bùn cũng tại lâu cận thần kiệt lực nhấp chân phía dưới không cách nào thoát ly đang nhìn đến cái này liễu diệp kiếm thời điểm hắn liền thấy thèm loại này ngồi ngay ngắn trong phòng nhất nghiệm phi kiếm lấy người đầu hình tượng cỡ nào hấp dẫn người a cho nên hắn liền muốn đoạt được cái này hai quả liễu diệp kiếm cái này hai quả liễu diệp kiếm đã trong mắt hắn hiện ra chân thật bộ dạng đúng là hai mảnh lá liễu bộ dạng chỉ là viền lá nhưng là sắc bén như vậy khắp lá cây cũng là thô sắp cảm giác hắn vươn tay trên tay bao phủ ánh trăng đem chỉ trào lấy tay ở bên trong có thể rõ ràng cảm giác được trong đó dây trong lòng hơi phiền muộn hướng phía cái kia mọi chỗ tiểu viện cao giọng nói ra ngươi cũng tiếp ta một kiếm thần nguyễn quang huy gọi lệnh làm kiếm chu lâu cận thần vừa lớn tiếng can niệm vừa đi nhanh hướng phía liêu thị thần quán trên không mà đi trên người của hắn quang huy càng tụ càng dày đặc hạ xuống phương trong nội viện liêu nguyên mỹ mắt giúp tẩy hắn chứng kiến lâu cận thần kiếm trong tay kéo lấy một mảnh ánh trăng hướng phía chính mình trong sân vung lên lâu cận thần một kiếm này đương nhiên không phải như hắn nghiệm như vậy có thể gọi lệnh n g u y ệ t quang huy làm kiếm đó là toàn bộ tâm tình đã đến lâu như vậy vẫn luôn khẩn thủ minh n g u y ệ t chiếu thân chỉ niệm n g u y ệ t trong lòng cảm ứng tự tiên h liền không khỏi hô lên một câu như vậy Pháp nghiệm mạnh yếu vốn là bao hàm hữu tình tự chỗ, thật cái sát vốn này trong một sát na, liếu nguyên đúng liếu một yếu là là bao tự sự một mảnh kia theo lâu cận thần kiếm khí mà đập xuống ánh trăng ở bên trong tràn đầy lâu cận thần tâm tình tâm tình chính là ý theo kiếm mà ra chính là kiếm ý một cái chu là kiếm ý đ ỉ n h phong trong tiểu viện phóng lên trời lục mang thần quang mơ hồ tầm đó có thể thấy được ngàn vạn cảnh liêu vung hướng ánh trăng đúng là liên tiếp bại lui nhưng là nơi này là hắn đạo tràng cũng có thể được gọi là hắn thần vực lập tức nhắm mắt tích lũy nhiều năm hương hỏa thần ý hóa là một m đạo lục mang sấm xét ban một tiếng quất lên tiểu viện trên không ánh trăng ở bên trong ánh trăng lập tức tàn đi lâu cận thần chỉ cảm thấy ý thức kích động khí hải quần quận quận vội vàng thúc lại mới là không cho bản thân hướng trên mặt đất rơi xuống phía dưới trong nội viện trừng mắt một đôi kinh nghi con mắt liêu nguyên nhìn xem lâu cẩn thận không âm thanh không lên tiếng hắn cũng không chịu nổi ý niệm dung chuyển nhất thời không cách nào nữa nói chuyện lâu cẩn thận không rõ phía dưới hư thật lập tức đ ắ p lại thoải mái hôm nay đã hưng cố gắng hết sức đi thôi đi thôi nói xong quay người liền hướng phía chính mình lâu quan đạo chỗ trong tiểu viện rơi đi toàn bộ vọng hải rác cái này một mảnh khu vực do cực tính trong một chớp mắt chuyển thành hành động lên thanh âm k i ế như là chọc tổ hong giống nhau lâu cận thần người như một đạo ngân sắc lưu quan một dạng không nhập xuống phương thành bên trong đầu dưới chân trên như lặn sâu một loại chui vào lâu quan đạo tiểu viện bên trong ngay sau đó trong viện dâng lên một cơn gió sương ủ đem hắn nâng hắn người liền như đại điệu một loại phiêu nhiên rơi vào trong viện trên bậc thang phòng bên trong không có đăng hỏa im ắng bạch tiểu thứ dương dạo lâu cận thần h ô không có người trả lời hắn hắn lấy kiếm làm trượng sờ tới bên bản mỏ lấy hắm trà nhấc lên lấy trà miệng đối với mình bắt đầu uống nước đại chiến nửa đêm bụng lại là đói tới bụng đói t ê vang miệng bên trong càng là khát được b ú t khói này dừng lại liền phát hiện bản thân toàn thân bùn rùn trên tinh thần càng là một cỗ mọi mệt phía trong cảm giác khí h ả i càng là một mảnh ảm đạm đây là sự thực mệt mỏi vạch tiểu thứ dương dạo lúc này một cái chỗi tiếng bước chân từ bên ngoài rất nhanh tiến vào trong nội viện một cái nữ h à i mang theo một cái đằng lâu rất nhanh chạy vào nàng đem đằng lâu ô m ở trước ngực ngẩng đầu nhìn lâu cẩn thần lâu cẩn thần ngươi không sao chứ đằng lâu bên trong tiểu thứ n ô đầu ra lâu cẩn thần cầm lấy ấm trà tiếp tục ngựa đầu hốm một hớp nước lớn nói ra các ngươi không có việc gì ta liền không có việc gì ta trốn đi một chút cũng không sợ ta còn có thể trốn đến hang trong tường con nhím nói ra ngươi cũng muốn h ả o h ả o tu luyện về sau cũng không cần né lâu cận thần nói ra ừ ta muốn h ả o h ả o tu luyện về sau cùng ngươi một chỗ đánh người khác ta có thể dùng gai đâm b ọ n hắn con nhím rất nghiêm túc nói ra h ả o h ả o hảo, ngươi về sau nhất định sẽ rất lọi hại lâu cận thần trong lòng thở dài đem kiếm cắm vào vỏ trong hai lại nghe đến một cái tiếng bước chân tiến đến bước chân hơi chầm xuống đây là lao nhân mới có bước chân đúng là dương đại trưởng quỹ chỉ nghe hắn nói ra lâu đạo trưởng ta sợ có người thừa cơ làm chuyện xấu liền đem niếp niếp cùng tiểu bạch tiên đến ta nơi ở vừa mới c h ứ n g k i ế n ngươi đã trở về tiểu bạch tiên liền hô hào muốn trở về tốt ngươi làm vô cùng tốt đáng tiếc ta chỗ này không có rượu thịt chiêu đại trưởng q u o à i lâu cẩn thận nói ra lâu đạo trưởng đây là nói chỗ nào lời nói đạo trưởng là niếp niếp sư phụ những thứ này đều là ta phải làm ngày mai nếu không lại để ta cho tròng tộc đến người vì đạo tràng giặt quần áo nấu cơm á đại trưởng quỹ cẩn thận nói ra thế thì không cần ngươi mỗi lần làm cơm lại để cho dương dạo trở về ăn cơm là được rồi ta cũng không phải cần tiểu bạch tiên cũng ăn ít lâu cẩn thận nói ra vậy ề phân giặt quần cũng đi a lâu cẩn thận nói ra hắn không phải không cần ăn cơm mà là cảm thấy nơi đây nhỏ thêm một cái ở chỗ này nấu cơm liền cần phải mua rau những vật kia cũng phiền thoái mà chính hắn ăn bình thường gạo đã không no đầy đủ tựa như lúc trước hắn ăn hết một bữa cơm tối hiện tại đã bụng đói kêu vang hắn cần ăn linh mễ cần tình trùng lâu cẩn thận một lần nữa đi tới dưới mái hiên lại một lần nữa ngồi ở đó trên mạng h ế cả người liền chầm tính lại nói ra đại trưởng quỹ ngươi có thể hay không cho ta t r u y ề n n g ư cái tin tức đạo trưởng t ỉ n h giảng đại trưởng quỹ vội và nói g n chỉ cần có người có thể mang lên linh mễ linh đ ụ linh i ự u những thứ này tới đây đạo tràng liền có thể hướng ta hỏi một vấn đề hoặc là hướng ta học tập pháp thuật lâu cận thần nói ra đạo trưởng nói thật đúng đại trưởng quỹ vô cùng kinh ngạc các đại đạo tràng tuy nhiên cũng đều thu đệ tử nhưng đều có ngưỡng cửa đại đạo tràng cánh cửa cao tiểu đạo tràng cánh cửa thấp nhưng luôn luôn một số người chịu giới hạn tại ngưỡng cửa không cách nào học pháp mà lâu cận thần cái cửa này ngưỡng đã rất thấp húng chi những cái tiêu đạo tràng đệ tử nhất định cũng tới đương nhiên lâu mẫu không lời nói dối lâu cận thần nói ra cái kia mời đạo trưởng yên tâm ta nhất định vì đạo trưởng đem cái này tin tức truyền đi đại trưởng quỹ vội vàng mà đi lâu cận thần ngồi ở trên m ặ t g tế để nén trong lòng n ó i khát nghĩ thầm tiếp tục như vậy không thể được cả người tế bào đều giống như miệng mở rộng m u ố n ăn hắn thậm chí có một loại ảo giác từng cái tế bào đã thành một cái dòi bọ đang chui ra chui vào tìm kiếm đồ ăn hắn quan tưởng nguyện theo người chìm vào khí hải khí hải bên trong nổi lên sóng bạc những cái kia vọng niệm chậm rãi nhàn nhạt đi Thải nhật nguyệt, luyện một đêm này chú ý là một đêm không ngủ lâu cận thần tính t ọ a tại dưới mái hiên cái ghế mà những cái tia đạo tràng trong đối lâu cận thần xuất thủ qua cũng có bị lâu cận thần gây thương tích người cả đám đều bối rối khẩn trương lên tuy nhiên lâu cận thần không có hạ sát thủ nhưng là đã trúng lâu cận thần một kiếm cũng không dễ chịu nhẹ thì tu dưỡng mấy tháng hoặc là vài năm nặng thì từ nay về sau hồn phách suy bại thó nguyên đại giảm mà những người này thường thường đều là gia tộc hoặc là đạo tràng bên trong trụ cột bọn hắn có việc tự nhiên dẫn tới đạo tràng gia tộc chấn động đạo hội nơi đóng quân bên trong hội chủ ngồi ở chỗ kia nhìn xem trước mặt những thứ này người trầm mặc không khỏi thở dài nói đến ngọn n g u ồ n chỉ có cường giả định ra quy củ lại để cho kẻ yếu tuân thủ nếu là ba quân còn đang một cái đệ tam cảnh người dám như thế hội chủ đăng tiên sơn giáo dụ nói đã đệ tam cảnh người phải ở chỗ này mở đạo tràng c h u y ể n pháp mọi người được lọi hà tất ngăn cản pháp rơi vọng hải giác tương lai cũng là vọng hải giác quả đây là việc vui có một người nhỏ giọng nói những thứ khác giáo d ụ đâu hội chủ lại hỏi cũng kém không nhiều lắm là ý tứ này hội chủ cảm giác mình quyền uy nhận lấy xâm phạm nếu người nào đều có thể chính mình bảng tên dựng đạo tràng không cần thông qua chính hắn một hội chủ người đó còn tôn trọng chính mình đâu nói cho cùng vẫn là thực lực a nếu ta là nhật du cảnh hà tất cầu bọn hắn hội chủ trong lòng nghĩ đến hội chủ theo như quy củ nếu có người mới dựng đạo tràng cần đánh thắng chín nhà đạo tràng mới có thể lấy được phê chuẩn đạo bài cái này lâu cẩn thận đã đánh qua chín nhà người nói chuyện cẩn thận nhìn xem hội chủ s á t mặt hội chủ vốn là suy nghĩ sâu xa tiếp theo là cao hứng nói ra ngươi nói rất đúng đúng là như thế quy củ cũng không có h ư mất vọng hải đạo các bên trong vương xuân phong đứng ở bên cửa sổ chỗ ở của hắn cũng không phải vọng hải đạo cấp cao nhất gian g phòng nhưng là nơi đây cũng là tầm nhìn rộng lớn trong tay hắn bưng một chén l í n rượu chén là ngọc lưu ly chén rượu là màu vàng kim hóng ánh bên cạnh đến đỏ ánh lửa chiếu rọi phía dưới trong chén rượu l ừ n g lánh quan vận lâu cận thần tại chiến thắng phương trí cùng thần tiên quán phong y dẻ nhân lúc hắn có thể khẳng định lâu cận thần tu vi đạt đến đệ thắng cảnh hơn nữa cái k i a m ộ t thân kiếm thuật còn rất thành thạo cho nên hắn không có khả năng lúc này nhảy ra ngoài làm như vọng hải đạo các giáo dụ thắng làn nên phải đấy hòa hoặc bại đều muốn đối với hắn bản thân cùng v cũng không cho hắn ngoài ý mớn l i u nguyên tổ tiên chính là người ở đây cho nên hắn ở đây xem người khác trong ánh mắt có có một loại coi thường người từ ngoài đến ý tứ hàm xúc đối với cái này một mảnh đại địa hắn có một loại đặc biệt thủ hộ tình tiết cho nên khi lâu cận thần làm vẻ ta đây sẽ chọc cho hắn ra tay chỉ là một trận chiến phía dưới đúng là không có chiếm được chút nào tiện nghị ngược lại bị đuổi theo vung một kiếm về phần kết quả vương xuân phong có thể dự đoán được vài phần l i u nguyên khẳng định không dễ chịu nếu không hắn sẽ không tùy ý lâu cận thần ly khai đối với lâu cận thần cái này chuyện xấu vương xuân phong ngay từ đầu chỉ là xuất phát từ bản năng không cho hắn nhập đạo các m à thôi tại hắn nhìn lại bất luận cái gì hải cận cái kia một phương lực lượng cũng phải cần xa lánh đi ra ngoài nhưng là lâu cận thần sau khi rời khỏi rõ ràng nhanh chóng dừng danh cũng đánh vỡ quy củ thể hiện ra đệ tam cảnh thực lực điều này làm cho hắn không thể không toàn bộ tự hỏi rất hiển nhiên lâu cận thần là hải cận cố nhân đệ tử chỉ cần hải cận trở về tất nhiên sẽ đứng ở hải cận một bên đây là đích nhân. nhân có hay không cần hiện tại giải quyết đánh rơi đâu vương xuân phong trong lòng suy tư hắn t h a n g cái không cách nào quyết định hắn lại nghĩ tới hải cật cái này từng đã là chị dâu cái này hải yêu dựa vào cái gì kế thừa từ mình ca ca một tay sáng lập vọng hải đạo các nếu như không phải nàng ca ca cũng sẽ không chết rất có lẽ cái chết là nàng vũ lăng tại chính mình vũ u y quán bên trong vũ u y quán giảng lang hạ sơn h ổ cũng không có cái gì trở ngại nhưng là vũ lăng tâm tình cũng rất không tốt nàng là tuyệt đối cũng không có nghĩ đến chính mình không thèm để ý một cái mù loà lại là đệ tam cảnh cừng giả không khỏi hận đến hải minh nguyệt nàng làm như bạn tốt của mình rõ ràng không nói cho chính mình một chút em ở đây không phải cố ý để cho mình phạm sai lầm đắc tội với người lấy sao trong nội tâm nàng hối hận còn có một tia sợ hãi lâu cận thần nhìn thấy người đầu tiên là dương đại trưởng quỹ nhà một vị người trẻ tuổi tên là dương thiên hắn đã mang đến một bầu rượu hơn nữa nấu lên một c h ậ u linh đ ụ thịt còn nóng hiển nhiên là vừa nấu xong đại khái là dương đại trưởng quỹ sau khi trở về trước hết cùng gia tộc của chính mình bên trong người nói cái k i a dương thiên đứng ở trong tiểu viện nhìn xem lâu cận thần miệng lớn ăn thịt miệng lớn uống rượu thịt ngon rượu cũng không tệ ngươi có cái gì muốn hỏi ta vừa ăn bên cạnh áp lâu cận thần nói ra xin hỏi đạo trưởng có bằng lòng hay không lại thu đệ tử dương thiên vẫn đạo đệ tử quá phiền t h o i sẽ không thu ngươi cũng không nên như vậy lòng tham đi lâu cận thần vừa ăn vừa nói chuyện lại cũng nói rõ ràng đạo t r ư ở n g giáo hơn đúng lắm là tại hạ lòng tham tại hạ nghĩ học kiếm thuật dương tiên nói ra kiếm thuật ngươi trước luyện một bộ kiếm thuật đến xem lâu cận thần nói ra sau đó dương thiên tại trong tiểu viện diễn luyện một bộ kiếm pháp kiếm quan g luẹ l u e cả phòng chạy thực sự không tầm t h ư ờ n g n g ư ơ i tu chính là võ đạo võ đạo cùng luyện khí sĩ có rất nhiều chỗ tương thông nhưng cũng có chỗ tuyệt nhiên bất đồng trong mắt của ta kiếm của ngươi thiếu một cái ngưng chữ tức là ngưng luyện kiếm chiêu cũng là ngưng luyện kiếm ý võ đạo ý chí là hướng vào phía trong Ta chỗ này có có này lâu cận thần g cũng h không hỏi đối phương lai lịch chỉ làm cho đối phương vấn đề sau đó chính mình bắt lại người này hỏi chính là luyện khí sĩ vấn đề hắn hỏi như thế nào hàng phục vọng nghiệm lâu cận thần suy tư một lát nói ra làm ta sợ hãi bất an đều là vô căn cứ ngươi nhớ kỹ những lời này trở về thử lại lần nữa nếu như không thành công ngươi có thể hỏi lại ta là lại có người t i ì n đến lâu cận thần vẫn là vừa ăn một bên cho đối phương giải đáp có chút vấn đề là lâu cận thần cũng cần suy tư cũng không có thể đủ xác định là hay không chính xác liền để cho bọn họ qua đi có thể lại đến tìm chính mình bởi vì lâu cận thần cũng muốn nhìn xem chính mình suy nghĩ chính là hay không chính xác cứ như vậy lâu cận thần trả lời ba ngày vấn đề không ngủ không nghỉ ăn hết ba ngày thịt cùng rượu cùng với một ít không biết tên linh thực trong thân thể đói khát lúc này mới dẹp đoạn toàn bộ vọng hải giác cũng không hề nói hắn ngang ngược càng rỡ đều nói hắn bình dị gần ũi Nói hắn là một chương á i có c đạo â n tu, một là cái i ả y mươi bốn pháp thương t thích giải diện đội lâu cận thần cảm thấy mình cuối cùng tại chậm đến đây hắn thu hoạch rất lớn trận chiến kia để hắn các loại pháp thuật có tan toàn quán thông cảm giác đặc biệt là kiếm thuật cùng pháp niệm cảm nhất hư không dùng pháp Pháp người h hóa i ệ m nguyệt quang t thân k thể n đúng là có t cũng cũng h sẽ mọi mệnh ý thức cũng giống như thế còn có cái khác thu hoạch đó chính là trong ba ngày này đến đây hỏi pháp người đưa ra các loại vấn đề lại để cho hắn suy tư vừa chiếu dọi bản thân chút bất chi bất giác cũng phong phú bản thân tu hành c h i thức rộng rãi tầm mắt lại để cho hắn đối với một ít pháp thuật đạo lý đã có càng sâu lý giải nhật nguyệt vội vàng vẫn như c ũ sẽ có người mang theo đồ vật hướng lâu cận thần thỉnh giáo tu hành vấn đề phần lớn là luyện khí đạo hay kiếm thuật phương diện dù sao hắn cái k i a m ộ t hồi đại chiến bày ra đúng là luyện khí đạo đồ vật cùng kiếm đạo tương hợp lại để cho rất nhiều người chứng kiến hắn ở ánh trăng bên trong liền liêu thị thần kiếm đều có thể ngăn cản cùng tranh lẽ lâu cận thần a đến cũng không có cự tuyệt đương nhiên hiện bọn hắn mang đến cũng không phải cái gì tác phẩm chất linh, hiểu, còn có chút mang theo linh dược hoặc là trực tiếp mang theo chính mình chiếm được cả bộ hoàn chỉnh công pháp cho lâu cận thần xem hy vọng lâu cận thần có thể đem cả bộ giải thích nho nhỏ một cái sân bên trong đúng là đã thành tầng dưới chót tu sĩ học pháp thánh địa bình thường đạo tràng tuy nhỏ nhưng là đệ tử k h ắ t vọng hải g i á c có một lần hắn ra ngoài đường đi qua một tòa hồng lâu ở bên trong đang s ư ớ n g khúc sau đó liền thuận bước đi vào đã ngồi chưa kịp uống t r à liền có các cô nương đi tới gian phòng nói là có người trả tiền trước rồi nhất định phải làm cho triệu nguyệt kiểm tiên lâu đạo trường không nên tự tuyệt đối với triệu nguyệt kiếm tiên cái này bên ngoài danh tự hắn cảm thấy không sao cả bình thường thôi đi ôm theo suy nghĩ tăng chút kiến thức lâu cận thần cùng ngày tại đây trong lầu uống cả đêm hoa t i ể u nhìn cả đêm vũ đạo nghe xong cả đêm tiếng đàn mà đi ở trên đường thời điểm lại đột nhiên có người hành lễ cái này khiến cho hắn không quá nguyện ý ra phố liền thường nằm ở trong tiểu viện nửa ngộng nửa ngủ tầm đó luyện đốt hai mắt những cái kia tế thần người đều là tại từ thần linh nhìn kỹ lúc mà lĩnh mộ pháp thuật lâu cận thần vốn là không hiểu rõ nhưng là hiện tại hắn sâu sắc rõ ràng đây là một loại cái dạng gì cảm giác thần linh ánh mắt làm cho người ta sinh ra vô biên vọng niệm loại này vọng niệm cũng là một loại tin tức mọi người ý thức tiếp thu đến liền làm cho thân thể sinh ra biến hóa. nếu như có thể đối với loại biến hóa này tiên hành dẫn đạo hay hạn chế vậy liền có thể l i n h n g ộ đạt được loại năng lực này chính là bọn hắn theo như lời t h ầ n pháp cho nên những thứ này tu thần pháp người còn cần thông qua thế gian n g h i ệ p chứng đây là từ vọng đến thật một cái quá trình hắn lại nghĩ tới quý phu tử từ từng nói có một vị họ hoàng vọng nhân nói thế gian hết thảy pháp đều do vọng sinh không khỏi do vọng d i ệ t lâu cận t h ầ n bị quỷ nhãn nhìn chăm chú đồng dạng tiếp tụ h lấy rất nhiều vọng nghiệm lại bị hắn luyện đốt loại bỏ rất nhiều nhưng là vẫn cứ có một bộ phận tin tức không thể tránh khỏi sáp nhập vào ý thức của hắn bên trong trong này thì có về ánh mắt ứng dụng có quan hệ với hư vọng tin tức bí linh ở hư vọng bên trong đây là hắn chỗ hiểu rõ nhưng là hư vọng ở nơi nào chỉ là mọi người tưởng tượng ra hay là thật có tồn tại một chỗ như vậy hiện tại lâu cẩn thận biết rõ đó là một cái rất cao duy độ địa phương cao duy độ sinh mệnh hướng thấp duy độ sinh mệnh nhìn thoáng qua liền có thể để cho thấp duy độ sinh mệnh d ị biến đây là hạng gì đáng sợ tại lâu cẩn thận nhìn lại những thứ này bí linh có thể không t r e o chọc liền không t r e o chọc nhưng là có ít người vì đạt được sinh mệnh hình thái tân t r ư ớ c không ngừng hiến tế để đạt được loại ánh mắt này nhìn chăm chú hắn có thể lý giải nhưng là hắn không muốn chứng kiến loại này dùng người bình thường sinh mệnh làm đại giá để hiến tế Thân ẩn vũ à o hư không, liền người khác Pháp người tướng liền c n không thể nhìn thấy hắn, trong n g g thể thấy một đó có một cái uy ê bên n nhân chính trong là đã từ quán ỷ nhãn thần h lấy được một ít p p t tức, cho nên hắn ẩn thân pháp mới có thể thoang cho hắn pháp thành như nên ẩn biến cái mới có rượu. vậy Vũ y quán quán chủ vũ uy mang theo lễ vật tới cửa lâu cận thần hỏi hắn đến ý đồ đối phương nói là vì tiểu nữ có nhiều lãnh đạo cho nên đặc biệt đến bồi tội lâu cận thần cười cười lại để cho hắn lấy về lễ vật nói ra các ngươi không có lãnh đạo ta lúc ấy ta tại các ngươi c h ỗ đó uống một ly trà cũng ăn hết một khối bánh ngọt lâu cận thần nói lại để cho vũ uy quán chủ nhất thời không biết trả lời như thế nào hắn sở dĩ tới nơi này là vì con gái một mực thấp thỏm bất an cầu hắn đến nơi đây hướng lâu cẩn t h ầ n nhận lỗi lâu cẩn t h ầ n nhìn ra hắn ý đ ồ đến lâu mộ nếu là bị một người con gái khinh thường cũng muốn trả thù ta đây chẳng lẽ không phải cùng nàng giống nhau nàng dùng tâm mình độ lòng ta quá coi thường ta vũ u y quán chủ ngượng ngùng rời đi chỉ chớp mắt tầm đó đúng là đã qua nửa năm thời gian bên trong như nham thạch nóng chạy như muốn đem hắc á m nhen nhóm dương dảo bởi vì bạch tiểu thứ nguyên nhân nàng cũng đi theo bắt đầu tu luyện lâu cẩn thận đem luyện tỉnh hóa khi quá trình tách g a truyền cho nàng trước kia từng dạy đặc định hiện tại lại dạy dương dạo cũng càng thuận buồn xuôi gió một ít lâu c ậ n t h ầ n gần đây đột nhiên bắt đầu sinh ra đi ý ở chỗ này tuy rằng tầng dưới người rất thích mình nhưng là bên trong những cái kia đại đạo tràng đệ tử cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua chính mình bên trong t i ể u viện chứ đừng nói là cùng những cái kia giáo dục giao lưu chỉ là có một việc không có làm xong lại để cho hắn không cam lòng như vậy rời đi hắn là vì hoàn thành phu tử tâm nguyện mà đến mang theo một bộ sách nho pháp đều không có giao ra nếu là như vậy rời đi chỉ sợ làm mất phu tử tín nhiệm nhưng mà vọng hải đạo các các c h ủ đúng là vẫn chưa về hải minh nguyệt nữ nhân này Lại cũng không tới một lần. Vọng hải rác hải ngoại, tới hải hải cũng rác chỉ không Vọng thương một một đây ộ cộng một i mỗi phá sóng mà đến, cánh thuyền, thuyền chữ chữ lá sóng có đến, căng. Tổng cộng 7 con thuyền, mỗi con thuyền bên trên đều treo một lá cờ nền đen chữ đỏ, trên càn. mà bùm đều đỏ, đ cờ cờ kéo treo to, là từ càn quốc giang châu mà đến nửa q u a n nửa thương đội tàu giang châu gần biển những năm gần đây càng là mạnh mẽ phát triển trên biển mậu dịch lúc này đây đến vọng hải r á c là lần thứ hai đến bởi vì thăm dò qua một lần đường trở về người nói vọng hải r á c là một cái bình thản trí địa cho nên giang châu phủ liền quyết định đả thông đầu này thương lộ trong đó trên cái kia chủ thuyền có một cái ngoài miệng có nhàn nhạt, nhạt lông tơ thiếu niên lang ngắm nhìn phương xa người này không phải người khác đúng là tại hỏa linh quan bái sư rồi lại đi theo lâu cận thần học luyện khí pháp đặc định hắn ở lâu cận thần rời khỏi sau lại ở quan trong mấy tháng cũng hướng quan chủ nói rõ muốn đi ra ngoài du lịch một phen quan chủ cũng không có ngăn cản dù sao ở lại hỏa linh quan hắn cũng không thể dạy hắn cái gì không giống như là thường quy ăn tu tập là điểm tâm hóa sát pháp có rất nhiều thứ cần hắn chỉ đạo đặc định trở lại giang châu phủ đồng d ạ n g bốn phía bãi phỏng muốn tìm đến người chỉ điểm lại thu hoạch quá mức bé nhỏ dù sao hắn có sư thừa sau đó đi theo phụ thân của mình tại trong thành cùng một chỗ truy túng q á i dị tuần tra một ít phần tử ngoài vòng luật pháp lại qua ước chừng nửa năm thời gian hắn liền hướng phụ thân nói muốn đi xa hắn nghĩ tới chính mình tên kia là sư huynh lại như sư phụ lâu cẩn thận trong lòng của hắn lâu cẩn thận từ lúc tu hành nhập môn đến nay liên tục cùng người giao chiến cho nên hắn muốn học theo cuối cùng hắn biết đến cái này một c h i đội tàu về sau liền quyết định muốn đi theo ra biển cái này thương đội chỗ mục đích chính là vọng hải rác hắn biết mình sư huynh cũng đi vọng hải rác tại hắn mâu thân cùng phụ thân lo lắng cùng nhắc nhở phía dưới hắn lên tuyển ước chừng nửa ngày nữa liền có thể đến vọng hải rác đạm định nhìn lên trời không ánh trăng trong lòng thật cao hứng mặt khác thủy thủ tâm tình cũng dù sao nghe nói vọng hải giác là một cái yên bình địa phương phải biết rằng hiện tại đi hải ngoại mở ra thương lộ đó là một chuyện cực kỳ nguy hiểm vô luận là trên biển nguy hiểm hay là lên bờ về sau đều là nguy hiểm chỉ cần không cẩn thận là người cùng hàng tất cả đều ham ở bên trong liền tin tức cũng truyền không quay về đối phương cũng mặc kệ ngươi là cản quốc chính quyền hay bình thường thương khách đột nhiên đặc định nhìn chăm chú phía trước trong nước hắn mơ hồ chứng kiến trong nước tựa hồ có cái gì đặc tính ban đêm trở ngại ánh mắt đối với đại đa số thuyền viên mà nói buổi tối là cái gì cũng nhìn không tới bất quá đặc định ngược lại là có thể thấy được chỉ thấy cặp mắt của hắn hiện hiện mầu bạc quan huy chương á i kia giữa gọn sóng ở t ứ đồ vật l Đó bảy mươi lăm hải quái bén nhọn tiếng còi tại chủ hạng bên trên vang dội tới nguyên bản những cái kia mệt mỏi muốn ngủ thuyền viên đoàn lập tức bừng tỉnh hắn bên trong có phó quan lập t ứ c theo trong khoang thuyền ra đây gì đó sự tình đại nhân ngươi nhìn tại kia tầng bông thả phía dưới hình như có quá nhiều g i a o nhân vận tặng đặng định chỉ về đằng trước sóng biển nói ra dưới ánh trăng mặt biển rất khó nhìn rõ ràng gì đó kia phó quan trong tay xuất hiện một cái vòng tròn q u ả k í n h đối kia mặt biển nhìn lại ánh mắt của hắn nhữ lại theo kính trông được đến sóng biển bên dưới từng cái quái ngư bọn hắn sinh ra tay chân thân hình như người rồi lại vẫn duy trì thủy tộc các bộ phận cơ thể đây không phải dao nhân đây là hải quái sĩ quan phụ tá nói ra dao nhân là nửa người nửa cá hình thái mà bọn hắn chỉ có vài phần người bộ dạng là vì hải quái đặng định lập tức nhớ lại chính mình sau khi lên thuyền bổ sung c h i thức trong đó về hải quái miêu tả hải quái loại tính tàn nhẫn thích huyết thực thích quân cư ờ n g chiếm giữ thương lộ phía dưới như phỉ như trộm chỉ có giao nhân mới có thể quán thuốc những thứ này hải quái tới nơi này có phải hay không bị cái kia cái giao nhân khu dịch tới đặng định lại chỉ nơi xa lộ ra nửa người một người, người nọ g ư ờ i n nửa người trên trần trụi đồng dạng phí liền tinh mị lần tiến hai tay g i i mà hữu lực trong tay còn cầm lấy một thanh xoa mặt tuy là giống người nhưng nhìn dữ tận khi thấy đặng định nhìn về phía hắn hắn há miệp cười lộ ra trong miệng răng nanh sĩ quan phụ tá lập tức nhìn sang nói ra là giống được giao nhân hiếu chiến giỏi công kích nhân loại thuyền giỏi ngự sóng chặt biển thích viết đủ. ụ c đặc định biết rõ ngự sóng chặt biển điểm này đối với trên biển hành tàu thuyền nói tới đó chính là ác ngộng lúc này bọn hắn một chuyến này chủ quan đã đ e n cặp mắt của hắn hiện ra bật mang liếc cũng đã thấy rõ sóng biển bên trong hư thật hắn cất giọng nói càng quốc giang châu phủ hải mậu tê ly tuấn phụ mệnh đến đây vọng hải rác thông thương đi ngang qua bà biển mong rằng chư vị hải quân tạo điều kiện hắn vừa nói xong trên biển liền chuyển tới một thanh âm trong ư từng từng một chốc i r k i mắt toàn bộ đội tàu cũng bắt đầu bạo động mỗi một chiếc thuyền lớn cũng chuyển đến thuyền trưởng bọn họ hiệu lệnh điều khiển bổn cùng bánh lái thanh âm mà chủ quan lý tuấn trên mặt lộ vẽ nương trọng hắn đương nhiên không một tại trên biển đắc tội những thứ này hải tộc nhưng là người ta căn bản cũng không nghe khiến cho mọi người nhất chủ địch chú ý tận lực tránh cho tử vong lý tuấn mệnh lệnh sĩ quan phụ tá hắn vẫn như cũ h y vọng có thể hòa bình xử lý việc này chỉ cần trước uy hiếp lại bọn hắn kế tiếp có thể hòa đàm lý tuấn trên tay xuất hiện một cái phát ân toàn thân màu xích kim đây là hắn bỏ ra rất lớn tâm lực luyện chế pháp khí lấy hoàng kim làm chủ lại trộn lẫn một ít chân quý tài liệu khác ở trên k h ắ c chấn lệnh phụ văn tại bên người ôn dưỡng tế luyện mỗi khi phê duyệt công văn đều ở công văn phía trên đóng lên cái này con dấu loại này tế luyện phương pháp theo hắn phê duyệt công văn càng nhiều hắn này cái pháp ấn liền càng cường đại lý tuấn trên người đột nhiên hiện lên một cái bạch mang thân ảnh, chiếu một quả xích kim sắc quang mang bay lên bầu trời một luồng xích kim sắc hào quang chiếu ra trong một chớp mắt mảnh tia đen tối mặt biển bầu trời liền trở lên sáng tỏ chỉ nghe được một tiếng thét ra lệnh chấn vốn là dữ dội mặt biển như là bị c ự lực đ è lại lập tức bình tĩnh lại nhưng mà lý tuấn c h ấ n chủ cổ động sóng biển n mặn g ờ n nhưng những chiếc thuyền khác đều bị vô số sóng biển đập lên thân thuyền sau đó liền bị kéo đi người trên những thuyền kia đương nhiên cũng có biết pháp thuật nhưng mà đối với một loạt trên xuống hải quái là như m ố i bỏ biển hơn nữa nước biển là bọn hắn tự nhiên phòng bị che chắn trên thuyền rất nhiều người pháp thuật vào nước uy lực liền giảm nhiều trên biển chẳng biết lúc nào nổi lên sương mù. xa xa lại có thần bí tiếng hát vang lên trong thuyền phản kháng lập tức chậm lại những cái kia nghe được tiếng hát thủy thủ nguyên một đám như là mất hồn sương mù bốc lên để cho những thuyền khác rất nhanh liền đã mất đi liên hệ cho dù là tín hiệu đèn cũng không cách nào nhìn thấy đ ặ n g định cũng nghe đã đến tiếng hát nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn là một cái luyện k h í sĩ hắn là có hàng phục vọng niệm quá trình đối với mê hồn các loại pháp thuật có tự nhiên sức chống cự đúng lúc này sĩ quan phụ tá rất nhanh leo lên một bờm chỗ đó treo một cái chung nhỏ hắn đi đến chung nhỏ bên cạnh nhanh chóng gó vang thanh thúy mà gấp gáp tiếng t r u n g tại trong sương mù chuyển cực xa đúng là đem cái kia xa xưa thần bí tiếng hát pha tan một cái khác trên chiếc thuyền có người thi pháp gọi ra gió lớn thổi tan một bộ phận sương mù đuổi kịp chủ thuyền đ ặ n g định cũng cảm giác mình cái này một chiếc thuyền dưới đáy tựa hồ có đồ vật gì đó bám vào chỉ thấy trong khoang thuyền có một cái áo đen che thân nữ tử đi tới trên bông thuyền trong tay của nàng bưng một cái màu bạc chậu nước trong chậu nước có nửa chậu hát thủy chỉ thấy nàng xếp bằng ở trên bông thuyền từ trong lòng ngực xuất ra một cái kéo cắt xuống một đoạn tóc đen thả vào bên trong chậu bạc tùy theo liền thấy nàng sau đó là từng cây sợi tóc từ trong chậu trôi ra như từng đầu tế x ả trôi vào trong biển không bao lâu hắn liền chứng kiến dưới sóng có hải quái đang điên cuồng thoát đi toàn bộ thân tàu cũng nhẹ nhàng đi nhưng mà nàng cũng chỉ có thể cứu được một con thuyền này những con thuyền khác ngoại trừ một con kia theo kịp cũng đã biến mất tại trong sương mù mà chủ quan lý tuân còn đang ngự xử phát ấ n chấn áp sóng gió bằng không chỉ bằng những thứ này sóng gió đều có thể đem thuyền lật tung dưới nước hải quái rút lui cái k i a một mảnh dài hẹp màu đen sợi tóc cũng trở về trôi vào trong chậu nàng bưng lên chậu bạc về trong con thuyền lý tuấn thu hồi xích kim phát tân đưa mắt nhìn một phía sương mù một mảnh trên đại dương bao la chỉ còn có một con thuyền đi theo sau người trên thuyền cũng nhìn chủ quan lý t u ấ n hắn rất nhanh liền quyết định không thể tại đây trên biển đi tìm bởi vì hắn biết rõ tìm không thấy có tìm được cũng không cứu được nếu có thể cứu về thì vừa nãy n h ữ n g thuyền hướng kia cũng không bị lôi đi cho nên phải trở về đất liền đi vọng hải rác hắn tin tưởng nơi đó nhất định sẽ có biện pháp giải quyết sau đó hạ lệnh tốc độ cao nhất tiến về phía trước cũng không lại gặp hải quái c ả n đường tại ngày hôm sau hoàng hôn thời điểm lái vào vọng hải rác hải cảng Vọng hải sau đó cái những người còn lại cũng tản đi nhanh móng ai có thể đủ cùng hải tộc nói chuyện bởi vì vọng hải rác cũng, cũng không biết n h tìm ai chỉ có thể nhanh móng bất quá lúc trước đã đến người ngược lại là biết rõ toàn bộ vọng hải rác sự tỉnh đều bị tất cả lớn nhỏ đạo tràng n ắ m giữ sau đó liền đã tìm được đạo hội mà đạo hội nghe nói thuyền của bọn hắn bị hải quái cướp đi lại tỏ vẻ bất lực nói bọn hắn chỉ để ý đất liền sự tình trên b i ể n sự tình không về bọn hắn quản lại hỏi hắn ai có thể quản đối phương lại cười mà không nói cuối cùng lại nghe ngắm được trên bến tàu có mấy nhà đạo tràng cùng trên b i ể n hải quái có thiên tí vạn lũ liên hệ thậm chí nghe nói hải quái cướp được đồ vật cũng giá thấp bán lại cho cái kia mấy nhà đạo tràng sau đó lại tại trong vọng hải rác cửa hàng bán sau đó bọn hắn lại đi các nơi cửa hàng xem xét đúng là thật sự lại để cho hắn thấy được chính mình hàng hóa. mà lúc này muốn lấy lại chính mình hàng hóa chỉ sợ sẽ rất khó bọn hắn cũng rõ ràng nhưng là bọn hắn đều muốn tìm về người của mình tại bỏ ra rất nhiều tiền về sau vẫn như cũ nghe ngóng không đến người của mình sống hay chết điều này làm cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ lại hề hoài muốn giết người muốn tức giận mà lúc này toàn bộ vọng hải g i á c các đạo tràng cũng giống như đang chờ bọn hắn tức giận chờ bọn hắn đại nào giống nhau sau đó thì có lý do đưa bọn họ v i n h v i ê n lưu lại đây nếu có một ngày ta đại càn mở rộng hải ngoại quốc thụ ta tất xin làm tiên phong mang binh giáp san bằng cái này vọng hải rác lý tuấn tại chính mình chỗ ở đối với trong phòng người phần hận nói trong phòng không có ai lên tiếng từ vừa mới bắt đầu tới nơi này mở ra thương lộ hăng hái đến bây giờ vô kế khả thi nhiều ngày như vậy tại vọng hải rác bên trong quanh đi q u ò n lại đã tiêu ma nhuệ khí của bọn họ lệnh trưởng tại hơn nửa năm trước nơi đây từng phát sinh qua một sự kiện có một người có lẽ có thể cho chúng ta một ít trợ giúp vị này sớm đi đến vọng hải rác thuộc quan đột nhiên mở miệng nói đã có người như vậy vì sao không nói sớm lý tuấn ngữ khí không tốt nói trong lòng của hắn thậm chí đều có chút hoài nghỉ trước mặt vị này cùng vọng hải rác người cấu kết đem mọi người lừa gạt đến nơi đây thuộc hạ cũng không biết có dùng được không tại hơn nửa năm trước có một vị tên là lâu c ậ n t h ầ n tự xưng là chúng ta c à n quốc người h ắ n ở đây nơi đây mở dựng đạo tràng người này đem lâu c ậ n t h ầ n dựng đạo tràng chuyện phát sinh nói một lần sau đó trong phòng mọi người rơi vào trầm tư đối với cái này cái lâu c ậ n t h ầ n là c à n quốc người thân phận còn cần nghiên cứu cùng chứng nhận hơn nữa đối phương cũng chỉ sớm đến nửa năm mà thôi đồng d ạ n g là người từ ngoài đến cũng không nhất định có thể giúp đỡ được cái gì lúc này đ ạ c định nhưng là mặt lộ vẻ kinh hỉ những ngày này hắn bởi vì thuyền hàng sự tình đ i mọi người khắp nơi theo khắp không mỏm ấm, c ó thời gian đ i n g h e nói n chính g ra a sư i n huynh l â c t ầ n của ngươi cũng là luyện khí đạo lý tuấn hỏi đúng vậy thuộc hạ luyện khí pháp tất cả đều là sư huynh truyền thụ đ ặ n g định nói ra sư h i n h của ngươi làm người như thế nào lý tuấn lại hỏi sư huynh có hiệp nhất khí không câu n ệ tiểu tiết hào phóng không bị trói buộc đ ặ n g định nói ra nga ngược lại là một cái đáng giá kết giao bằng hữu người lý tuấn nói ra chúng ta cùng đi bãi phòng chương bảy mươi sáu gấp giấy thanh kiếm đ ặ n g định nhìn thấy lâu cận thần thời điểm lâu cận thần ngay tại vì một cái người giải thích cái gì gọi là nhất nghiệm ăn làm sao công lại bắn ra pháp nghiệm thành thị vị này g ì lưu phái đều có thể tu tập nhìn như ai cũng lại ký xảo nhưng cũng là lúc linh lúc không linh thậm chí có người nói đánh xạ pháp thì lúc lại thể xác tinh thần cảm thấy đau đớn giống như là rút gân nhất dạng Cái cẩn còn có khiến biết giới này thận trong hành, như dạng vậy lâu dạ tu một rõ, đặc á pháp m Một số người may mắn tu thành một người. người thành cũng sẽ không có dùng, tu số số sẽ h lực, có o là dùng định ế n nhưng khó h c u h ơ p ả i đại bỏ ra gặp i i Lại nghĩ tới trước kia sinh người giải sinh nhiều ớ trước lệch nghĩ trong trường học có học sinh kém, người có thành không trên như học học tích học thể thích học thể tập tốt không thể giải thích vì sao học sinh kém có có có kém, kém sao vậy. vì đ n g định ặ được lâu cẩn thận cao hứng phi thường đột nhiên như là có người tâm phúc cho dù là lệnh trưởng lý tuấn là đệ tam cảnh cũng không thể làm cho hắn cảm thấy như vậy an tâm sư minh vị này chính là chúng ta hải mậu nha lệnh trưởng đây là tiền phó quan đây là hoàng văn thư Hoàng Văn tuy h ư ước c nhiên g nửa năm trước liền đã g i nhân, nhân lâu cận thần h nói g ta n l ê không cần dương ra người ở nơi đây phục thị nhưng là t chậm rãi dương ra vẫn có một người thường trú tại đây đương nhiên hắn nơi đây trả đều là của những người tới hỏi pháp tặng lễ chỉ chốc lát sau trà liền pha xong lâu cận thần nói ra nghe nói trà này là hái từ phía tây quần son mặc dù không phải vật gì tốt nhưng là xem như nơi đây quê cha đất tổ trà mọi người nếm thử lệnh t r ư ờ n g lý tuấn cũng là bảo trì bình thản nâng c h u n g trà lên sau thưởng thức phẩm nói ra có một phen tươi m á t cảm mới vào miệng thức chát về sau vị mát l ạ n h lệnh t r ư ờ n g xem ra là là một cái người h i ể u t r à nếu không phải là lệnh trưởng tới nơi này trà này ta chỉ sợ cũng sẽ không uống lâu cận thần nói ra sư huynh tới nơi này khẳng định đi uống rất nhiều tiểu quán đặc định nói ra hắn điều này hiển nhiên là nói cho lệnh trưởng chính mình sư huynh thích uống rượu lâu cận thần nhìn đặng định liếc nói ra rượu sao đương nhiên là có tống một chút nguyên lai、like, lâu đạo t r ư ở n g thích uống rượu nếu là trở lại giang châu ta nhất định phải mời lâu đạo t r ư ở n g uống thống khoái lệnh trưởng lý tuân nói ra lệnh trưởng có một người cháu mở con rượu cái kia tiền phó quan tức thời bổ sung một câu lâu cận thần cười nói vậy thì thật là tốt nếu có cơ hội trở lại giang châu phủ ta nhất định đến cửa lai dai m ớ i chén tha hương nộ cố chi là một sự kiện làm cho người cao hứng đặng định đến lâu cận thần quyết định mang theo bọn hắn đi bên ngoài kiểu lâu ăn một bữa vì bọn họ đón gió tẩy trần bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện đặng định cùng cái này lệnh trưởng là có chuyện sau đó liền hỏi có hay không chuyện gì sau đó đặng định liền đem chuyện phát sinh nói cho lâu cận thần lâu cận thần nghe xong cũng là những l n g mày hắn tuy nhiên tới nơi này đã có hơn nửa năm nhưng là đối với cái này cái vọng hải rắc cũng không phải hiểu rất rõ đối với bọn hắn ở giữa thế lực gút mắt lại càng không rõ ràng nhìn xem bốn đôi mắt đang nhìn mình ánh mắt lâu cận thần hướng bên cạnh dương gia đệ tử nói ra tiểu dương ca phiền thoái ngươi thoáng một phát giút ta mời đại trưởng quy đến bốn người trong lòng bay lên hy vọng tuy nhiên nhìn qua lâu cận thần cũng là cần hướng người ngay móng nhưng nhìn hắn dáng điệu từ tốn lại làm cho mấy người trong lòng yên ổn không ít bất quá dương đại trưởng quỹ lại tự a hồ như cũng không ở trong nhà đợi lâu không đến lâu cận thần liền dẫn bọn hắn đi phụ cận ăn một bữa bốn người bọn họ bên trong chỉ có lệnh trưởng lý tuấn không có hiển lộ ra lo nghĩ cùng lâu cận thần uống rượu thoải mái chỉ là tính tiền thời điểm lâu cận thần hô lên trước thiếu nợ cho nhà ngươi ba đứa con đến ta chỗ đó nghe pháp nói sau để cho bọn họ chấn động lâu cận thần đúng là không có tiền liền mời bọn hắn uống rượu đặc định vội và nói sư h u n h ta đây là có tiền bạc người đến sư h u n h nơi đây làm sao có thể dùng tiền của người mời ngươi ăn cơm lâu cận thần nói ra một đoàn người trở về thời điểm dương đại trưởng quy đã đứng đó chờ lâu cận thần liền đem tình huống hướng hắn nói dương đại trưởng quy trầm tư một chút mà nói ra tại vọng hải rác trên biển đến thuyền h à n g nếu là chưa đạt được trong đó mấy nhà đạo tràng cho phép tự tiện mà đến sẽ gặp bị hải quái cướp bóc đây là mọi người đều biết lệnh trưởng lý tuấn nhìn thoáng qua sớm tới nơi này đặt chân hoàng văn thư hắn thậm chí ngay cả cái này đều không có nghe nóng rõ ràng hoàng văn thư sắc mặt thường hồng hải quái cướp bóc đến hàng hóa biết làm giá thấp bán lại trên bờ hiện tại hẳn là đã sớm phân lưu đến từng cái cửa hàng bên trong muốn lấy trở về chỉ sợ đã không có khả năng. dương đại trưởng quý nói ra chúng ta chỉ nghĩ tìm về trên thuyền thuyền viên tiền phó quan nói ra hải tộc cho tới bây giờ chỉ bán hàng hóa lên bò cũng không ai biết rõ bọn hắn đem người trên thuyền đưa đến nơi nào dương đại trưởng quý nói ra lâu c ậ n t h â n nhìn nhìn bốn người chỉ thấy sắc mặt của bọn hắn lập tức thay đổi việc này sẽ không có một người có thể liên hệ với những cái kia hải tộc người hỏi tham minh bạch lâu c ậ n t h â n hỏi bất quá dương đại trưởng quý vớt tròm dâu chầm tư chứng tỏi thỉnh giảng tiền phó quan rất nhanh nói ta nghe nói vọng hải đạo các có thể cùng hải tộc người nói lên lời nói dương đại trưởng quý nói lâu cận thần nghe xong lời này nhưng là giật mình hắn vẫn cảm thấy hải minh nguyệt trên người có một cỗ cảm giác k h á c thường nếu như có thể cùng hải tộc nói lên lời nói cái kia rất có thể chính là đồng tộc hải minh nguyệt là hải tộc ư lâu cận thần cầm lấy một trang giấy sau đó trên giấy viết xuống một hàng chữ ngươi cùng hải tộc là quan hệ như thế nào viết xong về sau hắn đem cái này giấy gặp lại gấp thành một thanh tiểu kiếm bộ dáng chỉ thấy tay hắn tại giấy kiếm mơn trớn trên giấy nhanh chóng n g ô n g lung lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ngân huy chỉ trong chốc lát giấy kiếm liền chậm rãi thấy không rõ lắm chỉ có một vòng nhàn nhạt, nhạt quang vận tại lâu cận thần trên tay chỉ thấy hắn hướng phía không trung vung lên một vòng nhàn nhạt ngân huy cực nhanh mà ra chui vào bầu trời đảo mắt biến mất không thấy đặc định thấy như vậy một màn trong mắt hâm mộ nói sư huynh ngươi có mới pháp thuật lâu cận thần vừa cười vừa nói cũng không tính mới pháp thuật bất quá là gấp giấy thành hạc một loại khác cách dùng đặc định nghĩ hỏi tiếp nhưng là nghĩ nhiều người ở đây đây là sư huynh pháp thuật liền lại không tốt hỏi nếu là ở hỏa linh quan bên trong hắn tất nhiên không có nhiều cố kỵ như thế lâu cận thần lại cũng không để ý nói năm trước ta thấy phu từ gấp giấy thành hạc liền hướng hắn thỉnh giáo phương pháp này phu từ nói là một điểm ý niệm trong đầu bám vào ở trên biến ảo mà thành hạc ta về sau chuyên môn đi học vẽ tranh lại không chỗ nào thành gần đây lại có linh n g ộ mới nghĩ đến không thể biến ảo thành hạc không bằng hóa làm kiếm bởi vì kiếm rất đơn giản dùng trong lòng một điểm nghiệm quang làm dẫn là được phi kiếm đưa tin vốn là lâu c ậ n thận pháp nghiệm cho dù là có thể nhiếp khởi một t r a n g giấy thực sự hoàn toàn làm không được điều khiển nó bay xa càng không thể đủ dùng tốc độ nhanh như vậy nhưng là hắn từ thần linh nhìn chăm chú có thể làm cho thân tâm dị biến bên trong đạt được linh cảm nếu là đem một trang giấy cũng coi là một cái sinh mệnh như vậy người pháp n i ệ m ý chí tương đối mà nói cũng được xưng là ngang với thần linh cường đại từ nào đó ý nghĩa đi lên cái này một trang giấy cũng không cách nào phản kháng cái kia biến nào thành hạt kỳ thật cũng có thể gọi là dị hóa nghĩ tới đây hắn lập tức nghĩ thông suốt sau đó thử qua về sau cái này giấy kiếm bị hắn p h á p niệm dị hóa về sau đúng là lập tức biến thành nhẹ nhàng linh động như cánh tay sai khiến do đó hắn lại nghĩ tới trong thần thoại luôn luôn có một ít tiên nhân điểm hóa tỉnh thạch có cây làm đồng tử cái này chỉ sợ cũng là như vậy đạo lý đảng cấp cao tu sĩ, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói từng cái ý niệm trong đầu đều là không thể thừa nhận gánh nặng đều có thể cải biến kia sinh mệnh hình thái sau đó hắn lại đi điểm hóa qua cục đá làm thí nghiệm lại như là dùng răng đi cắn tảng đá khó chịu cả buổi hải minh n g u y ệ t tại đại giảng đường bên trong vì nhóm đệ tử giảng giải luyện khí p h á p thải luyện minh n g u y ệ t bên trong quan tưởng minh n g u y ệ t nhờ sự giúp đỡ lâu cận thần tại nửa năm trước một hồi đại chiến làm cho rất nhiều các đệ tử đối với luyện khí đạo gợi nhiều hứng thú đột nhiên nàng tâm khẽ động tối t â m bên trong cảm giác có đồ vật gì đó hướng chính mình bay tới không giống như là công kích n g ẩ g đầu liền có một vòng màu bạc lưu quang hướng nàng bay tới nàng phát niệm mở ra liền đem cái kia một vòng lưu quang ngăn lại lưu quang nhẹ nhàng như là một sợ phá vỡ nàng p h á p nghiệm đi tới trước mặt của nàng lưu quang tản đi hiện ra trong đó bộ dáng là một thanh giấy kiếm tất cả các đệ tử trận tròn mắt nhìn xem nàng không khỏi thò tay bố nốn u cũng không có tán loạn sợi tóc cố tình không muốn nhìn nhưng là lại sợ là mẹ của mình chuyển về đồ vật liền mở ra chỉ thấy trên đó viết ngươi cùng hải tộc là quan hệ như thế nào lâu cẩn thận nàng lại đem nó gấp lại cũng không có hiện tại trả lời bởi vì nàng vẫn đang vì mọi người dạy học nhưng mà cũng không lâu lắm lại một đạo lưu quang bay vào đại giảng đường bên trong hải minh nguyện tiếp nhận về sau lại một lần nữa nhìn không được mở ra trên đó viết nhận được tin của ta không có đây là ta tu thành phương pháp này về sau lần thứ nhất phi kiếm đưa tin nếu như nhận được m g i mau chóng hồi âm rất gấp cảm ơn lâu cẩn thận lâu cẩn thận không có nhận được hồi âm cảm thấy có thể là ngự khí của mình khả năng không đủ lễ phép liền lại phát ra một đạo g i ấ y kiếm hải minh nguyệt điểm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu nhìn liếc giảng đường bên trong các đệ tử phát hiện tất cả mọi người c h ừ n g một đôi tò mò con mắt nàng tiếp tục giảng quan tưởng pháp tinh lọc tâm linh diệu dụng nhưng mà không bao lâu lại có một đạo vầng sáng rơi xuống lúc này đây nàng không có mở ra vẫn như cũ tiếp tục dạy học đằng sau thật cũng không có còn có phi kiếm đưa tin tới nữa hải minh nguyệt cầm lên hai tờ giấy viết thư cùng cái kia chưa mở ra giấy kiếm bước nhanh về trong phòng của mình sau đó chưa ngồi xuống cũng đã mở ra giấy kiếm chỉ thấy phía trên viết nếu như ngươi không phải hải minh nguyệt như vậy mời nói cho ta biết ngươi là ai cũng tốt để cho ta biết rõ ta tin bay đến đi đâu lâu cẩn thận hải minh nguyệt khỏe miệng không khỏi hiện hiện vẻ t ư ơ i cười chấm tư một lát tay lấy ra mới giấy viết thư ở phía trên viết ta là hải minh nguyệt thư của ngươi ta nhận được nhưng là ta đang vì đệ tử giảng luyện phí pháp không tiện hồi âm ngươi pháp thuật này rất có che giấu tính cũng rất nhanh dùng để đưa tin rất tốt ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi ta cùng hải t ộ c quan hệ nàng đem tin gấp tốt sau đó đẩy ra cửa sổ đối ngoài cửa sổ phát ra vài tiếng thì thầm âm thanh liền có một cái hải âu rơi xuống nàng đem tin nhét vào hải âu trên chân đối với hải âu lại nói thầm vài tiếng hải âu bay lên bầu trời hải âu xuyên qua mây mù đi đến một tòa tiểu viện trên không phát ra một tiếng thanh minh về sau gấp lại tin rơi vào trong nội viện trên một cái kệ phát ra cọc cạch thanh âm đã đến đặng định thay ta cầm tin đến lâu c ẩ n thần trong lòng thật cao hứng bởi vì con này hải âu hắn từng tải vọng hải đạo các cảm ứ n g được qua chương bảy mươi bảy hải âu phát ra m cục thanh âm lâu cận thần lười đi phân biệt nghe nó nói cái gì đặc định cầm qua giấy viết thư sau đó đưa đến lâu cận thần trước mặt hải âu bay đi lâu cận thần tạm thời còn không được xem thế là hắn theo đưa cấp b à n bên trên chính vui vẻ ăn một đoạn không biết dễ c ỏ tiểu thứ tiểu thứ bị quay dày đến nhìn một chút lâu cận thần lại nhìn một chút đại gia sau đó nàng có chút cứng rắn đem chữ niệm xong tiếp lấy lại tiếp tục ăn người bên cạnh ngồi ngồi đứng, đứng đột ứ n g đ nhiên có một loại vô cùng không được tự nhiên cảm giác như là nhờ ất nhờ mỏ cố tình nghị không nghe lâu cận thần cùng hắn người đưa tin rồi lại bởi vì quan hệ lấy nhiều như vậy thuyền viên tính mệnh mà không thể không ở nơi này muốn biết là cái gì kết quả lâu cận thần trực tiếp đem cái k i a m ộ t chương giấy viết thư c u ố n tới đây ở phía trên viết mời về trả lời vấn đề a hải minh nguyện ngươi có thể liên lạc với hải thổ t ư lâu cận thần nói xong gấp giấy thành kiếm ngón tay nắm bắt gấp thành tiểu kiếm trong quá trình gấp giấy rất nhanh nổi lên quan g hoa sau đó tại pháp quan g bên trong biến mất hình thể hóa là một m vòng quan huy vung ném mà ra lưu quang từ trong nhà cực nhanh bay ra vượt qua mái hiên chui vào hư không đặc định nhìn xem lâu cận thần như thế tiêu sái cho dù là gia giáo có phần nghiêm cũng là h ư minh mộ người ở nơi này mở đạo tràng còn quay về tù thủy ưu đặng định ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi nơi đây không vui ta không lâu liền rời đi lâu cận thần đột nhiên nói một câu như vậy lại để cho đặng định không biết nói cái gì cho phải cái kia sư minh chuẩn bị đi nơi nào đặng định hỏi không biết Khắp、nơi mỏ mẫm dạo chơi a nhìn xem nơi nào có pháp thư liền đi nơi đó lâu c ậ n t h ầ n nói ra hắn trả lời làm đặng định lại một lần nữa cho mặc hắn cảm thấy sư h i n h như thế nào đột nhiên không tốt nói chuyện nếu như lâu đạo trưởng muốn xem thế gian pháp lý có thể đi c à n kinh thái học bên trong thử xem lý tuấn nói ra a c à n kinh thái học có cái gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi thái học bên trong có quốc sư đại nhân góp nhặt rất nhiều pháp thư qua nhiều năm như vậy các giáo dục ũ n g đều có sách lập môn có chút khả quan lý tuấn nói ra hắn lời này nói để lâu cẩn thận chút tâm động nếu là có thể đi vào trong lúc này đi cũng là không sai bất quá lâu cận thần kỳ thật nghĩ đi theo đường ven biển nhìn xem có thể đi tới chỗ nào muốn nhìn một chút cái này phiến đại địa phong cảnh hải minh nguyệt ngồi ở bên cửa sổ một điểm phát quang kích xả mà đến nàng thò tay một c h ả o đem bắt vào trong tay sau đó mở ra tin sau khi đọc ở trên lời nói không khỏi có chút tức giận nào có vừa lên đến liền hỏi người bí mật còn như thế lẽ thẳng khí hùng nàng không khỏi cầm lấy một chương mới giấy viết thư viết nếu như ngươi muốn liên lạc hải tộc ta có thể thay ngươi đưa tin nàng viết xong lại đem tin cho hải âu hải âu hiển nhiên có chút mất hứng không quá nguyện ý đi hải minh nguyệt vội vàng xuất ra một hạt vàng nhạt đan dược đút cho nàng ăn cũng nói ra rất nhanh lại đưa tin một lần nữa là được hải âu rời đi hải minh nguyệt đem cái này tờ giấy viết thư lại nhìn mấy lần sau đó đem cùng lúc trước tin đặt ở một chỗ không bao lâu kiếm tin tới trước hải âu nhưng vẫn chưa về hồi âm vẫn cứ ghi tại giấy viết thư mặt sau phía trên viết cản quốc có một c h i thương đội bị hải quái cướp bóc muốn tìm về trên thuyền thuyền viên hải minh n g u y ệ t chấm tư việc này cũng không dễ xử lý trong đó tình huống rất phức tạp vì thế nàng đứng dậy đem giấy viết thư kẹp nhập trong một quyển sách sau đó ra cửa cưới mây bay lên chỉ chóc lát sau li đây là hải minh nguyệt lần thứ hai tới nơi này lần thứ nhất nàng nghị khuyên lâu cận thần từ bỏ lúc này đây tới nơi này tuy nhiên vẫn cứ rất nhỏ nhưng đã l ử n g lấy n ổ i danh nàng thật không nhỏ nơi đây rõ ràng còn có nhiều người chờ như vậy trong khoảng thời gian ngắn đứng ở trong nội viện có chút do dự những người khác chỉ cảm thấy nho nhỏ trong nội viện giống như có mặt trăng lặn xuống trong đó lập tức sáng ngòi rất nhiều cả đám đều đứng dậy để ra cũng không rộng l ắ m phòng nàng cũng biết những người này tất nhiên chính là càn quốc thương đội thành viên có lời gì mà cần ngươi tự mình đến đây mới có thể nói lâu cận thần hỏi có một số việc ta chỉ có thể đối với người nói không nên quá nhiều người biết rõ hải minh nguyệt nói ra những người khác lập tức lùi ra bên ngoài hải minh nguyệt nhìn xem nằm ngồi ở chỗ kia lâu cẩn thận nói ra vọng hải giác hải tộc muốn xây dựng một tòa thành dùng để thành lập quốc cho nên những người này nhất định đều bị mang đến ba trăm dặm bên ngoài một hòn đảo tu kiên thành trì đáp án này nói thật so lâu cẩn thận tưởng tượng muốn tốt tu thành trì so với bị thổi rót hoặc là bị bắn đi hoặc là trở thành giao phối công cụ muốn tốt như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ lâu cẩn thận hỏi hắn đây thật ra là đang hỏi hải minh nguyệt thái độ cũng là muốn nhìn xem hải minh n g u y ệ t cùng hải tộc đến tột cùng là cái gì quan hệ kỳ thật ta là vẫn luôn không tán thành bọn hắn bắt nhân loại đi tu thành hải minh n g u y ệ t nói ra nhưng là bọn hắn không có khả năng nghe ta cho dù là mẫu thân của ta nói bọn hắn cũng sẽ không nghe có thể giết được lâu cận thần nói ra b i ể n rộng rộng lớn bọn hắn có thể hướng trên b i ể n trốn các ngươi căn bản là không làm gì được bọn hắn hải minh n g u y ệ t nói ra vậy cũng phải cứu người đi ra lâu cận thần nói ra ta có thể đi giúp các ngươi liên lạc một chút hỏi một chút thái độ của bọn hắn hải minh nguyện nói ra tất cần ta đi cùng ngươi ư lâu cận thần hỏi không cần bọn hắn rất bài ngoại nếu như ngươi ở đó chỉ sợ càng thêm khó nói hải minh nguyệt nói ra t ố t ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức lâu cận thần nói ra hải minh nguyệt rời đi lý tuấn bọn hắn tìm đến n g h e xong lâu cận thần nói về sau cả đám đều trầm mặc cuối cùng là lý tuấn mở miệng hắn nói ra như là đã biết rõ chỗ ở của bọn hắn vô luận như thế nào đều m u ố n cứu chỉ là những cái kia hải tộc thực lực như thế nào vẫn muốn thăm dò rõ ràng lâu cận thần đương nhiên không có ý kiến những thứ này hải tộc lại muốn xây thành trì lập quốc như vậy thực lực khẳng định không đơn giản hơn nữa trên biện sự tình người trên đất liền biết rất ít hai cái này h n giao nhân biển, chứng kiến hải minh nguyệt về sau lại đứng sang hai bên hướng nàng thi lễ một cái cái này dưới vách đá dựng đứng có một loạt hang động bên trong đúng là một chút cũng không gũ ám bởi vì hang phía trên treo nguyên một đám lồng sắt trong lồng chưa từng con cá phát sáng hải minh nguyệt vừa tiên vào trong nham động liền có người hướng bên trong thông báo không đầy một lát nàng đi tới một cái cực lớn trong động đá vôi bên trong bài trí là có vài phần ngọn đèn dầu sáng lạ cảm giác các loại sáng lên thực vật cùng loài cá màu sắc đa dạng có một cái tuấn mỹ nam tử ngồi thẳng ở chỗ kia hắn đúng là vọng hải rác giao nhân tộc trường hải lộng triều hắn là một cái hải yêu tay trái ôm một nhân loại nữ tử tay phải cầm một chén rượu đang cho kia nhân loại nữ tử uống rượu hải minh nguyệt vừa nhìn đã biết rõ cái này nhân loại nữ tử bị ép uống một loại tên là khai mang linh dứa thuốc ăn hết cái này liền có thể tại dưới nước hô lại là nữ tử này khó có thể thừa nhận dù cho thân thể đã có biến đến gì, t h ư ờ n g cư dưới nước cũng sẽ chết đi cho nên hắn có thể chứng kiến nữ tử lông mày một tia thống khổ cùng sầu lo minh nguyệt đã đến a thật sự là khách quý gặp ngươi đã có quá lâu chưa trở về cái này hải lý chỉ sợ đều nhanh quên mình là một cái hải yêu a cái tia bị ôm vào trong ngực nhân loại nữ tử chứng kiến hải minh nguyệt bên trong trong mắt tràn đầy kinh ngạc nàng hiển nhiên thật không ngờ hải minh nguyệt lại là hải tộc hải minh nguyệt cũng không nhận ra nàng nhưng là nàng là gặp qua hải minh nguyệt hải minh nguyệt không cùng hắn nói những thứ này mà là nói ra các ngươi gần nhất có hay không cướp bóc một đội tàu chúng ta quản nhiều thương đội ngươi nói là cái nào một chi a hải lộng triều trên mặt tràn đầy không sao cả thân sắc đối với hắn mà nói cái này trên biển cái này một mảnh hải vực hắn chính là vương một chi từ càn quốc đến đội tàu hải minh nguyệt nói ra a ngươi nói bọn hắn a ngươi là vì bọn họ si tha hải lộng triều nói ra không ta là tới cứu hải tộc hải minh nguyệt nói ra ha ha ha ta hải tộc tung h à n h cái này một mảnh hải vực mấy trăm dặm cần ngươi tới cứu nam tử l ệ n h lùng nhìn xem hải minh nguyệt nói ra ngươi sinh ra chính là hải yêu vốn là tôn quý chẳng lẽ muốn dồn bỏ thân phận của mình đầu nhập vào nhân loại hải minh nguyệt cũng không cùng hắn tranh luận cái này mà là nói ra cản quốc đối với chúng ta tới nói là một cái đại quốc ngươi đắc tội tới bọn hắn đây là rước lấy họa chi đạo ngươi muốn xây thành trì lập quốc chính mình chậm rãi xây dựng là được hà tất bắt những người này đến xây dựng cái kia hòn đảo có một bộ phận lộ tại mặt nước bên ngoài tộc nhân cho dù là có thể lên mở, thực sự lực bất tòng tâm không bắt những người này ai giúp chúng ta xây dựng ngươi không được quên ngươi là vọng hải giác giao nhân tộc vương hậu tương lai ngươi là muốn cùng ta thành hôn tốt nhất cách nhân loại xa một ít ngươi như vậy đắc tội với nhân loại là r ư ớ lấy họa chi đạo hải minh nguyện nói ra ta xem ngươi là tại thế giới nhân loại ngốc quá lâu đã quên thân phận của mình hắn nói đến đây tại nữ tử ông trong ngực tay trái bóp nữ tử cổ dùng sức vặn nàng kia cổ đã gãy chỉ d â y rủa vài cái liền chết đi hải minh nguyệt quay người liền đi nàng một khắc cũng không muốn ở lại từ khi nàng từ mẫu thân biết rõ vọng hải giác hải tộc muốn lập quốc chính mình còn muốn trở thành quốc gia vương hậu về sau nàng liền cũng không muốn trở lại nơi đây hơn nữa tận lực đều muốn quên đi sự việc này bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng nàng quyết định chủ ý mẫu thân sau khi trở về nhất định phải hướng nàng nói do cự tuyệt hải lộng triều nhìn xem hải minh nguyện rời đi ánh mắt l ó i r a âm trầm vô cùng chương bảy mươi tám tế giết hải minh nguyệt trở về sắc mặt thật không tốt lâu cận thần có thể cảm ứng được tâm tình của nàng thật không tốt giống như là một cơn gió bên trong l â y động ánh đến cái khác người cũng không tại trong phòng này mà là đi một cái trong tiểu lâu đi ăn cơm có đôi khi ta thật sự là hâm mộ ngươi hải minh n g u y ệ t bất ngờ nói ra hâm mộ ta người khác còn hâm mộ ngươi đây ngươi người dài xinh đẹp lại là vọng hải đạo các các c h ủ nữ nhi lại có thể tu hành bất luận cái gì một dạng đều là người khác hâm mộ lâu cận thần nói ra hải minh nguyện trầm mặc sắc trời đã chậm rãi tôi xuống trong phòng không có đốt đèn liền b ạ c h tiểu thứ cũng đi theo dương rào tới nhà nàng chơi đ ù a n g o i một cái mù lòa làm sao biết ta xinh đẹp hải minh nguyệt nói ra nga nguyên lai、like、ngươi không xinh đẹp à, ta đây sờ thoáng một phát khuôn mặt là có thể biết rõ lâu cận thần cười thò tay hải minh nguyệt không có trả lời lại cũng không hề động tại lâu cận thần tay tới gần thời điểm nàng cũng không có né tránh lâu cận thần tay mừng lại cười nói nghe ngươi thanh âm là có thể biết thật là xinh đẹp không cần sờ soạn hải minh nguyệt khỏe miệm mịp cười nói ra mẹ của ta là hải yêu cho nên ta sinh ra chính là hải yêu mẹ của ta muốn gả ta cho hiện tại vọng hải giác hải vực bên trong vị kia tế h tư tương lai lập quốc làm vương nói là đây là chúng ta hai mẹ c o n thiếu nợ hải tộc mẹ của ngươi đâu lâu c ậ n thận hỏi nàng đi tìm ông ngoại của ta hải minh nguyệt nói ra ta vốn cho là nàng là đi mời người đến giúp nàng ứng đối thúc thúc mang đến áp lực nghĩ đến ngươi cũng là nàng mời tới người thúc thúc của ngươi lâu c ậ n thận nghỉ n g ờ hỏi chính là vọng hải đạo các giáo d ụ hắn là thúc thúc ta têu vương xuân phong năm đó vọng hải đạo các chỉ là một tòa tiểu đạo các cha ta cùng mẫu thân hai người cộng đồng kinh doanh chậm rãi lớn mạnh chỉ là về sau Phụ thân chỗ một cùng ông ngoại cùng lúc này lâu cận thần ngược lại không biết nói cái gì bởi vì nhiều khi rất nhiều an ủi đều chỉ có thể dùng lại tại mặt ngoài bởi vì hắn cũng không cách nào đồng cảm trời có mưa do khó lường chăng có tối sáng cho khuyết người có sớm tối hòa phúc bởi vì cái gọi là nhân sinh không như ý sự tình thường chiếm tám chín phần có thể có người nói cùng chỉ có hai ba phần gặp gỡ bất hạnh là bình thường nhưng là chúng ta cần tỉnh lại cần n ố i mặt từng chuyện một d ừ n g chuyện một hiện tại ngươi nói để cho ngươi phiền nào nhất sự t ì n h là cái gì mẫu thân sinh tử hải minh nguyệt nói ra cái này tạm thời không giải quyết được lâu cận thần nói ra còn có cái gì mẫu thân nếu như trở về lại sẽ để ta gả cho bây giờ giao nhân tế tư dùng nhân loại nói hắn chính là vọng hải giác cái này một chi giao nhân tộc t ộ c trưởng tốt lắm chúng ta trước tiên đem hắn giết hắn ở trên biển không đi ra không ai có thể giết được hắn hải minh nguyệt nói ra vậy cũng không nhất định lâu c ậ n t h ầ n nói ra ta đây một đường từ phía nam đến trên đường đi lại mất gần một năm thời gian kiến thức không ít nguyền rủa phương pháp cũng suy nghĩ học hỏi một chút nếu là có hắn tiếp thân quần áo hoặc là danh tự ngày tháng năm sinh tranh chân dung của hắn ta liền muốn thử một lần của ta mới nhất kiếm thuật lâu cẩn thận nói ra lâu cẩn thận nghĩ không ra cái gì mưu đồ hắn nghĩ chỉ là tìm được mẫu chóc người giải trừ tính mệnh của hắn tin tức hắn đem cái này nói xong hải minh nguyệt trầm mặc một hồi nói ra hắn từng đưa cho ta một trường chính hắn tự tay vẽ hắn bức tranh lại có người sẽ tặng tranh vẽ chính mình lâu cận thần kinh ngạc nói xem ra đây là một người tự luyến hải minh nguyệt lần đầu tiên nghe được tự luyến cái từ này nhưng lại cũng rất nhanh hiểu lâu cận thần ý tứ nói ra có thể là a người đi cầm bức họa kia đến đây đi mau chóng giải quyết vấn đề lâu cận thần nói ra hải minh nguyệt sau khi rời khỏi không lâu đ ặ n g định mang theo lý tuấn bọn hắn đã trở về sau đó lâu cận thần đem tính toán của mình nói cho bọn hắn nhưng cũng không có nói cho bọn hắn biết hải minh nguyệt cùng cái này giao nhân tế tư đến t ộ n cùng có quan hệ gì lúc lâu cận thần nói ra ý nghĩ này về sau bọn hắn cũng không có phản đối ngược lại là lập tức bắt đầu đưa ra đề nghị ví dụ như lý tuấn liền đề nghị thành lập một cái thiên địa tế h đ à n lại để cho đặng định đi mời vị k i a từng trên thuyền ra tay qua nữ tử thần bí đến Nữ tử thần bí đến tử bí về sau lại đưa ra rất nhiều đề nghị vì lâu cận thần ý nghĩ bổ sung chi tiết giúp đỡ lâu cận thần hoàn thành hắn pháp thuật mạch suy nghĩ thông qua bọn hắn ý tưởng lâu cận thần phát hiện mình lúc trước ý nghĩ quả thật có chút thô giáp cũng làm cho lâu cận thần chính thức hiểu rõ một loại nguyện rượu pháp thuật là cần rất nhiều chuẩn bị đầu tiên cần bố trí một cái trang cảnh thi pháp tại chỗ đó trong đó cái kia bức tranh là mấu chốt cần thông qua bức tranh bên trong một đám nhàn nhạt khí tức liên hệ tới cái kia hải lộc triều xung quanh quanh bức tranh bố trí chính là vì tăng cường cho loại này liên hệ hơn nữa sẽ không bị hắn cưỡng ép cắt đứt cho nên cái này cần tế tự tế tự không riêng gì có thể dùng tại tế tự thần linh còn có thể tế tự người lâu c ậ n t h ầ n nhìn ra cái này tế tự chính là thoát thai tại nho môn lễ pháp bên trong nghi thức tế lễ đây là vì để thi thuật giả càng thêm rõ ràng cảm giác đến chịu thuật giả tồn tại lại nói tiếp chính là vì tăng cường bảo hiểm lại làm thêm mấy cái nhân ngẫu viết hải lộng t r i ề u danh tự cùng với ngày sinh các loại đem hắn ngoài thân đại biểu cho hắn thân phận đồ vật viết càng rõ ràng chi tiết càng tốt tượng người bày ở bức tranh phía trước mỗi con nhân ngẫu phía trước cũng bày biện l ư ơ hương liên tục cung cấp hương hỏa ba ngày mỗi ngày đều cho người thay phiên đối với bức tranh cầu khẩn loại này cầu khẩn chính là vì cùng cái kia hải lộng t r i ề u thành lập liên hệ cuối cùng chính là mê hoặc tâm thần làm cho đối phương thoáng cái không cách nào phản kháng cuối cùng là bản án đại biểu chính nghĩa lý tuấn cho rằng nhất định phải rét được danh chính ngẫu thuận trước báo cáo với trời sau báo cáo với đất hiện rõ tại tâm thiên địa c h i lực quy về một ý niệm lại thi t r i ể n ra cuối cùng một k í c h chớ lực chắc chắn tăng nhiều đối với cái này thiên địa quy tâm thuyết pháp lâu cận thần trong lòng yên lặng tiêu hóa đem chuyển đổi làm âm dương nhật n g u y ệ t đại biểu cho âm dương tại âm dương quy về tâm tâm khởi một kiếm trạm rãi, l q u Cận thần phát hiện mình nhắm mắt quan tưởng hài lộng chiều mắt tưởng từ quan lộng sau đó lâu cận thần chính mình viết một bài tế văn tư hữu vọng hải giác hải tộc giao nhân tế tư hải yêu hải lộng triều cầm giữ đường biển cướp bóc vãng lai thương khách tàn sát nhân mạng chương bảy mươi chín loạn tới biển lộng triều những ngày này tâm tình rất không tồi hắn sở dĩ muốn thành lập một cái quốc độ cũng không phải là vì gì đó q u y ề n thế cũng không phải có người nào quốc vương tình tiết mà là vì tu hành hắn lấy giao nhân c h i t h ầ n trong thời gian thật ngắn tấn thăng làm hải yêu có thể được xưng là dung nhan chắc tuyệt ở trong đó hắn theo lão tê ti lưu lại tay quấn bên trong biết rõ có một loại phương thức có thể tăng tốc tự thân tu hành tính có cơ hội tiến thêm một bước cái kia phương thức liền là thành lập một cái quốc độ dùng bản thân tên thật sâu lạc cấn tại hết thể hải tộc con dân trong lòng tuy nhiên hiện tại chỉ là vọng hải một góc nhưng là theo ta lập quốc về sau loại này thanh danh sẽ càng t r u y ề n càng rộng rãi vô luận là tại hải tộc bên trong hay là thế giới nhân loại bên trong đều truyền tụng tên của ta đại danh gia thân chắc chắn đưa tới linh hồn biến hóa cái này so với những cái kia dẫn gọi bí linh nhìn chăm chú mà tăng lên phương thức an toàn hơn nhiều lại nghĩ ngày ấy hải minh nguyện thái độ hắn là vô cùng phẫn nộ đợi ta xây dựng thành công quốc đô hoàn thành căn cơ chắc chắn bắt giữ ngươi đến lúc đó xem ngươi còn có thể hay không trước mặt ta tỏ thái độ. hắn lại nghĩ tới vị kia từng là g i a o nhân tế tư đối phương là vọng hải giác vị thứ nhất hải yêu đã là nửa bước hóa thần cảnh tồn tại thông qua đối phương lưu lại sổ tay hắn suy đoán đối phương khả năng đi hiến tế dẫn gọi bí linh đến sáng tạo một cái bí cảnh giúp chính mình tấn trước cái gọi là bí cảnh hắn cũng không rất rõ ràng là dạng gì tồn tại nhưng là sổ tay phía trên nói ta từ sách cổ bên trong tìm tòi gọi dẫn bí linh hàng lầm có thể làm cho sông núi có cây d i biến trong đó tất sinh ra đời linh vật nếu có thể tìm được lại đem ăn có thể giúp ta bỏ đi phạm thân vị đại tế ty ti tiền bối kia một đi không trở về hải lộng triều cũng sẽ không đi nếm thử hơn nữa hắn cảm thấy đại tế ti quá vội vàng cái này lập quốc phương pháp cũng là hắn nghĩ ra được hải lộng chiều cảm thấy càng thêm một thỏa chỉ là tốn thời gian một chút mà thôi thời gian hắn chờ được rất tốt nhất là mấy ngày nay hắn cảm giác mình tựa hồ có một loại danh vọng gia thân cảm giác cảm thấy có người chuyển tụng tên của mình mơ hồ ở giữa cái loại này liên hệ lại để cho hắn có một loại linh hồn đều muốn phi thăng cảm giác đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra một tia báo động cái này báo động tựa như một ngụm thơm nào ngạt cơm tại nuốt xuống thời điểm bọc lấy lấy hơi nhỏ gai xương cũng không hóc lại nhưng làm cho hắn có chút không thoải mái ngay sau đó trong hai của hắn phảng phất nghe được một cái tế tự thanh âm nghe nhầm hải lộng triều tự nhủ nhưng rất nhanh cái thanh âm kia đúng là từ hư hảo bắt đầu biến thành chân thật ngay sau đó hắn nghe được n h ậ t nguyện theo ý ta cộng chu hải lộng triều khi hắn nghe được một câu đó quá sợ hãi mãnh liệt từ chỗ ngồi đứng lên chén rượu trong tay hay bầu rượu trên bàn cũng bị lật ngược bên cạnh phục thị nữ t ử sợ hãi kêu một tiếng hải lộng triều ngẩng đầu nhìn hắn phảng phất chứng kiến ở bên trong tối tăm phảng phất chứng kiến được có một người ảnh vung hướng chính mình chém ra một kiếm có nhất mạc quang từ hư vọng bên trong xuất hiện lại như là một vòng ánh trăng cùng ánh mặt trời đan vào thành ánh sáng. trong ừ mặt t biển h một sân a mắt, mắt của hắn giống bị cái kia hào quang chiếm ngủ hào quang một cái trước mắt lại như vĩnh hằng hắn thậm chí không nhìn thấy hào quang về sau đen tối a trong động đá vôi những cái kia giao nhân cùng thị nữ thích lên bởi vì bọn họ chứng kiến chính mình tế tư đại nhân ngẩng đầu nhìn lên trời không hai mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm biến thành sáng trắng các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tế tư đại nhân khí tức tại tán loạn sau đó các nàng chứng kiến tế tư trong thân như phát lũ lụt giống nhau vô số tinh thuần thủy khí từ hắn thất khiếu bên trong chảy ra các nàng há miệng khẽ hấp liền cảm thấy tinh thần chấn động trong động đá vôi trong góc một ít dòng biển tại một cỗ tinh khí bên trong nhanh chóng sinh trường một cỗ cực lớn thủy khí như long xà giống nhau lao ra hang động đá vôi dọc theo đáy biển phóng tới c h ố sâu dẫn tới vô số trên biển sinh vật truy đổi chỉ chỉ trước mắt cái này hải lộng t r i ề u đúng là chỉ còn lại một cái không xương cùng với một chương gia trong động đá vôi âm thanh bên thai không dứt một mảnh hỗn loạn phía ngoài giao nhân cũng nghe đến động tĩnh tràn vào không bao lâu toàn bộ vọng hải rác hải vực cũng lâm vào hỗn loạn cùng điên cuồng bên trong những cái kia giao nhân nhấc lên s ó n g lớn đều muốn bao phủ toàn bộ vọng hải rác sau đó người các đạo tràn g xuất động chấn áp s ó n g lớn đặc định bọn hắn một đ o à n người thừa cơ đi cứu ra những thuyền kia thành viên sau đó trực tiếp từ trên biển lý khai bọn hắn không muốn tham gia vọng hải rác sắp tới hỗn loạn bởi vì nếu bọn họ ở chỗ này cái này một hồi hỗn loạn nhất định sẽ tập trung vào bọn hắn bởi vì mọi người khả năng đều cho là bọn hắn giết vọng hải rác giao nhân tế tư ngay tại giao nhân tộc lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng phẫn hận bên trong lúc lâu cận thần cùng hải minh nguyệt vào biển thu nạp những thứ này tức giận giao nhân hải yêu đối với giao nhân mà nói là tự nhiên thủ lĩnh là bọn hắn tự nhiên tế tư hải minh nguyệt miễn cưỡng ổn định trên biển giao nhân nhưng là toàn bộ vọng hải rác lại bắt đầu gây áp lực muốn hải minh、nguyệt、mở ra giao nhân nhà kho tùy ý vọng hải rác các đại đạo tràng phân phối dùng để đền bù mọi người tổn thất trong khoảng giao nhân bên kia còn gọi nên vì hải lộng triều báo thù thậm chí trong đó có cường đại giao nhân ngôn ngữ không cung tính cho rằng hải lộng triều chết cùng hải minh nguyệt có có quan hệ một cái hải âu bay thấp tại lâu quan đạo trong tiểu viện lâu cẩn thận lại để cho con nhím nhớ đọc lên hải âu mang đến tin tin viết lên chữ rầm rạp chẳng chịt ta rất sợ hãi ta cảm thấy việc thành ta là một cái điểm xấu nữ nhân ta tại mẫu tộc có tội giao tộc bên trong cũng có tin đồn nói ta đánh cắp giao nhân tế tư vị trí nói ta cấu kết ngoại tộc ta không biết làm sao bây giờ tuy tiểu thứ đọc vô cùng qua loa cũng không có nửa điểm cảm tình nhưng là lâu cận thần vẫn có thể cảm thụ được hải minh nguyệt ở giữa những hàng chữ toát ra đến thống khổ hắn có thể lý giải cái loại này đến từ chính mình tộc đàn hoài nghi cùng với chính mình bởi vì một ít tư đ o á n cộng thêm quan niệm của mình giết chính mình tộc đàn bên trong thủ lĩnh sau đó chính mình còn chiếm cái này vị trí trong nội tâm nàng nhất định là bất an là xấu hổ nhất là nàng cũng không phải một cái ra mặt giày nữ nhân cũng càng không phải một cái ưa thích quyền thế nữ nhân nàng đi giao nhân chỗ đó trong đó có một cái nguyên nhân rất lớn chính là giao nhân nếu như tiếp tục gây loạn rất có thể sẽ việc không thành không di rời tộc nhân nếu như không di rời tộc nhân trong thời gian ngắn có thể sẽ cùng trên bờ các đạo tràn g ràng co nhưng là dần g i ả tất nhiên sẽ bị bắt d i ế t sạch muốn biết rõ giao nhân một thân gia thịt g â n cốt đối với rất nhiều tu sĩ mà nói là có thể làm thuốc đồ vật ta biết nỗi thống khổ của ngươi nhưng là ngươi cũng có thể nghĩ đến ngươi cứu vãn vọng hải g i á c giao nhân vận mệnh ngươi chỉ cần có thể dẫn đầu giao nhân đi về hướng hòa bình cùng phần v i n h liền đủ để không phụ lòng hôn qua hành vi ta nghe qua một câu nói nếu như ngươi tin tưởng vững chắc đối phương là sai ngươi lại tin tưởng vững chắc mình là đúng và hữu của ngươi cũng chắc chắn tin tưởng ngươi là đúng c ũ những g đối v ngày này vọng hải đạo các nhìn qua rất bình tĩnh bởi vì vọng hải rác mỗi cái đạo tràng kêu loạn đều đang bức bách hải minh nguyệt nhưng là vọng hải đạo các không có tỏ thái độ một tiếng cũng không có ra đã không có duy trì cũng không có phản đối lâu cận thần thân hình trên không t r u n g bay quá trình bên trong chậm chậm biến mất đáp xuống vọng hải đạo các sân thượng bên trên cũng không người nào biết hắn lặng yên không tiếng động hành tàu tại đạo các hành lang bên trong tìm kiếm lấy vương giáo dụ sở tại chuyển hơn phân nửa vọng hải đạo các tại nghe lén đến hai người đối thoại đằng sau thế mới biết vương giáo dụ sở tại có một cá nhân vừa vặn đi tìm vương giáo dụ lâu cận thần theo ở phía sau tại cửa tịnh không cùng lấy đi vào mà là tại cái kia giảng làng rời đi về sau hắn mới gõ cửa vương giáo dụ thanh â m có chút nghiêm tú lâu cận thần đẩy cửa ra ánh mặt trời chiếu vào trong đó vương giáo dụ đang ngồi bên bàn viết mấy thứ gì đó lâu cận thần đi đến trước bàn cách đó không xa hắn mới ngẩng đầu trước mặt lại trống rỗng cái gì cũng không có vương giáo dụ trong mắt hơi h í p nói ra không biết là vị nào đạo h ư u cùng vương mộ ở đây vui vừa hắn nói nhẹ nhàng nhưng là bút trong tay lại cầm chặt hắn một thân bản sự đều tại bút cùng p h ù pháp bản thân hắn tại vọng hải r i á c có danh sưng là khởi bút kinh phong vũ lạc bút định càng khôn hắn trong đôi mắt phù quang phù hiện chỉ mơ hồ trông thấy một vòng nhàn nhạt bóng giáng đang đứng ánh mặt trời cùng bóng tối giao nhau chỗ Khi hắn nhìn sang, cái b ó có có này g dáng trả nhanh lời thật ra khiến vương giáo dụ ngoài ý mớn nói ra lúc này lâu đạo hưu không tại chỗ đó cùng hồng nhan trị kỷ của ngươi lại tới gặp ta chẳng lẽ ta so minh nguyễn chất nữ càng để mắt không thể tưởng được nghiêm túc vương giáo dụ cũng biết nói dỡn tâu cẩn thận nói ra ha ha Chắc h ẳ nga lâu đạo hưu đạo h k ô n p giáo đến cởi h dục từ chối ngươi cho đ ạ các ca. v ư ơ n ý kiến nhìn xem lâu cẩn thận ta sẽ thuyết phục hải minh nguyện vương tha vọng hải đạo các quyền kế thừa chỉ thỉnh giáo dụ đi giúp nàng đứng vững góc chân như thế nào tâu cẩn thận nói ra giáo dụ trầm mặc nhìn xem lâu cẩn t h ậ n nói ra ngươi như vậy giúp đỡ minh n g u y ệ t là vừa ý nàng giáo dụ chẳng lẽ không có chú ý tới ta chỉ là một cái mù loa ư mù loa thế nào thấy người đâu lâu cẩn thần vừa cười vừa nói lâu đạo trưởng mắt mù tâm không mò mẫm ta cô cháu gai kia cũng không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy giáo dụ nói ra đạo hữu chẳng lẽ không có phát hiện nàng nhìn giống như nhu nhược nhưng chỉ c h ư ớ c mắt cũng đã ngồi vững vàng g i a o nhân tế tư vị trí nếu như ta không có đoán sai hải cận đã chết mà nàng kỳ thật cũng sớm có phỏng đoán cho nên đã sớm mưu đồ đừng ra cho nên một khi xuất hiện cơ hội nàng liền lập tức bắt được bởi vì tại vọng hải đạo cát nàng không có bất kỳ cơ hội giáo d ụ nói đương nhiên là có đạo lý nhưng một cô đương tại mẫu thân sinh tử chưa biết phía dưới trong nhà bị thúc thúc xả lánh trong lòng bất an muốn mưu cái địa phương a n thân là cũng không thể chỉ trích nàng chúng ta hà tất trách móc nặng nề người khác đâu cho dù là chúng ta làm sao từ người n g là hoàn mỹ đây này lâu cận thần nói ra giáo d ụ hiển nhiên có chút không tin lâu cận thần là người khí độ lớn như vậy nói đạo hưu từ lúc tới vọng hải giác một hồi đại chiến cứng rắn để cho vọng hải giác đạo hội mặt mất sạch càng l à khuất nhục liêu thị thần quán liêu nguyên giúp hải minh nguyện đạt được giao nhân tế tư vị trí hiện lại một mình nhận vào vọng hải đạo các thuyết phục ta vô luận là ai cũng không có khả năng tin tưởng đạo hữu là một người lương thiện rộng lượng lâu cận thần thở dài một tiếng nói ra giáo d ụ đã cho là ta rất thích tàn nhẫn tranh đấu đã cho ta thích q u ấ y đảo nhiễu loạn thời cuộc quả thật là thiên đại hiểu lầm ta bất quá là muốn thấy thế gian pháp thuật về phần thời cuộc ta cũng chưa từng muốn nhiễu loạn chỉ là lòng trắc cẩn mọi người đều có ta nghĩ giáo dục ũ n g có tính xin giáo d ụ lên tiếng ổn định thời cuộc trong lúc này c hắn ỉ có g i đem tinh lực đặt ở dạy bảo dương rào trên người đồng thời bắt đầu đem tu luyện của mình tâm đắc viết xuống khi hắn ghi chép thời điểm không khỏi nghĩ mình nếu có một cái bút có thể bám lên ý thức khống chế mình chỉ cần nói nó liền vẫn có thể đem ý nghĩ của mình tự ghi chép lại như vậy liền không chậm trễ chính mình suy nghĩ chuyện khác đương nhiên đây chỉ là hắn một cái tưởng tượng bất quá bất luận cái gì pháp thuật đều không là từ có tưởng tượng cùng nhu cầu mới có thể chậm rãi thực hiện đấy sao vương giáo dụ ra mặt quả nhiên có thể ổn định khẩn trương thế cục tại giao nhân lấy ra một ít tài hàng về sau các đạo tràng cũng liền không hề bức bách hải minh n g u y ệ t không tha vọng hải giác có thể bảo trì nhiều năm như vậy vững vàng đều có trong đó s ử sự phương thức cùng làm việc tính cách hải minh n g u y ệ t đã tới lâu quan đạo mấy lần cũng vì hắn mang đến một ít pháp thuật tương quan sách vỏ hơn nữa còn có về giao nhân tộc đại tế ti đi tới nơi nào manh mối giao nhân tộc đại tế ti cũng chính là vọng hải giác ba quân một trong đồn đại đã đến hóa thần cảnh tồn tại hiện tại từ nơi này tư liệu nhìn lại hắn cũng không có đạt tới nhiều nhất là nửa bước hóa thần m à thôi cho nên năm đó ba quân rất có thể cũng đi tìm một cái thích hợp hiến tế gọi d â n bí linh địa phương chỉ là bọn hắn ba người hắn đã thất bại đều không có trở về lại từ lúc trước vọng hải đạo các các chủ hải cận hướng đi rốt cục i m được một cái manh mối cái kêu manh mối chỉ hướng một chỗ tên dù khuyến thành lúc lâu cận thần chứng kiến cái tên này trong lòng cũng là chấn động bởi vì hắn biết rõ dù khuyến thành đã trở thành khuyến phong quốc chỗ đó đã không có nhân loại chỉ có khuyển đầu thân người dị nhân hắn lại nghĩ tới cái kia từng đuổi giết qua chính mình khuyến phong quốc quốc chủ. nhiên từng Trong lòng lại cảm cảm tới cái kia đuổi dết đột quốc quốc qua sau i n h r một cảm cảm cảm bất thấy kia kia k giác, cái dự hảo, hắn h y ế n phong vẫn còn chủ quốc quốc đó a Sau n chính mình. g truy tìm đ tại một ngày nào đó hắn đem chính mình ghi chép luyện khí đạo sổ tay cùng kiếm thuật sổ tay giao cho dưng dạo dù sao thầy trò một hồi đằng sau tạo hóa liền xem chính nàng sư phụ lĩnh vào cửa tu hành tại cá nhân sau đó hắn ai cũng không c á o biệt chỉ để lại quý phu tử cho nho pháp xét vợ cùng với một phong thư đặt ở tiểu thứ ngày bình thường chơi đùa trên mặt bàn lạc yên rời đi tại hắn sau khi rời đi không lâu có hải âu rơi vào trong sân xì xào gọi định viện yên tĩnh sau đó nó bay mất về sau hải âu lại tới hai lần cuối cùng là hải minh nguyện đã đến nàng nhìn thấy trên bàn thư thư cũng không có ghi người nhận cũng không có dán lại nàng rút ra bên trong giấy chỉ thấy trên thư viết thiên địa làm lữ quán nhân sinh như khách qua đường ta từ phương x a mà đến lại hướng phương x a mà đi không cần hoạ n i ệ m trân trọng người nhìn thư tay của nàng không tự giác có chút run rẩy một hàng thanh lệ chạy xuống k h o e miệng nàng chỉ cảm thấy tâm như là bị người bóc chặt nàng trước đó vài ngày còn đang suy nghĩ nếu như mình đã thành một cái quốc chủ có thể hay không mời lâu cận thần lưu lại nhưng ý nghĩ này vĩnh viễn không cách nào nói ra khỏi miệng nàng cũng không có lấy đi lá thư này quay người ra khỏi phòng đi đến trong tiểu viện ngẩng đầu nhìn cái tia khối lâu quan đạo đạo bài không khỏi nhớ tới lâu cận thần mới tới vọng hải rác thời điểm đại chiến toàn bộ vọng hải rác đạo tràng tu sĩ tình hình khi đó hắn khí phách tật trời minh nguyệt hào quang tựa hồ cũng chiếu vào một mình hắn trên người nàng về tới biển lại không bao giờ bước lên lục địa không bao lâu có một cái cao gầy tuấn mỹ mang theo vô tận lạnh lùng nữ tử đi tới vọng hải rác nàng tại trong thành quanh đi còn lại nhưng không ai có thể thấy nàng cuối cùng nàng xuất hiện ở trong lâu quan đạo tiểu viện nàng cũng nhìn thấy trên bàn phong thư kia lấy ra nhìn nhìn sau đó lại nhét lại trả về lại ba tháng sau đặc định cùng lệnh trưởng lý tuấn lại đến lâu quan đạo nơi đây cũng đã người đi nhà trống bọn hắn đồng dạng thấy được phong thư này sư minh rời đi đặc định im lặng nói lý tuấn ở bên cạnh cảm thán nói ta vì lâu đạo trưởng cầm theo rượu ngon lại mang đến cho hắn thái học giảng lang thư tiến cử người cũng đã đi xa thật đúng làm cho người ta tiết v ố i sư minh luôn một mình đi xa chẳng lẽ hắn sẽ không cô độc u có lẽ hắn là tại hưởng thụ loại này cô độc mang đến tự do a lý tuấn thở dài bọn hắn đem thư này một lần nữa để vào trong phong thư về sau nơi đây lại có tiên vào ăn trộm ăn trộm xem qua thư về sau cũng thả trở về lại về sau những cái kia từng tại nơi đây học qua pháp thuật người đến đây h ò a niệm đem cái kia một phong thư để vào một cái hộp ở bên trong cũng thay cho bắt đầu lại về sau có một cái nữ tử tự xưng dưng dạo và ở lâu quan đạo mở đạo tràng thu đổ đệ cái chỗ này đến tột cùng là ở đâu lâu cận thần cũng không biết một năm nay thời gian lâu cận thần để ngựa tự đi vượt qua núi cao phóng qua sông lớn sau đó một ngày nào đó bị người lôi kéo nhập hội nơi này là hát phong trại danh tự rất quen thuộc cùng tù thủy thành phụ cận hát phong trại danh tự giống nhau nhưng lâu cẩn t h ầ n có thể khẳng định cũng không phải về tới giang châu tù thủy thành khu vực trại dựng lên ở cùng sơn ác thủy mấy gian nhà gỗ mấy cái nhà tranh trước có khe suối sau có gió thổi qua trong ngày tiếng rít không rước hơi nước bước lên trong cốc trướng khí tràn ngập hát phong trại như vậy danh tự đương nhiên không thể nào là tu hành một phái rất rõ ràng là sân t h ủ vốn là hắn ở đây nghĩ tới nếu như bọn hắn thật sự muốn đi ăn cướp người bình thường vậy thì vừa vặn thu thập bọn hắn thế nhưng đại đương ra lại nói hắn chưa từng nghĩ tới ăn cướp người bình thường kiếm tiền sau đó lâu cận thần hỏi nếu như không cấp người bình thường cái kia cấp a i đại đương ra một đôi ngưu bàn mắt to nói ra đương nhiên là cấp người không bình thường lâu cận thần nghe được về sau đồng dạng quay đầu nhìn đại đương ra hắn hoài nghi người này lai lịch không đơn giản lúc này hát phong trại đã tụ hợp bảy người còn chưa có xuống núi cấp qua một lần sau đó liền có người ngồi không yên nói lớn cả ngày tại trốn ở trong núi không phải tu luyện chính là câu cá chúng ta là sơ phỉ cũng không phải là cái gì đứng đắn tu sĩ cả ngày trốn tại trên núi tính toán làm cái gì sơ phí nếu để cho ta quen biết huynh đệ biết rõ còn không phải để bọn hắn cười đất ruột đây là tứ đương gia tiếng hắn cùng lâu cận thần cùng một ngày nhập trại một mực hô hào muốn làm tam đương ra lâu cận thần đương nhiên sẽ không để ý đến hắn tuy nhiên hắn không thèm để ý cái gì tam đương ra tứ đương ra danh phận nhưng là nếu như vào trại là tam đương ra chính là tam đương ra sao có thể tùy ý c n g biến mà tứ đương ra muốn làm nhất sự tình chính là hô lâu cận thần t h thí quyết định a làm tam đương ra lúc này những người khác cũng phụ họa tứ đương ra la hét muôn xuống núi ăn cướp đại đương ra mắt như trung đồng bình thường nhìn chăm chú mọi người một lát không nộ tự ác nhìn quanh một vòng nói ra vừa vặn chúng ta thực lực hôm nay coi như là có thể chúng ta đi xuống núi đi làm một chuyên dẹp han chư vị đ ư ờ n g ra chỉ tâm để tránh miệng ăn núi lở lâu cẩn t h ầ n không khỏi nghĩ nhiều như vậy thời gian ai mà không biết ở trong núi bắt chim thú mà ăn ồ ý của hắn chẳng lẽ thật là sợ chúng ta đem trong núi chim thú ăn hết sạch lâu cẩn t h ầ n cẩn thận nhận thức đại đương ra trong lời nói ý tứ đại đương ra lời không cần nói nhiều ngươi nói chúng ta đi c ư ớ p ở đâu thứ đương ra không nhịn được hỏi dưới chân núi ba trăm dặm bên ngoài có một tòa thành tên là cựu tuyển thành bên trong có một gia đình giàu có nô bột ba nghìn ruộ tốt và khoảnh càng có trên trăm tá điện đại đương gia nhìn quanh một vòng ánh mắt có chút chất động hắn có chút t r ộ t dạ tiếp tục nói cái này gia đình họ cầu người gọi cầu đại hộ hơn hai mươi năm trước cầu đại hộ bất quá là một cái chán nạn thư sinh người gọi cầu thư sinh được một viên ngoại thu lưu mời làm m ô n khách dạy viên ngoại nhỉ nữ đọc sách biết chữ cuối cùng lại cùng viên ngoại con gái n à y sinh tình cảm liền được thu làm rể tất cả mọi người rất nghiêm túc nghe cũng nhìn chằm chằm vào đại đương ra mặt đại đương gia cũng không nhìn bọn hắn mà chỉ lặng lẽ nói nào biết cái này cầu thư sinh đúng là tâm tư ác độc đem viên ngoại nhi tử lừa gạt tới một chỗ sơn p h tụ hợp con đường bị sơn phỉ bắt lên trên núi, may mà. hắn rõ ràng không có bị giết chết ngược lại thành trong sơn trại bên trong tiểu lâu la mà sau khi hắn từ trong sơn trại đi ra lại về đến trong nhà lại phát hiện trang viên danh t ử cũng sửa thành cậu gia trang nhiều lần nghe nóng về sau mới biết được không riêng gì phụ thân bệnh nặng mà chết nội nội của mình cũng đã chết sau đó viên ngoại con trai ỉ vào tại trong sơn trại học được một thân võ nghệ lẹn vào trong trang viên vẫn còn chưa có tới gần liền bị trong trang môn khách phát hiện một phen đại chiến về sau mới thoát thân được nghĩ lại tới đây có thể xác định đối phương là người tu hành các ngươi nói loại này vi tu bất nhân người có phải hay không nên bị cướp đại đương ra nói xong có chút hy vọng nhìn xem mọi người. Là, chúng ta liền cướp Cướp hy nhìn nhân ta tu bất nhân người. Cướp lời vẫn là tứ này vọng vi vẫn mọi người. liền người. xem loại lời Là, là đại ư n cận thần thì là nhớ tới, lần thứ nhất nhìn gia. Lâu là thì tới, thứ thấy đ đương gia lúc, trong ê n người hắn vẫn còn có thương、thế. Những người khác cũng thế. khác phụ h có đều ạ gia trong lòng cao hứng tại mọi người nhận đồng lập tức nói nếu như chúng ta đã quyết định làm cái này một chuyến chúng ta đây cũng vì chính mình đặt một cái danh hiệu a ta liền tắc mệnh quỷ đại đương gia nói nhị đương gia là một cái trầm mặt thanh niên lại rất ấm ĩ hắn luôn đem chính mình quản lý sạch sẽ nơi đây không giống sơn phỉ nhất đúng là hắn cùng mọi người không hợp nhau nhất ta là ngọc diện lang quân á nhị đương gia nói ra hắn lời nói vừa rơi xuống lập tức dứt lấy một cái xoẹt tiếng cười nhị đương gia nhìn sang đối phương lập tức che miệng vội vàng k h o á t tay nói ra thực xin lỗi ta thật sự là không nhịn được người cười là thất đương gia lâu cận thần sờ sờ chính mình trên c ặ m m ấ y sợi dâu trầm ngâm một chút chính mình cho mình đặt ngoại hiệu việc này tuyệt đối là bại lộ tâm sự cử động ta là tuyệt thế kiếm tiên á lâu cận thần nói ra hết thể mọi người nhìn xem hắn lâu cận thần hướng trên ván gô khe r ư ợ dù sao con mắt còn không có tốt bị lụa đen tre cũng không quan tâm bọn họ thấy thế nào ngươi mù lòa còn một ý niệm muốn làm tuyệt thế kiếm tiên Thứ đ ư ơ ngũ ra, nói, ta gọi tuyệt thế kiếm thần A. ai của rêu tuyệt cẩn c nói, thần Hắn thần, nhưng không hắn, hắn gọi kiếm gọi kiếm kiếm thế thấy n không g thèm đương ể ý ý nghĩ n g của ờ i khác, chỉ hướng tới hắn. Ngũ đương ra là một vị lão nhân đây là người lâu cẩn t h ầ n cân nhắc không rõ nhất cả người âm u hắn nghĩ nghĩ nói ra ta gọi hát phong lão ma a lục đương ra là một cái chất phát thanh niên một đôi bàn tay to như cái quạt mỗi ngày tại khe núi bên trong đối với cái kia thác nước luyện tập trường pháp lúc đối với cây thời điểm huy trưởng mỗi một trường đều làm cây nhỏ đ ư ớ c gãy cây lớn dạn nước rất nghiêm trọng phá hủy núi rừng đúng là hắn ta gọi thôi sơn thủ a i chất phát thanh niên nói ra đến viên người cuối cùng nữ giả nam trang người ở chỗ này cũng biết nàng cũng biết mọi người đều biết thế nhưng nàng vẫn là làm nam trang cách đàn mặc mọi người xem nàng nàng trầm ngâm tụng trong chốc lát nói ra ta đâu liền kêu hoa hồ được hi hi chứng tám mươi một thành hoàng bảy người đường về không rõ người rất nhanh liền xác đại ị định n riêng phần mình danh hào, tận lực tiếp xác định thời gian. h hảo, thời bồi tiếp lực xác đ đương gia hỏi mọi người lúc nào xuất phát tứ đương gia lập tức nói chọn ngay không bằng gặp này g liền là hôm nay hoàng hôn xuất phát ba trăm đúng i ả m nửa đêm có thể đến nơi chém giết một phen sáng sớm chấm dứt, thuận tiện tại cựu tuyển thành ăn chút mì trộn xa tế t ì một m cái tiêu cục tống tiền nói cho bọn hắn biết chúng ta ở đây dựng trại bắt đầu từ hôm nay về sau đi ngang qua phải giao tiền mãi lộ tứ đương gia nói chính là một khắc cũng không thể chờ lâu cận thần tuy nhiên không để ý thực sự cũng không giống tứ đương gia coi trong thành nhà giàu không ra sao muốn biết rõ nếu là thành lớn trong đó quan phủ lực lượng mới đúng là phiền toái nhất vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn ngũ đương gia hát phong lão ma nói ra ta biết rõ này thành vốn một phần của phong tức quốc bất quá phong tức quốc gần trăm năm nay đã suy bại không cách nào quản thúc những cái khác thành lớn cựu tuyền thành trăm năm có thể sừng sững không hoa n g phế trong đó có một nguyên nhân chính là trong thành có một vị thành hoàng lâu cận thần đối với thành hoàng đương nhiên không xa lạ gì trong lòng có đủ các loại thành hoàng câu chuyện nhưng là thế giới này hắn những năm gần đây đi qua nhiều như vậy lớn nhỏ địa phương nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được thành hoàng cái này xưng hô vốn còn tưởng rằng không có đâu đại đương gia hiển nhiên là biết rõ thành hoàng lại hỏi thành hoàng rất lợi hại phải không hiển nhiên lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc qua chính thức thành hoàng hắn gái này vừa hỏi bên trong những người khác có người muốn nói lại tôi h có người thì cao mày trầm tư chỉ có nhị đương gia ngọc diện làng quân mở miệng nói thế gian bên trong thập đại chính pháp trong đó lấy diêm la pháp thần bí nhất chỉ là truyền thuyết có phương pháp này lại không người từng thấy có người tu thành diêm la thậm chí không có ai biết diêm la thuộc về cảnh giới gì mà diêm la chính pháp có một chi tên là thành hoàng thành hoàng vị giai không rõ nhưng trong thành lớn thành hoàng tọa hạ sẽ có nhật du quỷ cùng dạ du quỷ bọn hắn giám sát trong thành hết t h ể độc t ĩ n h trừ điều đó ra càng có âm binh quỷ tốt bình thường tu sĩ căn bản là chịu không nổi một kích chỉ nháy mắt sẽ gặp bị câu đoạt hồ linh nhị đương gia ngọc diện lang quân nói xong những người khác cũng nhìn xem hắn này nhị đương gia rõ ràng hiểu được nhiều như vậy nói chuyện là thất đương gia hoa hồ điệp nhị đương gia không có trả lời lâu cận thần lại là nói ra nói cách khác nếu như chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tiên vào cựu tuyển thành bên trong rất có thể sẽ phải trước chống lại cựu tuyển thành thành hoàng đại đương gia chừng một đôi c h u n g đồng con mắt nói ra chúng ta có thể cải trang lén vào trong đó cải trang là một cái biện pháp lâu cận thần nói ra vậy thì phải là ban ngày tế i n bào vậy ban ngày vào thành buổi tối giết người nếu như cái kia cái gì thành hoàng dám ngăn trọ vừa vặn thử hắn c ế t lượng thứ đương ra lớn tiếng nói ta cũng muốn kiến thức thành hoàng thất đương ra hoa hồ điệp cười m ỉ m nói đã như vậy vậy đi thôi thứ đương ra lớn tiếng nói lâu cận thần lúc này nói ra nếu như chúng ta tìm tới cái kia cầu đại h ộ là chính nghĩa chúng ta có thể trực tiếp hướng cựu tuyển thành, thành hoàng đưa lên một phong thư đem việc này nói rõ hắn lời này vừa ra thật là khiến mặt khác cả đám đều kinh ngạc nhìn qua không thể tưởng được ngươi cái này mù lòa cuối cùng đ ù a như vậy có ý tứ thất đương ra trong mắt hầu như sáng lên nàng tiếp tục nói cái thư này viết như thế nào nhị đương ra yên lặng từ trong tay háo xuất ra một tập giấy cùng với bút mực n g ư ơ i viết hay là ta viết nhị đương ra hỏi lâu cẩn thận h i ệ n nhiên thư này hắn là m u ố n viết theo hắn tùy thân mang theo giấy và bút mực liền biết đây là một cái đối với mình tại văn chương rất tự tin hỏi cái này lời nói h i ệ n nhiên là muốn chính mình viết hỏi lâu cẩn thận là vì cái này phương thức là lâu cẩn thận nói ra lâu cẩn thận cũng ngoài ý muốn chính mình đưa ra cái này phương thức tất cả mọi người rõ ràng đều không có phản đối dù cho nhị đương gia nhìn qua rụt rẻ cao lạnh nam tử đúng là trực tiếp xuất ra giấy bút đều muốn viết thư nhưng là lâu cận thần cũng muốn viết ta sau đó nói ra ta viết nhị đương gia chờ mặc những người khác hiển nhiên cũng nhìn ra nhị đương gia muốn viết thư cho nên khi lâu cận thần nói ra hắn muốn viết thời điểm đã nghĩ nhìn xem nhị đương gia sẽ nói như thế nào mỗi người viết một phong a sau đó do mọi người lựa chọn nhị đương g i a lời này hiển nhiên là muốn cùng lâu cận thần tại văn chương so cái cao thấp tốt cái này hay ngọc diện lang quân nhìn qua là một cái thư hương thế gia xuất thân tam đương ra n g ơ i cái này mù loà lại cũng tranh giành cái này chấp bút trí quả lâu cận thần cười nói ta chỉ là mắt mù mà thôi tay cũng không gãy nhị đương ra yên lặng cho lâu cận thần đưa lên giấy bút lâu cận thần tiếp nhận cái này giấy lập tức minh bạch đây không phải bình thường giấy mà là lá bửa h á n tại một chương đơn giản bàn gỗ tìm một chỗ bằng thẳng bắt đầu viết cựu tuyền t h à n h hoàng bãi kiến nghe thấy quân trong thành có một đại ác cầu viên ngoại vong ân phụ nghĩa hãm c ầ u ca tử ạ i t cảnh lệ nhạc phụ vợ cả đã chết tại kỳ quặc đoạt nhạc phụ gia sản chúng ta tâm p ẫ n nộ khó ác tối nay giờ thí đặc biệt mà lấy c i mệnh quân biết công nghĩa tất nhiên không để chúng ta phí công mà trở về hát phong trại bảy nghĩa s ĩ lâu cận thần một lần là xong hắn ở đây phía trước ghi thất đương gia liền ở phía sau hắn nhớ kỹ lâu cận thần thu bút nàng cũng đọc xong trong mắt đúng là xuất hiện cái loại này mơ màng sau hưng phấn bên kia nhị đương gia đã đem bút thu vào hắn vẫn còn đang nghĩ săn trong đầu lâu cận thần đã viết xong mặc dù không phải trong lòng của hắn cái loại này chính thức đại nghĩa v ă n vẻ nhưng cũng là hăng hái hết sức phong thái nhưng là trong lòng của hắn không phục đương đều thanh niên đều vậy, cái ra, trầm kia cái mặc chất phát là mọi người cũng đều đã nhìn ra nhưng là thứ đương gia lại lập tức nói đương nhiên do ta đây cái tuyệt thế kiếm thần đến tiễn đưa vì cái gì thất đương gia mà hỏi bởi vì nếu như cái kia thành hoàng không biết tốt xấu thẹn quá hóa giận ta là kiếm thần có thể hàng hắn tâm hỏa thứ đương gia nói n g ư ơ i xem thường ta tốt lắm hôm nay chúng ta trước tỉ thí một phen b ụ n cô nương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt từ ngày đến suốt ngày làm loạn không một chút cũng yên tĩnh p h a n phát ra âm thanh là đại đương gia là hắn vô cái bản tất cả mọi người an tính lại nhìn xem hắn đại đương gia tay lùi về trong tay áo mơ hồ có chút phát run nói ra các ngươi không nên tranh chấp có tinh lực liền lưu đến cựu tuyển thành chúng ta pháp thuật vĩnh viễn không hướng về huynh đệ của chúng ta xuất r a điểm này mọi người có đồng ý hay không sáu người hai mặt nhìn nhau cũng nhẹ gật đầu nói ra đương nhiên vậy thì do thất đương gia ở phía trước đưa tin tứ đương gia từ một nơi bí mật gần đó hộ vệ như thế nào đại đương gia nói tốt. đại đương gia trong lòng thở dài một hơi hắn kéo những người này nhập bọn chẳng qua là lúc xúc động phẫn nộ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ về sau mới phát hiện mỗi người cũng không đơn giản điều này làm cho hắn có một loại chờ đợi lo lắng cảm giác hắn can đảm đưa ra ý kiến đi cướp bóc cựu tuyển thành cầu tặc lại cũng không có gặp được phản đối hiện tại can đảm cắt ngang tranh chấp c ù n g đối với bọn họ ra lệnh lại cũng, cũng thuận lợi được thông qua điều này làm cho hắn có một loại m ộ n g ảo cảm giác hết thể thuận lợi như là đang nằm mơ sau đó mọi người hơi làm thương nghị liền quyết định hiện tại liền xuất phát lâu cận thần đi tới trong núi tìm được đang cùng một đám bạch tiên b à n luận viện vông bạch tiểu thứ hỏi nàng có muốn hay không cùng theo đi cựu tuyển thành ai ngờ nàng lại nói người đi nhanh vệ nhanh ta cùng với chư vị đồng tộc lại nói một lát lời nói lâu cận thần nhìn xem bị tốn tụng ở bên trong bạch tiểu thứ cũng chỉ có thể là cảm thán. cái này bạch tiểu thứ đại khái là quá lâu chưa từng gặp qua đồng loại đã cùng những thứ này bạch tiên nhóm nói thật nhiều ngày mỗi một lần nhìn thấy nàng bên cạnh của nàng cũng vây quanh rất nhiều bạch tiên nàng như là ở trong đó diễn thuyết giống nhau tiểu thứ tỉ tỉ thật là hâm mộ ngươi có như vậy nghe lời h i ể u chuyện lại còn cường đại mã phu ngươi là như thế nào t h u ầ n dưỡng đi ra có một cái bạch tiên nhìn xem lâu cận thần bóng lưng rời đi nói ra bạch tiểu thứ có chút đắc ý n g ử a đầu nói ra cũng không sao cả t h u ầ n dưỡng chủ yếu là chính hắn thiên phu tốt bảy ngươi xuống núi muốn đi tới ba trăm dặm bên ngoài địa phương muốn ở hôm nay hoàng hôn đi đến tự nhiên cần nắm chặt thời gian. lâu cận thần phát hiện đại đương gia nuôi dưỡng trong núi c o n những kia hắc mã không phải ngựa thường hai mắt hiện ra hổ phách chỉ s ắ c thân kiện tráng hữu lực cao lớn mang theo hung á c chỉ khí đại đương gia chở mình lên ngựa cái kia hắc mã lập tức vọt ra ngoài lâu cận thần cũng xuất ra y mã lên ngựa chạy đi theo nhị đương gia từ trong tay háo xuất ra con hạt giấy ném lên không trung hóa là một con hạt lớn sau đó hắn lại bước lên trên lưng hạt ngồi xếp bằng ở trên bạch hạc bay lên không trung lục đương gia tăng tốc ngay tại trên đường chạy đúng là nhanh như tuấn mã tuyệt không sợ mệt mỏi ngũ đương gia trên người bị một đoàn hát sắt gió bọc lấy hắn lặng lẽ bay qua nhìn nhìn thất đơn ra cuối cùng hai người cùng một chỗ bay lên lên thiên không một cái thân như chim én giống nhau linh động nàng bước chân khéo léo một cái thì là diều hâu bình thường mỗi một lần huy động cánh tay cả người liền hướng phía trước bay đi rất dài khoảng cách hai người tốc độ đúng là tương xứng rất nhanh liền đổi kịp hai người cưỡi ngựa cùng một cái trên mặt đất chạy người chẳng qua là khi đi được hơn năm mươi dặm ở bên trong thời điểm ngựa liền đã vượt qua mấy cái trên không trung bay người ngược lại là nhị đương gia đã sớm không thấy thân ảnh lúc lâu cận thần đi đến cựu tuyển thành bên ngoài thời điểm đúng là sắc trời em mượn cựu tuyển thành quả nhiên là một tòa thành lớn lâu cận thần đi đến vụ cận trên một ngọn núi chuẩn bị đối tòa thành này xem cái hư thật phát hiện nhị đương gia đã đứng đó nhìn xem cựu tuyển thành lâu cận thần nhìn không tới hết thảy đều chỉ có thể thông qua niệm quang cảm ứng nhưng mà bởi vì qua xa hắn niệm quang không cách nào c ả m theo xa như vậy nhị đương gia đối với việc này tựa hồ đặc biệt thận trọng lâu cận thần hỏi gần mọi thứ đều phải như vậy tính trước làm s a u nếu như muốn tới nơi đây tự nhiên cần do t h á n g biết này thành hư thật này nhị đương gia nói ra chỉ từ bên ngoài xem cũng không đủ lâu cận thần nói ra xem vẫn có thể đủ nhìn ra chút hư thật thành này được xưng tụng thành lớn ngoài thành ruộng tốt không nhất có người làm việc tay chân trong đó có thể thấy được thành này coi như an ổn mà đại đương g i a trong nhà vốn là ruộng tốt và khoảnh ở nơi nào đều gọi được là cự phú lại bị một cái chán nạn thư sinh cứu chiếm tức xạo nếu là sau lưng không người ủng hộ cho dù là hắn là một cái cường đại tu sĩ cũng khó có thể làm được bởi vì thành hoàng chắc là sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh này nhị đương gia nói ra ngươi nói là thành hoàng chấp nhận việc này lâu cẩn thần nói ra hắn không có đi suy đoán thành hoàng là sau lưng người ủng hộ bởi vì thành hoàng muốn là hư hỏa muốn là nhân khẩu những thứ khác hết thệ với hắn mà nói đều là không có bao nhiêu tác dụng có thể làm cho thành hoàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn xem việc này tại dưới hắn quản trị phát sinh cái kia chắc hẳn là có một cổ cường đại thế lực lại để cho thành hoàng cũng kiên g kỵ không thôi nhị đương gia nói ra cho nên thành hoàng lúc này đây chắc chắn khoanh tay đứng nhìn lâu cận thần nói ra cũng chưa chắc cũng có thể có thể thành hoàng muốn cùng thế lực này quan hệ tốt cho nên cần tìm hiểu trước khi hành động thử xem cái này thành hoàng là cái gì thái độ này nhị đương gia nói ra chương tám mươi hai tâm nguyện như ý cuộc đời một người có người t ừ n g bước có quy mọi chuyện đều làm mưu như. nhưng là lâu cận thần không thích dạng kia hắn không thích cái gì sự t ì n h đều kế hoạch tốt hôm nay đi làm cái gì muốn đạt tới cái mục tiêu gì ngày mai lại muốn làm ra gì đó thành tích sống như vậy liền quá mệt mỏi một mình một kiếm một con ngựa h à n h t ẩ u thiên hạ thấy chuyện bất bình trường kiếm xuất ra n g à y uống rượu c h ạ m đấu nghỉ đêm trên núi ngắm trời đ ờ i sao đây là hắn hiện tại sinh hoạt chính như lúc này đây đại đương g i a đột nhiên ngăn đón hắn hỏi hắn có muốn hay không nhập bọn làm sân phỉ hắn không chút suy nghĩ đáp ứng bởi vì chỉ là thú vị mà thôi hoặc còn có một nguyên nhân đó chính là hắn có thể cảm nhận được đại đương gia lúc ấy trên người tuyệt vọng cùng thống khổ về phần những người khác tại sao lại cùng đại đương gia tụ hợp một chỗ vậy muốn hỏi bọn hắn mới biết được bọn họ là tâm tư gì bảy n g ư ờ i đã cũng đã đến đứng ở ngoài thành một tòa gần nhất trên núi trông về phía xa cựu tuyển thành thanh này vì cái gì kêu cựu tuyển thành này nhị đương gia hỏi bởi vì trong thành có chín khẩu con suối vô luận là khô hạn hay là lũ lụt năm tháng đều chưa từng có quá nhiều biến hoa lớn đại đương gia nói cái này cựu tuyển còn có cái gì nói ra ư nhị đương gia hỏi nghe nói d ư ớ i cựu tuyển có thể thông l o n g cung từng có người trong đêm từ trong giếng nghe được đáy giếng chuyển đến dòng ngâm âm thanh đại đương gia nói ra long bất quá là truyền thuyết m à thôi ở đâu thật sự có thứ đương gia nói ra kỳ thật lâu cận thần hay tất cả mọi người rất rõ ràng lén vào trong đó ám sát là tốt nhất nhưng là a cũng không nghĩ đi ám sát thậm chí n g h ĩ quang minh chính đại giết tốt nhất giết mà làm sao tất cả mọi người đều biết từ đó có thể biết người ở chỗ này vô luận là trầm mặc ít nói hay là nói nhiều đều có một viên chính khí tâm quản hắn những cái kia chúng ta là tới giết cái kia cầu đại hộ vì đại đương gia ách vì dân chữ ác t h ứ đương gia lớn tiếng nói nói cũng đúng lão tứ này nhị đương gia ngươi tuy nhiên mặt dài đ ẹ p mắt nhưng cái này làm việc còn có chút không thoải mái thất đương gia nói cũng là nhị đương gia đúng là nhận biết xuống sau đó quay đầu nhìn về phía đại đương gia nói ra mời đại đương gia hạ lệnh a cái kia liền theo kế hoạch làm việc A, thất đương gia nhập miếu thành hoàng đưa tin tứ đương gia tiếp ứng đại đương gia lúc này đây cũng không nói là hộ tống hắn sợ thất đương gia nghe xong mất hứng thất đương gia vừa cười vừa nói mời chư vị đương gia chúc phúc ta mọi sự hài lòng như ý a tiểu cô nương chính là tiểu cô nương việc nhỏ như vậy còn muốn chúc phúc t ứ đương ra nói nhưng mà lục đương ra lại chân thành nói ra chúc thất m ộ i mọi sự hài lòng như ý vốn là đã l ô n g mày gảy nhẹ muốn cùng t ứ đương ra cãi nhau thất đương ra lập tức mặt mày hớn hở nói ra thật tốt lục ca thiệt tình tiểu mội đã nhận được nói xong nàng lại nhìn về phía những người khác hơn nữa nguyên một đám nhìn sang nhìn chính là ngũ đương ra cái kia lão nhân tự nhận hát phong l á o mà lâu cẩn thận cảm thấy hắn có lẽ tại đây những người này bên trong không có khả năng nhất bởi vì hắn đã sớm đã qua hăng hái thú vị niên kỷ chúc thất đương ra mọi sự hài lòng như ý ngũ đương ra nói Thất đột ư cười n nói, ngũ đương g ra lại cũng không có lục ca có không không như thành. nhưng phản thần phát vậy tâm thành. Ngũ đương gia miệng giật giật, miệng bác, được tình ý chúc phúc.、Đột、nhiên trong lòng k h ẽ động có lẽ không phải cảm nhận được đây có lẽ là một loại pháp thuật bản năng pháp thuật kia nhất định là giúp nàng có lợi bằng không nàng sẽ không vô duyên vô cớ cần mọi người chúc phúc đây là cái gì lưu phái pháp thuật lâu cận thần một năm nay bên trong dù tăng trưởng kiến thức không ít b á i kiến rất nhiều kỳ tư diệu tưởng pháp thuật những cái kia mặc dù không vào chính pháp chi liệt thực sự cũng có chỗ độc đáo nhưng mà lại chưa từng gặp qua có có thể thu thập người khác chúc phúc lưu phái tứ đương gia lúc này cũng nói được rồi được rồi chúc ngươi mọi sự hài lòng như ý thất đương gia nghe xong lại oán hận nói ngươi không chúc phúc ta coi như xong còn muốn ta gặp chuyện không may thứ làm sao như vậy làm sao như vậy đâu chúng ta là một phe tứ đương gia vội vàng giải thích hắn đúng là hy vọng cái này thất đương gia có thể bị cái kia thành hoàng làm đ ú nhã sau đó song phương đánh đập tàn nhẫn lúc thất đương gia không địch lại thời điểm hắn liền xuất hiện đem thành hoàng đánh bại như vậy liền đại xuất danh tiếng bất quá thất đương gia cũng không có từ lời chức phúc của hắn cảm nhận được đặc biệt đại ác ý liền cũng không cùng tứ đương gia so đo lúc đến lâu c ậ n t h ầ n lúc lâu c ậ n t h ầ n miếng vải đen bị mắt lại có thể rõ ràng cảm ứ n g được trước mặt nữ t ử khoe miệng đang cười nhưng là nàng cái kia một đôi chiếu lấp lánh tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chỉ ý cái kia phảng phất có thể hiểu rõ hết t h ầ hai mắt đang đánh giá chính mình tựa hồ muốn chính mình xem cái thông t ấ u lâu cẩn thận nói ra chúc thất đương ra mọi sự hài lòng như ý. Nghe được lâu cận thần chúc phúc, thất đương ra lập tức mặt mày hớn hở nói ra ta đương ra quả nhiên là một cái quang minh hán tử làm người chân thành nếu như cái k i a cái gì tuyệt thế kiếm thần khiêu chế i ngươi n ta nhất định ủng hộ ngươi n à y ta là thứ đương ra không nên tại tên của ta trước thêm cái k i a cái gì được không thứ đương ra cãi thất đương ra nhưng không có để ý tới hắn đi đến này nhị đương ra trước mặt này nhị đương ra đôi mắt xuất hiện một tia chấn động nói ra chúc thất đương ra mọi sự hài lòng như ý thất đương ra lại nhữ mày nói ra kỳ quái ta vậy mà không cách nào phân biệt ra ngươi mong ước là thật tâm hay là g i ả ý nhị đương ra khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin nói ra đương nhiên là chân tâm thật ý thất đương gia mày nữ lại lợi hại hơn bởi vì lúc nhị đương gia nói ra cái này một câu về sau nàng lập tức cảm thấy lời chúc phúc của hắn như dòng nước cấm trong lòng đang chạy xuôi nàng không có nói cái gì nữa đại đương gia không đợi nhìn về phía chính mình lập tức chúc phúc nói chúc thất đương gia thất n bội mọi sự hài lòng như ý thất đương gia không hề xoắn suýt này nhị đương gia chúc phúc mà là đồng dạng chân thành nói ra đại đương gia tâm nguyện cũng nhất định sẽ thực hiện giờ k h ắ c này đại đương gia chỉ cảm thấy nàng nói vô cùng chăm chú như là tại hướng tới một loại thần bí tồn tại cầu nguyện giống nhau trong lòng của hắn đúng là đối với cái này một lần hành động tăng thêm rất nhiều t ý tưởng tựa hồ thành công đang ở trước mắt đi mau đi mau trời tối rồi thứ đương gia thuốc giục nói thất đương gia không để ý tới hắn cũng đã quay người hướng phía dưới núi này xuống người như chim biến trong gió nhẹ nhàng mà bay nàng hiểu rõ thân ảnh biến mất vào hư không lâu cận thần nghiệm qua n g một mực tập trung vào nàng nàng lại không hề dấu hiệu biến mất là ẩn thân hay là độc thân lâu cận thần đúng là phát hiện mình không cách nào phân biệt đi ra điều này làm cho hắn nhiều vài phần hào hứng ngược lại là t ứ đương gia tu hành pháp tại thời khắc này rõ ràng thể hiện rồi là luyện khí đạo hắn là luyện khí đạo Kỳ、thật lúc ở trong núi, thận cũng đương ã có thể tin t khái, hắn suy đoán đại ở n g tứ đ ư gia cũng gì, cũng không giấu, cũng gì, đương gia cùng nguyên biết cái bởi cái bởi nữa chính chính chính có lực che mình mình tận muốn hắn đến tỉ thí nguyên nhân, luyện hơn tu tứ tỷ thí khí vì vì vì đều là là là đây đạo, ra ấ t thể tứ có đương g i cũng có m ộ tiến thân tự t n k i m thuật. Thất đ ư ơ g gia i t ế nhập n trong thành nàng không có trì hoãn nhưng cũng là chú ý cẩn thận một đường ẩn độn thân hình đi đến trước một tòa đại miễu n g ầ n đầu có thể thấy được màu vàng bốn cái chữ to cựu tuyển thanh hoàng từ cửa ra vào nhìn thẳng vào trong có thể thấy rõ ràng một tòa đúc bằng đồng tự thần bên trong hương khói quần quanh tại thất đương ra trong mắt những cái k i a hương vụ như mây mủ mo hồ tầm đó trong đó còn có hỏa khí tràn ngập bất luận kẻ nào tiến vào trong đó chỉ cần thanh hoàn mớn là có thể đem quân quanh đ ố t chết nàng n ế t miệng không có lập tức đi vào mà là từ trong tay h à o l ấ y ra một cái màu kim lam như ý châm gai tóc phía trên có ngân xa cùng bảo thạch khảm đạo trong lòng nhượng đạo như ý như ý theo lòng ta ý, như ý phía trên nổi lên một tầng thần bí mà sương n g quang huy nàng đem như ý tại chính mình mi mì tâm cùng đầu vai gõ nhẹ cả người lập tức xuất hiện một tia thần bí biên hóa tiếp theo cất bước hướng về miếu thành hoàng bên trong nàng tiến vào trong miếu trong tích tắc cái kia vô hình hương hòa sương mù liền hướng trên người nàng c n tới rồi lại từ trên người của nàng trở ra nàng từng bước một đi đến thành hoàng tượng thần ở dưới bàn thờ trước từ trong ngực xuất ra cái kia một phong thơ trên thư cũng có thần bí quan g huy bao phủ nàng đem đặt ở trên bàn thờ sau đó chậm rãi rời khỏi m i ế u thành hoàng không có phát sinh thêm bất cứ chuyện gì khi nàng rời khỏi miếu không bao lâu về sau cái kia phong thư được thần bí quan huy bao phủ không cách nào tiếp nhận được hương hòa ăn m n chậm rãi ảm đạm xuống dưới sau đó hiện ra tại bàn thờ lúc tin h i ể n lộ ra trong tích tắc một cái thân ảnh tượng thần đi xuống hắn cầm lấy tin mở ra nhìn xem bên trong nội dung nhữ chặt hai hàng chân mày lại quay người lại thân ảnh biến mất trong một cái mất thất có một cái mang hát quan nam nhân ngồi ở chỗ kia cái kia hát quan hoa văn vạn dân t r i ề u bãi đ ổ án tản ra pháp quan g cùng tràn ngập hương hỏa liền cùng một chỗ đưa hắn bao phủ hắn lúc này cho dù là nhắm mắt lại cũng vẻ mặt v i n g h i ê m một bóng người xuất hiện ở chỗ đó trên tay hắn cầm tin bóng người một bức bức vào cái kia xếp bằng ở pháp đài thân người hắn đúng là cựu tuyền thanh hoàng hắn đứng lên, lại đem cái kia thư nhìn hai lần trên thư chữ làm cho người ta cảm giác được giấy rách mà ra kiếm ý bên trong nội dung lộ ra một cỗ hiệp nghĩa cùng hào khí hát phong trại nơi nào đến một đám cường nhân cựu t u y ê n thanh hoàng không có chút nào xem thường cái này hắn chưa từng có nghe qua hát phong trại thất nghĩa bởi vì từ việc có thể không tiếng động đem tin bày ở chính mình b á n thờ đến xem đối phương b u ồ n sự tuyệt không đơn giản nhưng là cái này cầu viên ngoại sau lưng có nhóm người ta cũng không thể gắp tội cựu t u y ê n thanh hoàng trong lòng nghĩ đến có thể vắn nhất thư này sự tình bị bọn hắn biết đến vậy làm sao bây giờ còn có buổi tối nếu là bọn họ đánh nhau hai nếu lo lo a người h n này đều là hắn trợ thủ đắc lực một cái trong đó từng là thống binh một phương thiên tướng một cái từng là đọc đủ thứ thi thư nho sinh đối với hắn trợ giúp rất nhiều cựu tuyền thành hoàng đưa tới bản thân hai vị trợ thủ đắc lực nhật du quỷ cùng dạ du quỷ phân biệt đọc thư hắn bên trong nhật du quỷ nhãn thần thiếm t h ứ c n ó i đại nhân ta cảm thấy vẫn là phải nói cho bọn hắn a vì sao thanh hoáng hỏi đại nhân ngươi thế nhưng là bái kiến cầu viên ngoại sau lưng những n g ư n g ư ờ i kia có cái gì bổn sự hơn nữa bọn hắn tùy thời cũng có thể đưa tới càng nhiều người nữa đám này hát phong trại thất nghĩa đến tột cùng là như thế nào chúng ta không biết bởi vì cái gọi là người không bằng xưa đại nhân lúc ấy quyết định cùng bọn hắn giao hảo hôm nay nếu như giấu đi thư tín chỉ sợ sẽ bị xem là m bội bạc đến lúc đó bọn hắn đối với đại nhân sinh ra hắn hận lại đem chủ ý đánh tới đại nhân trên người đó mới i là t h ê người đ ạ nói t h o thành hoàng hai mắt hơi mắt nói nghĩ tới những người kia hành vi, kêu t ra ngày lòng hôm đó du tướng quân chỉ sợ trong lòng đã ở nơi khác dạ du quỷ nói ra thành hoàng hít sâu một hơi nói ra tại a l n hắn ư thế biết Trong không h nào lòng đâu. của t rơi à n đầy đắc bất dĩ, tay vị trí thì là c ầ u viên ngoại trong mắt mang theo vài phần lịnh lọt nhìn mang theo đen trắng mặt nạ đốc chủ đốc chủ cầm thư giấy ném ra giấy như lưới dao sắc bén cắt ra hư không lập tức xuất hiện tại tay trái vị trí một vị nữ tử trước mặt lại lập tức dừng lại nữ tử tiếp nhận nhìn xem trên thư chữ trên chữ có p h a giấy mà ra kiếm ý chữ này nét chữ cứng cáp ý nghĩa thuật thiết như ánh sáng sáng trong như n g u y ệ n để cho ta nhớ tới một người nữ tử nói ra ái tu thủy thành lâu cận thần nữ tử nói ra a đốc chủ đương nhiên biết do cái này lâu cận thần làm hư mất đại sự của hắn nhưng là hắn cũng không có chính thức cùng cái này lâu cận thần đánh qua cho nên cũng không quen thuộc ta lúc ấy cùng hắn giao thủ kiếm ý của hắn chính là cái này hương vị chỉ là không có như vậy đ ậ m đặc nữ tử nói ra vậy ngươi có mấy phần nắm chắc là hắn đốc chủ hỏi tám chín phần a nữ tử nói ra tuy lâu không thấy nhưng từ cái này hàng chữ lộ ra phong thái lại làm cho ta trước tiên nghĩ tới hắn rất tốt kẻ này từng thiếu chút nữa làm hỏng đại sự của ta lúc này ở cái này cách xa vạn dằm bên ngoài lại lần nữa gặp nhau vậy lần này liền để cho hắn táng thân không sai từ tâm ngươi cùng hắn là đồng hương vừa vặn thân cận một chút đốc chủ âm ngũ cười nói là đốc chủ hơn ba năm không thấy gặp lại cố nhân như thế nào không khiến nhân tâm vui thích đâu vừa vạn nghiệm chúng ta đây ba năm qua trong lòng chút sở ngộ t ừ tâm nói ra tốt từ tâm ngươi có như vậy khí phách x o n g việc này ta liền tiến cử ngươi đi tổng đường tu tập vài năm là có thể đốc c h ấ n m ộ t phương đốc chủ nói ra qua ba năm này hắn là thấy rõ ràng cái này nông thôn nữ tử phát triển đối diện cầu viên ngoại nghe bọn họ nói chuyện với nhau không dám đáp lời vốn hắn đúng là một cái thư sinh nghèo mơ hồ được triệu viên ngoại nhìn chúng tuyển làm môn khách hắn hao hết tâm tư lấy triệu viên ngoại cũng không xinh đẹp con gái niềm vui thành triệu viên ngoại con rể vượt qua ngày tháng tốt lành chỉ là triệu viên ngoại có nhi tử tương lai hết thể đều thuộc về con của hắn sau đó hắn đem triệu viên ngoại đứa con trai này lừa gạt đến một chỗ có sơn phỉ qua lại quả nhiên hắn không còn có trở về lúc đó hắn không có năng lực giết người thế nhưng chính là sau đó đột nhiên có người cùng hắn tiếp xúc sau đó hắn mặc danh kỳ diệu đã thành những thần bí nhân này bên trong một thành viên mà triệu phủ cũng thành cậu phủ nhưng triệu phủ bên trong làm chủ chính là trước mặt vị này đốc chủ tiếp theo chính là vị này tên là từ tâm nữ tử đốc chủ thần bí c ư ờ n g thế mà kêu từ tâm nữ tử này cũng có nói không rõ t r ư ớ phát cảm giác nhưng mà hắn mấy lần ý đồ lấy lòng lại cũng bị đối phương trong mắt lạnh lùng cùng chán ghét b ư ớ c lui bọn hắn có bảy người chúng ta cũng không thể chủ quan việc thành đem người điều đến trong phủ vừa vặn ôm cây lợi thỏ đốc chủ nói ra cậu toàn an đã đi ra đốc chủ gian phòng hướng chính mình chỗ ở mà đi đi ngang qua một cái tiểu viện hướng bên trong nhìn nhưng không dám nhìn nhiều cái tiểu viện này vốn là triệu g i a khu nhà cũ bên trong có một cái riêng từ khi nhóm người kia đi đến về sau liền đem cái này tiểu viện chứng cứ ngày đêm đều có người canh gác liền hắn cũng không thể tới gần cái kia miệng giếng, có cái gì bí mật cậu toàn an không phải triệu ra người cũng không biết có cái gì bí mật hắn t r ở lại chính mình tiểu viện đi tới cửa liền nghe được trong phòng truyền đến chính mình phu nhân cái kêu i y ể n chuyển động lòng người như khóc như tố thanh â m hắn chính mình vợ cả triệu g i a tiểu thư sau khi chết lại cần tái giá một vị phu nhân bằng không mà nói sẽ bị người hoài nghỉ hắn nhắc tới việc này cho đốc chủ đốc chủ đúng là đáp ứng xuống hơn nữa rất nhanh đã giúp hắn tuyển một cái hộ nhỏ tiểu thư tuy là cửa nhỏ nhà nghèo lại lớn lên xinh đẹp nhưng mà cưỡi vào cửa chính hắn còn chưa có đụng cũng đã bị người ngủ trước chính hắn đều là sau nửa đêm mới nhập g a phòng lần đầu tiên nhìn thấy chính là nửa hư thoát lại xinh đẹp phu nhân ở trên giường Ngọc năng, này thể rọc, điều à l một cho trong lòng của hắn phấn trong lòng n rồi lại không dám hồi ố t một tiếng. Từ đó về sau, trong phòng của hắn thường thường sẽ nghe cái thanh âm này. Có một một thể Một âm dám cái đi liền đi liền phòng hắn nghe này, lần hắn sông cũng không dám nữa, chỉ có thể là canh đó đá đó có có về vào, vào. sau, sẽ của ra, sau cửa ra chỉ h cước là bị ở lâu về sau cửa mở có một người đi ra người này nhưng là hắn chưa từng gặp qua lại một cái nhân vật mới tiến vào chính mình phu nhân gian phòng cậu toàn an trong lòng v ẫ n hận nghĩ đến hắn đi vào phòng bên trong một cái nữ từ thân thể trần trồn g ngồi ở trước bàn trang điểm trải lấy tóc cậu toàn an đi đến bên cạnh của nàng rất tự nhiên tiếp nhận trên tay nàng lược hắn rờ khắc này đúng là không có nửa điểm không tôn trọng ý niệm chỉ cảm thấy nàng lại như vậy thanh khiết như vậy nuôi nhược cần chính mình che chở vừa mới ở ngoài cửa nghe được thanh â m để hắn thống khổ cùng phẫn nộ cũng tiêu tán đốc chủ bọn hắn nói gì đó cầu phu nhân hỏi có người đưa một phong thư đến bảo là muốn tại tối nay giờ tí lấy tính mạng của ta cầu t o à n a n nói đến đây như là khơi gợi lên trong lòng một tia sợ hãi trải vớt tóc tay cũng dừng lại cầu phu nhân t h ò tay vớt tay của hắn cậu toàn an chỉ cảm thấy vô cùng ôn hòa cầu phu nhân mặt phản chiếu tại trong kính con mắt h i p lại trong nội tâm nàng trầm tư nói hát phong trại thất nghĩa nơi nào đến một đám thổ tặc, còn chuyện tin còn định tốt thời gian tới lấy tánh mạng người xấu đại sự của ta thật sự là đáng giận nàng bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể tiến vào cái này sau khi đổi tên c ầ u phủ bên trong vì nhanh hơn khống chế người nơi này nàng bỏ ra thân thể của mình cũng không muốn bị đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cho phá hư trong lòng của nàng rất nhanh nghĩ đến ứng đối kế sách nhưng mà cái kia một đám thổ tặc tới vừa vội lại hung lại không muốn người mình dùng thân thể khống chế được gặp chuyện không may mà quáy dày kế hoạch của mình chỉ có thể đưa tin để cho người mình giả vờ ngăn trở một chút một đám thổ tặc học người chơi tao tỉnh hẳn là phải chết không có chỗ trôn bí linh giáo những người này mỗi cái pháp thuật bí hiểm thủ tặc chỉ có thể tự chịu diệt vong trong lòng của nàng nghĩ như vậy nhưng trung quy kế hoạch có thể nổi lên chuyện xấu làm cho nàng có chút bất an đêm tối hàng lâm toàn bộ cựu tuyển thành cũng giống như b ị kín một tầng mảng trướng trong thời gian thật ngắn toàn bộ cựu tuyển thành đều an t ĩ n h xuống dưới đồng thời làm cho cả cựu tuyển thành nhiều một tầng thần bí nhưng mà tại một số người trong mắt cái kia yên tĩnh cựu tuyển thành đã hoàn toàn thay đổi lâu cận thần dùng n i ệ m quang nhìn toàn bộ cựu tuyển thành biên thành khắc tiêu điều hết thể thanh âm như là bị cái kia một điểm tiêu điều đẻ xuống bên cạnh n h ị đ ư ơ n a nói ra thành hoàng đã đem chúng ta thư giao cho cậu thư sinh sau lưng những người kia ta thấy được trên đầu thành không có sát khí cùng hương hòa khí đại đương gia ở bên cạnh nghe thân thể của hắn chẳng biết tại sao đột nhiên có chút run rẩy lên đại đương gia sợ sao lâu c ậ n t h â n hỏi không không phải đại đương gia sau khi nói xong còn nói thêm ta là có chút sợ sợ liên lụy các ngươi hắn như thế nào không biết chính mình nói câu chuyện mọi người đã sớm nghe ra là phát sinh ở trên người của mình loại tình hình này đúng là hắn yêu cầu nhưng mà thật sự muốn phát sinh về sau hắn lại sợ tất cả mọi người chết ở trong thành nhất là biết rõ c ầ u thư sinh sau lưng còn có người thần bí chiếm giữ ngươi chỉ để ý đi theo chúng ta là được lúc trước thất đương gia không phải đã nói rồi sao nàng cho rằng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi lâu cận thần nói ra thứ đương gia cùng thất đương gia còn không có đi ra ngũ đương gia lúc này đột nhiên mở miệng nói hắn rất ít chủ động mở miệng nói chuyện cả người cũng giống như tràn đầy tâm sự ta nghĩ bọn hắn nhất định ẩ n tại c ầ u phủ chung quanh y đồ lẹn vào trong đó nay nhị đương gia nói ra chúng ta đây liền cần lập một một cái kế hoạch hành động ngũ đương gia nói đúng vậy nếu như tứ đương gia cùng thất đương gia đã ẩn giấu ở cầu phủ bên cạnh bọn hắn tựu xem như là ám lộ mà minh lộ liền từ nơi đây trực tiếp vào thành trực tiếp giết đến cầu phủ hấp dẫn chú ý của mọi người bất quá còn muốn có một chi biên lộ phòng bị thành hoàng người trợ giúp cầu phủ đương nhiên biên lộ cũng chia ra sáng tối nay nhị đương gia nói ra ta không am hiểu q u i m â y cũng không sở trường tại ở đ ộ t để cho ta làm biên lộ ngoài sáng a lục đương gia trầm trọng thanh âm làm cho người ta có một loại cảm giác vô tận tín nhiệm ta cũng cùng một chỗ đại đương gia cùng lục đương gia giống nhau cũng không am hiểu những cái kia ta cũng cùng các ngươi một chỗ a chính là đền bù pháp thuật thiếu hụt ngũ đương gia nói lâu cận thần có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia một cố âm c h ầ m sắc khí lại không phải ác ta cảm giác cũng rất tò mò hắn tu chính là cái gì pháp cuối cùng c h ỉ còn lại nhị đương gia ngọc diện lang quân cùng tam đương gia lâu cận thần chúng ta nếu như nói muốn giết cái kia cậu thư sinh cũng không thể lại để cho cậu thư sinh chạy này nhị đương gia nói ra đó là tự nhiên lâu cận thần nói ra từ nơi này đến c ầ u phủ ta một kiếm có thể giết nhị đương gia đã trầm mặc thoáng một phát nói ra cậu phụ tất nhiên phòng bị nghiêm mật nhất định phải có một người đường đường chính chính xuất hiện hấp dẫn bọn hắn tất cả phòng bị sau đó lại đường đường chính chính phá vỡ chỉ cần đã phá vỡ ta đây kiếm là có thể đi vào lâu cận thần nói ra Tốt. nhị đương gia nói ra hy vọng ngươi nói được làm được ta ngược lại muốn kiến thức nho pháp như thế nào làm được phá vỡ địch nhân trùng trùng điệp điệp phòng ngự lâu cận thần đã nhìn ra hắn là nho môn đệ tử trên người hắn cái k i a m ộ t cố nho môn đệ tử quần quận cùng n g h i ê m cẩn cùng với nồng đậm phong độ của người trí thức hơi thở thật là đã sớm đã nhìn ra ngươi sẽ thấy này nhị đương gia nói ra bất quá cũng hy vọng ngươi có thể làm được ngươi cũng sẽ thấy lâu cận thần cười nói hắn có tự tin từ nơi này đến trong thành không đến mười dặm hắn có lòng tin qua một năm này một đường hành tẩu tu hành chưa từng có ngừng qua nửa phân lúc này hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phương xa n h ư m à y nhị đương gia nói ra những ngày này trong núi ngươi thường đột nhiên nhìn về phía phương xa rồi sau đó lâm vào trầm tư là vì sao không có gì có lẽ là có người đối với ta quá mức thử nghiệm luôn nhắc tới ta lâu cận thần nói ra hắn dọc theo con đường này vẫn cảm thấy phía sau của mình có người đang đi theo như là có người truy tìm chính mình g i ấ u chân loại này khó có thể nói hết cảm giác lại để cho lòng hắn sinh điểm xấu sẽ là ai đổi ta hơn một năm thời gian đâu lâu cận thần nghĩ tới chính mình ly khai vọng hải g i á c lúc k i a m ộ t câu nguy hiểm cảm giác lúc ấy hắn đã đi xa cái loại này nguy hiểm cảm giác liền giảm đi thậm chí có thể nói là biến mất tại hơn một năm trên đường hắn quan tưởng nhập định thời điểm lại ngẫu nhiên sẽ có tim đập nhanh cảm giác tuy nhiên cực kỳ thanh đ ạ m nhưng cũng không phải ảo giác đây là một việc làm hắn khốn h i ễ u mà một việc khác thì chính là đôi mắt theo hắn luyện đốt hắn phát hiện mình hai mắt cũng không một như ý nghĩ khôi phục mà là đang d i ễ biến đã từng không cẩn thận trong núi nhìn một cái con thỏ con thỏ kia hai mắt liền mọc ra xúc tu theo hắn hai mắt chạy đến đây không phải lâu cẩn thận muốn hắn hiện vẫn cứ suy nghĩ muốn đem trong hai mắt quỷ mắt khí tức lợi đi chỉ là vẫn cứ không có tìm được tốt phương pháp cùng hiệu quả hắn có thể khẳng định nếu như trầm mê ở cái này quỷ mắt mang đến thần thông như vậy có một ngày thân thể của mình cũng sẽ bị quỷ mắt thốn vệ sẽ bị cải biến thời gian đi qua phía đông có mặt trăng mọc lên hôm nay dù chưa phải trăng tròn này nhưng cũng là sương hoa đời trời đúng là một mảnh tốt ánh trăng đại đương gia ngũ đương gia lục đương gia ba người đã bay qua đ ầ tường trên đầu thành có một đội người nhìn bọn họ tiến đến đây chính là dạ du quỷ mang theo mấy chủ cơm binh đ ư n g đó bọn hắn không hề động mắt thấy ba người một đường hướng đại đương r a vốn là trong nhà mà đi nhưng chưa có chạy bao lâu trong đó ngũ đương ra liền biến mất hắn là ẩn độn thân hình rất nhanh có người đến cản trở bọn hắn thật sự có người không sợ chết vào thành trong bóng tối có người cười lạnh đại đương ra rút đao ra đến nhưng mà lục đương ra đã theo thanh â m chuyển đến phương hướng nhào tới tốc độ của hắn cực nhanh như một hồi cuộc p h n g lập tức cũng đã n à o vào cái này n ó nhỏ trong n õ nhỏ một người mà khắc bảo đưa tay muốn thi pháp lại bị lục đương ra h é t lớn một tiếng kinh tán trong lòng của khẩu quyết đồng thời bị lục đương ra một trường đặt tại trên đầu người nọ chỉ phát ra h é t thảm một tiếng liền đã không có hơi thỏ ngã vào trên tường c h ạ y xuống mặt đất đầu kia cũng giống như thụt vào trong cổ đại đương ra s ữ n g sở không khỏi nói ra lục đương ra tốt thân thủ lục đương ra nhưng không có lên tiếng h á c á m trong nõi nhỏ cái kia dạy đặc bóng mở là đột nhiên có bóng đen tung ra hướng phía lục đương ra đánh tới lục đương ra hai tay như lao hướng phía bóng đen vung chạm chạm phá không mà đi rơi vào bóng đen trên người bóng đen tán loạn hắn một đường về phía trước bọn hắn có một điểm giống nhau đó chính là bọn họ đều mang các loại động vật mặt nạ đang lợi hát phong trại thất nghĩa sĩ từ tâm ngồi ở đốc chủ sau lưng trong đình ánh t r a n g chiếu không thấy nàng trong tay của nàng có một thanh bằng kiếm kiếm vỏ xanh biếc trên trôi kiếm có ngọc bích hẳn nặng cả trôi kiếm thanh tú mà hoa lệ nàng trong mấy năm nay bốn phía tìm sư học nghệ chuyên học kiếm thuật từ người bình thường kiếm thuật đến tu sĩ kiếm pháp cuối cùng kết hợp với nàng bản thân pháp thuật đã sáng tạo ra một bộ vô thanh độn sắt kiếm pháp tại nàng xem đến chỉ cần không phải hóa t h ầ n cảnh mình cũng có thể đánh một trận bên cạnh bóng mở đột nhiên xuất hiện một người mang hầu từ mặt nạ hắn nói ra nghe nói cái này hắc phong trại thất nghĩa sĩ bên trong có người người quân cũ thư tâm không để ý đến có thể làm cho ngươi canh cánh trong lòng người nhất định rất không tầm thường ta nay cái nhất định phải hào hào gặp hắn nhìn xem người này có bản lánh gì tư tâm vẫn không có trả lời chỉ là ôm kiếm ngồi chỗ đó nhìn xem tại ánh trăng trong gió lắc lư hoa hồng đúng lúc này không sai biệt lắm đã đến giờ tí viễn không bên trong bầu trời xuất hiện một tiếng hạt đê u một cái lớn bạch hạ c xuất hiện ở bầu trời ngươi có nhãn lực tốt có thể chứng kiến bạch hạ c trên thân đứng thẳng một người chỉ thấy người nọ trong tay cầm một chương công văn đồng thời có tiếng âm tại thành trì trên không vang lên thanh âm kiên n i ệ m chính là một đoạn văn chương đốc chủ chỉ nghe trong chốc lát chứng kiên người kia đứng trên h ạ c thanh quang trùng tiêu hình như có văn tự ở trong đó hiện hiện không khỏi bật thốt lên đây là nho pháp bên trong điếu dân phạm tội nho pháp của q u n có rất nhiều pháp thuật cần chuẩn bị rất dài thời gian nhất là những cái kia theo lễ phép bên trong diễn sinh đi ra pháp thuật cái này điều dân phạt tội chính là trong đó một loại các minh đệ giữ vững tinh thần xuất ra các ngươi dùng hàng trăm cánh mạng đổi được pháp thuật nói cho bọn h ắ n biết nơi này là chư thần vực c h ẳ n g theo đốc chủ hô lên âm thanh cái này toàn bộ trang viên trong một chóp mắt cũng thay đổi trở nên q u ỷ dị như là b ị kín một tầng thần huy cũng liền lúc này nhị đương ra văn chương đọc xong cái kia văn chương bên trong chữ cả đám đều hóa thành như nước lũ hào chạy xuống trực tiếp chạy vào bên trong cầu phủ văn tự quang hoa đâm vào trong trang viên thần huy không ngừng triệt tiêu cọ rửa trong nội viện quang hoa kích động một thân ảnh t ừ hư vô nhẹ ra có người có người nhìn đến ha ha người kia hiển lộ ra thân ảnh người cười to nói hát phong trại tứ đương ra ở đây thanh âm của hắn mới là ra một vòng kiếm quang cũng đã đâm tới trước mặt của hắn hắn kinh h ã i quanh thân pháp niệm dày đặc hướng phía cái này một vị một lời không hợp liền hướng chính mình đâm kiếm nữ nhân dũng mánh lao tới nữ tử trong tay và kiếm đúng là trong tích tắc cũng đã đâm rách pháp niệm hình thành sóng lãng tứ đương ra thân như tôm giống nhau nhanh chóng t ố i lui tận lực dùng kiếm trong tay cũng đâm đi ra ngoài khó khăn làm chống đỡ nữ tử kiếm nhưng mà trong một sắt na nữ tử kiếm trong tay hóa thành điểm điểm chân mang hai h ó a bốn bốn h ó a tám theo bốn phương tám hướng đốc tới trong tay hắn một thanh kiếm sử dụng ra tất cả vốn liếng ngăn cản lại khó khăn l ắ m mới có thể ngăn cản trong mắt người ngoài tứ đương ra trong tay một thanh kiếm như khổng tức xoẹt đôi mà công kích người của hắn cũng chỉ có một vòng nhàn nhạt, nhạt bằng dáng nếu như không phải xuất kiếm thời điểm căn bản là nhìn không tới nàng chỉ thấy mang thiên bong kiếm chỉ là một cái đâm động tác đem tứ đương ra khốn tại trong đó không cách nào thoát thân lòng hắn đã thu liễm k h n h thị lúc này cái kia thanh quang văn chương nước lũ rốt cục phá tan thần huy rúm anh vào trong sân rửa sạch trong nội viện quỷ dị t h ầ n khí theo văn tự ánh xanh rực rỡ rung m a n h bảo một vòng ngân huy từ xa v ọ t lên kéo lên một cái đường vòng cung rơi vào trong sân sắp rơi vào trong nội viện tích tắc cái kêu một vòng ngân quang lại đột nhiên nổ tan g ra như là một bạc pháo hoa hướng phía dưới t ỏ a ra trong tiểu viện từ trên xuống dưới người t ừ n g cái cũng cảm giác mình đối mặt với một đạo kiếm quang chầm người lập tức bị kiếm quang đâm vào mi tâm ngửa mặt lên trời ngã xuống tất cả mọi người cảm thấy bất an tam đương gia hào huynh đệ hào kiếm pháp tứ đương gia thoáng thở hổn hến một hơi về sau lớn tiếng kêu đi ra nhưng là trong viện có một người kinh giận người này mang hầu t ử mặt nạ hắn vừa mới liền ẩ n tại trong đ ỉ n h cho nên cũng không có bị công kích hắn h ừ lạnh một tiếng một bước bước ra đ ỉ n h trong tay một mặt tấm gương hướng phía lâu cận thần chiếu ra nhưng là lâu cận thần người theo kiếm đi lập tức thoát ra hắn phạm vị lại thấy hắn vung lên kiếm một đoàn kiếm khí hình thành gió mang lao tới mang hầu t ử mặt nạ người thân hình n h o n g một cái liền né tránh trong tay tấm gương chở mình lại muốn tìm lâu cận thần chiêu nhưng mà trong mắt t r ợ t l o ạ sáng trong hai nghe được lạnh t ấ u xương kiếm ngân vang âm thanh đồng thời cảm thấy đầu biến thành rất nặng thân thể của hắng là chịu không nổi đầu hướng trên mặt đất rơi. chứng kiến một cái không đầu người giữa cổ máu tơi ư hướng bầu trời phun như pháo hoa lâu cận thần thọ tay chụp tới trên tay hắn tâm gương nhét vào trong ngực cũng không quay đầu lại hướng một người khác đánh tới chương 8 á m ảnh môn kiếm quang toàn trường du tẩu lâu cận thần một bộ kiếm pháp thi triển phía dưới tùy tiện tung hành nơi nơi một cái đơn giản đầm tới liền không có người có thể tiếp được thỉnh thoảng có người ra tay trước pháp thuật hiệu kiếm quang nhưng linh động giống như là gió thổi qua khe hở một dạng chật một cái cũng đã tránh đi pháp thuật vạch ra một đường vòng cúng không chút nào không thấy chậm bôi qua cổ của người nọ như, như vậy nhìn qua đã có vài phần giống lâu cận thần trong lòng du thân tung ki các ngươi ai cũng không được giúp ta để cho ta một người đến tứ đương gia hô to bởi vì thời điểm này nhị đương gia đã đến trên đỉnh đầu lâu cận thần đang đổi g i ế t những cái tia chạy tán loạn bí linh giáo thành viên tuy thời cũng có thể sẽ gia nhập kiếm ngân vang tại trong sân giao thoa vang dội tứ đương gia giữ vững tinh thần đến đâu kiếm nhưng mà từ tâm kiếm pháp lại luôn lóe lên rồi lui biến mất vào hư không chỉ ở sắp sửa tới người thời điểm mới có thể bị hắn phát giác tứ đương gia hoài nghi thêm một thời gian nữa người này kiếm pháp có lẽ sẽ triệt để ẩn vào hư vô khi đó có thể xưng tụng là một môn đỉnh cấp kiếm thuật nhưng cho dù là hiện tại cũng đầy đủ đáng sợ lâu cận thần giết người cũng không truy đuổi ra ngoài trong sân trong không còn người nào về sau hắn trụ kiếm mà đứng cùng nhị đứng ra một cái tại chỗ cao một cái tại mặt đất canh giữ trong nội viện bởi vì hắn cảm thấy cái kia đốc chủ còn không có rời đi từ lúc đi vào tiểu viện chỉ trong tích tắc n i ệ m quang chiếu ra hắn đã có thể xác định trong này có từ tâm chính như từ tâm c ó thể từ thư của hắn nhận ra hắn từ tâm dù thế nào ẩn độn lâu cận thần cũng có thể nhận ra n à n g mà có từ tâm người khác nhất định là cái kia bí linh giáo đốc chủ hắn biết rõ cái này đốc chủ cùng từ tâm hai người đều là từ quỷ mắt chỗ đó đạt được thân pháp bọn hắn ẩ n độn vào hư không rất khó có thể tìm ra bọn hắn cho dù là tìm ra muốn đem bọn hắn lưu lại cũng là rất khó đương nhiên hắn không có vội vã đi tìm cái kia cậu thư sinh nhưng có thể khẳng định thất đương ra nhất định đi bởi vì thất đương ra cùng tứ đương ra vốn là đi cùng nhau lúc này cũng không có xuất hiện lâu cẩn thận bắt một k i a ánh trăng hướng phía hư không ném ra như dưới nắng hạt bụi ba năm trước đây hắn có thể thông qua loại phương thức này để cho từ tâm hiện ra thân hình nhưng mà lúc này đây lại không cách nào làm được dù sao lâu cẩn thận đã có ba năm thời gian không có cân nhắc phương diện này đồ vật mà là đang suy nghĩ kiếm thuật tương quan công pháp nhưng là từ tâm cùng cái kia lớp chủ thì là chủ yêu suy nghĩ ẩn độn t h ầ n pháp bị lâu cận thần dùng cái này pháp thuật khiến cho hiện hình trở về tự nhiên làm u ố n suy tư sau đó tiến hành cải tiến lâu cận thần cũng không có để ý hắn nhìn không tới cái kia l ố c chủ lại có thể cảm giác được hắn đại khái phương vị bởi vì từ nơi ấy chuyển tới sát cơ như là con suối giống nhau bắt đầu r ụ c dịch tại hắn nghiệm chiếu sáng ứng với bên trong cái kia hình thành vô hình bọn sóng vô cùng rõ ràng thất đương ra từ vào được cái này cậu p h ủ về sau liền cùng tứ đương ra tách ra nàng đi tìm cái kia cậu thư sinh cùng với đi tìm cái này bị linh giáo đóng quân nơi đây bí mật bảy người bên trong những người khác trong lòng kỳ thật đều tại hoài nghỉ trong nhà này có cái gì bí mật gặp được khóa lúc thất đương ra chỉ đem như ý châm gài tóc hướng phía trên một điểm cái k i a khóa sẽ tự nhiên mở ra nếu không phải mở ra khóa thân thể của nàng cũng có thể như tờ giấy từ trong khe hở lách đi vào bầu trời đột nhiên loại sáng nàng không khỏi ngừng đầu thấy được kiếm quang phóng ra như một khối ánh trăng r ớ t xuống tại tiểu viện trên không tứ tán ra trong lòng không khỏi nói thầm tam đương ra tự xưng là tuyệt thế kiếm tiên vốn tưởng rằng khoác lác lại không ngờ đúng là thật sự có vài phần kiếm tiên phong thái chuyến này đi ra thật sự là vận may gặp được nhiều như vậy người thú vị nàng xem xem trong tay tản ra thần quang như ý c h â m gái tóc trong lòng mặc niệm nói như ý như ý thuận lòng ta ý nàng tại trong lòng mặc niệm x o n g sau lập tức đã có một cái mơ hồ phương hướng theo cái phương hướng này rất nhanh đi tới trước một cái tiểu viện nàng lặng yên không một tiếng động bước vào nội viện sau đó thấy được một thanh niên đi tới đi lui như kiến b ò trên c h ả o nóng người này nhìn qua g ầ y yếu tướng mạo cũng có vài phần dáng vẻ thư sinh nhưng mà một đôi mắt lại lộ ra g i a n xảo nàng có thể đoán được người này đúng là cái kia cậu thư sinh thất đương ra cũng không để ý tới người này mà là hướng phía sau hắn gian phòng nhìn lại cửa phòng tuy đóng lại nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong phòng vọng lại dâm tà chi niệm lúc này biện pháp tốt nhất là chờ những người khác cùng đi nhưng là nàng không muốn chờ bảy người mặc dù nhân d u y ê n tế hội tụ hợp cùng một chỗ nhưng là nàng nhìn đến nhị đương g i a thể hiện ra nho môn cao pháp điếu danh p h ạ t tội tam đương g i a thể hiện ra như vậy tuyệt diệu kiếm thuật sau nàng lại như thế nào không muốn tại trước ưu tú người thể hiện bản l n h đ â u nàng đã đến trước cửa như ý châm gài tóc điểm một cái lên cửa cửa kia không một tiếng động mở ra ngay sau đó nàng liền ngửi thấy một cỗ dâm tà phấn sơn mùi thơm thư không tràn ngập cái phấn sắc hồng nhạt như là một mảnh thiêu đốt g ụ c vọng chi hòa một cái nữ tử ngồi ở trước một cái bàn trang điểm nàng vai hơi lộ ra lúc cửa im ắ n g mở ra thời điểm nàng không quay đầu lại nhưng là trước mặt nàng trong kính người lại quỷ dị hướng phía cửa ra vào nhìn lại trong hư không một mảnh kia phấn sơn mùi thơm như là sống lại một thoáng liền bắt đầu r ụ c dịch như là đang tìm kiếm đứng ở nơi đó thất đương ra cậu phu nhân trong lòng đã gọn lên một tia sợ hãi nàng không biết đi vào đến t ộ n cùng là người nào cảm thấy có chút hối hận chính mình không có ly khai nàng đã khống chế bí linh giáo không ít người lại cảm thấy bí linh giáo bên t r o n g có người cường đại cho nên liền không có ly khai ngay tại vừa mới trong tích tắc mấy người bị nàng khống chế được đúng là đã cùng nàng mất đi tâm hồn liên hệ cái này làm cho nàng sợ hãi đã nghĩ đến có muốn hay không lúc này ly khai cửa liền im mắng mở nàng biết có thứ đồ vật đi vào nhưng chính mình lại không cách nào do thám tiểu nữ t ử hường ngọc là người cơ khổ bị cái kia cầu viên ngoại mạnh mẽ cưỡng đoạt lại bị trong trang tá điển ngày đêm lăn lục cậu phu nhân lúc đầu nói đông cứng nhưng là nói đến phần sau nửa câu đúng là chân tình ý cắt khóc thảm rơi nước mắt vốn muốn tìm cái chết đáng tiếc và trong nhà còn có tuổi già phụ mẫu không đành lòng để bọn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh vị này nghĩa sĩ có thể xin thương xót cứu tiểu nữ từ ra cái này hổ làng trị huyện ma qu thất đương gia đứng ở nơi đó mặc kệ biểu diễn nghe được lời của nàng chỉ cảm thấy trước mắt là một cái dữ tợn quỷ quái đang cố gắng sắm vai nhân loại mà tâm linh của nàng nghe được thanh â m này thừa nhận cái này một lồn u g sóng xâm nhập mãi cho đến n g h e xong thất đương gia lúc này mới mở miệng nói ra những thứ này dâm tả phấn sơn chỉ khí đều là hồng trần dùng hỏa là phụ cốt chỉ độc nàng mới nói hết toàn bộ trong phòng đồng bệnh phấn sơn chỉ khí lập tức buộc cháy lên cậu phu nhân trên người càng là lập tức thiêu đốt lên hùng n ự c ngọn lửa ngọn lửa kia phảng phất có thể t i ê u đốt tới sâu trong sức t ủ y nàng thống khổ kêu to nhưng mà thất gia nói cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục nói ra quỷ vực nhân tâm cuối cùng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho dù là dấu ở trong gương thao túng nhân tâm gặp phải ánh sáng cũng chắc chắn tán loạn cái kêu tấm gương chiếu dọi ra bóng người đột nhiên phát ra càng thêm hoảng sợ thét lên nàng tại tán loạn ngươi đến tột cùng là người nào trong kính người cậu phu nhân tại tán loạn thời điểm đặc biệt không t â m lòng thất đương ra hiện lộ thân hình nhìn trên tay mình châm gài tóc vốn là thần quang trong suốt châm gài tóc đã mở đi nhưng chuyến này thi pháp quá trình đã đầy đủ nàng dư vị một thời gian quay người đi ra gian phòng cậu thư sinh chứng kiến không nhận ra nữ tử đi tới sợ hãi chỉ vào thất đương gia thất đương gia từ bên cạnh hắn đi qua chỉ nói một câu đi theo ta cậu thư sinh liền như là mất hồn đi theo thất đương gia sau lưng nàng muốn đem cái này cậu thư sinh giao cho đại đương gia trong tay tiền viện bên trong tứ đương gia vẫn còn cùng từ tâm đấu kiếm nhưng vẫn đang ở hạ phòng bởi vì hắn không cách nào truy tìm đến từ tâm thân hình bít tích chỉ có thể bị động phòng ngự trong lòng biệt khuất vô cùng lại chứng kiến thất đương gia xuất hiện đã đem việc này mục tiêu dẫn theo tới đây sau lại gặp được đại đương gia ngũ đương gia lục đương gia nguyên một đám xuất hiện hắn chỉ cảm thấy bảy người bên trong mỗi cái đều đánh ra phong thái cũng chỉ có tức khác mình ở bị người nằm đánh. Trong lòng tức giận, rồi lại không hắn lần này tới lần khác thân hình không nhẹ ra, nhất khăn. gì, thể thuật hết thời khó làm mặt tâm ở bị dị, rồi lại đối kiếm tới đẻ trá, từ xào quỷ ra, ơ tuyệt thế kiếm thần a thứ đương ra chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát cần ta giúp ngươi sao chỉ cần ngươi cầu ta là được buồn cô nương hữu cầu tất h ứng thất đương ra giống như đang nói dõi thế nhưng đại đương ra cùng lâu c ậ n thần hai người cũng chăm chú nhìn nàng bởi vì lâu c ậ n thần tại thời khắc này cảm thấy nàng nói nhưng thật ra là thật sự hữu cầu tất ứng cái này tu chính là cái gì pháp thuật tứ đương ra như thế nào chịu cầu cắn răng phản kích lại thiếu một ít bởi vì nóng vội mà bị đâm trúng đúng lúc này đã có một thanh âm ở trong viện vang lên các ngươi cũng biết xấu ta bí linh giáo đại sự có hậu quả gì không đốc chủ tại lâu cận thần kiếm quang rơi xuống thời điểm sâu sắc lắp bắp kinh hãi lập tức biến mất thân hình nghĩ đến quan sát một chút lại ra tay thế nhưng càng là quan sát hắn càng là không có xuất thủ n ắ m chắc cảm giác mình không ra tay thì tốt vừa ra tay liền có thể bị cái này lâu cận thần khống chế bởi vì hắn đứng ở nơi đó không động cũng cảm giác được lâu cận thần lực chú ý ngay tại mình ở chung quanh nơi này nhưng mà rất nhanh cái này hát phong trại thất nghĩa sĩ đúng là cũng đã đến điều này làm cho hắn càng không có ra tay ý nghĩ chỉ là hắn cũng không sợ chính mình đi không được bởi vì này một lần ra ngoài hắn từ tổng đường mang theo một đạo bí môn tới thông qua này bí môn có thể đến ở ngoài ngàn dặm một cái phân bộ cho nên hắn mới có thể rời đi lúc trước phát ra âm thanh chúng ta có hậu quả gì không không biết nhưng là ngươi hôm nay tất nhiên là phải ở lại chỗ này nhị đương ra lạnh lùng nói đốc chủ cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm tuy nhiên hắn lẩn độn ở trên hư không cũng không dám di động mảy may bởi vì hắn cảm giác mình lúc này chính là trong nước cá đang giấu ở phía dưới một mảnh vận đục nước bùn chỉ cần mình khéo động nước gợn lên là sẽ nói cho đối phương biết bên kia từ tâm đ ố n g nhiên dừng lại kiếm cũng ẩn tại chỗ tối nhưng là kia phương vị lại mơ hồ bị khóa đ ị n h rồi từ tâm đi đốc chủ đột nhiên hô lên một tiếng tùy theo tay mình vung lên trong tay một đạo bí môn phủ bắt đầu rục dịch phát sáng ở trên hư không ở bên trong nhanh chóng hóa thành một đạo quỷ dị vặn vẹo ảnh môn từ tâm không hề động nhưng đốc chủ cũng không quay đầu lại hướng phía cái tia ảnh môn chui vào lâu cận thần kiếm trong tay tại đốc chủ chém ra một đạo hát phủ thời điểm kiếm đã xuất vỏ phản phất bên trong vỏ chứa anh trăng Tại đ ố chương c ủ n tám mươi lăm đại phái đệ tử dưới ánh trăng trong hư không một tòa vạn vẹo ảnh môn giống như là tiểu hải tử dùng mực đậm vé số mà thành tất cả mọi người kinh hãi tiết một tòa ảnh môn tại xuất hiện một sắt na đại gia tịnh không có cảm giác được đáng sợ nhưng khi lâu cận thần tới gần thời điểm lúc này không người nào để ý sẽ gái kia một nửa thân thể ẩn vào một bên từ tâm thừa cơ lặng yên không một tiếng động đào tẩu vốn là đốc chủ hô nàng cùng một chỗ trốn nàng nhưng không có di chuyển chính là biết rõ ai đọc trước nhất định trước tiên bại lộ sẽ bị công kích trước tại chiến đấu cùng chạy trốn nàng có nhạy cảm cứu giác nhị đương ra biên sắc ngón tay vẽ một cái một vòng ánh xanh rực rỡ tuân ra ánh xanh rực rỡ bên trong có vô số văn tự xông vào cái kia ảnh môn trong nháy mắt đúng là đã đem ảnh môn bao trùm một nửa thất đương ra đem trong tay như ý châm gài tóc vung lên q u á khẽ đoạn c u ố n quanh lâu cận thần xúc tu màu đen lập tức đứt đi mấy cây đón lấy ngũ đương ra từ trong miệng thổi ra một đoàn hát sát gió thổi tới xúc tu lập tức lại có mấy cây xúc tu đứt mất tứ đương ra huy động kiếm trong tay kiếm quan cực nhanh rơi vào ảnh môn lục đương ra đi đến ảnh môn bên cạnh vung quyền đánh cọc sờ quyền phong hình như có một vòng khí ảnh môn chấn động đại đương ra vung đao chạm lên ảnh môn nhưng là chém qua cái tiêu ảnh môn từ hắn mà nói s ắ c thực như cái bóng hắn căn bản là không thấy được lâu cận thần sở dĩ không có trước tiên né tránh là vì tới gần ảnh môn trong tích tắc hắn một đôi mắt liền náo động như muốn từ trong hốc mắt t r u i ra hốc mắt hình như có rất nhiều con g ò i đang t r u i vào hắn có thể nghĩ đến là t r ò n g mắt sinh ra xúc tu muốn leo ra hốc mắt của m ả n h đến đây trong tích tắc hắn quan tưởng n g u y ệ t tại trong mắt cố hết sức chấn áp loại này dị biên nhưng mà hắn lại không thể tránh né thông qua cặp mắt của mình chứng kiến một tòa cao ở thiên ngoại cánh cửa c ự lớn dưới cánh cử c ò này có cực chí có lớn trong quái vật, thậm truyền nhị trong mắt, trong mắt trong động, lại bị hắn toàn lực chấn áp. Phong. Này nhị đương ra thanh nhâm như t r ù n g lớn cái tia ảnh môn đần dần tán loạn ảnh môn ở trên hư không ở bên trong biến mất nhưng là lâu cận thần vẫn cứ đứng ở nơi đó không hề động tất cả mọi người vây quanh không hề động hắn có thể cảm giác được lâu cận thần trong hai mắt cái tia bắt đầu r ụ c dịch quỷ dị kinh khủng k h t ư c mọi người giờ mới hiểu được lâu cận thần che hai mắt không phải là bởi vì cặp kia mắt ngủ mà là bởi vì này ánh mắt thật là đáng sợ mọi người xem đến lâu cận thần trên người ánh trăng hội tụ ước sau một nén nhang hắn đầy người ánh trăng thu hết vào chỗ hai mắt cho dù là bị miếng vải đen tre cũng có thể chứng kiến cái k i a ngân bạch quan g huy hội tụ lại t r ầ m rãi cái k i a ánh trăng như là thu hết tại trong mắt không còn có thể thấy được nữa lâu cận thần khí tức trên thân một lần nữa tươi sống trở lại mọi người biết rõ hắn không sao nhị đương gia nghĩ t h ầ m tam đương gia không biết xuất thân từ nhà ai luyện khí đạo tô n g môn lại có thể quan tưởng minh nguyện phong chấn s â m l â n bí ma có thể thấy được đối quan tượng pháp tạo nghệ từ sâu bất đồng lưu phái đối với ngoại vực bí linh có bất đồng xưng hô có chút lại gọi là bí ma lâu cận thần chậm rãi thở ra một hơi nói ra cảm tạ chư vị đương gia v i ệ thủ t tam đương gia ngươi nói lời này ta có thể không thích nghe đều là tụ hợp nghĩa huynh đệ trợ giúp lẫn nhau không phải nên đấy sao há có thấy hiểm mà tránh chi lý t ứ đương gia lớn tiếng nói tứ đương gia lâu như vậy đến nay đây là ngươi câu nói đầu tiên có thể nghe được thất đương gia nói đúng vậy a tam đương gia đều là tụ hợp nghĩa huynh đệ nói cái gì cảm tạ lời nói đại đương gia cũng nói đi tạ ơ n sẽ không tại ngoài miệng ngôn ngữ lâu cận thần nhìn quanh nói tam đương gia ánh mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra có thể thuận tiện nói một câu này nhị đương gia nói ra tứ đương gia càng là lập tức nói đúng vậy à ngươi nói một chút ánh mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra lâu cận thần cũng không có cái gì kiên kỵ bất quá bây giờ không phải nói những điều này thời điểm sau đó bảy người liền lại thanh lý toàn bộ cầu phủ rồi sau đó đại đương gia rốt cục nói ra chính mình họ triệu tên là triệu nghĩa nơi đây vốn là triệu phủ v â n v â n khi đó nói câu chuyện chính là chính hắn sự tình nói đến bi thương chỗ đúng là khóc giống rơi lệ chỉ nói chính mình đại thu đa báo may mắn mà có sáu vị huynh đệ về sau nếu có nhờ vả sông pha khói lửa quyết không chối từ sau đó mọi người lại dùng lúc trước lời nói của hắn đáp lại hắn nói tất cả mọi người là tụ hợp nghĩa huynh đệ cần gì muốn cảm tạng cuối cùng là đối cầu thư sinh thẩm lý và phán quyết lúc này dù cho đại đương ra cũng không có cha tân hắn ý nghĩ chỉ ở hắn tiếng cầu khẩn bên trong một đao g ọ t kia đầu huyết tế phụ mẫu muộn muội về sau lại trong trong ngoài ngoài thanh lý toàn bộ triệu phụ vốn là trong hạ nhân quen thuộc nô bục còn có một chút nhưng là đại đa số mất tích về sau hết thệ cũng bình tĩnh trở lại bảy người trong trang không có rời đi bọn hắn trận này đại chiến dẫn tới p h ụ cận trong thành trong núi tu sĩ khiếp sợ vô luận là này nhị đương ra để địa dân phạt tội to lớn thanh thế hay là lâu cẩn thận một kiểm tung đâm trong vòng hơn mười dặm cũng đủ để cho nơi đây các tu sĩ cảm thấy sợ hãi rồi sau đó lại truyền ra tại cựu tuyển thanh đầu đường có một cái thanh niên dựa vào một đôi tay tấn công phía dưới lại cũng là khó có đi ị thủ không người có thể ngăn cản cái tiêu phòng trong khoảng thời gian ngắn hát phong trại thất nghĩa sĩ mỗi người b u ồ n sự có cái gì liền truyền ra thành hoàng m ờ i hắn may vị hảo hữu đến trong thành đã hắn chính là sợ nhóm người này không biết từ nơi này xuất hiện hát phong trại cường nhân ô m cây có đánh con thỏ đưa hắn cùng một chỗ cho đánh lo lắng sợ hãi mà lúc này bảy người thì là ngồi ở một phòng khách bên trong riêng phần mình trước mặt cũng có một ly t r à lâu cận thần chậm rãi đem chính mình hai mắt như thế nào sẽ biến thành như vậy nguyên nhân nói một phen t a m đương ra ngươi sơ s u ấ t quá ngươi phu tử cũng không có nói cho ngươi biết cặp mắt của ngươi là không thể dễ dàng đi dùng quan t ư ợ n g pháp luyện đầu tư thứ đương ra sau khi n g h e xong hắn lập tức nói đời ta luyện kỹ sĩ thải luyện nhật nguyệt dùng nhật nguyệt quan tưởng pháp có thể diễn sinh ra rất nhiều pháp t u ậ t đến nhưng là có chút cũng cần chú ý ví dụ như ngươi ngay từ đầu hai mắt giống như phong kết tử vật bị quan tưởng thái dương luyện đốt về sau mới bắt đầu d ị biến ta cho ngươi biết cái này là bởi vì ngươi hai mắt tại ngươi luyện đốt trong quá trình một lần nữa mọc d ễ b ệ n mầm đã cùng nhục thể và linh hồn của ngươi hòa làm một thể thứ đương gia nói lại để cho lâu cận thần ngoài ý mướn tam đương gia ngươi nói ngươi cái kia phu tử là xuất thân từ thu thiền học u n g nhị đương gia thần sắc ngưng trọng hỏi đúng vậy lâu cận thần nói ra con mắt chính là thân người đại khiếu linh vẫn cùng huyết mục giao thoa nếu là bị bí ma xâm nhập không gieo xuống ma chủng có thể quan tưởng mặt trời đ ố t đi nhưng nếu là đã gieo xuống ma chủng liền đem đóng cửa lại chậm rãi g i ế t đi tuyệt đối không thể dễ dàng dùng quan tưởng pháp đi luyện hóa nếu là một ít tiểu môn tiểu phái đệ tử có lẽ sẽ không biết nhưng thu thiền học cung đi ra người sao lại có thể không biết những thứ này đạo lý này nhị đương gia nói ra lâu cận thần trầm mặc một hồi nói ra phu tử có lẽ là quên a này nhị đương gia đứng dậy nói ra không có khả năng ngươi phu tử chắc chắn có vấn đề nghe ngươi đã nói tù thủy thành sự tình ta sau khi trở về nhất định phải báo cáo học trong nội cung cha một chút việc này Thất ư ơ nghe được nhị đương gia còn muốn trùng kích hóa thần trị cảnh tất cả mọi người thoáng cái liền kích tình bắt đầu chỉ có lâu cận thần vẫn cứ suy tư phu tử có biết hay không không thể dùng quan tượng pháp đến luyện hóa hai mắt về phần quan chủ hắn có thể khẳng định quan chủ nhất định không biết tại hắn nhìn lại kỳ thật quan chủ tu hành nhiều năm như vậy cũng chỉ là tại tu hành giới tầng dưới pha trộn mà thôi có thể đi đến tù thủy thành m ở quan cũng là cơ duyên phía dưới trợ g i ú p qua ngũ tạng thần giáo bên trong một vị đại nhân vật mà thôi bên cạnh đại đương gia nhìn ra lâu cận thần tâm tình không tốt lắm bộ dạng nói ra ta nghe nói bí linh giáo một số người hiến tế bí linh chính là vì làm cho thân thể của m ì ngươi có thể bởi vậy sinh ra thần pháp đến liền không có nói cho ngươi biết đâu đây là bí linh giáo đồ ý tưởng nếu thật như thế vị t i ê quý phu tử càng là phải cha một chút lâu cận thần cười nói đợi ta trở về hỏi một câu phu tử cũng được một chuyện nhỏ mà thôi tam đương gia đại khí tứ đương gia lớn t i ế nói g n tam đương gia không có chính thức sư thừa tại luyện khí đạo liền có như này thành tựu không bằng cùng ta cùng một chỗ làm đồng môn sư huynh đệ tương lai cùng một chỗ đàm đạo l u ậ n kiếm chẳng phải k h o ó i t r ă n g vậy ngươi nói một chút ngươi sư môn là cái nào bạo son lâu cận thần cười hỏi ta sư môn chính là trung châu kiếm linh sơn chỉ cần tam đương gia ngươi đi theo ta nhất định được làm thân chuyển trong núi kiếm thuật công pháp mặc ngươi tuyển thứ đương gia nói lâu cận thần căn bản cũng không có nghe qua cái này cái gì kiếm linh sơn thậm chí hắn liền cái này trùng châu đều không có nghe qua t r u n g châu kiếm linh sơn lâu cẩn t h ầ n vẻ mặt n g h i hoặc nhị đương g i a giải thích nói trung châu đến chúng ta đông châu cần vượt qua một đoạn vượt sâu h ạ p cốc trong cốc có sát khí trùng tiêu thường dẫn tới sấm sét đánh xuống ở trên chim bay khó lọt người nếu là phi đột cực kỳ nguy hiểm không chỉ có phải cẩn thận sát khí d ơ bản thân h ồ n t h á c h còn phải cẩn thận bị sấm sét làm thương thân thể uyên hạp trên không bên trong sát vụ thường có đằng xà qua lại cái này đằng xà nấp trong, trong sương ngủ che giấu khó nhận biết cho nên muốn vượt qua cái này hạc cốc liền cần ngồi phù không thuyền phù không thuyền lâu cận thần hôm nay đã nghe được chính mình vài năm đều không có nghe qua thứ đồ vật mới đúng vậy tại trung châu đến đông châu vượt sâu hạp cốc bên cạnh nhiều năm có phụ không thuyền đưa đỏ qua lại lữ khách thứ đương gia nói vốn là lâu cận thần cho là mình đối cái thế giới này đã có một cái đại khái rất hiểu rõ hôm nay lại mới biết được chính mình liền thế giới này một góc cũng không có lý giải rõ ràng không khỏi nghĩ có lẽ mình quả thật cần tiến một đại môn phái tăng chút kiến thức mới tốt nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới ánh mắt của mình hiển nhiên cái này con mắt đã không phải là chính mình nghĩ thầm như vậy chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà là vấn đề lớn Chương lâu cận thần ngược lại là lần thứ nhất bị người nói như vậy tới trong tay trôi này theo hắn cùng đi kiếm thuận tay liền rút kiếm ra thân kiếm như một đoàn thu thủy đúng là một thanh kiếm tốt thượng gia tinh thiết tạo thành nhưng là thiếu thượng thừa luyện kiếm thuật kiếm này cho dù là được tế luyện thành kiếm bảo cũng chỉ sẽ là một thanh tầm thường kiếm bảo tứ đương gia đánh giá cẩn thận lâu cận thần kiếm trong tay nói ra lâu cận thần chính mình cầm chuôi kiếm nhìn xem c h u ô i này bị mình lúc thải luyện nhật n g u y ệ t cùng một chỗ dùng nhật n g u y ệ t chi hoa đổ vào t ẩ y luyện không khỏi hỏi dùng nhật n g u y ệ t t ẩ y luyện chẳng lẽ là tầm thường phương pháp nhật n g u y ệ t t ẩ y luyện đương nhiên là chính tông phương pháp nhưng là một thanh kiếm khí muốn khiến cho từ sát t h ư ờ n g biến thành có thể điều khiển như dòng đằng tứ hải lên xuống như lôi đ ỉ n h kiếm bảo nhưng lại xa xa không đủ t ứ đương gia nói lúc này, này nhị đương gia mở miệng nói ta đương gia kỳ thật cũng không cần bỏ gần tìm xa ta đông châu cũng không phải không có luyện kiếm pháp thu tiền học cùng luyện kiếm thuật riêng một tại hạ mục đích của chuyến này không chỉ có xem tình đ ờ i xác minh sở học còn có chính là muốn hái thuốc lợi ế m Hái thuốc lượt kiếm lâu cận thần tuy nhiên nghe qua lời này nhưng lại chưa từng có thấy người khác như thế nào hái thuốc lợi kiếm sắt thường muốn hóa thành có thể ký thác thần n i ệ m kiếm b ả o tựa như người cần t ừ p h ả m thai lột sắt bình thường là một cái quá trình phức tạp cái này hái thuốc cùng luyện pháp so sánh liền sai lệch quá nhiều nói xong nhị đương ra từ trong tay h áo của hắn xuất ra một thanh kiếm phong cách cổ xưa kia thân kiếm chỉ có cánh tay dài hắn nói ra đây là ta dùng xích đồng làm chủ giúm hợp tám loại, loại mà chế tạo ra kiếm bạo kiếm t ô i đây là lâu cận thần chính thức lần thứ nhất chứng kiến kiếm bảo kiếm phôi chỉ thấy kiếm này thân cùng trôi kiếm nhất thể không có cán thân kiếm như nước chảy xuôi nhưng mũi kiếm là tủ không thấy mũi nhọn nhìn ra lâu cận thần nghị hoặc t ứ đ ư ơ n g ra thì còn lại là lập tức nói kiếm khí chỉ đạo không chỉ có ở chỗ mũi kiếm sắp bén mà là tại ngự k i ế m thời điểm kích thích kiếm cương cùng kiếm ý điểm này nói lên lâu cận thần nghe được vẫn có thể lý giải trong tay mình kiếm giết người thời điểm kiếm quang phun ra nuốt vào phía dưới tựa như lung đỏ thiết nhúng vào đông lạnh dầu không cần cố sức cũng đã vẽ một cái mà qua còn nếu là không có kích thích kiếm quang thứ ư v đương gia nói vậy ngươi vừa rồi như thế nào liền một cái bí linh giáo người cũng bắt không được còn bị đối phương dùng kiếm pháp đẻ một đầu thất đương gia cởi hỏi cái kia không phải nhất thời chủ con ư hơn nữa người nọ kiếm thuật rất cao minh cũng không phải hạng người bình thường các ngươi nêu là gặp gỡ người này cũng phải cẩn thận kia kiếm thuật qua lại vô phương trên thân kiếm càng như có một loại đặc biệt kiếm ý giống như có thể làm cho người ta khó có thể giảm rác đến kiếm kia tồn tại lâu c ậ n t h ầ n lúc này nói ra người này tên là từ tâm đây là quỷ mắt mang đến t h ầ n pháp phương pháp này có thể làm cho người ta bất chi bất giác như bị hư không vùi lấp lại chưa từng nghĩ nàng càng đem kết hợp vào bên trong kiếm thuật t h ầ n pháp bí hiểm chúng ta gặp gỡ còn phải cần cẩn thận Này nhị đương gia nói ra, hắn cũng không có phản bác tứ đương gia nói thu thiền cung sung pháp. Nói đến thần là thu học pháp thuyết pháp. pháp, gia gia kiếm ra, có bác bổ tứ m tam đương gia con mắt có quỷ mắt ma trùng cũng đã mọc dễ đưa tới ảnh môn bản thể chú ý cho nên tại tam đương gia tới gần thời điểm liền muốn đem tam đương gia nhất đi thất đương gia nói thất đương gia cũng không có hiện lộ ra bản thân lai lịch nhưng là từ nàng nói chuyện bên trong lại cũng biết nàng kiến thức bất phàm cũng không tại nhị đương gia cùng tứ đương gia phía dưới tam đương gia tại ngươi chữa cho tốt con mắt lúc trước tốt nhất không nên tới gần bất luận cái gì bí linh ấ n ký bởi vì ngươi con mắt sẽ để cho ngươi thấy được ân ký sau l ư n g bí linh sẽ kinh động thần môn sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm chẳng lẽ sẽ không có biện pháp gì sao đại đương gia lúc này xen và nói khuôn m ặ buồn buồn thứ t r đương gia nói ta bắt từ p h ngược đ lại là nghe nói có một loại dược thảo có thể ước chế ma trùng phát triển làm cho ma trùng trong mắt lâm vào ngàn g i năm thạch nhũ ngọ dạ lan nước nhựa có thể làm cho người ta lâm vào trong ngủ say thạch nhũ vốn là thổ linh chi phí hội tụ đối với người tu ngũ tạng thần pháp vô cùng hữu ích hòa vào cùng một chỗ nhỏ vào trong mắt lại có phong cấm hiệu quả nhưng lại sẽ không để cho cặp mắt của ngươi triệt để mù đi thất đương gia nói ngọ dạ lan sống ở chỗ phía nam nóng bức ngàn năm thạch nhũ càng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu chỉ vật nay nhị đương gia nói ra lâu cận thần nghe tất cả mọi người tại vì chính mình nghĩ kế trong lòng cảm kích nhưng là hắn đã có ý nghĩ của mình cho tới nay hắn đối với quan chủ truyền cho chính mình cái kia một đoạn kiếm pháp vô cùng yêu thích xuân thiên tại giã hạ thiên tại m ụ thu thiên tại kinh lạc đông thiên kiểm khí nhập ngã tâm tảng đại thi như động kiếm khởi vu tâm hải trạm tân quỷ thần kiến thanh sơn tại lâu cận thần hiện tại xem ra cái này chỉ kiếm pháp cũng không vẹn vẹn là kiếm pháp mà là chỉ một cái quá trình hái thiên địa vạn pháp nhập vào thể xác và tinh thần mà lúc này quỷ mắt ma trùng tại trong hai mắt cũng không thật ứng với cái tiên một đoạn tu pháp vốn là tại giã lúc này là chính là tại trong hai mắt hắn vẫn cho rằng không phải gió đông áp gió tây chính là gió tây áp gió đông muốn được pháp kia liền cần thể ngộ chỉ có hàng phục quỷ mắt mang đến dị biên mới có thể là được pháp hắn một mực tin tưởng vững chắc bản thân ý chí là mấu chốt trong mắt ma trùng cũng chỉ là một đoạn quỷ niệm đem làm vọng niệm bình thường hàng phục điều này cũng đúng là lâu cận thần vướng bình chỗ cảm tạ chư vị chủ nhà quan tâm lúc này ta còn có thể chấn áp được việc này không vội chúng ta hay là trước nhìn xem cái k i ê u bí linh giáo người ở nơi đây đã làm gì a lâu cận thần nói ra mọi người cũng không phải là người làm chuyện liền cũng không có như vậy sự t ì n h cũng nói không dừng sau đó cũng đi tới triệu đại đương gia tổ trạch cái này tổ trạch mấy trung tu tuy nhiên cũng không hề động nền tảng mà trong nhà có một n g ụ m giếng giếng hình vông tại trong nhà chính là sân vườn chỉ là chưa từng có ai nghe nói qua đảo một cái giếng thật làm giếng trời từ nơi này trong phòng dấu vết nhìn lại bí linh giáo người từ giếng này bỏ ra một phen tâm tư đại đương gia cũng là ngây thơ hắn cũng không rõ ràng lắm đây là vì cái gì theo dấu vết đến xem bí linh giáo người tự a hồ muốn bố trí xuống một cái p h á p trận đây là một cái khải linh p h á p trận có thể thông qua cái này p h á p trận chứng kiến vốn là nhìn không tới một ít đồ vật này nhị đương gia nói ra đúng lúc này ngũ đương gia ho khan hai tiếng đem mọi người chú ý cũng hấp dẫn ngũ đương gia tự a hồ nói ra suy nghĩ của mình rồi lại giống như tại trong lòng dãy r i lấy ngũ đương gia ngươi có lời cứ nói mọi người tụ hợp nghĩa cùng một chỗ chính là duyên phận hà tất như vậy tiểu nữ nhi tư thái thứ đương ra rất nhanh nói thất đương ra lông mày n ư ớ n g lên nghe được tiểu nữ nhi tư thái liền có lời muốn nói rồi lại nhịn được ta từng đạt được qua một cuốn sách bàn thảo chính là du ký của một đạo nhân tên là tông ninh theo như trong sách ngẫu qua cựu tuyển quốc người trong nước dùng cựu nhãn chỉ thủy thân nhẹ thể kiện đi nhanh như ngựa lực có thể xé hồ báo lại nói trong thành cựu tuyển giống như là trận pháp bảo vệ xung quanh chân áp cái nào đó tồn tại hoặc là nước này bị cảnh cựu tuyển quốc ư thứ đương ra lẩm nói ra các nghe qua ưu nhị đương ra lắc đầu nói ra mênh mông thời gian sông dài bên trong không biết vùi lấp bao nhiêu người hay sự t ì n h dù cho người nước này uống nước liền có thể được lực xé hồ báo tại trong năm tháng cũng bị vùi lấp đại đương gia cũng tại lúc này nói ra ta giống như nghe qua gia gia từng nhắc tới cựu tuyển quốc cái tên này gia gia từng nói chúng ta chịu g i a từng là cựu tuyển quốc vương thất lúc ấy ta nghe chỉ cảm thấy gia gia là giả nên hồ đồ rồi ngũ đương gia đi tới nơi này khu vực không phải là chính là đang tìm cái này cựu tuyển quốc bí cảnh thất đương gia hỏi ngũ đương gia tựa hồ không am hiểu ngôn từ hoặc là tại chức mọi người giả làm thẳng thắn thành khẩn cũng không biện bắt cái gì đời ta tán tu tự nhiên cần tìm kiếm cơ duyên ngũ đương ra vớt tròm dâu của mình nói ra chương tám mươi bảy thích t ư ớ n g chúng ta có thể gặp nhau chính là lớn nhất cơ duyên lục đương ra thanh em hùng hậu nói ra đám người giống nhau cười to nói ra nếu cơ duyên tới vậy chúng ta cũng tới nhìn xem nơi này là không phải thật sự có một cái bí cảnh tại ở ngoài ngàn dặm có một cái hạp cốc cái này hạp cốc giống như là một cánh cửa cực lớn dựng đứng tại trong dây núi tại trên vách đá dựng đứng có người dùng màu vẽ vẽ lên một đạo cực lớn mô đình ở trên các loại quỷ dị ký hiệu rậm rạp thậm chí có thể thấy rất nhiều thi thể bị treo ở trên cái này như thiên địa cánh cửa cực lớn hạt cốc cái bóng trên mặt đất dường như đang nọng g ngoại trong đó hình như có đồ vật muốn từ trong cái bóng dây r ù a đi ra tại bên trong hạt cốc trong một cái sơn động có một lao nhân nằm ở trên một cái giường đá không ngừng tiêu thảm bên cạnh hắn một cái đen trắng mặt nạ đã bị đặt ở một bên đây là một cái lao nhân vẻ mặt đã đang thống khổ cũng có chút điên cuồng tóc của hắn đều đang n ú c ních u a n xoắn mà phần e o để ngăn nội t ạ n g rơi ra lúc này đã bị b ộ c chặt cho dù là như thế những đoạn ruột vẫn cứ như là rắn đang và mèo lúc này có một cái áo trắng nữ tử đi đến trong tay bưng một chén thuốc nói ra đốc chủ nhanh uống một chén thuốc này uống chén thuốc này liền có thể giảm đau cũng có thể áp chế thân thể của ngài dị biên đốc chủ tựa hồ đã đợi không kịp họ t h u ố n g hết mỗi một lần uống xong thuốc này thân thể liền có mấy canh giờ không hề cảm thấy kịch liệt đau nhức đốc chủ khá hơn chút nào không bạch lý nữ t ử hỏi đốc chủ hơi nhẹ gật đầu nói ra t ố t không ngờ ngươi tại đan dược một đạo lại có nghiên cứu như thế đây đều là đốc chủ ngài tại b đan dược một đạo lại có nghiên cứu như thế đây đều là đốc chủ ngài tại đan dược một đạo đây mới là hắn quan tâm nhất hạ thân bị chém nước, lại chính mình chạy đây là rất không thể tư nghị sự t ì n h lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở trên người của hắn bạch n i nữ tử không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước đốc chủ từ bên trong cực lớn ảnh môn đi ra phát ra thống khổ lại vô cùng thê thảm teo rên lập tức kinh động đến người trong hạp gốc mọi người hướng phía đốc chủ lại gần thời điểm rồi lại chứng kiến một đôi chân từ ảnh môn bên trong nhảy ra đốc chủ lúc ấy mặc kệ trên người đau đớn chỉ muốn đem chính mình cái tia nửa, nửa người dưới lại cực kỳ mạnh mẽ nhảy lên đặt một cước tại trên mặt đốc chủ sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng cho tới bây giờ còn không có tìm được đốc chủ còn không có bất quá nghe nói đã tìm thấy ngài hạ thân dấu vết có lẽ rất nhanh là có thể bắt trở lại bà ạ di nữ tử có chút nhu nhược nói ra ừ đốc chủ có chút mệt nhọc rất nhanh đã bắt đầu phát ra t i ế n g ấ y lúc này bà ạ di nữ tử nhưng là chậm rãi cúi xuống tại đốc chủ bên thai nói ra đốc chủ ngài thập tam bí linh chú thân kinh còn không có nói đâu hiện tại giảng cho thuộc hạ nghe kỹ được không vốn đã ngủ rồi đốc chủ đúng là mở miệng đọc lên thập tam bí linh chú thân kinh kinh và đến hơn nữa là từ ngày hôm qua châu ngừng lại bắt đầu niệm từ tâm một đường đi ra cựu tiến thành g i đêm p h i vừa mới ở đằng kia bị bảy người vây quanh tâm nàng đã nâng lên cổ họng nhất là chứng kiến lâu cận thần kiếm thuật cái kia du t ẩ u bay qua kiếm quang làm cho nàng có một loại cảm giác vô lực nàng cảm giác mình ba năm này tiến bộ đã xem như rất lớn vốn di tưởng chính mình kiếm thuật đã vượt qua lâu cận thần lại chưa từng nghĩ gặp lại lâu cận thần thời điểm kiếm thuật của đối phương lại khủng bố như vậy làm cho nàng tâm sinh ra vô lực cảm giác không khỏi nghĩ có lẽ ta nên tìm một cái đứng đắn môn phái đến tu hành tuy nhiên ta tu hành thần pháp sẽ để ta chậm trễ tu hành những thứ khác phát môn tốt nhất là luyện khí đạo từ tâm đứng ở trên sườn núi nhìn thanh lãnh mặt trắng m tại bên nàng thổi quanh thổi khô trên lưng nàng mồ hôi lạnh đưa mắt nhìn một phía lại có cảm giác không chỗ đặt chân vốn là nàng hết thệ cũng vì t u pháp ngay cả mình thôn nhân cũng đem hiến t ế về sau không có chỗ để đi một mực đi theo bí linh giáo bốn phía làm việc hiện tại nàng không muốn đi theo nữa nàng muốn chính mình đi tìm đạo của chính mình hôm nay lâu cận thần một kiếm đâm ra tung hoành mười dặm phong thái làm cho nàng trong lòng hướng tới triệu đại đương ra đem c ầ u phủ đổi trở lại triệu phủ lâu cận thần ngồi ở trên nóc nhà ánh trăng vắng lặng nhìn về nơi xa tầng tầng thanh ngói cho có ánh đèn sáng lên hướng phía bầu trời ánh trăng cũng kể rõ nhân g mà bầu trời ánh trăng rủ xuống lại mượn ánh lửa tán đi trời nước một màu vắng lặng lục đương g i a nhảy lên nóc nhà chứng kiến lâu cận thần liền ngồi ở bên cạnh của hắn lục đương g i a ít nói mày r ầ m mắt to giữa c h á n đầy đạn mặt chữ quốc sức dài vai rộng có một cô hùng hậu bướng binh sức lực hai người cũng không nói lời nào hiển nhiên đều có chút tâm sự lâu cận thần cảm thụ được cái này thiếu nguyệt mang đến nguyện trị t ì n h hoa trăng sáng gửi tương tư bên cạnh lục đương ra lấy ra hơn một loại nhạc cụ để thổi làm từ đất đùng có nhiều lỗ đứng đó h ổ i lên thanh em tĩnh mịch v ư n dầu ai luyển liên tục không r ư ớ lâu cận thần có chút ngoài ý muốn. lục đương g i a rõ ràng còn có như vậy tinh tế tỉ mỉ một mặt có câu nói một người t r ầ m mặc ít nói nếu như không phải ngu si liền nhất định có phong phú tinh tế tỉ mỉ nội tâm một khúc không biết kết thúc lâu cận thần cười nói lục đương g i a đây là nhớ nhà hay nhớ người đều nhớ lục đương g i a nói tưởng niệm là một loại đẹp bởi vì nó nuôi dưỡng lúc gặp lại lâu cận thần nói ra đáng tiếc không có rượu có rượu dưới phòng đại đương g i a tức thời lên tiếng sau đó quay người vào phòng chỉ chốc lát sau liền nhảy lên nóc nhà một tay ôm một vỏ rượu hắn để vỏ rượu xuống người từ trên nóc nhà nhảy xuống lại ngay sau đó trở về phòng lại ôm một v ò trở về ba người ngồi ở nóc nhà bắt đầu ngắm trăng uống rượu những người khác thì là vây quanh cái giếng kia đang tìm bí linh giáo nhóm người kia mạch suy nghĩ một lần nữa bố trí phát trận lâu cẩn t h ầ n ba người bọn hắn đối với cái này không hiểu liền không có đi lẫn vào trong đó kỳ thật lâu cẩn t h ầ n cũng rất muốn xem bọn hắn làm sao tìm ra được cái kia bí cảnh chỉ là xem bọn hắn đứng đó suy nghĩ hai ngày vẫn cứ không có tiến triển liền cũng liền đi ra ngồi một chút đương nhiên hắn không phải là không có hỏi có phải hay không kỳ thật cũng không có cái này bí cảnh nhưng là mấy người hiểu những điều này lại một mực chắc c h ẳ n có có thể thấy được là bọn họ thấy được cái kia bí cảnh bí môn nhưng không có tìm được chìa khóa cùng nhau say rượu lục đương gia cùng đại đương gia cũng đi xuống mà lâu cẩn thận vẫn c ứ xếp bằng ở nóc nhà hắn ở đây tu hành kiếm nằm ngang tại trên gối phun ra nước vào trên thân kiếm quan g vận lưu c h u y ể n đồng thời hắn ở đây kỹ càng nhận thức cặp mắt của mình trải qua ngày đó ảnh môn sự tình cặp mắt của hắn dị hóa trình độ nghiêm trọng hơn hắn cảm thấy trong hai mắt tựa hồ nhiều một cái sinh mệnh đang thai ngén hắn kỹ càng nhận thức không biết bên trong sẽ thai n é n ra đến cái gì nhưng là hắn biết rõ tuyệt đối không thể lại để cho hắn thai n é n đi ra loại này thai ngén sinh mệnh cảm giác đúng là ngày đó chịu ảnh môn kích thích về sau bắt đầu xuất hiện hắn không có thử dùng tâm kiếm chém giết ngược lại là đi nhận thức cảm thụ pháp trong mắt không tỉ mỉ cảm thụ nào có thể nhập thân nhập tâm g i ấ u đâu hắn phát hiện chỉ cần không đem cái này hai mắt cho là rất đáng sợ chỉ vật không đem nó trở thành má t r ủ n g mà chỉ đem nó là một loại đạo pháp đúng là sẽ không hề như vậy bất an ý thức của hắn theo kinh mạch mà tiến vào trong mắt phải chỉ trong một s á t na hắn liền cảm giác mình bị kéo vào trong một cái vô biên kinh khủng á c động hắn xuất hiện ở trong bóng tối hắn dùng lực hướng bốn phía bóng tối đ ư đầy đỉnh đầu h ắ cám được mở ra hắn phát hiện mình xuất hiện ở trong một cái phòng trong phòng lờ mờ lại đầy cho bụi đồng thời hắn phát hiện mình là ở trong một cái dương cất bước bước ra trong phòng tĩnh mịch bình thường có một cái bản một giường lớn còn có một giá sách vô luận là vách tường hay là giá sách hoặc cái bản khắp nơi đều có con mắt đồ án đây là địa phương nào lâu cẩn thận không biết hắn cẩn thận di chuyển bước chân đi đến bên cạnh bàn trên bàn có một tờ giấy còn có một cái hộp hắn cầm lấy cái kia tờ giấy trên đó viết chúng ta tới chơi trốn tìm à ngươi nếu như bị ta tìm thấy ngươi con mắt muốn cho ta nhìn xem cái này phảng phất tràn đầy tính trẻ con lời nói lâu cận thần lại không hiểu sởn hết cả gái úc gái hót phát lệnh hắn ngừng trong chốc lát đem cái kia giấy một lần nữa thả lại trên bàn bên cạnh cái hộp phủ đầy bụi màu đỏ sẫm có khắc hoa văn hắn đem nó chậm rãi mở ra chỉ thấy trong hộp có hai khỏa con n g ư ờ i đang lẳng lặng nhìn chăm chú hắn một thanh âm văng lên k hì hì ta nhìn thấy ngươi rồi đôi mắt của ngươi là của ta lâu cận thần chỉ cảm thấy đôi mắt của mình b ỗ n g như đau như là đôi mắt của mình đang cùng hốc mắt của mình chết lịa muốn tránh thoát rời đi hắn vội vàng lấy tay che lấy cho ta đôi mắt của ng lâu cận thần trong lòng dâng lên sợ hãi mạnh liệt bừng tỉnh phát hiện mình vẫn ngồi ở nóc nhà chỉ là tay đã chẳng biết lúc nào đã che lấy con mắt hắn liền tranh thủ chỉ quan tưởng trang tại mắt ngưng thúc ý chí chấn áp vừa mới xảy ra chuyện gì lâu cận thần có chút hoảng hốt trong trí nhớ của hắn chỉ có chính mình một đám ý niệm trong đầu đi đến mắt phải sau khi đi vào tình huống đã không nhớ rõ về sau chính là con mắt đột nhiên kịch liệt đau nhức nhưng là hắn trực giác mình đã quên cái gì đó hắn lại một lần nữa theo khí hải bên trong dẫn xuất một đạo khí Bất một quá cái này đây ạ tại mạch o trong trong trong. khí hải. Từ trong khí khí kiếm, kinh nhưng chút hắn ánh chiếu nhập hải, hải phản chiếu ánh sinh thanh quan tưởng trăng bên trăng, ngưng sinh ra một thanh kiếm, đi tại kinh mạch bên có đặc biệt, từ một đi đ là ra là dùng tâm kiểm phương pháp ngưng sinh khí kiếm hành tinh lạc mãi cho đến chỗ đôi mắt đâm vào mắt đồng tử trong một chớp mắt kịch liệt đau nhức nhưng mà khí kiếm lại không như lúc trước như vậy tàn đi hắn cảm thấy có cái gì cuốn lên chính mình khí kiếm khí kiếm đang bị t h ô n p h ệ hắn lập tức dẫn khí kiếm ra đồng tử mang theo cái kia một cỗ khí tức quỷ dị cùng một chỗ tại kinh mạch bên trong chạy hắn kỹ càng nhận thức hắn có một loại cảm giác chỉ cần mình có thể thích ứ n g được trong mắt cái kia một cỗ khí tức trung kích là chương ó t ể c tám h nhãn cầu dung h cầu mươi tám h thế ể mình. n như n giới ệ n quá lạnh lẽo cứng rắn thành hoàng miếu bên trong lại tới một người bạn người bạn này tên là điền văn hưu là thành hoàng trước kia giao một vị bằng hữu vũ hóa đạo bên trong người tốt phụ lục cùng nôn chú pháp chỉ là đến sau lâu không gặp lại chẳng biết tại sao hôm nay nhưng tới cựu tuyển thành thần minh chúc mừng a chúc mừng điền văn hưu nói ra điền hình cái này việc vui từ đ â u đến a t ầ n thanh hoàng nghi ngờ hỏi thần minh còn không biết điền văn hưu kinh ngạc nói biết cái gì t ầ n thanh hoàng hỏi ai nha điền văn hưu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói sẽ không phải toàn bộ khu vực cũng chỉ có tần huynh ngươi không biết phủ thành của ngươi bên trong có bí cảnh muốn xuất thị a bí cảnh tần thanh hoàng giống như rất kinh ngạc hỏi ta trong thành vì sao lại có bí cảnh đâu này nhưng mà trong lòng của hắn lại lập tức nghĩ tới đám kia hắc phong trại thất nghĩa sĩ hiện tại đang ở triệu phủ bọn hắn một ngày không đi tần thành hoàng tâm sẽ không an hơn nữa trong lòng của hắn cũng muốn biết bọn hắn ở đó làm gì vốn hắn ở trong thành này muốn biết một nhà nào đó sự t ì n h là phi thường đơn giản chỉ cần nhà này có thành hoàng bài vị hoặc là từng v ị thành hoàng thắp hương tục n i ệ m qua thành hoàng thần danh hắn đều có thể mượn cơ hội bám vào người mà xem t r u n g quanh nhưng cũng không biết là cố ý hay vô tình toàn bộ bên trong triệu phủ liên quan đến thành hoàng hết thẻ dấu vết đều bị thanh lý sạch sẽ cho dù là bức t r a n nhỏ hoặc là một kiện gốm xứ phía trên có ca từ về thành hoàng đều bị thanh lý ra ngoài triệu phủ điều này làm cho hắn căn bản là không cách nào nhìn trộm lúc trước bí linh giáo người ở bên trong hắn cũng có đi nhìn trộm chỉ là thiếu một ít đã xảy ra xung đột về sau liền không lại xem qua ai nha điền văn hưu thỏ tay không ngừng chỉ tần thanh hoàng nói ra ngươi a ngươi a ngươi một lòng chỉ muốn làm thanh hoàng chỉ quan tâm t a i trị người bình thường ngươi như vậy là không được bị người khi dễ cũng không biết ngươi muốn nhiều chú ý tới người tu hành sự tình ai điền h u n h đệ biết rõ ta một ý niệm tu hành không muốn nhiễm kết quả tần thanh hoàng nói ra tần h u n h lời ấy sai rồi cái này nhân quả há để ngươi nói không dính liền không dính sao người khác nhìn ngươi mềm yếu dễ khi dễ cho nên mới tới cố ý t r e o c h o ngươi ngươi phải cứng rắn một điểm để cho tất cả mọi người biết rõ ngươi không phải một cái người mềm yếu như thế nhân quả mới có thể thiếu đi đi ề n văn hưu nói ra tần thanh hoàng lại nghĩ thầm nếu ta biểu hiện cường ngạnh chỉ sợ hiện tại đã sớm đã chết rồi cái này đ i ề n văn hưu lâu không xuất hiện đến lúc này liền cổ động ta đi cùng cái k i a m ộ t đám cường nhân đối chiên đây là ý gì đâu kính xin điền huynh nói rõ ta đây trong thành bí cảnh từ đâu mà lên tần thanh hoàng hỏi ngay tại ngươi trong thành một nhà gia đình giàu có điền văn hưu nói ra vài ngày trước rất nhiều người cũng chứng kiến có hai nhóm người vì thế đánh đập tàn nhẫn ngươi thân là thành hoàng như thế nào không biết đâu điền huynh ta đây đương nhiên biết rõ chỉ là cái kia hai nhóm cường nhân đều nhiều người t h ế nặng cũng không phải vi huynh có thể trêu trọc vi huynh cái này một mảnh nho nhỏ cơ nghiệp chịu không được dày v ò o a tần thành hoàng ủy khuất nói ca ca ngươi nói lời này chính là không coi ta điền văn hưu làm huynh đệ ngươi cũng có bằng hữu cũng có huynh đệ ca ca ngươi chỉ cần ở chỗ này an toàn huynh đệ vì ngươi mời người đến khỏi cần phải nói huynh đệ ta bổn sự khác không có nhưng tại núi cao sông lớn bên trong vẫn có không ít bằng hữu điền văn hưu nói ra cái kia thật sự là đa tạ huynh đệ chỉ là vi huynh còn không biết trong thành này bí cảnh từ đâu mà đến tân thanh hoàng hỏi điền văn hưu cũng không có dấu diếm lại từ trong tay h à o lấy ra một cái quát xếp mở ra nhẹ nhàng phe phẩy rồi mới lên tiếng các ca mặc dù thân là cựu tuyển thành thành hoàng chỉ sợ còn không biết trước đây thật lâu nơi đây còn không phải phong tức quốc một tòa thành mà là thuộc về một cái tên là cựu tuyển quốc địa phương người trong nước này chỉ cần uống nước là có thể no bụng mà lại mỗi người khỏe mạnh bước đi như bay lực có thể sẽ hồ báo lại có như thế sự tình khó trách người trong thành của ta ít khi sinh bệnh tân thanh hoàng nói ra bất quá, về sau không biết bộ toàn quá, sau nguyên về không nhân gì, có ự cựu u tuyển đều tuyển Hưu thành tất chết, thành, thoát chạy may người như ôn người đã chạy ra khỏi tuyển thành, cũng không may mắn thoát khỏi. Điền Văn n dịch, cho khỏi khỏi. là bị dù cả đã đã ra i nói ra, thì ra ra, Thanh thì thế. Tân、thành、Hoàng là có phải hay không là cái k i a bí cảnh xảy ra vấn đề có lẽ vậy hoặc là thiên thai nhưng cái này cùng chúng ta không quan hệ hiện tại cái này bí cảnh ở chọn ca ca khu vực cái này liền thuộc về ca ca làm sao có thể để cho ngoại nhân đ o ạ t đi điền văn hưu nói ra ai tân thanh hoàng lại thở dài ca ca không cần phải lo lắng đợi mấy ngày đệ đệ xong việc liền về điền văn hưu nói xong đúng là đứng dậy liền đi huynh đệ không ở lại uống bát rượu rồi đi tần thanh hoàng hô tạm g á c lại về sau rồi uống a điền văn hưu thanh em rất xa chuyển đến hôm nay l à n à y nhị đương gia đi tới nóc nhà cùng lâu cận thần uống rượu nói c h u y ệ n t h i ế m nhị đương gia ta vẫn muốn hỏi thoáng một phát cái này bí cảnh lạ như thế nào hình thành lâu cận thần hỏi nhị đương gia bí cảnh hình thành kỳ thật cũng là thông qua gọi d ẫ n bí ma hàn g lâm làm cho nó bám vào vật dẫn đã chuẩn bị trước sau khi hàn lâm giam cẩm trong đó lại phong bế tại trong một cái có h ạ n không gian tiếp lại t r ồ n g vào đó linh thảo linh thực khiến cho chúng không ngừng dị hóa hơn nữa nếu có thể cả người ở một cái cùng bản thân tương hợp bí cảnh bên trong tu hành đối với lĩnh nộ g pháp t h u ậ t cùng với pháp lực phát triển đều có được thật lớn lợi ích lâu cận t h â n giật mình lập tức minh bạch cái này bí cảnh cũng là một loại lợi dụng bí linh phương thức nói cách khác bí linh giáo lợi dụng bí linh phương thức cũng không mới là đúng hay không lâu cận t h â n nói ra đương nhiên chỉ là chế tạo một cái bí cảnh điều kiện quá hà khắc không chỉ có là gọi dẫn bí ma hà lầm còn cần một cái địa phương có thể sinh ra tình trùng có thể cung cấp nuôi dưỡng được tốt bí cảnh bên trong d i biến Có người nói, người tinh trùng không ngừng phát triển, không ngừng phát giao long, giao long lâu cận thần đột nhiên nghĩ đến đi theo cô cô nàng rời đi đoạn như nam không biết nàng tại minh linh sơn thế nào ngươi cũng biết minh linh sơn ở nơi nào lâu cận thần hỏi minh linh sơn không tại chúng ta châu tại v ụ châu thần bí mà nhiều sương ngủ trong đó nhiều hạn linh đạo tu sĩ này nhị đương gia nói ra ngươi cũng đã biết đương kim thế gian vì cái gì hóa thần về sau liền không hề có con đường phía trước sau nhị đương gia đột nhiên hỏi không biết lâu cận thần đương nhiên không biết h ắ n căn bản cũng không có tại trong đại môn phái ở qua như thế nào lại biết rõ những thứ này đối với đại môn phái đệ tử mới có thể biết rõ sự tình đâu rất nhiều người nói là vì chúng ta thế giới thần bí khí tức không đủ nói là bởi vì chúng ta thế giới quá khô h a h lạnh l é o này nhị đương gia nói ra thần bí khí tức không đủ quá khô hay lạnh lẽo lâu cận thần tại trong lòng nhận thức một câu nói kia ngươi nhìn thấy tù thủy thành biến thành vô nhãn thành trong tòa thành kia bầu không khí ngươi cảm thấy thế nào này nhị đương ra hỏi lâu cận thần lập tức đã minh bạch cái kia trong thành tuy nhiên nhìn qua yên tĩnh lại lộ ra c n g loạn ở trong thành tựa hồ một viên gạch một viên ngói từng c ọ n g cây ngọn c ỏ cũng tỏa ra một loại khác thường khí tước nhị đương ra nhìn xem lâu cận thần hiểu ra bộ dạng nghĩ thầm tam đương ra hắn có thể dựa vào một đoạn đơn giản luyện khí đạo pháp quyết tự học đến cảnh giới này quả nhiên là lộ tính p i phạm Cái này nhị đương gia nói ra lâu cận thần giờ mới hiểu được bí linh giáo hành vi đúng là còn có rất nhiều người ủng hộ thế nhưng không phải có bí cảnh như lâu cận thần nói ra bí cảnh muốn hình thành vô cùng hà khắc là một cái quá trình khá dài hơn nữa có người suy đoán cho dù là tại bên trong bí cảnh đột phá cũng không cách nào ly khai bí cảnh một khi ly khai tựa như cá đến trên bờ rất nhanh cũng sẽ chết bởi vì trời bên ngoài thiên địa không cách nào thỏa mãn được hắn thân thể sau khi đột phá nhu cầu này nhị đương gia tiếp tục nói ngươi khẳng định cũng cảm nhận được ngươi đang ở đây luyện khí về thân thể có phải hay không chắc chắn sẽ có một loại đói khát cảm giác tại luyện khí đạo tu hành quá trình sẽ xuất hiện loại này nhu yếu mặt khác tu hành đạo cũng sẽ có đến từ thân thể hoặc linh hồn các loại nhu yếu nếu là không có điều kiện không cách nào thỏa mãn sẽ gặp cực kỳ thống khổ lâu cận thân lập tức nghĩ tới mình ở vọng hải rác một hồi ngày đêm đại chiến về sau ăn nhiều ba ngày linh tửuổi mới no bụng thân thể khao khát điều này làm cho hắn sau đó khuyên bảo chính mình không nên lại như vậy tiêu hao ư nhị g Trần Cẩn、Hòa、Du. n h đương gia ngẩng đầu nhìn không trung từ từ hạ xuống lãnh nguyện trăng xung quanh một mảnh thanh lam lãnh tốt ngươi cũng tại sơn hà ở giữa đi lại thời gian không ngắn ngươi có phát hiện hay không hóa thần cảnh tu sĩ xuất thủ này nhị đương gia vẫn đạo không có lâu cận thần không cần nghĩ cũng đã t h ố t ra hắn xác thực không nhìn thấy qua hóa thần cảnh tu sĩ ra tay nhưng là nói xong một câu nói kia hắn lại nghĩ tới cái kia k u y ể n phong quốc nữ tử từ lâu cận thần đến xem nàng khả năng chính là hóa thần cảnh nhưng nàng chưa hẳn là bình thường tu sĩ rất có thể là bí linh ở thế giới này phân thân sau đó hắn nói ra ta từng đi ngang qua một chỗ từng tên là dù khuyển thành nhưng ở ta đi ngang qua thời điểm một tòa thành đó đã đổi thành khuyển phong quốc người ở bên trong ta thấy được giống được đều là khuyển đầu thân người nhưng có nữ tính lại cực kỳ t u y ệ t mỹ nhị đương gia lập tức hỏi ở địa phương nào tại càn quốc hướng vọng hải r ắ t đường một tòa vắng vẻ thành lâu cận thần nói ra ta từng tại một quyển sách nhìn đến trong dù khuyển thành đ à o tạo ra khuyển thông minh linh tính có thể tuần sơn sàn bắn cũng có thể trông nhà hộ viện cho dù là âm quỷ âm hồn nó cũng có thể trông thấy được thật nhiều gia tộc ư a thích mua để giữ nhà hậu viện nhị đương gia nói ra một tòa như vậy thành trì tuy nhân khẩu không nhiều lắm nhưng nên cũng có vạn người trở lên đều đã thành dị nhân lâu cận thần cảm t h ắ n nói hắn sẽ không hỏi tại sao không có người quản cái thế giới này vì sao lại có người quản cho dù là cản quốc bên trong tù thủy thành cuối cùng trong thành mọi người đều đã thành không m ắ t người cũng sẽ không có người đi đổi u giết những người kìa bí linh giáo tại hắn nhìn lại quý phu tử ở lại trong thành tự gánh chịu thống trị chức trách nhất định là cản quốc người cai trị muốn thấy đương nhiên phía sau có hay không cái gì còn cong thẳng thẳng lâu cận thần hiện tại cũng không biết thế sự như thế nhị đương g i a cảm thắng nói có người nói thế gian nhiều quỷ nhiều thọ nhiều quái nhiều pháp cho nên có người làm như vậy nhiều quỷ nhiều thọ nhiều quái nhiều pháp ở đây là chỉ vật càng quỷ dị thì càng sống lâu thứ càng quái đạn thì lại càng có nhiều pháp thuật cồn v ỡ ở thật là như vậy không lâu cận t h â n hỏi không biết nhưng là hiển nhiên có người đang tìm kiếm ít nhất chúng ta tương lai cũng có thể xem tới được người trong vô nhãn thành bọn hắn thọ nguyên biên hóa nếu như ngươi bây giờ trở về liền có thể phát hiện bao quanh vô nhãn thành bên ngoài sẽ có không ít tu sĩ ở lại lân cận cho dù là chúng ta thu thiền học cung cũng có một vị ta rất tôn kính lao sư đã đang tìm tòi nghiên cứu loại này sự t ì n h lâu cẩn t h ầ n không nói gì chỉ lắng lặng nghe hắn phát hiện cái này mới nhìn qua xuất thân đại phái mà lại tu vi cực cao lại có chút tự phụ nhị đương gia trong lòng đúng là có một đoàn xoắn s u y t a từng hỏi lao sư tại sao phải hướng phương diện này tìm tòi nghiên cứu nhị đương gia tiếp tục nói lao sư nói lúc ngươi cảm nhận được thế giới áp chê cảm thụ liền hô hấp đều là một loại khó khăn cảm nhận được thân thể đói khát mà không cách nào ăn no thời điểm ngươi cũng sẽ nghĩ hết thể biện pháp để cải biến cái này thiên lâu cẩn thận nghe này nhị đương ra lời nói hắn có thể tưởng tượng đến cái loại này cảm giác tuyệt vọng cái này như c á trong nước đột nhiên phát hiện cuộc sống của mình tại trong một cái ao nhỏ chính mình rồi lại càng ngày càng lớn cảm thấy bếp khuất nhưng mà lại không cách nào nhảy ra ao này bởi vì sinh mệnh trạng thái còn không có tiến hóa đến có thể sinh tồn khi thoát ly khỏi ao nước ta xem qua lão sư ghi du ký hắn đã từng là người h a n g hai em ở cũng từng đi sông đạp hồ tại núi sông tầm đó có không ít quốc gia cũng từng lưu lại qua học thuyết mà bây giờ chỉ ngày đêm tìm tòi nghiên cứu những cái kia việc ngấm ngẩm xấu xa quý dị sự tình ta rất sợ có một ngày ta cũng sẽ biến thành như vậy nếu như ta biến thành như vậy ngươi sẽ xem thường ta sao nhị đương ra uống xong một mục rượu n g h i ê n g đầu xem lâu cẩn thận có lẽ ta cũng biến thành người như vậy đâu lâu cẩn thận nói ra ta cảm thấy cho ngươi sẽ không nhị đương ra nói ra à ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ không tương lai sự tình ai có thể nói được rõ ràng đâu lâu cẩn thận nói ra ngươi biết ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngươi cho ta cảm giác gì ư này nhị đương ra hỏi không biết lâu cẩn thận nhìn xem phòng phía dưới một chỗ bóng tối thuận miệng nói ra c h ỗ đó có một đoàn bóng mở nhìn qua càng ngày càng rõ ngươi cho ta cảm giác là thản nhiên cùng siêu nhiên hiện tại ngươi hai mắt bị bí ma reo xuống ma trùng nhưng không thấy ngươi bối rối cùng lo lắng ta tin tưởng dù cho có một ngày ngươi đối mặt tử vong thời điểm cũng sẽ rất thản nhiên sẽ không tại tử vong trước mặt mất đi tôn nghiêm nhị đương gia nói ra có ư lâu cẩn thận không khỏi nhớ tới lúc chính mình vừa tới thế giới này sợ hãi cùng với các loại bất an lúc ấy hắn chỉ có ôm thật chặt kiếm trong tay cũng là kiếm này lại để cho hắn ở lúc chưa t u được pháp thuật đã có thể tự bảo vệ mình nếu không có kiếm trong tay hắn sớm đã bị bọn người kia giết hoặc là bị cướp đường đánh cướp bất quá thẳng đến hắn quyết định tiếp nhận quan chủ nhiệm vụ đi vào trong cái kia sơn thần miếu khoảnh khắc gặp được dị hóa bí linh phái tu sĩ cả người hắn lại như được thả lỏng ta sở dĩ nhìn qua không sợ chết chẳng qua là cảm thấy ta có lẽ đã chết có thể sẽ tiến về một cái thế giới khác tại một cái thế giới khác còn có cha mẹ người đang chờ ta về nhà đâu lâu cận thần nói ra người có giống như ngươi ý tưởng rất nhiều đối với đã mất thân nhân tưởng niệm do đó không sợ chết nghĩ đến chính mình sau khi chết lại cùng thân nhân gặp gỡ nhưng là trên người của ngươi cũng không có đau thương bởi vì trên cái loại người này t h ư ờ ngươi t h ờ n nồng g có đậm đau t h ư n cùng g b t h như g quân q u n a n g ơ i không n g có, vậy khoa n g bó, ngươi trương ta h i ê n đ ị là i đằng mà khí, ngươi sẽ khiến người cảm thấy ngươi không có hảo ý lâu cận thần ngựa đầu uống một ngụm rượu lớn cái kia một chỗ trong góc tường bóng mờ đột nhiên lao ra hướng phía bọn hắn bên này mà đ ê n lâu cận thần một tay khác cũng tại hư không bắn ra một đạo sắc bén như kiếm mang ngân huy cực nhanh mà ra họ trên hư không hiện ra một đường vòng cung ở đằng kia bóng mờ từ một chỗ bóng tối này đến một chỗ khác bóng tối bên trong về sau cái kia một vòng ngân huy cũng vừa vặn rơi vào trên người của nó hết thảy đều giống như tính toán tốt vận mệnh bình thường gặp nhau cùng một chỗ cái kia bóng mờ chỉ cảm thấy một đạo hữu hình kiếm xông qua thân thể của mình không cách nào ngăn cản trong mắt tràn ngập ngân huy giống như mặt trăng chui vào trong thân đem hết thảy dừng lại kể cả su liền một điểm thanh âm đều không phát ra được nhị đương gia chỉ là nhìn thoáng qua liền không nói gì thêm lâu cận thần liền liếc đều không liếc bởi vì hắn vẫn che hai mắt bên ngoài trong một căn nhà không có đốt đèn để h ắ t cám bao phủ vang lên một tiếng kêu rên tùy theo là có người vội vàng hô đại ca đại ca đại ca âm hồn bị d i ệ t đại ca đã chết có một cái thanh âm không thể tin được nói trong bóng tối có không ít những người khác hô hấp thở mạnh nhưng không ai trả lời ta còn không biết ngươi tên là gì đâu lâu cận thần nói ra ta là trần cẩn chữ hoài du nhị đương gia nói ra hoài cần ác du hề cùng bất chi sở kỳ lâu cận thần không khỏi nói ra thật sự là tên rất hay cũng như ngươi bây giờ trạng thái lâu cận thần cảm thấy tên của hắn cùng hắn người này cực kỳ t ư ơ n g hợp hắn nhìn từ xa giống như là một khối hàn ngọc tiếp xúc hồi lâu lại thấy ôn hòa trên người của hắn có một loại nói không rõ khát vọng nhưng mà đưa mắt tại thiên địa này lại không có chỗ có thể thi triển đi ra t a m đương ra văn thơ quả nhiên phong phú nay nhị đương ra trong mắt xuất hiện một loại bị người lý giải ánh sáng lâu cận thần cười nói tài văn chương không tính là gì chẳng qua là xúc động mà nhắc tới hai câu hợp cảnh mà thôi hết hệ thơ văn tốt vốn đều là xúc cảnh mà sinh ra tình nhị đương gia nói ra chính như người trí hướng cũng là như thế khe con trăng lưới liềm vắng lặng ở chân trời hai người ngồi ở nóc nhà uống gió cùng rượu một đêm đi qua mặt trăng lặn mặt trời lên lâu cận thần ở chính mình gian phòng đang nuốt nuốt một mặt tấm gương tấm gương có thể chiếu rọi chân thật rồi lại phảng phất có thể hình thành một cái không chân thực thế giới cho nên tại bên trong nghị thức pháp có đặc thù ý nghĩa cái này một tấm gương rìa ngoài hay phần lưng đều là màu bạc phía trên cũng không có quá nhiều điều khắc hoa văn ma mắt kính mới để cho hắn chính thức cảm thấy hứng thú cái này mặt kính đen nhánh do không biết chất liệu đánh bóng mà thành lấy tay s ờ lên mặt kính tìm tòi có thể nhận ra trên mặt k í n h có khắc hai chữ văn mẹo nhiếp ổn ngoài ra lâu cận thần còn cảm giác được trong mặt g ư ơ n g có một đoàn khí tức quỷ dị hắn phát hiện trên đời này nhiếp ổn loại pháp khí rất nhiều có thể nói đối với vũ hóa đạo tu sĩ tựa hồ rất không hữu hảo tay của hắn tạ i mặt kính lên vớt ve mặt kính đúng là nổi lên hắc quang như rung động bình thường chậm dãi dâng lên như muốn đem lâu cận thần bao bọc đi vào l â cận thần có thể cảm thụ trong kính cái kia một đoàn khí tức quỷ dị đang cố gắng muốn đem linh hồn của mình thốn cái này tấm gương lại không có người điều khiển toàn bộ là nhờ bên trong kính linh bản năng thì sao có thể dung chuyển được lâu cận thần nửa phần linh hồn đâu đột nhiên lâu cận thần đem che tại trên mắt miếng vải đen g ặ t ra cặp mắt của hắn lộ ra thần bí kỳ quang rơi vào trên gương chỉ thấy trên gương phát ra hắc quang lập tức ngưng lại ngay sau đó lại như là nước sôi quần c u ộ n bắt đầu trong kính cái k i a m ộ t đoàn khí tức đầu tiên xuống thấp nhưng mà không bao lâu lại bắt đầu càng thêm cường thịnh ngay sau đó mặt kính hiện lên một con mắt con mắt thanh hắc thậm chí có một tia h ế t xác nó dán tại mặt kính hướng phía bên ngoài nhìn âm chầm khủng bố Vô cùng đột á n g nhiên lâu cận thần đã nghe được đại đương gia la lên thanh nhâm các vị huynh đệ có người đến bái phủ lúc này còn dám đến bái phủ tuyệt đối không phải là người bình thường lâu cận thần đem tấm gương hướng trong ngực thu lại hướng triệu phủ tiếp khách tránh đường mà đi chương chín mươi đấu pháp giám bảo điền văn hưu không có nốt lời hắn mang lấy ba cái người trở về mặc dù không có trong tưởng tượng nhiều như vậy nhưng lại khí tức rất mạnh l i ê n t â n t h à n h hoàng nhìn tới ba người này đều là đệ tam cảnh bên trong người trong lòng không khỏi thầm giật mình không biết rõ bọn hắn lai lịch ra sao hiện tại liền hỏi ra đây thế là điền văn hưu liền giới thiệu nói bọn hắn chính là phi long sơn long thị huynh đệ cùng tàng hỏa động liệt hỏa lão tổ từng cái người mang tuyệt kỹ tần thanh hoàng nghe qua phi long sơn cách nơi này cũng không gần lúc này mới qua vài ngày mà đã vừa đi vừa về mà tàng h ỏ a động tại đây càng là uy danh hiền hách nhìn ra tần thành hoàng n g h i hoặc điền văn hưu nói ra ta vốn là đi tàng h ỏ a động mời liệt hỏa lão tổ tới nơi này vừa vặn long thị huynh đệ cũng đến tàng h ỏ a động bãi phỏng lại nghe ta nói việc này về sau trong lòng liền vì thành hoàng bất bình liền cùng một chỗ đi tới tần t h à n h hoàng vội vàng cắm tạ tuy hắn không muốn t r e o chọc hát phong trại bảy người kia nhưng là người ta nói đến giúp mình dù như thế nào cũng phải tỏ vẻ cắm tạ ít nhất là phải làm mặt ngoài công phu sau đó vì bọn họ chuẩn bị một bản hào tiểu thức ăn ngon uống đến cao hơn thời điểm long thị huynh đệ liền lớn tiếng nói cái gì hát phong trại chưa từng nghe nói chúng ta bây giờ đi qua. xem bọn hắn có bản lánh gì dám ở tần ca ca trong thành n á o sự tần thanh hoàng là nhìn qua hát phong trại bảy người xuất thủ nhưng lại không biết cái này lòng thị huynh đệ có bản lánh gì tự nhiên không dám nói cùng đi theo hơn nữa đối phương có bảy người ở giữa có một người liên tục ba trưởng đem chính mình nhật du quỷ đánh tan võ đạo tu sĩ lại để cho hắn k i ế n kỵ mấy vị huynh đệ đi trước ta tại trong m i ế u nhỏ vì mấy vị huynh đệ chuẩn bị chúc mừng tiệt diệu tần thanh hoàng nói ra điến văn hưu tựa hồ cũng không để ý hắn mang theo ba người hướng phía triệu phủ mà đi điến văn hưu nhận được trong giáo mệnh lệnh tới nơi này trong lòng của hắn vừa phẫn nộ lại vừa n g phấn trong bí linh giáo mặc dù không hạn định mỗi một vị đốc chủ phạm vi thế lực nhưng lại có một cái không chính thức quý củ đó chính là không được dễ dàng vượt phạm vi thế lực làm việc mà vị kia hát bạch kiểm phổ lại mang người đi đến chỗ của mình ý đồ đào móc i ể u tuyển thành bí cảnh quá không coi ai ra gì đáng đ ợ i bị người chém rời thân thể điền văn hưu trong lòng nghĩ đến hắn cao h ứ n g chính là cái này hưng phấn chính là nếu như mình có thể đem cái này hát phong trại bảy người đổi đi cái kia bí cảnh liền chính mình có thể móc ra đến lúc đó mình ở trong giáo địa vị nhất định sẽ tăng lên một cái bậc thang trong đó có một cái chính là từ nơi ấy trốn tới biết rõ trong bọn họ có một người kiếm thuật cực kỳ cao minh bất quá lúc này đây bọn hắn cũng không phải là đến cùng người so kiếm thuật ý đồ của hắn là trước tiên tiến hành hiểu rõ về sau làm tiếp ý định sau đó một đường đi tới đầu tiên là cặp đến chính là triệu phủ chủ nhân họ triệu tên là triệu nghĩa tại trong hát phong trại thất nghĩa sĩ làm đại đương gia điện văn hưu có thể cảm giác được cái này đại đương g i a triệu nghĩa trên người khí tức khô cằn cũng không sinh động đây là võ đạo tu sĩ trạng thái hơn nữa xa xa không có đạt tới cân cốt tể minh cảnh giới không khỏi có chút k i n h thường tới mặt khác sáu người dù sao một cái được xưng h ắ t phong trại thất nghĩa sĩ bên trong đại ca rõ ràng đệ tam cảnh cũng không đến điền văn hưu không khỏi nghĩ h ắ t bạch kiểm phổ là bị người nào chặt đứt thân thể mà một mình trốn về chẳng lẽ trong bảy người địa vị thấp còn mạnh hơn địa vị cao nào có loại này đạo lý đại đương gia chỉ là tại cửa ra và hô một tiếng liền không hô tiếp có một lao bột dân t r à chính là đơn giản nước trắng như thế nào chư vị đương gia sẽ không phải là đang bận rộn không có dành để ý tới chúng ta điền văn hưu lạnh lùng hỏi một thân màu đen pháp bảo điền văn hưu cầm trong tay một cây trúc tổng dài bằng cánh tay ước chừng to bằng ngón cái phía trên trúc đồng thấm vào màu đỏ phù văn phù văn quấn quanh ở trên khiến cho toàn bộ trúc đồng nhìn qua hóng ánh hồng quang huyền diệu vô cùng từ trên người hắn một cố cường đại khí tức hướng phía đại đương gia để ép đại đương gia chỉ cảm thấy như có núi lớn đặt ở trên người của mình trong hư không không khí phảng phất đều là nước hắn há to miệng đúng là hít không đến không khí người lại không nhúc n í t được cả mặt cũng trợn bỏ bừng lúc lâu cận thần đến vừa vặn cảm ứ n g được một mặt này hắn lập tức con ngón tay lại bắn ra một đạo phát quang, quang vô hình vô chất nhưng là mang theo một mạt quan huy như kiếm xuyên qua đại đ ư ờ n g ra trước mặt hư không lập tức đem cái kia trầm trọng áp lực phá tan đại đ ư ờ n g ra lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng điền văn hưu cảm nhận được một cỗ s á t ý đập vào mặt nội tâm x i ế t chặt chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn đứng ở cửa ra vào hai tay chống kiếm mà đứng hắn liền đứng ở cửa ra vào cũng không tiến đến người này mặc một thân nhìn qua bình thường vô cùng sám trắng quần áo phía trên tựa hồ còn có vết rượu trên môi còn có ngắn ngủn trong râu một đầu lộn sổ tóc tùy ý buộc cả người nhìn qua có chút lộn sổ tóc tóc tùy ý buộc c người nhìn qua một cỗ bức n g ư ờ s ậ lâu cận thần lạnh lùng nói đ i ề n văn hưu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn tuy đã sớm nghe nói qua hát phòng trại thất nghĩa sĩ bên trong có người kiếm thuật rất mạnh nhưng gặp qua đại đ ư ờ n g gia về sau lại cảm thấy có phải hay không người khác hướng hắn kể lại thời điểm khuyết đại bởi vì đại đ ư ờ n g gia tu vi rõ ràng cũng không cao nhưng là khi thấy lâu cận thần thời điểm cái k i a một c ố bức người sắp bén đúng là để cho bọn họ bốn người cũng kinh hãi cả đám đều đứng lên trong đó long thị huynh đệ long đại càng là bị kích thích trên mặt huyết khí dâng lên liền muốn mở miệng thời điểm điện văn hưu lại là mở miệng nói chúng ta tới đây không có ý khác chỉ là nghe nói k i u tuyển thành đã đến bảy vị nghĩa sĩ ngược lại cái kia liệt hỏa lão tổ ha ha cười cười nói ra vị này chắc hẳn chính là vị manh kiếm khách ta quả nhiên kiếm ý bức người đây cũng là chúng ta không phải đúng là quên mang lễ vật nhưng mà lần sau nhất định đền bù lâu cận thần trầm mặc thoáng cái cũng không trả lời bởi vì hắn đang suy nghĩ đối phương có phải hay không đang mắng chính mình tuy nghe vào như là đáng khen nhưng là kiếm ý bức người nghe vào trong thai luôn luôn có một loại bị chửi cảm giác đại đương gia đứng lên nói ra lễ hay không lễ kỳ thật không quan trọng tam đệ tiên đến ngồi hắn từ khi tại đại thù được báo trên người cái tiêm một cố lệ khí liền tan hết cả người cũng bắt đầu hiện ra hòa khí đại đương gia mở miệng lâu cận thần tự nhiên phải cho hắn mặt mũi liền tiến đến ngồi phía bốn người đối diện nói ra chư vị tới đây có chuyện gì tính xin nói thắng hắn có thể cảm nhận được bốn người trên người ác ý nói chuyện tự nhiên sẽ không k h á c h khí điện văn hưu liếp nhìn mặt khác ba người nói ra ta nghe nói cựu tuyển thành bên trong đã đến bảy vị đạo pháp cao thâm trị sĩ huynh đệ chúng ta m ư i cái nghe thấy liền vui mừng muốn thỉnh giáo một phen không biết tam đương g i a có thể nguyện ý chỉ giáo một phen chỉ giáo lâu cẩn thận lại trầm mặc thoáng một phát sau đó nhẹ gật đầu nói ra có thể hắn cái này thái độ lại để cho điền văn hưu trong lòng thầm giận nhưng là hắn nhẫn lại tốt cho nên không có lên tiếng mà liệt hỏa lao tổ đã h ắ t h ắ t cười lạnh bên tiêu long thị huynh đệ cũng nhìn không được nữa trong đó long đại mở miệng nói vậy nhìn xem bản lánh của ngươi nói xong bưng lên trên bàn chén nước nói ra mời xem kỹ chén này tuy hơi bé nhưng có du long trong đó đổ dỡn hắn vừa nói xong liền nổ xuống một sợi tóc từ miệm chén chậm dài xuôi vào trong Chỉ trong h ấ y cái tóc kia sợi v là bắt đáy ầ u biến hóa, chân lòng lòng, hóa, hóa tóc có làm r mắt một cái mảnh mai như tơ hắt long liền tại trong chén nước du đậu hắc long làm sao có thể bị vây khốn nước cạn nhất nghiệm ý động bay lên cử tiêu long đại vừa nói bên trong chén kia hắc long lập tức bay lên trời mang theo nước trong chén mà vốn là nước trong chén đúng là rầm rầm tán hóa thành một mảnh hơi nước mà hắc long nhập hư không lúc đầu chỉ là một đầu hát tuyến nhưng tại mỗi một lần chết thân và mẹo liền lớn lên rất nhiều chỉ trong trước mắt đã đầu lớn nhưng yêu mà thân thể đã cuốn tại xà ngang phía trên đầu hướng phía lâu cẩn thận phát ra một tiếng như trâu giống g i n g ngâm hoa táo lâu cẩn thận giơ tay lên ngón tay thành kiếm chỉ hướng phía đỉnh đầu hắc long vẽ một cái trong hư không n h ấ t mặt quan g hoa s ẹ t qua hắc long đầu lâu hắc long đầu lâu lập tức bị cắt mỏ g i n g ngâm âm thanh im b ặ t mà rừng long đầu hướng trên mặt đất rơi xuống chưa rơi tới mặt đất cũng đã một lần nữa hóa thành một sợi tóc đức phiêu lạc lại như không chịu nổi gió mà hóa thành cho bụi cuốn tại xà ngang long thân đồng rạng một lần nữa hóa thành tó rơi x đi Long đại tại hát long t bị chặt đứt đầu thời điểm đã quát to một tiếng âu đầu hắn cảm giác lâu cận thần kiếm chỉ xuất gia kiếm không chỉ chặt đứt chính mình hát long sợi tóc cũng đã rơi vào trên người của mình lòng nhị vội vàng đi đỡ thoáng một phát l o n g đại cũng nhìn ra lòng đại trên người thường thế cũng không phải là rất nghiêm trọng liền cũng không ngồi xuống hắn đồng dạng bung lên trên bàn chân trả lơn tiếng nói cho người kiếm thức ta lòng thị vạn l o n g la triệu hắn đem chén trả tới bên miệng Hướng phía trong một sắt na toàn bộ trong phòng sóng ánh sáng lấp lóe từng đầu dài rộng lớn nhỏ thủy long từ bốn phương tám hướng hướng phía lâu cận thần vào tới chỉ thấy lâu cận thần tay tại trong hư không, do lên, trong một mắt, hư không ngưng m âm thanh, cho kết thủy long rẽ ruột nhưng không cách nào nhúc ních lại thấy hắn nắm nhưng cái kia thủy long liền bị một cổ cường đại lực lượng b ó c tan một lần nữa trở thành một đoàn giọt nước hội tụ cùng một chỗ ngay sau đó lâu cẩn t h ầ n một lần nữa giơ tay khối nước kia bay thấp tại trên không lòng bàn tay của hắn lại phất tay một cái một khối nước kia lại tan thành ngàn vạn giọt nước hướng phía đối diện long thị huynh đệ bay đi mỗi một giọt nước đều lộ ra một c ố kiều ý long nhị trên người phát ra bạch quang trong hư không hình như có một đầu long ảnh xuất hiện lập tức đem cái kia ngàn vạn giọt nước nhức lại lại làm cho chúng tan ra tạo thành sương mù ha, ha ha lâu cẩn thận cười nói chỉ đến thế các ngươi có lòng không nghĩ tới ta có cầm lòng thủ a long nhị sắc mặt từng hồng long pháp bị người phá bị đối phương phản kích thời điểm chính mình lại không thể không hiện lộ ra pháp tướng để ngăn cản đối phương giơ tay phất qua lại hai cái nhìn như đơn giản lại ẩn chứa về liền rượu bọn ngươi còn có cái gì pháp thuật đều xuất ra đi lâu cận thần cả người cũng hưng phấn lên lâu cận thần lời nói chọc cho bên kia liệt hỏa lão tổ hừ lạnh một tiếng liệt hỏa lão tổ tại khu vực này là rất nổi danh rất được tôn trọng lúc này được đ i ề n văn hưu mời đến có vài phần k ê u căng cảm giác nếu mình ra tay không khỏi có chút ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi nhưng mà lâu cận thần vừa vào cửa cái kia một cỗ bức người kiếm ý không quan tâm là ai đều t r ú n g kích đã chọc giận hắn rồi sau đó ngồi đây đối phương cũng không có nhận ra mình càng đối với mình không có nửa phần t ô n kính điều này làm cho trong lòng của hắn lại sinh ra tức giận lúc này tháng qua long thị huynh đệ về sau lại hiện ra n g ư n cuồng liệt hỏa lão tổ thầm nghĩ kẻ này một thân kiếm ý hung ác ta tuyệt đối không thể chủ quan lập tức hắn liền từ một cái màu đỏ túi bên hông xuất ra một hạt trâu màu đỏ như lửa chỉ nghe hắn nói ra ta có một bảo vật tên là liệt h ỏ a châu muốn mời đạo hưu đánh giá một phen a có bảo bối u lâu cận thần nói ra ta thích nhất là giám định và thưởng thức bảo bối liệt hỏa lão tổ âm h i ể m cười đem cái kia liệt hỏa châu cầm trên tay nói ra hạt châu này sống ở địa phế nham thạch nóng chạy chỗ sâu từ núi lửa phun trào mà ra ta ngẫu nhiên đ o ạ t được tế luyện làm bảo mời đánh giá lời nói của hắn hấp dẫn lâu cận thần chú ý lại để cho hắn không khỏi có cảm giác muốn nhìn hạt châu kia muốn nhìn xem có cái gì về liền rượu tại hắn cảm ứng bên trong cái này liệt hỏa châu tản ra nồng đậm hỏa diễm ký h tức ngay sau đó hỏa diễm bên trong hạt châu kia đột nhiên sinh ra vòng xoáy như muốn đem ý thức của hắn kéo vào trong đó ở trong vòng xoáy chỗ sâu hình như có một thanh âm hồ, mà tại bên ngoài cái kia liệt hỏa châu bước lên từng vòng hỏa diễn hướng phía lâu cận thần trục xuống đại đương gia quá sợ hãi mạnh liệt đứng lên bên tia điện văn hưu ý niệm trong đầu khẽ động một cố cường đại khí tức đã đem đại đương gia để lại lại để cho đại đương gia liền lời nói đều nói không ra người càng là không nhúc n í t được hắn cắn răng dãy rủa muốn đứng lên thời điểm lại nghe đến một tiếng cười khẽ điều trùng tiểu kỹ cũng muốn hại ta lâu cận thần đã không còn l à như vừa mới học pháp bộ dạng hắn hiện tại vô luận là cảm ứng cái gì đều là ba phần đi tìm kiếm bảy phần bảo vệ chặt bản thân chỉ thấy trên người hắn p h á p nghiệm cuốn ra đã đem cái kia tuân tới hỏa diễm n h í p lại lại muốn làm cho đảo ngược quay về lại thấy những cái kia hỏa diễm tán loạn hắn phát hiện cái này liệt hỏa lão tổ pháp lực thâm hậu ngự hỏa chỉ năng càng là phi phạm hắn không muốn ở phương diện này đỏ sức pháp lực l i ê n vừa cười vừa nói ta cũng có một bảo muốn mọi vị này lão tổ đánh giá thoáng một phát nói xong hắn từ trong lòng ngược xuất ra cái kia một mặt tấm gương cũng nói ra mời xem liền hỏa lão tổ d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy trong cái kia một mặt màu đen mặc kính có một cái con mắt t ám nhìn mình trong mắt còn hiện ra tơ máu khi hắn nhìn tới một con mắt này thời điểm chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra không hiểu khủng hoảng mà đồng thời một cỗ mãnh liệt ý thức khắc sâu vào trong hai t r ò n g mắt của hắn ngay sau đó hắn liền cảm giác hai mắt của mình bắt đầu bạo động hắn cảm giác hai mắt của mình sinh ra ý thức mới tại trong hốc mắt bạo động một cỗ kịch liệt đau nhức s ô n g lên đầu a hai tay của hắn che đi đôi mắt trên bàn tay đã bắt đến một cái nhãn cầu của chính mình mà nhãn cầu đó phía trên mọc r a xúc tu nhanh chóng thăm dò trong lòng bàn tay của hắn cùng bàn tay hắn hòa làm một thể chiếm giữ ở lòng bàn tay một cái nhãn cầu khác rơi trên mặt đất dùng màu đỏ xúc tu làm chân như một cái con nện rất nhanh hướng ra phía ngoài chạy đôi mắt của ta, đôi mắt của ta liền hỏa lão tổ g ơ lên lòng bàn tay kia bị nhãn cầu chiếm cứ hướng phía bên ngoài đuổi theo chương chín mươi mốt người là mắt của ta điền văn hưu nhìn xem lâu cận thần trên tay cảnh tử trong lòng phát lệnh tỏa ra ý muốn rời đi n i ệ m động thân động hắn lập tức đứng lên cầm trong tay p h á p đ ổ n g dấu ra sau lưng nói ra hôm nay đã kiến thức các hạ pháp thuật quả nhiên t u y ệ t diệu ngày sau gặp lại cáo tử điền văn hưu nói xong cũng muốn đi vừa mới hắn cũng nhìn tấm gương kia một cái tốt tại kia kính bên trong ánh mắt không có nhìn hắn cho dù là như vậy hắn cũng cảm thấy hãi hùng k i ế vía nhưng mà lâu cận thần lại cười lạnh một tiếng nói ra, nói đến là đến nói đi là đi nói bái phủ lại tay không mà đến khiêu khích xong liền đi thế gian ha có như vậy chuyện tốt điền văn hưu s ư ơ n g sở nói ra chúng ta bất quá là đến để giao lưu pháp t h u ậ t tam đương ra có phải hay không đã hiểu lầm giao lưu pháp thuật hay là khiêu khích ta có thể phân biệt rõ ràng đem trên tay ngươi vật kia lưu lại a lưu lại nó ta sẽ coi như các ngươi là thật sự tới b á i phòng giao lưu pháp thuật lâu cận thần nói ra điền văn hưu trong lòng phẫn nộ nhưng nhìn lâu cận thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mặt khác long thị hai người huynh đệ chứng kiến liệt hỏa lão tổ lạo đạo hướng ra phía ngoài đuổi theo chính mình con mắt trong lòng khiếp sợ nhất thời nói không ra lời bởi vì liệt hỏa láo tổ tại bọn hắn trong lòng là thế hệ trước đại tu sĩ cho dù là bọn hắn hiện tại cũng là đệ tam cảnh tu sĩ lại cũng không dám ở liệt hỏa láo tổ trước mặt có chút bất kính lúc bọn hắn vừa mới nhập đạo tu hành liệt hỏa láo tổ đã tiếng tăm lừng lẫy nhưng mà chỉ nhìn lâu cận thần một mặt tấm gương hai mắt liền dị biến t a m đương ra không cảm thấy khi người quá đáng ư điền văn hưu nói ra bọn ngươi á p ý đối với ta mà nói giống như giữa đêm ngọt đèn rõ ràng sáng lời không chỗ nào chảy đi lâu cận thần nói ra còn nữa trên người ngươi có thần pháp hương vị ngươi là bí linh giáo người a như thế nào còn không hết hy vọng ưu điện văn hưu sắc mặt trong một chớp mắt liền thay đổi mặt của hắn âm trầm xuống tay kia ở sau lưng n ắ m thật chặt pháp đồng như thế vậy liền nhìn ngươi có hay không b u ồ n sự kia điện văn hưu thanh âm lạnh xuống hắn vừa nói xong trên người liền giống như lột ra một tầng da người hóa thành bóng người hướng phía xà nhà nhảy lên rơi vào trên xà nhà hắn giống như là một cái quái dị trong tay cầm một cây b ồ n g đỏ ngồi sổm phía trên xà ngang nhìn chằm chằm lâu cẩn thận cái này một đạo bóng người xuất hiện về sau điện văn hưu trên người lại một lần nữa lột ra một đạo nhân ảnh. vẫn là ảm đạm bóng người cầm trong tay trúc đồng mà hắn bản tôn cả người so với lúc đầu cũng mở đi rất nhiều bóng người này lại cười quái dị một tiếng như là đã lấy được tự do hướng phía ngoài cửa chạy tới nhưng không có chạy xa mà là nút ở cửa ra vào hướng trong phòng nhìn lại đại đương ra ở bên cạnh nắm thật chặt đau không kịp nhìn sự biến hóa này bóng người thứ hai vừa mới chạy ra đạo thứ ba bóng người lại từ điện văn hữu trên người lột ra bóng người này vừa xuất hiện liền có người lần đến lâu cận thần cùng đại đương ra sau lưng như là tùy thời chuẩn bị đánh lén lâu cận thần không hề động hắn lúc này đang cảm thụ đối phương pháp thuật muốn cảm giác cùng phân tích ra đối phương pháp thuật nguyên lý nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện pháp thuật này của đối phương không như lẽ thường đây là thần pháp một cái đặc thù điện văn hưu bản thân tại lần lượt lột ra từng đạo bóng người về sau bản thân hắn đúng là càng ngày càng m ở nhạt cuối cùng chính hắn đã thành một t r ư ơ n g hơi mỏng bóng người như là một bức tranh toàn bộ trong phòng trên mặt bàn trên mặt đất s à ngang n g phía trên khắp nơi đều là bóng người bọn hắn nhìn chằm chằm vào chính giữa lâu cận thần mà lâu cận thần tay đã đặt lên trên bàn trôi kiếm trường kiếm điện văn hưu vẫn đứng ở nơi đó mạnh liệt há mồm hét lớn an hàng chục bóng người kia lập tức di chuyển bọn hắn có trật tự hướng phía lâu cận thần nhào đến cho dù là trốn ở phía ngoài bóng người cũng lao vào đại đương gia quát to một tiếng hướng phía gần một đạo bóng người vung đao một đao kia mang theo tất cả hắn ý chí khí huyết trên người bắt đầu rục dịch nhưng mà dốc sức một đao lại như là đao vào trong nước chỉ kéo ra một đạo rung động bóng người kia căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng hướng phía lâu cận thần nhào tới cầm trong tay hư hào hồng đồng hướng phía lâu cận thần đâm xuống đại đương gia kinh hô hắn cảm thấy không có ai có thể tại phía dưới biển người này tấn công mà sống sót hắn có thể cảm giác được khả năng chúng liền sẽ chết chạm vào liền bị thương tranh hầu như tại đại đương gia kinh hô thời điểm lâu cận thần kiếm trong tay đã ra vỏ kiếm ra vỏ trong tích tắc toàn bộ phòng cũng sáng lên một mảnh kim hồng s ắ c xuất hiện kim hồng s ắ c kiếm quang kéo lê ra khe hở trong một tích tắc đã đem nhóm đầu tiên bóng người lao đến chạm phá đối phó loại này quá dị quan tưởng thái dương tinh hỏa nhập vào bên trong kiếm khí hiệu quả tốt nhất đồng thời những bóng người k i a tạ i tới gần lâu cận thần thời điểm liền lập tức biên chậm giống như là nhận lấy vô hình n g c cản đó là đến từ lâu cận thần pháp n i ệ m nhất trân chỉ thấy lâu cận thần thân thể được kiếm quang g ò n quanh trùng t r ù n g điệp điệp những bóng người kia lao vào trong kim hồng sắc kiếm quang từng cái bị chặt phá đồng thời bắt đầu bốc cháy t r a n h mũi kiếm đâm rách hư không hình thành kiếm ngân vang vọng bóng người khắp phòng bay tán loạn lâu cận thần quanh thân như bị kim hồng sắc lưu quang vân quanh vòng lớn vòng nhỏ hoàn hoàn đan sen liên tục không rước kín không kẽ hở kiếm ngân vang như gió kiếm quang mở ảo như mở cảnh nhưng mà cái kia nguyên một đám bóng người bị kiếm quang mở ảo như mở cảnh vẫn cứ trên không trung bay múa lại nói cho tất cả mọi người kiếm là cỡ nào đáng sợ không có một đạo không cách nào tới gần quanh người hắn bát h ư ớ c long thị huynh đệ quay người liền muốn đi vừa mới chạy đến cửa ra vào liền có một đôi bàn tay lớn nhằm ngực đánh tới bọn hắn không kịp ngăn cản đã bị bàn tay lớn vỗ vào ngực cả người bay ngược về cửa ra và o có một cái cao lớn thanh niên đứng ở nơi đó mày dẫm mắt to vẻ mặt cương nghị nhìn bên trong hắn không có nhìn té trên mặt đất dãy ruổi long thị huynh đệ mà là nhìn xem tại bóng người phía dưới vũ động kiếm vòng lâu cận thần hai tay của hắn hơi hơi rùng rùng trong lòng sinh ra một tia khát vọng muốn cùng lâu cận thần đại chiến một trận như vậy lăng lệ ác liệt cũng giống như, như mẫu ảo kiếm thuật, để cho hắn thấy vừa thích v có ít bóng người vẫn còn như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía kiếm vòng đ á n h tới mà có ít bóng người đã hướng phía bên ngoài lao đi bọn hắn từ trong mái ngói k h ẽ hở từ trong k h ẽ cửa từ những chỗ người bình thường không thể nghĩ tới t r u i ra lâu cận t h ầ n đột nhiên ngừng kiếm toàn bộ phòng trong một chớp mắt yên t ĩ n h trở lại q u a n mang thú liễm hắn cầm kiếm dựng thẳng tại trước người mũi kiếm hướng trên không nhắm mắt lại hắn dùng tâm niệm cảm ứng đến những cái tia đào tẩu bóng người đột nhiên mở mắt kiếm ở trên hư không vung lên mũi kiếm phảng phất ở trên hư không tóe ra ánh lửa vô hình kiếm y xuyên tấu hư không những cái tia Từ k đồng thời trên người hắn quang vận sáng tối luân chuyển biến hóa hắn muốn gọi về phân thân của mình tuy nhiên lại phát hiện căn bản không cách nào làm được tại trong hắn cảm ứng những cái kiếp phân thân đã biến mất mỗi lần tổn thất một cái phân thân đều tiêu hao đến thực lực của hắn vốn như vậy tâm kiểm tổn thương đối với đệ tam cảnh đ i ể n văn hưu mà nói sẽ không đả thương thành như vậy nhưng vì hắn phân ra quá nhiều phân thân thực lực đại tổn đúng là không cách nào đẻ xuống một kiếm này đúng lúc này trong hai của hắn xuất hiện thanh em của một cô gái vốn là chủ ngươi đang ở nơi đây a điện văn hưu sợ hãi n g n g đầu chứng kiến một cái nữ tử mặc đỏ thấm d a o nhau quần áo cũng không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt còn không đợi hắn muốn làm cái gì tay của đối phương đã chỉ tới đây đầu ngón tay k i a mông lung thần băng móng tay như sắc bén mũi kiếm đâm vào mi tâm của hắn ý thức của hắn nhanh chóng xa vào một mảnh hỗn loạn phản phất mơ tới ác ngộng cuộc đòi từ nhỏ đến lớn phát triển đều nhớ lại một lần cuối cùng ý thức của hắn tán loạn ngã trên mặt đất lại là bí linh giáo xem ra phải nhanh hơn một điểm tìm cách mở cái kia bí cảnh thất đương ra trong lòng suy nghĩ bên kia long thị hai huynh đệ đều bị bắt được bọn hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một cái ra sức nói mình bị đ i ể n văn hưu lừa gạt đến cuối cùng mọi người cũng không có giết bọn hắn chỉ là để cho bọn họ viết ra chính mình tu hành công pháp sau đó nhốt tại trong hầm về phần vị kia liệt hỏa lão tổ cũng không đuổi theo chính hắn con mắt bởi vì hắn bị ngũ đương ra bắt trở về lúc này hắn đã có chút nốc g trệ cùng một chỗ bị giam tại trong hầm ẩ m mà đôi nhãn cầu kia thì về c h o lâu cẩn thận lâu cẩn thận vô cùng kinh ngạc khi hắn nhìn thấy cái này nhãn cầu đúng là có thể cảm nhận được nhãn cầu này tâm tình cái loại này thì lại cảm giác cái loại này nhớ nhung tình cảnh lại để cho lâu cẩn thận cũng hoài nghi đây là chính mình thất lạc nhiều năm nhãn cầu tìm về nhà lâu cẩn thận rỗi tay ra nhãn cầu lập tức bỏ lên trên tay của hắn sau đó hắn lại đem ném ra triệu phủ bên ngoài không bao lâu nó liền lại tìm trở về lại giống như mang theo vài phần đắc ý ta chẳng lẽ sẽ trở thành người đoạt người nhãn cầu lâu c hắn thích kiếm pháp là có thể bằng kiếm trong tay chọc mù người khác mắt mà không phải ưa thích đoạt người mắt như vậy hơn nữa nghĩ đến đi tới chỗ nào sau lưng cũng đi theo một đám nhãn cầu như vậy cũng không quá đẹp mắt lâu cận thần đem nhãn cầu để vào trong một cái hộp sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu cái gương kia thử dùng pháp nghiệm rót vào trong đó lập tức cảm nhận được một cỗ bài xích nếu là cưỡng ép dung nhập trong đó như vậy lâu cận thần có thể khẳng định sẽ đem trong kính con kia con mắt sổ tán nếu như giống tế luyện kiếm trong tay như vậy tế luyện mặt này tấm gương tấm gương kia nhất định sẽ bị tẩy luyện sạch sẽ đây là một cái không cách nào bị tế luyện tấm gương lâu cận thần liền đặt tên là quỷ nhắc kính sau đó đem nó cũng để vào cùng chỗ nhắc cầu nhốt vào trong hộp tuy tấm gương này ta tính nhưng là nếu như hắn mở ra cùng tìm hiểu sử dụng cặp mắt của mình cái này tấm gương tác dụng căn bản là không bằng lao tam an cơm đi đại đương gia hô đã đến lâu cận thần lên tiếng bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây ánh nắng chiều đầy trời chương chín mươi hai đêm mưa triệu phủ đã khôi phục một chút nhức khí nguyên bản một số tán lao buộc biết do triệu nghĩa trở về đằng sau cũng đều tụ trở về đem toàn bộ trong triệu phủ trong ngoài bên ngoài quét dọn sạch sẽ tỉnh chuẩn bị kỹ càng một ngày ba bữa thanh hoàng miễu bên trong tần thanh hoàng đang chờ điền văn hưu mấy người trở về tới nhưng bên trái chờ không thấy người bên phải chờ không thấy người bốn người đi lại một cái cũng không trở về nữa hắn không khỏi nghĩ mà sợ nghĩ đến mình may mà không đi cùng nếu mà đi nhất định cũng không về được hắn không cho rằng mình tại trong thành của mình là có thể làm gì được bảy người này liền ngày đó vị kia nho sĩ xuất gia điếu dân p h ạ t tội hắn đã cảm thấy nếu người đón đỡ là mình rất có thể hương hỏa tán loạn tín ngưỡng sụp đổ còn có ngày đó một kiếm tung h à n h phía chân trời nhìn thấy mà giật mình đó là thuần túy sát phạt chi kiếm hắn không cho rằng mình có thể chống đỡ được hắn từng nghe qua một câu nói đối mặt cao diệu kiếm thuật chỉ có dùng tương tự kiếm thuật mới có thể ngăn cản lại tới một chỗ tối tăm phòng nhỏ bên trong có một đám người tụ tập một người trong đó nói ra nhị tỷ từng nói đã xong việc với bí linh giáo một nhóm người kia nào biết được lại đến một đảm cái gì hát phong trại thất nghĩa sĩ để hết thể kế hoạch bị đảo loạn đại ca âm thần xuất du đi dò xét tin tức lại cũng đi mà không về thân thể vẫn còn ở đây tam ca, ca lập tức sợ ngây người bình thường đều là đại ca cùng nhị tỷ nói chuyện đột nhiên hai người đều chết bất ngờ gánh nặng cùng tín nhiệm để cho hắn kinh hoàng đại ca cùng nhị tỷ mà cũng bỏ m ệ n h ở nơi này không bằng chúng ta rời đi thôi cái kia đi thế là một đoàn người vội vàng chạy ra cựu tiến thành lâu cận thần đi tới triệu phủ lao trạch cái này lao trạch bên trong khắp nơi đều vẽ đầy phù văn còn có một chút trận kỳ kéo dài đến trong giếng lâu cận thần căn bản cũng không hiểu những thứ n à y hắn cảm giác những trận kỳ cùng pháp phù này từ bầu trời ánh mặt trời đem ánh nắng hấp dẫn tới đây ánh nắng lại hội tụ hướng phía trong giếng giờ khắc này lâu cận thần cảm thấy ánh nắng tụ hội vào trong giếng thời điểm liền có bi d u nhị g n đương ra lời nói đó chính là biến thành không hề khô hành bên trong tựa hồ nhiều chút thần bí vật chất từ bầu trời ánh mặt trời càng ngày càng gắt ánh nắng hội tụ tại trong giếng như màu trắng sương mù những sương mù kia cũng càng ngày càng dày đặc đến trong miệng riêng thời điểm trong giếng tựa hồ chuyển đến một cỗ cực mạnh lướt hút nuốt hết ánh nắng sương mù ở gần mấy người nhìn lại chỉ thấy bên trong nước giếng phảng phất có một vầng thái dương nhỏ rơi xuống chiếu sáng rực rõ khó có thể nhìn rõ ràng nhưng lâu cận thần cảm giác đó chính là một cánh cửa các ngươi vào đi thôi lục đương gia nói bên ngoại không thể không có người trông coi đại đương gia cũng nói ta cũng không ta cái gì cũng không hiểu đi vào cũng chỉ thành gánh nặng cho mọi người lâu cận thần tuy cũng muốn đi vào xem thử nhưng là nếu bên ngoài chỉ có một mình lục đương ra trông coi hắn sợ vạn nhất có người đến một mình hắn sợ chiếu ứng không được về phần đại đương ra lúc đối mặt đệ tam cảnh hắn liền căn bản liền không thể hành động cho dù là người trong đệ nhị cảnh hơi mạnh mẽ một chút hắn cũng không phải đối thủ bọn ngươi ở bên trong nếu lấy được vật gì tốt lúc đi ra phân ra một phần là được rồi ta cũng không tiến vào lâu cận thần nói ra yên tâm đi tam đương ra tuyệt sẽ không thiếu một phần của ngươi thứ đương ra nói sau đó trong bảy người bốn cái đi vào đoàn ánh sáng sương mù trong giếng ba người ở bên ngoài trông coi lâu cận thần canh giữ ở miệng giếng mà lục đương ra cùng đại đương ra thì canh giữ ở bên ngoài thất đương ra để lại một cái người giấy nàng nói nếu như giấy biến thành đen tức là bọn hắn ở bên trong gặp nguy hiểm cần trợ giút nếu như người giấy thiếu đốt vậy nói rõ người ở phía ngoài không cần đi vào nữa bởi vì rất nhiều bí cảnh đều là dẫn gọi bí linh phân thân hàn g lâm về phần là cái gì bí linh chỉ có người tạo ra biết rõ mà hai ngày này bọn hắn rảnh rỗi liền hướng lâu cận thần giảng giải tình huống bên trong bí cảnh bởi vì bí cảnh phần lớn là từ gọi dẫn bí linh phân thân hàn g lâm lại đem phong ấn trong đó cho nên những bí cảnh này bên trong rất là nguy hiểm bởi vì mỗi cái bí linh bất đồng cho nên tình huống của mỗi bí cảnh cũng không giống nhau nhị đương gia đưa ra một ví dụ nói tại thu thiền học c u n g trong nội cung có một cái bí cảnh lúc có tiếng ve têu vang lên thời điểm tất cả mọi người phải yên tĩnh nghe ve têu nếu là có người tại ve têu thời điểm đi đi lại lại hoặc là lên tiếng sẽ lâm vào vô biên v ọ n g cảnh rất khó sống sót lâu cận thần ngồi chờ ở chỗ này từ giữa trưa đến tối lúc thái dương l ặ n xuống trong giếng môn hộ cũng biến mất lâu cận thần minh bạch cái này muốn tới ngày mai giữa trưa ánh mặt trời hội tụ thời điểm mới có thể lại mở ra song lúc trời tối thời tiết lại đột nhiên thay đổi có mưa rơi xuống từ bên trong thiên không rơi thẳng vào trong sân vườn vốn là mưa phùn ước chừng sau một n é n nhang biến thành mưa to ao ao tiếng mưa rơi che đi những thanh n h a n khác lâu cận thần đứng lên hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức khí tức này đương nhiên không phải đến từ trong giếng mà là đến từ bên ngoài triệu phủ bên ngoài hắn tin tưởng bí linh giáo nếu không có cách nào đạt được bí linh sẽ nhất định đem nơi này có bí cảnh tin tức lan truyền ra ngoài đây cũng là tại sao mọi người mấy ngày nay gấp rút bố trí xuống pháp trận mở ra bí cảnh này cánh cửa hiện tại bên trong trận mưa này hắn cảm thấy nguy hiểm nhất định là có người chứng kiến nơi đây giữa t r ư a hội tụ ánh mặt trời đoán rằng bí cảnh đã mở ra cho nên vội vàng xuất thủ hắn đứng lên đi tới cửa ra vào hắn muốn nhìn một chút đại đương gia cùng lục đương ra ở nơi nào hai người bọn họ vốn là canh giữ ở phía ngoài nhưng giờ không thấy bóng dáng ba vê anh một đạo tiểm điện rơi xuống ở bên ngoài nội viên một đạo nhân ảnh tại tia trước quang huy hiện ra lâu cận thần khuôn mặt che vải đen chuyển động hướng phía bóng đen kia hắn vừa mới cảm giác chỗ đó có người nhưng là cái loại cảm giác này cực kỳ yếu ớt người nào cút r a đây cho ta t i ê n viện truyền đến đại đương g i a tiếng giống giận dữ n g a khí có vài phần hồn hển cảm giác nhưng không có nghe được lục đương g i a thanh âm lâu cận thần không có đi ra ngoài giữ vững vị trí tại miệng giếng này là nhiệm vụ quan trọng hắn biết rõ phía ngoài trận pháp nếu như bị phá hư ví cảnh cánh cửa sẽ không thể mở ra người đi vào liền không ra được đi vào tuy có đại cơ duyên nhưng bọn hắn nguyện ý để cho lâu cận thần thụ tại chỗ này đây cũng là một loại lớn lao tín nhiệm hơn nữa loại này tín nhiệm là lẫn nhau hắn sợ chúng kế điệu hồ ly sơn của người khác mưa càng ngày càng lớn lâu cận thần trụ kiểm mà đứng phía sau của hắn chính là sân vườn phía trước mưa to trắng xóa do thổi nước mưa chạy xuống từ mái hiên hướng phía lâu cận thần bay tới rồi lại bị một cô vô hình khí tràn ngặt ra trong mưa đột nhiên có tiếng khóc chuyển đến như ẩn như hiện giống như ở rất xa chậm rãi tiếng khóc kia giống như đã đến bên ngoài triệu phủ một lúc sau tiếng khóc giống như đã tiến vào triệu phủ triệu nghĩa vẫn như c ũ đang mắng to tăng đ người đang ở chỗ đó không nên cử động nơi đây hết thể đều có ta đại đương gia thanh â m cách mưa gió chuyển đến xem nào lâu cận thần t a o mày vẫn không có di chuyển hắn ở đây nghĩ đến lục đương gia lục đương gia là một vị gân quốc t ề minh quyền sư trong thân khí huyết như lửa bình thường quái dị căn bản là không cách nào lại gần hắn chỉ là trong mưa gió căn bản cũng không nghe được lục đương gia động tĩnh điều này làm cho hắn càng thêm không thể tùy tiện hành động bên trong triệu phủ nơi hầm ngầm giam giữ long thị huynh đệ liền hỏa lao tổ một mảnh yên tĩnh bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm khi t ư c nắp h m là đóng lại nhưng mà vẫn có nước tràn bào từ trong khe hở chạy xuôi xuống dưới dọc theo bậc thang chạy xuống hướng phía đang bị nhốt ba người dòng nước này hình như có quỷ dị sinh mệnh lúc chạy phảng phất như đang kiếm ăn chương chín mươi ba quái dị thừa dịp lúc ban đêm vào triệu phủ triệu phủ trong hầm ngầm lạc vũ thanh em bị cách nhất trọng vẫn là chuyển vào trong hầm ngầm bất ngờ như tới mưa cũng không thể để long thị huynh đệ sợ hãi nhưng là tiếng mưa rơi bên trong kia một cỗ t ú t s á t cùng với kết i như có như không quỷ dị bầu không khí lại làm cho long thị huynh đệ tâm sinh hoảng sợ lúc nước chạy xuống tới nền đất trong hầm long thị huynh đệ liền như nuốt phải lông mèo trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng tê, ự, trong tiếng tê ẩn chứa vô biên sợ hãi cho dù là lúc bọn hắn bị giam ở nơi đây cũng không có sợ hãi như vậy dù sao lâu cận thần đám người chỉ để cho bọn họ tại thực lực không cách nào phản kháng nhưng là cái tia thất đương ra không biết dùng phương thức gì giam cầm bọn họ âm hồn khó dùng pháp lực đối mặt với loại này không biết khủng bố cảm thụ sẽ đặc biệt mãnh liệt bọn hắn quan tưởng long thần lại vẫn không cách nào thoát ra khỏi gông xiềng của thất dương gia bố trí trên người của bọn hắn khi bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức quỷ dị tràn vào bọn hắn kinh hoàng t é t lên thanh âm xuyên qua màn mưa truyền vào l lâu cận thần mặt hướng phía hầm ẩm kiếm trụ đứng tại dưới mái hiên nhanh thúc tâm niệm quan tưởng trăng sáng niệm quang phát ra trên người niệm quang như ánh trăng đem t r ọ n lao c h ạ c h và một mảnh mái hiên này c h i ế u sáng long thị huynh đệ không ngừng lùi về phía sau lại bị dòng nước chạy sôi làm cho không thể lùi được nữa muốn bỏ lên trên vách tường lại bởi vì bị khóa lại âm hồn căn bản là không cách nào làm được dòng nước lên leo trên chân của bọn hắn bọn hắn cảm thấy một cỗ thấu xương âm hẳn cố âm hẳn kia ngấm vào trong thân thể bọn hắn dốc sức liệu mạng đá chân muốn đem nước trên chân hất ra lúc nước leo lên đến phần eo của bọn hắn bọn hắn đã lùi xuống mặt đất nằm ở trong nước trong miệng chỉ có thể phát ra kinh hoàng ngũ tiếng thét dòng nước như là một cái quái thú giống nhanh chóng và lặng lẽ không một tiếng động đem bọn hắn nuốt c h ừ n g liệt hỏa lão tổ chỗ kia hắn từ khi hai mắt chạy mất về sau một con mắt sống nhờ tại chỗ bàn tay cả người đều có chút đần độn lúc dòng nước kia chạy đến trên người hắn hắn cũng không có thét lên cũng không có khủng hoảng chỉ là con mắt tại lòng bàn tay trái của hắn đang chuyển động lúc dòng nước nuốt bàn tay này của hắn l ạ như là ăn vào cái gì không thể ăn đồ vật dòng nước không ngừng phá ta vỡ l do nước đúng là run rời ỉ trong chốc lát sau đó chạy xuống liệt hỏa lão tổ thân thể mà liệt hỏa lão tổ thân thể đã biên thành lạnh leo sinh cơ mất hết con mắt kia chui ra từ lòng bàn tay của hắn dùng chân hình thành từ xúc tu rất nhanh hướng phía ngoài bỏ đi như là một con n ệ n con mắt đi tới một gian phòng b ò qua mở ra cửa sổ b ò lên trên một cái bàn trên mặt bàn có một cái cái hộ nhãn cầu liền dừng tại phía trên cái hộ lại không n ú c đ í c h lúc này cửa chính vô thanh vô tức mở ra mưa gió r ũ n g manh t ạ t vào trong ba vê anh điện quan tại ở giữa thiên địa lập lòe từ cửa cửa số mái ngói khe hở chui vào gian phòng kia chiếu sáng một mảnh một bóng người chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trước b à n sách hắn nhìn trên bàn cái hộp kia điện quang lóe lên rồi biến mất trong bóng tôi bóng người một lần nữa bị hắt cám bao phủ chỉ có nhãn cầu nằm trên cái hộp tản ra ánh sáng nhàn nhạt ở trong bóng đêm lộ ra vô cùng quỷ dị đột nhiên một vòng nhận quang s ẹ t qua hư không đem con mắt kia phá võ nhãn cầu xúc tu run dày trong chốc lát sau đó không động đậy được nữa đoán đào đem chia làm hai nửa nhãn cầu đ ẩ y ra sau đó hắn lại dùng đoạn đào chậm rãi mở ra cái hộp trong hộp có ánh sáng nhạt ánh sáng nhạt trong bóng đêm rất dễ làm người khác chú ý đồng dạng bóng đen liếc mắt liền thấy bên trong tấm gương cùng một cái quỷ dị nhãn cầu sau khi hắn nhìn rõ ràng con mắt trong gương thời điểm đoạn đao đặt tại cái hộp bên cạnh run r à y tay cầm đao của hắn đột nhiên bắt đầu điên cuồng mọc ra thật dài lông đen trong bóng tối có một cái thanh âm từ trong cổ họng n ặ t ra xoẹ t xoẹ t xoẹ t xoẹ t Phang, ngã gì có cái x u ố n g đ ấ t c h xoẹt c o ẹ t xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹ xoẹt x c ẹ t xoẹ xoẹt xoẹt xo hiện ra một người mọc đầy lông đen như là một con d ã thu hướng phía ngoài cửa bỏ đi bên trong hốc mắt của hắn có màu đỏ xúc tu thịt ở trên hư không d ò xét rừng động như là đang cảm thụ cái thế giới này đại đương gia đao đã sớm ra khỏi vỏ lục đương gia vừa mới rõ ràng vẫn còn ở bên cạnh của mình nhưng bây giờ đã không thấy võ đạo tu sĩ cũng không sợ hai cùng người chính diện đánh nhau tôi thanh nội trại cường đảng n ạ à y công võ đạo tu sĩ không c h ỉ không kém gì người mà còn đứng đầu danh sách nhưng lúc bị người dùng cỡ lớn pháp thuật bao trùm võ đạo tu sĩ lại có chút bất lực bọn hắn sẽ bị pháp thuật tan mòn sẽ như là cồn trùng rơi vào mặt ạ nện càng rẽ rủa càng bị cuốn chặt cuối cùng mất đi khí lực mặc người nhấm ư ớt đại đương g i a đang thở phì phò tay trái của hắn cầm theo một chiếc đèn bão mặc dù như thế ngọn lửa trong đèn vẫn như cũ chập trần sáng tối ngọn đèn trên tay hắn chiếu không tới phía trước mưa bụi rõ ràng là nhà của mình trong lòng quen thuộc vô cùng thế nhưng hắn lại phát hiện mình ở trong lúc này là đường từ đèn trong tay không thấy con đường phía trước trong con mưa bên ngoài mái hiên hắn trong thai phảng phất nghe được các loại quỷ dị thanh nhâm như là dã thu tại sơn dã đột nhiên hắn ở trong ngọn đèn cực hạn khoảng cách chứng kiến ở cuối mộ ý hiên có người một thân áo trắng đứng ở nơi đó cái này bạch di nhân thân hình gầy gò giống như nữ tử toàn thân nước s ú n g một đầu tóc đen dối t u n g đem t r ọ n khuôn mặt che lại bên ngoài một đôi chân thanh hắc giống như c h â n thú đại đương ra trái tim co r ụ t lại da đầu run lên toàn thân nổi ra gà một cố lạnh lẽo cảm giác chạy dọc xuống lưng mơ hồ tầm đó hắn thấy được bạch di nữ tử này dưới tóc khuôn mặt một đôi ú lánh con mắt hắn đem trong tay đao chỉ vào cái kia áo trắng tóc dài nữ tử nhưng mà tại hắn sau lưng bên trong bóng tối đã có hắc khí từ trong mưa trôi ra hắc khí như là vô số sợi tóc chậm rãi đi đến đại đương gia sau lưng cách đại đương gia ba bước khoảng cách thời điểm nó tỏa từng sợi hắc khí mạnh liệt như rắn cắn ra ngoài giống như vồ mồi lập tức cắn đại đương gia đại đương gia chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực kéo chính mình ra phía sau dưới chân hắn đứng trung bình tấn cả người lại như cũ ngăn không được bị lôi về sau nhưng mà ánh mắt của hắn lại chứng kiến phía trước nữ tử đứng tại cối u mái hiền mang theo vô biên ẩm thấp mưa khí đánh tới phía mình đao trong tay hắn hướng sau lưng vùng nhưng không cách nào chặt đứt quân quanh mình ngược lại lại để cho cánh tay hắn đều bị quân chặt lấy n ú c ních không được đèn cũng rơi xuống trên mặt đất ánh sáng bên trong mái hiên lập tức vụt tát bạch dĩ nữ tử hai cánh tay hướng phía trước một đôi đen nhánh hơi xanh bàn tay hướng phía cổ đại đưa ra đột nhiên trong mưa vang lên một tiếng hét to một đạo nhân ảnh phá tan màn mưa cùng đêm tối phản phất phá vỡ một mảnh thiên địa bình đụng vào bên trong hành lang này người này mang theo một mảnh mưa khí giống như một đầu hung thú đâm tới trên người bạch dĩ nữ tử nhìn kỹ phát hiện va chạm này là một cái cực kỳ thuần túy trọ như trâu điên móc sừng nhưng khí thế lại giống như mánh hồ hạ sơn á o trang tóc dài nữ tử tại va chạm phía dưới đúng là chỉ tới k ị m phát ra một tiếng h é t liền đã bị đụng tan thành một mảnh cắt đen tán lạc trên mặt đất khói đen c u ố n quít lấy đại đương gia giống như là nhận lấy kinh hãi rất nhanh co lại trở vào bên trong mưa bụi đại đương gia thở dốc nhịp thở còn chưa ổn định đã cao h ứ n g phi thường hô lục đệ may mắn ngươi đã đến, đến rồi lục đương gia nhưng không trả lời mà là nhìn xem mưa bụi phản phất muốn xem thấu thâm t r ầ m hát cám pháp, chúng ta quay về bên trong láo trạch nội viện cùng tam đương gia hội trong lòng vọt lên lo lắng hắn biết mình cùng lục đương gia đều là võ đạo tu sĩ không am hiểu thi pháp cũng không am hiểu phá loại pháp này có thể hay không trở lại tam đương gia nơi đó còn là rất khó nói cho dù là chúng ta h ộ i hợp không được tam đệ cũng không thể lại để cho hắn cho vì chúng ta lo lắng hắn không có khả năng lý khai c h ỗ đó đại đương gia nói lục đương gia nhẹ gật đầu nói ra tam đương gia sẽ tự biết n ằ m nhẹ sau đó đại đương gia la lớn lại để cho lâu cận thần bảo vệ tốt láo trạch chỉ là hắn cũng không biết tiếng hô của mình có thể để lâu cận thần nghe được hay không l ụ c đệ lúc trước chúng ta chứng kiên một bóng người cùng đi xem xét ngươi như thế nào đột nhiên không thấy đại đương ra mà hỏi bởi vì ta lúc ấy đang túi đầu xem xét tình huống trong ao bên cạnh liền thấy ngươi cầm theo đèn hướng một phương hướng khác mà đi hơn nữa đi xa ta đuổi theo sau không bao lâu liền phát hiện đó không phải là ngươi mà là không biết quỷ quái ta giết hắn về sau liền bốn phía tìm ngươi lục đương ra nói rất bình thản nhưng là đại đương ra lại nghe ra trong đó kinh hãi cùng kinh tâm động khách lại có thứ đồ vật có thể biên thành bộ dáng của ta đại đương ra không khỏi hỏi đột nhiên hắn nghe được có người hô đại đương ra ngươi mo tới đây cái kia không phải không ta. đại đương gia nghe được thanh, thanh được â muốn này, t gọi n lại lục đương gia đã như máy h ngủ dập chân một cái liền lao qua màn mưa nhào tới bên trong đối diện mái hiên đại đương gia chứng kiến lục đương gia quyền cướp phản phất đánh ra thôn mang trong bóng đêm qua lại đột kích từng quyền đánh vào trong hư không giòn vang Đem một m ả n h m ư a b ụ ơ n g chín mươi n g g a k bốn vây công cựu tuyền thành bên trong có chín tòa tuyến nhãn đều bị tu thành giếng lúc này trong mưa to hắn bên trong tại một tòa bên cạnh giếng nóc nhà có một cái xuyên áo tơi mang mũ rộng vành người đứng ở phía trên n y n g ư ờ i tay cầm một cái trong bóng đêm tản ra h ó n g ánh quang huy cốt tiêu này cốt tiêu tiếng tiêu t h ế lương quỷ dị tại trong mương ngưng tụ không tan xuyên qua mưa gió bên cạnh giếng bên trong có đồ vật từ trong bò lên ra đây b ò ra ngoài đồ vật như là trầm tích tại trong giếng trăm ngàn năm văn hồn chúng bị tiếng tiêu tỉnh lại miếu thành hoàng đã đóng cửa tần thành hoàng ngồi ở trong miếu bên cạnh là dạ du quỷ bọn hắn cũng cảm giác có một cố ma lực tại trong lòng bắt đầu r ụ c dịch hình như có một cái ý thức muốn tại trong chính mình ý thức đang thai n é n đi ra đem lỗ thai bị kín tiếng tiêu này không thể nghe tần thành hoàng nói ra chỉ là lúc này hắn lại quên dạ du quỷ căn bản cũng không có l ô thai có đôi khi không có chính thức thân thể là một loại ưu thế có thể lách qua khe hở có thể xuống đất nhập vào thân nhưng có đôi khi nhưng lại là bất lợi ví dụ như hiện tại hắn không cách nào ngăn cản thanh âm này xâm lấn không cách nào cự tuyệt thanh âm này thanh hoàng rất nhanh liền nghĩ đến hắn nhìn xem dạ du quỷ cùng tọa hạ quỷ tốt cả đám đều như bị thanh âm kia khống chế chỉ có thể dùng chính mình thu được hương hỏa nguyện lực hóa làm từng đám sặc sỡ sợi tơ đem bọn chúng trói lại chỉ thấy nguyên một đám quỷ tốt bị thanh âm không khống chế muốn dây g i a rồi lại bị trói lại thân thể không cách nào ly khai phát ra trận trận qu vốn hắn còn có một phương pháp hắn có một cái pháp khí t r ơ n g đồng nếu là đánh t r ơ n g đồng hắn tin tưởng có thể làm cho những q u ỷ tốt này thanh tình nhưng là một khi gõ v a n g t r ơ n g đồng sẽ cùng tiếng tiêu kia hình thành đối kháng hắn biết rõ những thứ này đều là để đối phó người bên trong triệu phụ nếu như mình ở chỗ này gõ v a n g t r ơ n g đồng hư mất chuyện của người khác vậy tương đương với vì người khác cả thay như thế không k h ô n ngoan sự tình hắn há lại sẽ làm đâu toàn bộ bên trong cựu tuyển thành không chỉ có một từ trong nước có thứ gì bỏ ra mà tại trong một ít v ế t tượng hầm ngầm cũng có không tán đoan hồn đang phục sinh đều tụ hợp tại một chỗ chính là triệu phủ lại có người đang ở một chỗ từng là nơi người xưa tế tự bay xuống một cái quỷ dị nghị thức p h á p trận chín khối h ư thối đầu người trồng chất lên nhau thành đàn lại từ trên mặt đất đào ra một cái hố nhỏ bên trong tất cả đều là máu loãng lại dùng thi bùn âm đất làm thành một vòng tròn trên vòng tròn cắm lên làm từ âm một thẻ gỗ xuyên qua từng cái vẫn đang dãy r ù a v ặ n mèo động vật con chuột rán ếch giết hài nhị q u ả đen chúng bị thẻ gỗ xuyên qua vẫn dãy r ù a phát ra thống khổ tiếng tê ự một cái lao phu nhân quỷ trên mặt đất hai tay do lên như là ôm lấy bầu trời miệng của nàng lớn tiếng ngâm nga một bài khẩy không rõ sau liền quỷ dạp xuống đ một lần một lần mỗi một lần ngâm nha liền một lần quỷ gối rất nhanh từ nơi này quỷ dị tế đàn liền tản ra một loại vô hình quỷ dị gợn sóng p h ả n phất tiến nhập trong m â y tiến nhập vào trong cơn mưa tại phiến thiên địa này từ nước mưa rơi vào bên trong cựu tuyển thành chạy xuôi mọi chỗ một người trên thân mọc ra bốn đầu cánh tay hành đầu trong ngõ nhỏ tại cựu tuyển thành còn có một nữ từ quanh thân vờn quanh ngắm quỷ tại một chỗ đầu ngõ nhìn xem triệu phủ một đạo t h i ể m điện đánh xuống toàn bộ cựu tuyển thành trong một chớp mắt trở nên tái nhận bao quanh triệu phủ từng cái đầu ngõ đúng là đều có người hoặc không phải người tồn tại đứng ở nơi đó bọn họ đều là bị một cái bí cảnh tin tức hấp dẫn mà đến hôm nay buổi trưa ánh mặt trời hội tụ ở triệu phủ trên không mơ hồ tầm đó mọi người từ bên trong ánh mặt trời phảng phất chứng kiến một mảnh nào rác người thấy biết rõ đó là bí cảnh bên trong cảnh tượng chỉ là lâu cận thần lúc ấy ở trong nhà bọn hắn cũng không có nhìn thấy lâu cận thần che mắt chủ kiếm mà đứng tại hắn n i ệ m quang chiếu tới rác cái này một mảnh đ ê m mưa như là hố phân các loại yêu ma quỷ quái ở trong đó d ù đã ngây quanh tù hợp ba điện quang trói mắt đánh xuống triệu phủ lao chạch sân nhỏ bị tia chớp hào quang chiếu rõ ràng chẳng biết từ lúc nào đúng là có thật nhiều người đứng ở n Có chút t lâu cận thần sân, thanh âm không o cách nhất lớn lại rõ ràng xuyên qua màn mưa đến đây đi đã làm c u á i g ị liền muốn có quái dị bộ dạng nguyên một đám nhát như trốn nhát không bằng một mực trốn ở huyện đạo không nên đi ra lâu cận thần lớn tiếng nói lúc này màn mưa bên trong truyền tới một thanh âm mấy ngày nay luôn nghe nói cựu tuyển thành có một cái đuôi mù kiếm tiên nghe nhiều đến nỗi t hai mọc r a kén hôm nay cũng muốn nhìn xem kiếm của ngươi đến cùng tiên ở nơi nào ha ha muốn gặp kiếm của ta thì tới đi lâu cận thần lại một lần nữa hô lập tức có hát cám hướng phía lâu cận thần dâng lên do cuốn khởi mưa hướng phía bên dưới mái hiên lâu cận thần mà đi nhưng mà lại bị lâu cận thần pháp nghiệm ngăn cản trong bóng tối như có thiên tỷ và lũ hóa thành dương miệng rộng độc x à lại có quỷ quái từ trên trần nhà hành lang bọ ngược h ú n g mang theo vô biên h á cám từng bước một á p sát tới đây hiển nhiên bọn họ là đồng loạt ra tay muốn dựa thế cùng lực đem lâu c hắc từ từ cám càng ngày càng nặng phảng phất có rắn rít lên ngay tại trước mặt mơ hồ cũng còn có thể ngửi thấy được tanh hôi lâu cẩn t h ầ n trước mặt một con rắn tia từ hắc cám nô đầu ra càng ngày càng chân thận há mồm về sau có thể nhìn thấy răng nanh lại có tiếng chót ê ơ hài nhi tiếng khóc chúng quái têu to sau tâm loạn lâu cận thần cá nhân pháp lực đương nhiên không cách nào chống đỡ được pháp lực của nhiều người như vậy cùng một chỗ trên người hắn hiện ra ánh trăng không ngừng co rút lại cuối cùng co lại đến năm bước vông nơi đây không có một cái nào nói chuyện mọi người tựa hồ cũng nghẹn một hơi mà lâu cận thần cũng thông qua ép đến pháp lực rốt cục đem những người này cùng quỷ quái thông qua pháp niệm luồn lách đi vào mà thấy bọn họ bản thân chỉ cần có thể cảm giác bọn hắn bản thân chỗ hết t h ả y liền đem không có chỗ nào chạy đi đột nhiên tất cả như nguyễn hoa niệm quan lại thu lại phản phất cố hết sức tụ vào kiếm trong vỏ trong một chất mắt trong hành lang một mảnh hát á m đem lâu cận thần bao phủ chương n g chín mươi lăm giải cứu trong bóng tối l o a sang kiếm quang nhưng u y ệ t giấu trong vỏ ứng với kiếm mà ra nhìn thấy kiếm quang một s á t na bọn hắn cảm giác được tâm hồn đau nhức lâu cận thần tâm kiếm là theo hắn rút kiếm động tác mà ra đồng thời kiếm quang chiếu sạc lại hình thành một loại ám chỉ nhìn trong mắt bọn họ đâm vào trong lòng của bọn hắn trong một chớp mắt chỉ cần là người bị lâu cận thần trong lòng cảm ứng được lập tức cứng ngắc linh hồn của bọn hắn nhận lấy tổn thương nếu là không có chuyện đến tiếp sau đó chỉ cần cho bọn hắn tu dưỡng một thời gian liền có thể dưỡng tốt thương thế chỉ là lâu cận thần tranh giành đúng là trong tích tắc thời gian này sau đó từ kiếm của hắn ra vỏ khoảnh khắc kiếm liên tục huy động từng đạo màu bạc kiếm quang từ mũi kiếm cực nhanh xuất ra mỗi một đạo kiếm quang giống như mũi kiếm xuyên qua màn đem mưa bụi chuẩn xác xuyên qua trốn ở trong màn đem mưa bụi đám người cùng q u quái đây là hư thật song điệp lãng kiếm thuật hắ Chàm, chút, cộng hành kiếm, gọt, tổng cộng 32 kiếm, ở dưới ở sau một chuỗi tiếng kêu thảm thiết khắp đêm mưa bắt đầu yên tĩnh lại kiếm vầy vỏ quang hoa giấu kỹ bên trong triệu ra lão c h ạ c h một mảnh hát cám lâu cận thần thân hình bị hát cám bao phủ một mảnh hát cám không gian này cũng yên tĩnh trở lại mà lâu cận thần thì như biến mất không ai có thể tìm đến hắn thực ra cũng không phải từng cái đều bị lâu cận thần dùng pháp tạo áp lực cho nên cũng không phải từng cái đều bị lâu cận thần cảm giác đến nhưng là lâu cận thần biết rõ trong bóng tối còn có tại trong khắp ngóc có một cái mặt mèo lao phu nhân lúc này đang ngồi xổm trong góc nàng từ khi tu thành miêu biến pháp về sau liền bắt đầu sợ mưa nàng một đôi tay sắc bén như vớt mèo trên mu bàn tay đầy l ô n g dài thân hình còn xuống bất quá tu hành miêu biến pháp về sau nàng bắt đầu cảm giác mình bộ dạng như vậy mới đúng là x i n h đẹp nhật hơn nữa bắt đầu bắt t r ư ớ c mèo hình thái động tác thậm chí ăn mèo ăn đồ ăn mỗi ngày đều muốn đi trên núi đồng ruộn g bắt chuột ăn nhưng là nàng vẫn bị hấp dẫn đến nơi đây tỏa ra ánh sáng người kia sao lại không thấy rồi mặt mèo lao phu nhân nói ra đột nhiên nàng cảm thấy một tia nguy hiểm vội vàng ngấm đầu dùng một đôi mắt mèo hướng bốn phía nhìn quanh trong bóng tối cảm giác của nàng cực kỳ nhạy cảm một mặt kiểm ngâm nhỏ không thể nghe xuất hiện nàng mánh liệt nhảy lên chỉ cần cho nàng n h á y mắt thời gian liền có thể nhảy lên s ả ngang thoát đi nguy hiểm hai tay của nàng đã bám đến cây cột nhưng mà lại có một vòng nhàn nhạt quang huy trợt lóe lên nàng chỉ cảm thấy cổ hơi đau tùy theo lực lượng của thân thể tiêu hết một tiếng v a n g nhỏ một cỗ còng xuống nửa mèo nửa người thi thể rơi tại dưới mái hiên danh nước đầu lâu mọc ra đầy lông mèo lằn xuống ở một bên trong nháy mắt bị mưa to chút xuống bên trong tiếng mưa rơi rào rào thanh âm này bị che k chỉ là loại lên liền đã tận lực trở về khám lại có một người giống như tiểu hài t ử cầm trong tay một thanh dính máu dao găm tiểu hài này vẻ mặt cảnh giác vẻ mặt giữ thọn tóc trên đầu của hắn tóc chỉ có một chóm ở giữa sau gãy tóc bệnh thành như lôi chuột có người nói với hắn nơi này có bí cảnh mở ra cho nên hắn đã tới rồi tuy hắn nhìn qua chỉ là tiểu hài t ử bộ dáng nhưng đã là ba mươi mấy tuổi trong miệng mọc đầy răng đen môi cũng có màu xanh đây là vì hắn quanh năm ăn tử thi xuất hiện đặc điểm làm thi quỷ nhất mạch đệ nhị cảnh thực thi quỷ hắn biết mình không thể xuất hiện trong mắt mọi người bởi vì hắn thấy rõ ràng khác phái tu sĩ đối với mình chẳng ghét cho nên hắn vào thành thời điểm đã là ban đêm cực kỳ cẩn thận tránh đi trên đường tu sĩ khác cả người hắn trốn tại hành lang phía trên x à n h à chằm chằm vào phía trước h tám hắn đang tìm kiếm vừa mới biến mất lâu cẩn thận đột nhiên hắn cảm giác có chút hoảng hốt thân thể xếp chặt liền muốn mẹ ra nhưng thân thể không cách nào nhúc đ í c h một vòng kiếm quang đột nhiên từ trong bóng tối t ó i lên rơi vào cổ họng của hắn trong một chớp mắt đầu lâu đã rơi chưa đến mặt đất kiếm quang đã biến mất tại trong bóng tối trong bóng tối bịch một tiếng là thi thể rơi xuống thanh âm. một cái có bốn chân mặt người quái x à từ bên trong ránh thoát nước chui ra nàng muốn bỏ lên trên láo trạch muốn từ bên trong xả ngang khoảng trống chui vào nó trái xem phải xem cảm thấy chung quanh không thích hợp xa xa vẫn có một ít người chưa chết hẳn phát ra tiếng têu gào truyền đến nó cảm giác mình muốn cẩn thận một ít liền muốn lùi về bên trong ránh thoát nước một mặt rất nhỏ kiếm n g â m âm thanh xuất hiện mặt người đầu rắn đã bị chặt đứt lan xuống trên mặt đất mưa rơi vào đầu rắn đem một chương mặt người rơi xuống đúng là một cái mặt ra người quái x à lâu cận thần trước đem che giấu ở láo trạch những cái kia lúc trước không có xuất thủ quái vật thanh lý sau đó tùy ý để những cái kia lúc trước chúng một kiếm chưa chết hướng ra ngoài dãy rủa bỏ chạy hắn muốn thừa dịp người bên ngoài tòa nhà chưa thể biết rõ hư thật tình huống tìm được lục đương gia cùng đại đương gia hắn muốn đem bọn hắn đưa về cái này lao chạy nếu là tùy ý để bọn hắn lâm vào trong pháp thuật người khác cho dù là lục đương gia cũng có thể kiệt lực mà chết bầu trời vẫn còn mưa mưa rơi không thấy yếu mưa gió r ũ n g mánh lao vào bên trong những gian phòng không cài cửa đại đương gia vẫn đang truy tìm lục đương gia một bên hô hảo một bên rất nhanh chạy tới rốt cục hắn thấy được trong một mảnh mưa bụi có hai người đứng đó sinh thân t h ế lúc như mánh hổ tấn công lúc lại như châu điên xông tới đạp đất thời điểm như voi lớn dẫm đạp lúc không động như núi lúc di chuyển lại như ưng ơ xà bàn kích hắn đang muốn hô thời điểm phát hiện chính hắn phân biệt không ra hai người ai mới là thật lục đưng ra bọn hắn đều một thân nước bùn nhìn qua chật vật không chịu nổi nhìn qua sức lực ngang nhau đại đương ra chẩn trờ một chút nhưng mà lại có một sự tình c à n g làm cho hắn kinh hãi phát sinh hắn nhìn thấy trước mặt có một người cầm theo một chiếc đèn đi đến trước thấy ngọn đèn sau thấy người người nọ đúng là chính hắn khi hắn nhìn thấy đối phương đối phương cũng nhìn thấy hắn trên mặt lộ g a kinh hãi giờ khác này đại đương g i a cảm giác mình như đang soi gương lục đệ trước đ ừ n g đánh nữa chúng ta đi tìm tam đệ đại đương g i a lớn tiếng nói nhưng mà đối diện người nọ thực sự mang theo kinh hoàng ngựa khí hô lục đệ mau lui lại trở về ngươi đừng bị mê hoặc trong mưa đánh nhau lục đương g i a nghe được hai cái đại đương g i a t i ế n g k ê u đúng là không hẹn mà cùng cách ra sau đó bọn hắn nhìn thấy hai cái đại đương g i a mỗi người cầm theo một chiếc đèn lồng đứng ở hai bên hai người trên mặt đều lộ ra một tia kinh hoàng đại đương ra cái nào là ngươi một cái lục đương ra nói là ta đi mau chúng ta đi tìm tam đương ra hắn nhất định có thể nhìn thấu hết thảy đại đương gia nói xong một vị khác lục đương gia lại chất vấn bọn họ đều là quái dị chúng ta bây giờ không thể đem bọn họ đưa đến tam đương gia c h ỗ đó tam đương gia trông coi lao trạch chúng ta mang quái dị đến là gia tăng áp lực cho hắn đại đương gia nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý không khỏi nhớ tới lúc trước gặp gỡ cứu mình lục đương gia kia hắn cũng nói muốn đi tìm đại đương gia nếu như lúc đó lục đương gia là giả tam đương gia lại cũng không có nhìn ra hắn bị hắn đánh lén cái kia đại đương gia nghĩ tới đây chỉ cảm thấy hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi đồng thời trong lòng đã hoài nghi lúc đầu cứu mình cái k i a lục đương ra là thật hay giả thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi chính mình gặp gỡ cái k i a bạch tý nữ t ử là thật hay là giả hắn là giả dối lục đệ các ngươi mau giết cái k i a quái gì? cái khác đại đương ra lớn tiếng hô hai cái lục đương ra liếc nhau một cái đúng là cũng không có nhúc đ í c h bọn hắn hiển nhiên cũng phân biệt không rõ đến cùng ai là thật sự đại đương ra đại đương ra phát hiện mình căn bản là không cách nào tranh luận tựa hồ chỉ có rút đao khiêu chiến đem đối phương giết mới có thể chứng minh mình là thật sự hắn rút đao ra đối phương cũng rút ra đao bọn hắn đem đèn để xuống về sau bày ra suất đao thế cũng giống nhau đại đương gia tâm đã châm xuống hai cái lục đương gia đánh thành như vậy sinh tử tranh đấu mà bây giờ đã đến thiên hắn không biết tam đương g i a chỗ đó thế nào lục đương gia trong tâm cũng phát ra lo nghĩ hắn biết rõ đại đương gia lâm vào hoàn cảnh giống mình nếu như tiếp tục như vậy mình cùng đại đương gia sợ đều phải chết ở chỗ này hắn so với đại đương gia kiến thức nhiều một chút lại như cũng không biết làm sao bây giờ đúng lúc này trong hai của bọn hắn nghe được một thanh â m từ trong bóng tối chuyển đến tất cả pháp đều do v ọ n g sinh đây là lâu cận thần thanh nhâm đại đương gia cùng lục đương gia trong lòng vui vẻ bọn hắn biết rõ tam đương ra là một vị cực kỳ xuất sắc luyện khí sĩ thế gian chỉ có hai loại luyện khí sĩ một loại là ưu tú một loại là bình thường khi bọn hắn nghe được lâu cận thần tiếng nói liền nhìn thấy bên kia hành lang có một đường ánh sáng mở ra hát cám kiếm ngâm vang theo gió lưu t r u y ề n chỉ trong tích tắc liền giống như bao phủ một mảnh không gian này cái kia một đường chỉ là kiếm quang là lâu cận thần rút kiếm ra vỏ dùng thuận bộ thượng liêu kiếm thức phá vỡ hát cám đại đương ra trong lòng thở dài một hơi hắn lại chứng kiến một đạo kiếm quang hướng mặt mình chém tới nguy rồi tam đệ lầm hắn còn chưa kịp phản ứng kiếm này đã phá vỡ mặt của h Vì mình theo thức một một thức, tức mất phát trên mặt đất, cả người như là bị gỡ xuống một tầng trầm trọng hắn chạm, hiện như báo ý ý đứng của cái còn cả công bay quan bay gia lên, lên đương nơi đèn người xuống bị đây, lập là kêu kiếm điểm đi. Đại rơi gỡ ở sau đó ánh mắt của hắn chứng kiến lâu cận thần căn bản không có ngừng một kiếm liền hướng phía đứng ở trong mưa lục đương g i a mà đi đại đương g i a nhìn không rõ lắm nhưng là có thể khẳng định chỗ đó chỉ có lục đương g i a một người không có thứ hai lục đương g i a hắn có chút không rõ chuyện gì xảy ra nghĩ đến chẳng lẽ là một cái lục đương ra đã trộn đư ý nghĩ này hiện lên lúc lâu cận thần kiếm đã đến lục đương ra trước mặt một kiếm này như muốn phá vỡ lục đương gia thân thể đem hắn tách thành hai nửa từ trên xuống dưới chém xuống một kiếm mở h tám nhưng mà cái kia lục đương gia lại mánh liệt lui về phía sau hắn lớn tiếng nói tam đương gia ngươi có phải hay không lầm ta là thật sự lục đương gia lâu cận thần căn bản cũng không có để ý tới sửa bổ thanh tâm mà lục đương gia đang muốn nhảy vào trong bóng tối thân thể đột nhiên cứng lại lâu cận thần tâm kiếm đã tới trước mặt sau đó kiểm quang nhẹ nhàng tựa như cắt đậu hũ từ lục đương gia mi tâm chém xuống lục đương gia lập tức cảm giác mình như là bị lột đi một tầng quỷ dị ra có một đạo ảnh từ từ trên người của mình trôi lên bị một vòng kiểm quăng n g á y mắt tán loạn đại đương gia lập tức cảm nhận được lục đương gia khí tức trên thân sáng lên trở nên giống như trước đây huyết khí thiêu đốt mạnh mẽ đa tạ tam ca dẫn ta ra mê vọng lục đương gia thanh â m có chút xấu hổ vang lên đều là nhà mình h u y n h đệ hà tất nói cảm ơn trước về lao trạch lâu cận thần thân hình cũng không có lại ẩn vào h c á m ở phía trước dẫn đường đại đương gia nhặt lên trên mặt đất đèn bão đi theo lâu cận thần nói ra tam đệ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ là bị mê hoặc tâm thần mà thôi nơi đó có người có thể sáng tạo ra cái khác người cùng các ngươi giống nhau lâu cận thần nói ra đúng vậy a Ta một sớm điểm. nên nghĩ vậy l ụ chương đương nói. Ba người nói. bên trong ra Ba tại à n lang bên trong rất nhanh h qua, rất đi đại đ Ra chín n t o lâu c thận, xung trăng, quanh có mươi có trăng sáu điệp điệp đêm, đêm mưa cầm kiếm hành lâu cận thần trong lòng có nặng nề áp lực giống như nơi này h ắ t cám trời như này mưa to vẫn chưa tàn đi cái này khiến hắn biết rõ tại triệu phủ bên ngoài còn có địch nhân vây quanh cho nên hắn quyết định xuất kích hơn nữa là chủ động xuất kích đem đại đương ra cùng lục đương ra tiếp trở về là bước đầu tiên bước thứ hai liền là đi ra ngoài đi săn chờ bọn hắn trở về thời điểm đại đương ra cùng lục đương ra nhìn thấy một số thi thể ngã trên mặt đất những thi thể này bên trong có không ít nhìn qua liền là quái vật còn có chút còn tại trên mặt đất d y rủa lấy n u động lâu cận thần c o n ngón tay lại bắn ra từng sợi nguyệt quan g pháp nghiệm như là kiếm mang rơi vào những thân thể đang d y rủa giải thoát cho bọn họ không bao lâu bọn hắn đã đi đến bên trong láo trạch lúc này bên trong láo trạch vẫn yên tính như trước đại đương ra đã tìm được đèn dầu đốt lên toàn bộ bên trong l á o c h ạ c h lại một lần nữa sáng lên á n h đèn lâu cận thần nhìn nhìn xung quanh cũng không có dấu vết của ai đi vào hắn lại dùng n i ệ m quang cảm chiếu vẫn không phát hiện được gì liền đối với đại đương gia cùng lục đương gia nói ta đi bên ngoài xem thế nào các ngươi thủ tại chỗ này không nên ly khai đại đương gia lại nói tam đệ ngươi hà tất phải đi ra ngoài ở chỗ này t r ô n g coi cũng được chúng ta cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau nào có chờ người khác đến, đến cửa đạo lý lâu cận thần cười nói đại đương gia yên tâm cho dù không đánh lại ta dùng du thân tung kiếm thuật là có thể chạy thoát lâu cận thần đương nhiên không có ý định chạy trốn chỉ cần hóa thần không xuất thủ k i ế m của hắn cũng không biết sợ hãi đại đương gia còn muốn nói lục đương gia đã mở miệng nói tam ca yên tâm ta có thể bảo vệ tốt nơi đây lâu cận thần nhẹ gật đầu nói ra chỉ cần các ngươi không đi ra khỏi đây chắc cũng không có việc gì nơi đây dù sao có nhị đương g i a thất đương gia bọn hắn bố trí xuống pháp trợ tuy chỉ là khải l i n h trợn nhưng cũng có thể ngăn cản một ít hoặc tâm mê hợp pháp lâu c ậ n thần nói xong đại đương g i a cùng lục đương g i a liền thấy hắn ở trước mặt của mình chậm rãi biến mất lại cẩn thận nhìn trên mặt đất hẳn là vì lúc t r ư ớ c g i à y của lâu c ậ n thần ở bước mà lưu lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt dấu chân đang từ cửa ra vào bước đi lâu c ậ n thần cẩn thận bay qua t h ư ờ n g viện từ khi hắn bị quỷ mắt nhìn chăm chú hắn từ đó cũng cảm nhận được loại này che giấu tại ánh mắt bên ngoài thân pháp hắn lại đem kết hợp với ẩn thân pháp của mình chở mình nhảy qua t h ư ờ n g viện căn bản cũng không h i ể n lộ ra thân hình hắn đi ở trong mưa tiếng mưa rơi đem tiếng bước chân của hắn hoàn toàn che giấu tổ ngoa đứng ở đầu ngó đây là ở gần triệu phủ chỉ là đến tột cùng là người nào hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng từ trong âm tà khí tước lại x u n g vào trong lỗ mũi đột nhiên trong t a i của hắn tựa hầu nghe được một mặt kiếm n g â m âm thanh tổ ngoã trên lưng hai cái cánh tay khác không khỏi nắm chặt lúc khẩn trương hai cái cánh tay m ớ i nối sẽ không tự chủ được nắm chặt nắm lúc bất an thời điểm có khi còn không tự chủ cử động chẳng biết tại sao lúc này hắn đúng là nghĩ tới người kia bị mình chiếm hai cái cánh tay lúc ấy hắn nhìn c h ú n g hai cánh tay này liền đoạt lấy hiện tại lại nghe nói nơi này có bí cảnh mở ra cho nên hắn lại tới nữa chỉ là hắn đối với bí linh cũng không cảm thấy hưng thu lắm hắn nghe nói nơi này có một người có một tay cường đại kiếm pháp sau đó hắn liền động tâm rồi hắn từng thấy qua người thi triển cường đại kiếm pháp nên vô cùng muốn học tập kiếm pháp nhưng là tư chất có hạn học một thời gian ngắn nhưng không được yếu lĩnh sau đó hắn liền sinh ra ý tưởng cướp đoạt một cái kiếm thủ cánh tay hiện tại trên lưng hai cái cánh tay này tuy xinh đẹp nhưng nếu có thể đổi thành kiếm thủ cánh tay tự nhiên là rất tốt tại phía dưới lâu cận thần nghiệm quang cảm chiếu đứng ở nơi đó là một người có bốn cánh tay hai cánh tay trên lưng nhỏ nhắn trắng ướt như là của nữ tử tổng thể như là ghép vào trên người dù lâu cận thần dã gặp qua rất nhiều người đem chính mình tu luyện người không ra người quái không ra quái nhưng loại này nhiều thêm hai cái cánh tay vẫn là lần thứ nhất thấy hắn chỉ là trong lòng kinh ngạc kiếm trong tay không chút nào không nương tay kiếm ra khỏi vỏ một điểm n g â n mang cực nhanh hướng mi tâm của hắn điểm tới người bốn tay nhìn thấy kiếm quang trong tích tắc trên mặt lộ v ẻ kinh hoàng nhưng trên lưng một cánh tay lại hướng phía mũi kiếm trộm tới mũi kiếm đang tới sắp bị bắt được trong nháy mắt lại như là gió thổi cánh liễu lập tức mặc ra một cái đường cong đúng là lách qua bàn tay trắng lần à y tàu n g o chỉ cảm thấy một mảnh mạch mang trói mắt trong lòng kinh ho sau đó trong mắt hảo quan g rất nhanh ngảm đ ạ o kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt là sát cơ phóng ra thời điểm mà kiếm về vỏ thì là ý niệm trong đầu thu về s á t n i ệ m d ấ u kín võ thuật bên trong có một câu gọi là hết thể phát lực đều là phát cùng thu quá trình nắm đấm v u n g ra là phát cơ bắp co lại là thu thân thể vào thế là thu thân thể triển khai một quyền là phát mà ý niệm trong đầu hắn cũng là như vậy hắn từng dùng loại phương thức này thân thể thu phát từ đó phá tan người khác áp chế xuất kiếm như hô hấp hô hấp tương tự là ý niệm trong đầu thu phát là pháp lực thu phát hắn càng ngày càng tự nhiên một đầu n g ó khác có một trung niên nữ tử đứng ở nơi đó quanh thân nàng ngưng kết từng đoàn từng đoàn khói đen nhìn kỹ từng đoàn khói đen này sẽ phát hiện đó là một đám âm quỷ âm quỷ tán vào ngõ nhỏ hai bên vách tường kéo dài đến mặt đất những địa phương được â m khí trải rộng như là mạng nện nếu có người tiến vào phạm vi của nó sẽ lập tức bị nàng cảm giác đến nàng cảm giác được có người tới gần một người ẩn đi thân hình bước chân nhẹ nhàng nàng lập tức cảnh giác trong hư không âm khí lập tức hướng phía người kia quên lên nhưng mà ý nghị của nàng vừa mới động một đạo quan mang từ trong mưa đêm hiện ra lập tức xuyên qua xung quanh nàng âm quỷ v à ngây vốn là người kia vẫn còn ở khá x từ một điểm kiếm quang kia hiện ra đúng là lập tức xuất hiện trước mặt nàng dưới người nàng một đoàn âm quỷ kia theo nàng trần kinh lập tức muốn nhảy dựng lên như là từng con màu đen h ầ u tử hướng phía kiếm quang nào tới đồng thời trung nhiên nữ tử rất nhanh lui về phía sau kiếm quang dừng một chút sửa đâm làm chém nàng lập tức cảm giác được mấy con âm quỷ tán loạn nàng lại thấy kiếm quang phóng ra một mảnh quang hoa tạo thành kiếm quyền đem âm quỷ của mình vây lại trong đó rất nhanh bị diện ngươi là ai vì cái gì đánh lấy ta trung n i ê n nữ tử đã thừa cơ lùi lại bay lên nóc nhà lạnh giọng hỏi ở phía dưới hiện lộ thân hình lâu cận thần cũng không đuổi theo mà là hỏi ngược lại minh linh sơn người là minh linh sơn âm mậu t ì n h ngươi là ai trung nhiên nữ t ử hỏi ngươi tốt nhất ly khai nơi đây lần sau còn đến gần kiếm của ta sẽ không nhận người lâu cận thần nói ra ngươi cũng không giống người sẽ sợ minh linh sơn âm mậu t ì n h có thể cảm nhận được trên người đối phương một cỗ sát cơ trợi hiện người luyện tập kiếm thuật nhìn như phong lưu đa t ì n h không câu n ệ tiểu tiết nhưng lúc giết người thì thường thường tâm như sát đá minh linh sơn mặc dù được xưng là nuôi quỷ đại phái nhưng là dọa không được ta chẳng qua là có cố nhân ở trong đó tu hành liền tha cho ngươi một mạng ngươi sau khi trở về thay ta hướng đoạn nhu vân an lại nói ta lâu cận thần rảnh rỗi nhất định sẽ tiến về minh linh sơn b á i phòng nàng lâu cận thần thanh âm vừa rơi xuống cũng đã biến mất minh linh sơn rất lớn trong đó đệ tử đông đảo âm mộng tình cũng đã mấy năm chưa trở về trong núi cùng đoạn nhu cũng chỉ là nhận thức mà thôi cũng không có nhiều ít giao tình sau đó nàng nhìn thấy ở đầu ngóc khác có một cái bón người ẩn vào bên trong nước chạy như là cá bị kinh h ả i vọt lên một đạo kiếm quan g hệ ra lâu cận thần thân ảnh từ kiếm quan g hệ ra một kiếm chém dụng người nọ đầu lâu lâu cận thần chạm xuống đất thời điểm người cũng đã biến mất vào hư không mưa gió dần dần nhỏ lại lâu cận thần trong thai xuất hiện tiếng tiêu theo tiếng tiêu hắn đi tới bên cạnh một cái giếng ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà có một người mặc áo tơi mang mũ rộng vành đứng ở nơi đó chương chín mươi bảy đầu kiếm mưa đã cạnh ngói trên mái hiên có nước tí tách tí tách nhỏ xuống đường phố bên trên nước tại dốc rách mà lưu không chung sao trời đã xuất hiện góc đường bùn đất xó a xỉnh hốc tường bên trong có côn trùng têu vang xuất hiện côn trùng têu vang thành càng yên tĩnh mưa phùn gió nhiêu lương lâu cận thần mặt hướng nóc phòng hắn không tiếp tục đi tìm những cái kia tránh càng xa một số người có này một vòng chân nhiếp hắn cảm thấy cũng đã đủ rồi trong đám người này hô phong hoán vũ nhân vật chính đang ở nóc nhà nơi đây người trên nóc nhà mang m ũ rộng vành có một khuôn mặt gầy gò cảm có một trồng dâu hắn trơ mặc nhìn lâu cẩn thận lâu cẩn thận trụ kiếm mà đứng chậm rãi nói ra ngươi không muốn nói gì ư mặc áo tơi mang m ũ rộng về người h n đánh giá lâu cẩn thận thân hình thon d à i cao gầy ráng người kiệt trắng đúng là một cái kiếm thủ hạt giống tốt ta nghe nói cựu tuyển thành xuất hiện một vị đại kiếm sĩ một kiếm tung hoành hơn mười dặm kiếm quang phân hóa qua lại như điện liền muốn kiến thức một phen nhưng mà vừa rồi chứng kiến lại rất thất vọng mặc áo tơi mang n ũ rộng vành a thất vọng ở nơi nào lâu cận t h â n hỏi ẩn thân đánh lén há lại là một cái kiếm sĩ cử chỉ kiếm sĩ quang minh cầm kiếm sao có thể làm thích khách sự tình mặc áo tơi mang m ũ rộng vanh n g ư ờ i lạnh lùng nói xong âm thanh như là con gió mưa đêm thổi quanh người làm cho người cảm giác r ấ t lạnh các hạ làm sự tình cũng không thấy quang minh làm a lâu cận t h â n nói ra thổi tiêu bất quá là sở thích của ta mà thôi mặc áo tơi mang m ũ rộng về người đưa tay chậm rãi cởi xuống áo tơi tùy ý từ đầu vai rơi xuống lộ ra bên trong thanh sam mà bên hồng đúng là treo lấy một thanh kiếm Kiếm kiếm, tiêu gió hiện linh một trong quang, ra lăn vòng lư, chỗ chưa đối ó là một kiếm thanh t t tế đã được tế luyện l ra n vận, xưng tụng h thậm chí có thể được tụng là kiếm có được Đối là bảo. phương lại đem mũ rộng vành bỏ ra tiện tay ném đúng ra mũ rộng vành xoay tròn bay ra rất xa trực tiếp bay đến một cái nóc nhà khác sau đó rơi xuống ở mái hiên lại bị gió thổi rơi xuống mặt đất t ầ m ức đây là một người gầy gò không xương cũng không lớn lại làm cho người ta có một loại cảm giác tiêu thương l a n g lệ cùng lãnh đ ạ m luyện khí đạo vương kiếm thần lao giả lãnh đạo nói vương kiếm thần có đại danh tại các động phủ tu tràng đều là thượng khách nhưng lâu cận thần lại chưa từng ngày qua ngươi mặc dù nói thổi tiêu là sở thích lúc rảnh rỗi lại dùng để giết người đem nhiều cái dị như vậy gọi ra có bao nhiêu cái tiên nhập vào người trong thành này tương lai bao nhiêu người sẽ vì vậy chết ta nếu không thấy thì thôi nhưng đã thấy đây chính là lý do ngươi đáng phải chết lâu cận thần lạnh lùng nói thiên địa v à linh người mạnh sống người yếu chết ngươi nếu muốn quản liền dùng kiếm nói chuyện không cần sủa nhiều như vậy vương kiếm thần nói ra ngươi có lẽ là kiếm đạo tiền bối tu hành giới t r ư ở n g lão nếu là ngươi nói vì bí cảnh mà đến ta còn kính trọng ngươi vài phần quang minh lỗi lạc thế nhưng ngươi rõ ràng muốn đoạt bí linh lại ở chỗ này cao cao tại thượng chỉ chỉ điểm điểm ta chỉ có thể nói một tiếng già mà không đ ứ t c h í n h là lao tặc lâu cận thần chưa nói xong vương kiếm thần trong lòng đã dâng lên l ử a giận một cái tiểu bối liền rõ ràng đối với mình bất kính như thế để cho hắn sinh ra mánh l i ệ t sắc cơ đã rất nhiều năm không có người nào dám nói chuyện với mình như vậy tiểu bối công vọng hôm nay liền dạy cho ngươi như thế nào là kính sợ vương kiếm thần tay cầm vào chỗ kiếm giờ khắc này lâu cận thần cảm giác được một mảnh phong vân khí chiều đang hội tụ dẫn thiên địa nguyên khí tụ hợp tại thân lâu cận thần cảm giác mình đang cùng một toàn ú i lớn một phiến sóng biển quần quận là địch hắn đồng dạng đưa tay để lên chuỗi kiếm nắm t h ậ t chặt đồng thời thân hơi nghiêng không người xuống nửa người trên nghiêng về phía trước quanh thân hắn đồng dạng nguyên khí hội tụ hơn nữa lại hội tụ vào bên trong vỏ kiếm tranh kiếm quang trật hiện một mạ sán lạng kiếm quang xẹt qua hư không phóng tới nóc nhà lâu cận thần người theo đi kiếm xuất ra chính là bạt kiếm thức chém ra một đạo kiếm quang hướng phía vương kiếm thần thân thể mà đi nếu là không thể ngăn trở một kiếm này có thể trực tiếp đem thân thể của hắn từ trên xuống dưới chém thành hai nửa vương kiếm thần đối với lâu cận thần rõ ràng bị khí thế của mình áp bách phía dưới còn có thể dễ d hắn h ừ lạnh một tiếng kiếm trong tay sặc một tiếng ra khỏi vỏ thân không động kiếm lại kéo ra một đạo hồ quang vung từ trên xuống dưới mang theo một mảnh nguyên khí mãnh liệt như sóng đinh hai kiếm va chạm một điểm ánh lửa toái lên lâu cận thần c h ỉ cảm thấy thân thể chấn động một cỗ cương mánh mênh mông kiếm ý vào tới đồng thời hắn cảm giác được có một cỗ cường đại lực hút quân lên kiếm của mình lại dám cùng ta đôi kiếm hôm nay liền dùng máu của ngươi để biểu hiện ta vương kiếm thần thương lãng kiếm pháp danh tiếng kiếm của hắn đẻ xuống lâu cận thần kiếm trong nháy mắt đã thuận thế hướng phía lâu cận thần tâm tới đây là từ trên xuống dưới kiếm thế một nhát đâm này vừa có kiếm sắc bén vừa có sóng đánh xuống thế kiếm pháp của hắn kêu thương lãng kiếm pháp bởi vì từng tại bờ biển luyện kiếm hơn mười năm lĩnh ngộ được thương lãng chỉ thế vừa có như sóng m á n h liệt vừa có pháp vận của nước nơi nơi đều có từ lúc học được hành t ầ u ở giữa thiên địa một kiếm phía dưới vô luận là người chuyên tu pháp hay người giỏi khí kích thuật đều khó có đi thủ hắn xuất đạo thời điểm lúc đầu còn thường thường cùng người hòa nhau càng về sau hắn đối với thương lãng kiếm thế lĩnh ngộ càng ngày càng sâu liền ít có đi thủ vô luận đi đến nơi nào đều là khách quý chắc chắn sẽ có người đưa lên phong phú lễ vận mục đích đúng là để hắn có thể chỉ điểm kiếm pháp kiếm pháp của hắn vô luận là đối thủ như thế nào biên hóa đều có thể trước tiên cảm ứ n g được cho nên hắn vô cùng có lòng tin dùng kiếm thế của mình trừ phi cái này lâu cận thần lùi lại t r ố n chạy nhưng là một khi lâu cận thần t r ố n chạy sau đó liền phải nên đón mánh liệt liên miên bất tuyệt thương lãng kiếm thế nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn lâu cận thần cả người dường như vô lực lập tức từ bên trôi qua hơn nữa dùng sắc bén kiếm ý chém nghiêng dưới thân kiếm của hắn hình thành một mảnh sọc lớn sau đó lập tức mạnh mẽ đâm ra một mảnh kế trong lòng của hắn cảnh giác kiếm trong tay vung ra như sóng lớn đánh vào bờ về sau quay lại đánh n g ư ợ c hắn lại muốn đem lâu cận thần c u ố n vào bên trong kiếm thế của mình nhưng mà lâu cận thần lại như đã sớm đã ngờ tới thân thể mánh liệt lui về phía sau nhanh gọn dứt khoát tuyệt không dây dưa dài dòng đợi vương kiếm thần kiếm thế hơi qua liền lại đâm ra một kiếm người cùng kiếm đúng là thắng tắp đâm ra n h â n kiếm hợp nhất vương kiếm thần nhìn xem một điểm ngưng luyện tinh tế kiếm quang đúng là trực tiếp phá tan kiếm thế của mình đâm tới trước mặt mình kiếm trong tay hắn vung ra sóng gió nổi lên lâu cận thần kiếm lại như cảnh liêu theo gió phiêu lãng lập tức lách qua. vương kiếm thần lại một lần nữa không thể khóa lại kiếm của lâu cận thần lại càng không phải nói lâu cận thần người hắn phát hiện lâu cận thần kiếm pháp cực kỳ giàu hạn trong lòng của hắn thầm giận lại sinh ra một tia cảnh giác chỉ nghe hắn cười lạnh nói tiểu bối kiếm thuật của ngươi chẳng lẽ chính là giống ăn trộm như vậy hay sao n g ư ơ i dùng kiếm đường hoàng đại khí xuất ra thì như mật vân bố vũ hạ xuống thì như mưa to chút nước p h ô thiên cái địa ngươi dạng này tính là cái gì kiếm sĩ vương kiếm thần chất vấn lâu cận thần vẫn luôn không nói gì lúc này lại đột nhiên mở miệng nói đã như vậy, vậy liền cho ngươi thấy kiếm pháp của ta hắn vừa nói xong kiểm trong tay liền vung lên nhấc lên một mảnh nguyên khí sóng gió thuận bước đặt lên gió trợ khí dũng vương kiếm thần trong lòng vui vẻ thầm nghĩ cái này lâu cận thần quả nhiên không chịu nổi k h á c h tướng muốn cùng ta chính diện đ ấ u kiếm trong tay hắn thương l ã n g kiểm nên đón lâu cận thần nhấc lên sóng gió vung c h ả m hạ xuống sóng gió lập tức t ă n g ra trong lòng của hắn khẽ bung lòng một hơi bởi vì kiếm khi bên trong sóng gió cũng không trầm trọng nhưng mà ngay sau đó một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang từ xa lập tức cũng đã tới trước mặt kiếm âm truyền vào trong thai thời điểm lâu cận thần đã vọt tới trước mặt hắn như đạp sóng gió mà đến một kiếm đâm thẳng đúng là có một loại muốn đem âm dương mở ra cảm giác vương kiếm thần trong lòng căng thẳng kiếm trong tay trong một chớp mắt phát ra vô số kiếm quang đón lấy lâu cận thần vùng c h ạ m hạ xuống lăng l ệ ác liệt kiếm quang đâm tới nhưng mà lâu cận thần từ phía trên không đâm ra một kiếm giống như có thể phân chia âm dương lại đ ộ n g dạng rung động phân ra một mảnh n g ô n g lung kiếm ảnh. kiếm ảnh hướng một cái phương hướng đâm xuống mỗi một đạo kiếm ảnh đều nên đón vương kiếm thần đâm ra kiếm vương kiếm thần từ lúc đầu kinh ngạc chỉ trong tích tắc cũng hắn thương lãng kiếm thức của hắn đúng là nhanh chóng bị phá vỡ hắn lần thứ nhất di chuyển người người như đứng trên cơn sóng thần hướng về sau phiêu động nhưng mà lâu cận thần kiếm thức lại đột nhiên biến hóa từ chém xuống biến thành đâm nhanh kiếm quang giống như ánh trăng một kiếm đâm hướng vương kiếm thần cổ họng vương kiếm thần nhìn một kiếm này cảm nhận được trên thân kiếm lăng lệ ác liệt trong lòng của hắn lại không có ý niệm khác chỉ muốn đem kiếm này ngăn trở không phải hắn không muốn tránh đi mà là hắn phát hiện mình tránh không được dĩ vang hắn cùng người đầu kiếm đều là người khác tránh kiếm của hắn mà tránh không được chỉ có thể cùng kiếm của mình va chạm nhưng chỉ cần tiếp xúc với kiếm của mình. kiếm m của ì như nhưng l i mà lâu cận thần kiếm lại lập tức thu lại rồi lại đâm ra nhờ hết sức tinh chuẩn động tác này hắn tránh được kiếm kia rồi lại lập tức đâm ra một kiếm hướng phía vương kiếm thần cổ họng đâm chưa đến một kiếm này lại phân liệt ra hóa thành ba đường kiếm quang chia ra tấn công vào cổ họng ngực cùng bụng mà hướng phía hắn áp xuống vô hình sóng lớn cũng là bị một kiếm phân ba phá vỡ lâu cận thần thân hình như là từ trong khe hở l é ra lâu cận thần căn bản cũng không để ý thứ khác hắn như cảm giác được hát cám sóng gió áp xuống hắn lại từ bên trong phá ra ngoài mà vương kiếm thần như là một đầu cự kỉnh ở trong sóng lớn lại giống như trong hạt gốc trước mặt là một đầu cự thú đằng sau đường lui đã bị chặn lại hắn phải dũng cảm d ế t qua cho nên kiếm của hắn đặc biệt lăng lệ ác liệt kiếm kiếm tiến công kiếm kiếm đầm ệ n h kiếm thế liên miên từng đạo kiếm thế đều đâm vào một chỗ tại trong mắt vương kiếm thần lâu cận thần kiếm tựa hồ Kiếm ả phía n h ì dưới trong một căn phòng có một cặp lão phu phụ nhìn lên trên không trung chiến đấu dưới một mảnh ánh sao hai người trên không trung chiến đấu nguyên ký sóng gió tuân lân ra một người trong đó mỗi một lần huy kiếm đều mang theo vô biên sóng lớn tuy nhiên lại bị một người cầm kiếm phá tan tầng tầng sóng lớn không ngừng đuổi ế é t cái này lâu cẩm thần kiếm thuật càng ngày càng cao minh cho không được lão phu phụ bên trong lão đầu nói ra vì cái gì chúng ta đi ra tù thủy thành tới nơi đây cái này lâu cận thần liền cũng đi tới nơi này lao phu nhân nói ra mà đằng sau phòng của bọn hắn có vài đầu heo cũng dựa vào phía trên rào chắn nhìn lên không trung chương chín mươi tám chỉ nhân t i ê u đốt đại đương g i a cùng lục đương g i a hai người đều lên nóc phòng bọn hắn đều nhìn không trung cựu t u y ê n thành tuy lớn nhưng là lúc này bên trên bầu trời quần quận nguyên khí song gió tại kia khí lãng bên trong thiểm thước khiêu động kiếm quang đập vào mắt hoảng sợ bọn hắn biết do hắn bên trong có một cá nhân là lâu cận thần là bọn hắn tam đệ tam ca lúc đầu tất cả mọi người là ngắn ngủi tụ tại cùng một chỗ đều có nguyên nhân nhưng là trải qua mấy ngày nay đúng là trung đụng rất không tội thú n g chi vừa mới lâu cận thần tới cứu bọn hắn bọn hắn là chân thực tiếp nhận tương đối mà nói võ đạo tu sĩ tuy nhiều chỗ có mãnh liệt ưu thế nhưng đồng dạng cũng có nhiều chỗ cực kỳ hạn chế giống như tại bên trong đệ tam cảnh bên không ít lưu phái có thể bay lên không nhưng là võ đạo tu sĩ lại không cách nào làm được như vậy cho dù là và o hóa thần cảnh võ đạo tu sĩ cũng không cách nào thời gian dài ở trên hư không ngừng chân mỗi một lần sóng gió quấn qua lâu cận thần thân ảnh đều bị dình n p hắn giống như nho nhỏ thuyền la ở dưới sóng lớn tại bên trong sóng gió chìm nổi mỗi một lần đại đương gia cho là hắn bị dìm ngập thời điểm lại sẽ có nguyên sắc k i ế m quang vạch phá sóng gió hiện lộ ra thân ảnh của hắn ngẫu nhiên buộc phát ra tiếng hai thanh kiếm va chạm vang lên cùng với ma s á t tóe ra tia lửa để cho đại đương gia tâm cũng nhấc lên lục đương gia tam đệ thế nào đại đương gia lại hỏi cùng tam ca đấu kiếm hẳn là thương lãng kiếm vương kiếm thần vương kiếm thần tại khu vực này có cực lớn thanh danh bên trong đệ tam cảnh ít có yêu thủ không thể tưởng được tam ca rõ ràng có thể đấu kiếm với hắn mà không rơi xuống hạ phong lục đương gia nói đại đương gia tâm lại một lần nữa nhấc lên đại đ ư ơ n g gia đã từng nghe qua vương kiếm thần thanh danh. hắn trước kia ở trong s â n trại kia bị một cái kiếm sĩ thanh thầy mà kiếm sĩ này quá khứ trước kia trong trại có tin đồn hắn từng theo vương kiếm thần học qua kiếm thuật cuối cùng lúc đối phương xuất thủ toàn bộ s â n trại quả nhiên không người có thể địch cho dù cùng nhau vây công cuối cùng cũng là trại d i ệ t người v o n g kết cục cũng may hắn coi như lanh lợi ngay lúc đầu liền trốn đi cho nên thoát được một mạng về đến c ố hương kiếm sĩ kia đi theo vương kiếm thần học qua kiếm thuật đã đáng sợ như vậy có thể thấy được cái này vương kiếm thần tự nhiên là càng thêm kinh khủng tam ca không chỉ có không có rơi xuống hạ phong mà còn chiếm thượng phong lục đương ra nói trong lòng có một tia vui mừng thật vậy chăng đại đương ra trong lòng cao hứng vương kiếm thần kiếm thuật như trầm trọng sóng lớn nhưng mà tam ca kiếm thuật lại như tiễn ngư linh động trong nước tìm sóng lớn chỗ sơ hở mà đi kiếm kiếm đều hướng điểm yếu của vương kiếm thần kiếm thế không có một kiếm là phòng thủ toàn bộ là tấn công kiếm chiêu tiến t ố i tầm đó như là cá bơi linh động lăng lệ ác liệt thật sự là tinh diệu à? đinh đột nhiên một tiếng kiếm khí tương giao thanh â m vang lên vương kiếm thần rốt cục bắt được một cơ hội để cho hai kiếm đối đầu lâu cận thần kiếm thế liên tục không r ư ớ kiếm kiếm công kích lập tức n ừ n g lại nhưng vương kiếm thần trong lòng lại một mảnh hắm không dám lại dừ Cũng là tốc độ cực n là độ hắn a xa, n cẩn thận không h kích, h đi lâu truy coi tin tưởng nếu như mình cũng h nhất đuổi theo, thể nhưng thời không hắn, phi hắn chiên. hắn ấ Bất p kịp, tốn gian, nên. muốn muốn Rốt giết trừ tử đuổi đuổi đại quá cuộc quá, kiếm là là là là có sĩ, không lập tức trở lại triệu phủ láo trạch mà là rơi vào một chỗ tế h đàn chỗ đó bày biện một cái quỷ dị kinh khủng pháp trận trong đó có một cây c ố n gỗ phía trên đâm vào một đứa con nít thi thể làm cho lâu cận thần trong lòng phân nộ nhưng mà người bày pháp trận đã sớm chẳng biết đi đâu hắn lây xuống hải nhi thi thể ì một chỗ hướng mặt trời chôn cất song việc hắn vẫn chưa quay về triệu phủ mà là đi tới miếu thành hoàng mở ra miếu thành hoàng c ử a thản nhiên tiên bảo thanh hoàng vì sao nơi đây bị quái dị xâm lấn bảo vệ dân chúng trong thành là chức trách của ngươi ngươi lại đóng cửa không ra lâu cận thần không có khách sáo trực tiếp chất vấn tần thanh hoàng ngạc nhiên nhưng rất nhanh nói đương ra tại đây cùng người đấu pháp ta chỉ là nho nhỏ t h à n h hoàng nào dám tham dự trong đó n g ư ơ i thân là t h à n h hoàng hưởng một thành hương hỏa liền có thủ hộ trách nhiệm vô luận là ai tại trong thành đấu pháp ngươi cũng cần thủ hộ người thờ cúng ngươi bởi vì cái này vốn là một hồi giao dịch ta nghĩ làm hương hỏa thần đạo thanh hoàng coi trọng nhất chính là linh thiêng thần vô tín bất lợ t h、so、lúc trở lại triệu phủ lâu cận thần lại một lần nữa đi một vòng bên trong triệu phủ đầu tiên là đi tới hầm ngầm phát hiện ở đó ba người chỉ còn lại một là liệt hỏa lão tổ đã chết lòng bàn tay con mắt cũng không thấy long thị huynh đệ hai người không biết đi nơi nào sau đó trở về trong phòng của mình phát hiện cái hộp chứa tấm gương kia đã bị mở ra bên trong tấm gương vẫn còn lại nhiều thêm hai cái nhã cầu hắn đem hộp đóng lại không còn người thi pháp nữa trong thành một cô quỷ dị áp lực bầu không khí đã tán đi rất nhiều tại trong thành đôi lão phu phụ kia nhìn bên trong chuồng heo nhiều thêm ba đầu heo trong đó một con còn không có con mắt toàn thân mọc r a lông đen lão phu nhân nói ra lao đầu tử ta thấy chúng ta việc đã thành nên ly khai nơi này thu hoạch được ba đầu quái dị coi như là không có l ô vốn lão đầu tử nhẹ gật đầu c ư ờ i t ù n tìm nói ta xem mắt mù ra hòa này chắc có thể bán được giá tốt đúng vậy a trên người của hắn có hai tầng d ị biến là chắc chắn bán được giá tốt lâu cận thần tâm tình giống như khí trời vẫn cứ giàu dĩ không vui đại đương g i a hỏi hắn nguyên nhân hắn cảm thắn nói ở trong cái thế giới này người bình thường sinh hoạt giống như là thuyền đi trong sóng lúc nào cũng có thể bị lật quá nhiều thứ n g o à i ý muốn cùng không lường trước được n g o à i ý muốn cùng không lường trước được đại đương g i a n g h ỉ non một câu nói kia hắn nhớ tới gia đình nhà mình vốn là một giàu có gia đình thế nhưng chính là mời một cái m ô n khách sau đó thu hắn làm r ẻ rồi đột nhiên từ đó đã trở thành đắc m n g bởi vì thế gian này công nghĩa pháp lý không ai có thể bảo vệ cho nên liền là như thế lục đương gia nói ra đại đương gia tiếp lời nói không sai đúng là như thế nghe lục đệ ăn nói hẳn cũng là xuất thân từ phú quý nhân g i a lục đương gia t r ầ mặc m một lát sau mới lên tiếng ta họ bùi tên là bùi chí minh nhà tại là thành cũng coi như là phú quý nhân g i a lúc này đi ra ngoài là đi du lịch cũng vì tránh đi trong tộc tranh giành vị trí thế tử vòng xoáy lâu cận thần chưa từng nghe qua là thành nhưng nghe hắn khẩu khí một cái gia tộc lại có thể tuyển chọn thế tử có thể thấy được gia tộc này là một đại gia tộc ba người ngồi ở bên trong lao trạch nói chuyện sắp trời dân sáng ngay dân sáng mặt trời trên cao tỏa xuống ánh nắng chiếu đến trong sân vườn đem lo lắng cũng s ư a tan lâu cận thần đột nhiên quay đầu nhìn một cái người giấy hỏi thất đương g i a lưu lại người giấy thế nào rồi đại đương g i a cùng lục đương g i a vừa nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi cái tiêu người giấy đúng là chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đen màu đen đại đương g i a kinh hoàng nói lâu cận thần vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh màu đen người giấy hỏi cái này người giấy từ lúc nào biến thành màu đen đại đương g i a cùng lục đương g i a hai người đều mở mịt lắc đầu người giấy biến thành màu đen Đại biểu chương o chín mươi chín thiếu gia không trung dương quang chiếu xuống lúc này lâu cẩn thận tâm lý nhưng nổi lên một tia lanh ý nếu như nói là đi vào bốn người tất cả đều lâm vào bí cảnh bên trong từ lúc mới bắt đầu cầu cứu càng về sau tuyệt vọng cho rằng phía ngoài người đi vào cũng là không làm nên chuyện gì lời nói như vậy phía ngoài người còn có thể đi vào cứu sao nhị đương gia xuất thân từ thu thiền học cung là đông châu vũ hóa đạo nho pháp nhất mạch tiếng tăm lừng lây thu thiền học cung tứ đương gia xuất thân từ trung châu đại phái luyện khí đạo kiếm linh sơn ngũ đương gia tuy là tán tu xuất thân nhưng cũng là kinh nghiệm phong phú mà thất đương g i a một thân pháp thuật t h ầ n bí không thể đo lường tại lâu cận thân nhìn lại đây là một cái cường đại tổ đội ngay cả bọn hắn đều bị vây hãm trong đó vậy chính mình đi vào có thể cứu được bọn hắn ư có lẽ là bọn hắn cũng cảm giác mình đi vào cũng không cứu không được cho nên cuối cùng liền đem người giấy đốt cháy bí cảnh. cái gì gọi là bí cảnh âm ủy chỗ bí ẩn hết thệ đều có thể phát sinh nếu không đi vào người ở ngoài căn bản cũng không biết rõ bên trong là cái dạng gì cũng không biết nơi đây sẽ có cái dạng gì quy tắc cho nên đi vào từng cái bí cảnh đều là nguy hiểm mà cái này đã từng là cựu tuyển quốc bí cảnh là thế nào thành lập bên trong gọi dẫn đến bí linh đến tột cùng là thuộc loại gì lại có năng lực gì những thứ này cũng không có ai biết mặt trời lên đỉnh ánh nắng mặt trời đang hội tụ lúc ánh nắng nồng đậm đến trình độ nhất định sẽ hội tụ ở đại giếng cánh cửa bí cảnh này sẽ mở ra thời gian mở ra đại khái khoảng một canh giờ trái phải nếu như không đi vào như vậy phải đợi đến ngày mai mà đợi đến ngày mai thì rất có thể bọn hắn đã chết lâu cận thần đứng ở nơi đó không có lên tiếng lục đương cũng ra trở mặc hắn xuất thân từ đại gia tộc cũng biết rõ lúc trước đi vào bốn người đã là rất ưu tú nhưng liền bọn hắn cũng bị vây hãm ở bên trong truyền tin tức ra việc không thể làm không cần cứu rút đại đương gia nuốt một ngụm nước bọn nói ra ta đi vào nhìn một cái đi người đi vào lâu cận thần c a o mày nói m ặ t đối với đại đương gia đại đương gia nhìn xem lâu cận thần trên mắt miếng vải đen như là có thể cảm nhận được phía dưới miếng vải đen nóng rực ánh mắt chư vị đương gia vì ta báo ra cựu lục đương gia nói ra chúng ta đi vào đều có thể là chịu chết tham dò bí cảnh cho tới bây giờ cũng không phải chúng ta võ đạo tu sĩ điểm mạnh đúng vậy a võ đạo tu sĩ căn bản cũng không thích hợp đi vào hay là ta vào đi thôi lậu cận thần nói ra đại đương gia lập tức nói tuy luyện khí đạo là chư đạo cưng lĩnh nhưng là một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm chúng ta có thể mời một số người cùng đi vào cùng người chia sẻ bí cảnh có thể có cơ hội giải cứu bọn hắn lâu cận thần nghe xong cảm thấy đây có thể là một cái phương pháp bất quá trong thời gian ngắn lại có thể đi nơi nào tìm những người này các ngươi có thể đem tin tức chuyển đi tìm bản địa nổi danh m ô n phái mời bọn hắn cùng một chỗ đi vào như vậy chúng ta cũng không cần thủ hộ bí cảnh m ô n hộ lâu cận thần đưa ra ý nghĩ của mình thế nhưng trong thời gian ngắn làm thế nào đem tin tức chuyển đi đại đương ra những mày hắn nhất thời không thể nghĩ được biện pháp có thể đi miếu thành hoàng tìm thành hoàng Cũng có thể đại đương gia nói ra lục đương gia cũng là ý tứ này ta cùng với bọn hắn không quen thuộc hơn nữa bọn họ đều là người bản địa chúng ta tại khu vực của bọn họ mở ra bí cảnh bọn hắn khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái trong lúc vô hình hình thành bãi xích ta hôm nay tâm tình không tốt lắm sợ nhịn không được cùng bọn họ nổi lên tranh chấp ngược lại không tốt lâu cận thần nói ra đại đương gia ha to miệng cảm thấy lâu cận thần nói cũng có đạo lý tuy cùng lâu cận thần chính thức tiếp xúc thời gian cũng không dài nhưng là hắn đã cảm giác được lâu cận thần một ít ý tưởng cùng tất cả mọi người có chút không giống a n nói phương diện có đôi khi cảm thấy hắn nói có đạo lý vô cùng có tài văn chương có khi lại cảm thấy từ chất pháp bên trong lộ g a q á i dị tam đệ ngươi là có chủ ý có bản lĩnh người ta cũng khích lệ không được ngươi nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu lưu được núi xanh không sợ thiếu cửi l ố t đại đương gia nói đại đương gia nói như vậy đệ khắc trong tâm khảm ba người trong lúc nói chuyện miệng giếng ánh mặt trời hội tụ ánh sáng như sương bay lên ta trong phòng có một hộp gỗ trong hộp có một tấm gương các ngươi cầm gương có thể dùng để hộ thân nhưng là phải chú ý chính các ngươi tuyệt đối không thể cùng trong kính con mắt đối mặt nếu như nhìn t h ắ g vào hai mắt sẽ sinh ra ý thức bỏ ra h ố c mắt các ngươi cũng đã gặp cái kia liệt hỏa lao tổ bộ dạng cầm lấy thời điểm cũng cần cẩn thận chú ý những người khác cầm trên tay có thể hay không có cái gì không đúng chỗ ta cũng không biết lâu cận thần nói ra quỷ khí lục đương gia lại hỏi hắn biết rõ liệt hỏa lão tổ bộ dạng nhưng cũng chưa nhìn thấy lâu cận thần tấm gương lâu cận thần không biết hắn nói quỷ khí là cái gì nhưng là khẳng định đó là cách gọi cái cái gương kia quỷ khí là tất cả đồ vật từ bí linh mà tạo ra có được đủ loại quỷ dị năng lực cùng pháp khí bất đồng chính là quỷ khí lại đả thương người cũng tổn thương mình là nguy hiểm chỉ vật chỗ ở của nó chính là một cái quái dị khởi nguyên lục đương gia nhìn ra lâu cận thần thần sắp bên trong nghỉ hoặc mở miệng giải thích nói lâu cận thần thế mới biết nguyên lai、like、những thứ này đồ vật cũng có phân loại đương nhiên cái gương kia đối với hắn là không có bất kỳ tổn thương bất quá người khác cầm lấy thời điểm ngoại trừ đối mặt trong k í n h con mắt bên ngoài còn có hay không cái khác tổn thương hắn cũng không rõ ràng lắm trong giếng ánh nắng sương mù đang rất nhanh t h u liễm đại đương g i a thì đi tới miếu thành hoàng cùng thanh hoàng nói chuyện mời người cùng vào bí cảnh sự t ì n h lâu cận thần đi đến bên cạnh giếng tĩnh tâm cảm ứng trong giếng phảng phất có một tòa hư h à o đại môn chậm rãi mở ra đột nhiên lâu cận thần tay đệ tại trên chuỗi kiếm kiếm ý nhạy u ấ t lục đương ra cảm giác được một cỗ sát cơ máy liệt như quan man trong túi lộ ra hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng lâu cận thần n i ệ m quang lại thấy một mặt bóng trắng từ ánh mặt trời chui vào trong giếng nếu là lúc trước hắn nhất định muốn xuất kiếm nhưng bây giờ nhịn được bởi vì bí cảnh hiện tại cần phải có người đi tranh đã có người nguyện ý đi vào liền cho nàng đi vào tốt rồi có người hẩn vào bên trong ánh mặt trời bên trốn vào trong giếng nếu như còn có người đi vào cũng không cần cản trở để cho bọn họ đi vào là tốt rồi lâu cận thần nói xong liền hướng phía trong giếng n g ả y tới bên trong ánh mặt trời hắn toàn thân ấm áp phía dưới nước giếng biến thành một tòa phát sáng ngôn hộ hắn chui vào trong đó cả người phảng phất rơi vào một cái đặc thù thông đạo chỉ cảm thấy toàn thân nhận lấy mãnh liệt áp lực hơn nữa bị ngạt không thở nổi t r u n g quanh chặt chẽ hắn dùng lực thoáng d â y r u a n g hắc ám bắt đầu tán loạn như là bị phá mở ra một tầng m à n g tre che, che lấy hết thảy thiếu ra ngài t ỉ n h chưa lâu cận thần phát hiện mình hai mắt như là bị khâu lại mơ hồ truyền đến đau đớn trong thai nghe được lạ lâm thanh âm để cho hắn không dám đơn giản đáp ứng hắn không có trả lời mà là kỹ càng cảm giác tình huống của mình bây giờ hắn chưa bao giờ đi vào bí cảnh căn bản cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra đây là ở bên trong bí cảnh hay là chỉ là vọng tượng hắn phát hiện mình không có cách nào phân rõ chỉ có thể xác định chính mình nằm ở trên giường trên người đắp chăn đông trong chăn cũng không ấm áp hắn dùng tay mò quanh đúng là từ trong chăn mò tới vật cứng đó là một thanh kiếm nằm ở trên giường con mắt bị khâu lại kiếm giấu ở trong chăn bên cạnh còn có một thanh â m tiếp tục nói thiếu ra ta cảm thấy ngài đã tỉnh bất quá ngài không cần sợ hãi con mắt của ngài đã bị lương d ư ợ c sư khâu lại không thể tổn thương người khác nữa nếu có người hỏi ngài cứ nói đã chữa được đôi mắt lâu cận thần có một loại cảm giác cảm giác người bên cạnh giường vừa nói chuyện vừa đang quan sát chính mình tại lúc hắn xem kỹ chính mình một cỗ cảm giác nguy hiểm tại trong lòng lấn ná không đi lâu cận thần lại cảm giác trong thân pháp lực nhưng là cái này một cỗ pháp lực lại giống bị trộn lẫn những vật khác không còn sinh động biên thành n h ứ động lâu cận thần trong lòng suy nghĩ c h â m trước nói ta ngủ đã bao lâu thiếu ra ngủ một ngày lương được sự nói thiếu ra ít nhất phải hai ngày mới có thể tỉnh lại lúc này mới đi qua một buổi liền tính bên giường người ta nói đạo vậy sao ta cũng không biết chuyện gì xảy ra toàn thân không có khí lực lâu cận thần cảm giác được bên giường người hoài nghỉ trong mắt của hắn một mảnh h ắ c ám ý niệm trong đầu cũng không cách nào rời khỏi người không cách nào cảm chiếu tình huống bên ngoài thân thể hắn thậm chí không biết người đang nói bên giường là người hay là quỷ hẳn là chén thuốc nguyên nhân nhưng lương dược sư nói thiếu ra cần hai ngày mới có thể tỉnh lúc này mới một buổi liền tỉnh có phải hay không là vì thiếu ra ngài con mắt nguyên nhân ngươi có cảm giác con mắt có cái gì dị thường ư bên giường thanh â m hỏi có lẽ a ta cũng không biết lâu cận thần thanh â m nghe vào rất suy yếu thiếu ra ngài cảm thấy thân thể như thế nào bên giường người lại nói toàn thân bùn rùn vô lực lâu cận thần cũng không biết chính mình cái này tình huống có hợp hay không ngược lại là cùng lương dược sư lời nói không sai bịt lắm thiếu ra sở dĩ có thể sớm như vậy tỉnh có thể là bởi vì thiếu ra hai mắt cải biến thân thể của ngài cho nên dược hiệu liền biến ngắn đợi lát nữa ta đi mời lương dược sư đến vì thiếu gia nhìn xem bên giường người ta nói đạo tốt lâu cận thần suy yếu đáp trả nhưng trong lòng báo động nổi lên thiếu gia ngài nghỉ ngơi một chút mà ta đi mời thiếu phu nhân tới đây chiếu cấu ngài bên giường người nói lâu cận thần không biết cái này thiếu phu nhân là chuyện gì xảy ra nhưng lại nhưng trong lòng có chút luôn cuống lúc này trong hai của hắn chuyển tới một tiếng bước chân bước chân nhẹ nhàng nhưng lại như là giấm nát lâu cận thần trong lòng một đám nhàn nhạt, nhạt mùi thơm truyền đến hắn cảm giác có một cái thân thể đang chậm rãi gần một người ngồi xuống tay của nàng khoác lên lâu cận thần ngực sau đó chậm rãi vươn hướng cổ của hắn c h ư ơ n một trăm thiếu phu nhân tại lâu cận thần trên cổ sờ lên một đầu băng lánh tay lúc thân thể của hắn đã cứng đờ tay kia nhẹ giống như là mò cá tay chậm rãi nhẹ nhàng nhưng là tại vừa chạm đến hắn làn ra một s á t na cánh tay kia lại đột nhiên giống như là mò lấy cá lôi thời trong nháy mắt dùng s ư ớ c thật chặt giữ lại cổ của hắn giờ khắc này thân thể của hắn giống như là bị toàn bộ hư không cùng tối tăm đều đẻ ở tay chân của hắn vốn là bùn rùn không có khí lực lúc này tức thì bị gắt gao ngăn chặn vô pháp động đậy đối diện loại này giống như quỷ quái tồn tại lâu cận thần bản có thể tiện tay làm cho giết hết nhưng là giờ khắc này hắn cũng không dám vọng động bởi vì hắn cảm thấy này nắm lấy cổ mình đằng sau cấp độ càng sâu ác ý kia ác ý phảng phất đến từ cái này bí cảnh đây là tới từ ở nội tâm của hắn chỗ sâu trực giác thân thể của hắn vẫn đang g i ã y ruộng cùng lúc trong nội tâm trầm niệm tại khí hải suy tư về thân phận này của mình ở cái thế giới này là hạ người gì nên dùng phương thức gì phản kháng theo hắn suy nghĩ đôi bàn tay kia càng ngày càng bóc chặt như là k i m sát muốn đem cổ của hắn xé đôi mà cô áp lực ép ở trên người cũng càng ngày càng nặng thậm chí để cho ý thức của hắn cũng giống như thân thể bắt đầu ở cứng n g ắ c hắn biết mình nếu không phản kháng có thể bị bóc chết hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy sau đó hắn bắt đầu quan tưởng trang sáng ở đan điền ánh trăng bên trong khí hải phát ra ánh bạc hắn dùng t â m kiếm phương pháp hóa ra một đạo kiếm khí di động tại bên trong kinh mạch nguyên bản lúc đầu hắn dẫn khí đi quanh thân thể kinh mạch lấy ý như xả dao trong sông lớn đem kinh mạch coi là sông lớn khí hải là đại dương mênh n g ô n g các cơ quan nội tạng làm hồ nước khí như xả dao đi khắp thiên hạ sông hồ lớn nhưng là lúc học tập quan chủ tâm quỷ kiếm thuật trong đó lý niệm lại để cho hắn đối với tâm kiếm phương pháp lại có càng tiến một bước nhận thức sau đó hắn quyết định cải biến phương thức khí hành kinh mạch như vậy có thể lớn nhất hạn độ luyện tập kiếm thuật tâm quỷ kiếm thuật cùng tầm kiếm kỳ thật có rất nhiều chỗ tương thông trong đó ngưng luyện khí niệm làm kiếm khí lại có hiệu quả rất tốt đồng thời loại này quan tưởng cũng phù hợp trong lòng của hắn một bộ kia tứ quý tổng cương thu thiên tại kinh lạc khí kiếm chạy tại bên trong kinh mạch như một mạt ánh trăng trong suốt sáng lời đi đến nơi nào liền phá hết thầy lo lắng nơi đó kiếm khí đi đến trong phổi tùy theo tiên vào khí đạo rất nhanh dâng lên. hướng phía chỗ bị bóp phóng đi phá tan mọi ngăn cản trong phòng tối t ă m chỉ thấy hai đạo ánh trăng từ trong lỗ mũi của hắn lao ra nhanh chóng tụ lại một chỗ ở trên hư không di động cả phòng sáng lên trong phòng áp lực nhanh chóng bị một đạo ánh trăng k i a cắt phá thành mảnh nhỏ mà người bóp cổ của hắn giống như là ảo ảnh bị ánh trăng chiếu tới liền tán lâu cận thần chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng dùng loại này hành khí phương thức khí từ bên trong nội tạng đi tới hai lỗ mũi hắn trước kia chưa từng làm qua chỉ là lúc này đây cổ họng bị bóp chặt không thể không làm như vậy lại làm cho hắn có một loại mở ra một cánh cửa cảm giác ánh trăng khí kiếm ở trong hư không đi động giống như là du t ẩ u ở trong kinh mạch của hắn nhưng lại có cảm giác chậm rãi hữu lực không theo ý m u ố n lại có một tia chỉ trệ hắn liền đem thu hồi sau đó liền nhìn thấy đạo kia ánh trăng tới gần mũi của hắn một phân thành hai chui vào biến mất không thấy trong lòng của hắn nghĩ nghĩ nếu muốn khí kiếm cách người mình xa ngưng mà không tán có lẽ phải chờ tới chính thức hóa thần mới có thể làm được ngay lúc hắn đang suy tư về tình cảnh của mình thời điểm trong hai chuyền đến tiếng bước chân có cửa bị đẩy ra thanh â m vang lên sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần các ngươi ở bên ngoài chờ ta xem một chút thiếu ra một cái thanh nhấm ôn nu xuất hiện ngay sau đó là hai cái tiếng bước chân đi ra cửa nhẹ nhàng bước chân gần lâu cận thần trong lỗ mũi n g ư ờ i thấy được một tia mùi thơm cái này trong tích tắc lâu cận thần lòng sinh h o à n g hốt chẳng lẽ vừa mới một màn kia lại một lần nữa phát sinh một người c h ầ m rãi ngồi ở bên giường thò tay khoác lên lồng ngực của hắn lòng của hắn nhấc lên hết thể giống như lại đang tái diễn lúc trước người kia hắn có thể khẳng định cũng không phải người thật nhưng là có thể khẳng định nếu như mình không thể phản kháng vậy cũng nhất định phải chết mà bây giờ người này hắn cảm giác được là người thật nhưng động tác của nàng lại cùng lúc trước cái tia người giống nhau như lúc tay chậm rãi sờ lên cổ của hắn một cây lạnh như băng chân mềm ngón tay tại xương đòn gánh lướt qua hướng phía dưới cổ lâu cận thần đẻ lấy trong lòng xúc động không có đ ộ n g thủ tay kia trượt đến cổ lại chuyển hướng về phía vành hai tướng h công ngại tỉnh như thế nào cũng không nói chuyện a t h a n h âm ôn như rồi lại giống như lộ ra một cỗ treo thức lâu cận thần trong lòng im lặng lúc tay của nàng trượt đến trên mình hắn xác thực cảm nhận được một k i a sắc cơ đương nhiên nếu như nàng thật sự đ ộ n g thủ nàng hiện tại cũng có thể đã chết lâu cận thần vẫn không nói gì cô gái này cũng đã mở miệng nói ra đuôi mủ kiếm tiên cũng bất quá như thế bị dọa cho liền nói cũng không dám nói lâu cận thần nghe xong lời này lập tức minh bạch nữ tử này đại khái chính là ở lúc trước cẩn thân đi vào nữ tử kia mà lâu cận thần cũng lập tức đã minh bạch một sự kiện chính mình khả năng bị cái bí cảnh này nhằm vào lúc trước muốn giết mình quái gì, là đến từ chính vọng niệm của mình cũng là tới từ nữ tử này sát tâm lúc nàng muốn tới nơi đây xem mình thời điểm nhất định là trong lòng nổi lên sát tâm cho nên bí cảnh liền dựa vào việc mình đối với thiếu phu nhân lo lắng cùng với thiếu phu nhân một tia sắc o để tạo ra một cái có thể giết mình q á i dị mà cái này thiếu phu nhân lại là không biết nàng kỳ thật tại quỷ môn quan đi qua một hồi vừa rồi nếu như lâu cận thần không nhịn được nàng hiện tại cũng đã chết đây là bí cảnh thế giới đang ngượn tay của hắn giết nàng đương nhiên nếu như thiếu ra giết thiếu phu nhân như vậy việc này khẳng định liền lớn hon tất nhiên sẽ bị thế giới này những người khác chú ý mà lâu cận thần nhất định lâm vào tứ phía đều định hoàn cảnh tương đương với du nhập g n cái thế giới này đã thất bại như vậy cái thế giới này chính là như vậy quy luật chính là như vậy giết người đấy sao lâu cận thần trong lòng nghĩ đến như thế nào sợ h ạ i không dám nói tiếp nữa việt thành ngươi tiếp tục nằm à b u n cô nương lại đợi không được ngươi bí cảnh có đại dược đợi ta đến lấy lâu cận thần vẫn không có nói chuyện thiếu phu nhân cũng đã đứng d ậ y đi ra ngoài tiếng bước chân rất nhanh đi xa lâu cận thần nghe ra t h a n h â m của nàng bên trong tâm tình tựa hồ không sai lâu cận thần không có thời gian phỏng đoán nàng là người nào tu cái gì pháp rồi hướng bí cảnh hiểu rõ nhiều ít hắn chỉ là đang nghĩ đợi lát nữa cái k i a lương dược sư đến đây mình nên làm cái gì bây giờ đố kỳ trong lòng tảng đá lớn đã để xuống vừa rồi tiến vào bí cảnh không đầy một lát liền bị thông chi nói muốn tới xem phu quân của mình nghĩ rằng phu quân là sớm chiều trung đụng mình rất có thể sẽ lộ ra sơ hở ý niệm đầu tiên trong đầu là muốn giết h ắ n khi thấy nằm ở trên giường lâu cẩn t h ầ n nàng đầu tiên cũng không có nhận ra dù sao ở bên ngoài lâu cẩn t h ầ n che hai mắt mà người này nằm ở trên giường thì là hai mắt bị khâu lại bộ dạng có chút dữ tợn cùng k i n h khủng lúc tay nàng đưa đến cổ lại đột nhiên nhận ra lâu cẩn t h ầ n nhận ra lâu cẩn t h ầ n sau nàng liền nhẹ nhõm không cần lo lắng cái này bên gối người sẽ để cho chính mình bại lộ phu nhân hôm nay thánh tuyển thủy đã đưa tới ngài muốn hiện tại đi hưởng dục ư có một cái thị nữ hỏi thánh tuyển thủy đố kỳ nghĩ thẩm cái này thánh tuyển thủy là cái gì nước sau đó nói ra những ngày gần đây hai người các ngươi phục thị vô cùng không sai cái này thánh tuyển thủy liền bàn cho các ngươi mỗi người một phần a thật vậy chăng thiếu phu nhân một cái trong đó thị nữ kinh t h ủ nói đương nhiên đi thôi uống thánh tuyển thủy đi đ ỗ kỳ nghĩ thầm cái này thánh tuyển thủy có thể hay không chính là bí cảnh bên trong bí dược một trong đâu chương một trăm linh một đ ạ y giếng trở lại chỗ ở đ ỗ kỳ nhìn xem hai người thị nữ uống xong thánh tuyển thủy nhìn thấy các nàng thoải mái rên d ỉ lên tiếng dáng vẻ nàng rõ ràng cảm giác được nhục thể của các nàng nhận lấy tầm bù dán chắc không ít loại này cường trắng không phải loại nào bắp thịt biến hóa mà l à đến từ ở bên trong một loại lực lượng tăng trưởng trong nội tâm nàng cao hứng không kịp chờ đợi đem dư lại thánh tuyển thủy ôm xong chỉ cảm thấy một cỗ thấu tâm sảng k h o á i trong thân thể cọ rửa giống như là gột rửa quần áo bẩn mực dạng cầm quần áo bên trong mấy thứ bẩn thịu đều theo xa trong mắt và vật da mà nàng cảm thấy l ụ c thân bên trong trầm tích ô huế cũng theo lỗ chân lông bên trong lao r a một trận hôi thối theo thân bên trên chuyền đến nàng lại là ngạc nhiên kêu to một tiếng để thị nữ chuẩn bị nước nóng tắm mình quản ra mang lấy một cái d ư ợ sư vừa tiến vào phủ bên trong một cái thị nữ liền vội vàng chạy tới nói ra quản ra vừa rồi thi quản gia nghe xong, s ắ cũng mặt b i là vẻ mặt nghiêm túc nói lương dược sư có ý tứ là quý phủ thiếu phu nhân nhất định là kẻ ngoại lai lương dược sư nói ra lão gia nói ra, ra chính là bị những này kẻ ngoại lai làm hại tuyệt đối lương được sư nói ra quản gia trong lòng run lên da trung thiếu ra hai mắt dị hóa vốn cũng không có thể bị ngoại nhân biết rõ nếu là bị bộ dị tờ người biết kia lâu ra liền xong rồi chuyện này tuyệt đối không thể để bộ dị tờ biết rõ hắn lập tức vội la lên còn mời lương được sư bố thí đại pháp để ngoại lai、like、này người trả giá đắt đố kỳ trong lòng đắc ý nàng ngay tại tắm rửa nghĩ đến nằm ở nơi đó không thể động lâu cẩn thận trong lòng càng mỹ hảo này bí cảnh cùng ta hiểu biết hoàn toàn khác biệt bất quá không quan hệ g i a ta thông thuệ nhất định có thể thu hoạch được nơi này lại dược chờ rời đi thời điểm cái kia người mù dự tính còn nằm ở trên giường a hi hi đố kỳ nghĩ tới đây không khỏi cười ra tiếng thiếu phu nhân cái thân phận này tốt có thể đi đố kỳ thầm nghĩ âm môn bất ngờ bị đẩy ra đố kỳ trong lòng giật mình vội vàng cầm lấy bên cạnh y phục muốn khỏa thân thể miệng bên trong hô lón mật ai cho phép các ngươi tìm đến nàng mới hạ xuống Y p ẩm đố kỳ thé quanh quanh nàng, nàng lăn trên đất toàn thân không thể động đậy hai nghe được đến một thanh âm người tới đem cái này kẻ ngoại lai trói lại đưa bộ dị ti đố kỳ trong lòng trần kinh nàng biết r o bí cảnh nguy hiểm lại vì bản thân chủ quan hối hận không thôi nàng không biết mình gặp phải lấy gì đó nhưng là tuyệt đối chính là đại khủng bố gia thân lâu cận thần nằm ở trên giường chờ lấy quản gia mang lấy lương dược sư tới lương dược sư vì hắn bắt mạch bên cạnh nhưng là nghe được quản gia nói thiếu phu nhân xảy ra chuyện nói nàng có thể là kẻ ngoại lai biến hóa m à thành đã đưa đi bộ dị ti tin tức này để lâu cận thần trong lòng chấn kinh đương nhiên loại này chấn kinh hắn đồng dạng biểu hiện ra nói ra nghĩ không ra nàng lại là một cái kẻ ngoại lai kẻ ngoại lai thực đáng hận đúng vậy à lão gia liền là chết tại kẻ ngoại lai trên tay chúng ta lâu ra cùng kẻ ngoại lai có thủ không đợi trời chung lâu cận thần theo lại nói của hắn lúc này lương dược sư nói ra thiếu gia thân thể cơ bản không có gì đáng ngại đợi lát nữa uống chút thánh tuyển thủy bù một hạ thân trung lưu mất tình khí liền có thể xuống giường lương dược sư xuất thủ nhất định không có kém ta thay lâu ra cảm tạ lương dược sư quản gia ở bên cạnh nói ra lâu cận thần lại tại giờ k h ắ c này trong lòng sinh ra một tia báo động hắn hồi tưởng lấy phân tích hai câu này bên trong chỉ có uống chút thánh tuyển thủy để trong lòng hắn sinh ra một tia nghỉ hoặc bởi vì hắn biết rõ đã từng cựu tuyển quốc người uống nước liền có thể uống đầy có thể thấy được này thánh tuyển thủy huyền rượu như thế ngoại nhân một n g ụ n kh nhưng là trong thành này người nhất định là từ nhỏ đã uống vậy mình cái này kẻ ngoại lai lần thứ nhất uống này thánh tuyển thủy sẽ hay không có cái gì tình huống đâu hắn lập tức hỏi các ngươi là thế nào phát hiện thiếu phu nhân là kẻ ngoại lai thân phận k i a kẻ ngoại lai thu hoạch được thánh tuyển thủy uống vào đằng sau thân bên trong ố huế dâng lên nước ta bên trong người từ nhỏ liền lấy thánh tuyển tẩy phạt đục thân sao lại có như thế toàn thân ỗ v u ế người quản gia nói ra một cái ngu xuẩn kẻ ngoại lai lâu cận thần nói ra trong lòng của hắn lại bắt đầu suy nghĩ tới đối sách hắn cảm giác bên cạnh cái tia người nói chuyện ánh mắt của hắn tựa hồ đang đánh giá chính mình hắn đem ý nghĩ thế này đẻ xuống hắn cảm thấy rất có thể là bởi vì chính mình thiếu tự tin nguyên nhân liền tổng sẽ cảm thấy người khác đang hoài nghi mình lương dược sư rời khỏi lâu cận t h â n bị đỡ lấy ngồi dậy có người bưng tới một cái bà bình còn có một cái cái chén theo chén bên trong ngược lại ra một chén phảng phất là hiện ra dương q u ò n nước thiếu ra đây là hôm nay đánh tới tươi mới nhất thánh tuyển thủy đỡ lấy thị nữ của hắn nói ra lâu cận t h â n đưa tay bản thân đi đón hắn không muốn người uy không phải cảm thấy người khác cho ăn lại để cho mình không thoải mái mà là bởi vì hắn muốn bản thân nắm giữ uống cái này nước tốc độ lâu cận thần gử được một mùi thơm hắn có thể cảm giác được bên cạnh ánh mắt đều đáp xuống trên người mình hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng nuốt xuống cẩn thận cảm thụ được một cỗ mát m ẻ vào trong dạ dày sau đó tàn g ra nhưng nhanh chóng bị thân thể của hắn hấp dẫn ngay sau đó hắn lại uống vào một ngụm tia thánh tuyển thủy tại trong dạ dày tàn vào ngũ tạng bên trong làm dịu thân thể loại cảm giác này rất m ỹ hảo nhưng lại tịnh không có loại nào nhục thân bị tẩy phạt cảm giác trong lòng của hắn nghĩ này nhất định là bởi vì chính mình quán tưởng thái dương đốt luyện nhục thân đã sớm đem thân bên trong ỗ h ế bớt i cho nên uống này thánh tuyển thủy mới không có loại nào tẩy phạt nhục thân hiệu quả. nhưng là bổ hích tinh khí tẩm bổ diện dụng nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy dễ chịu hắn đem cái chén trả lại nói ra còn có sao có thị nữ vội và nói g n chỉ chốc lát sau lâu cận thần cũng đã đem k i a m ộ t bình thánh tuyển thủy uống xong trong cả căn phòng bầu không khí tức khắc dễ dàng xuống tới lâu cận thần thân thể rất nhanh liền khôi phục hắn xuống giường bắt đầu ở lầu phủ bên trong hoạt động hắn bắt đầu cẩn thận nghe nóng tình huống bên ngoài nghe nóng toàn bộ cựu tuyển quốc tình huống hắn phát hiện chính mình sợ tạ cái này bí cảnh bên trong cựu tuyển quốc không ngừng có kẻ ngoài lai lấy các loại phương thức tiên vào thành bên trong, muốn trộm cắp nước bên trong đại dưỡng đến mức này đại dược nhưng là nói bóng nói gió hỏi lâu ra có một cái giếng giếng bên trong nuôi thanh lân ngọc cốt lý mà này cá chép cũng là đại dược một loại an này thanh lân ngọc cốt lý có thể dùng tự thân xương cốt càng thêm cường trắng dùng cơ bắp càng thêm chặt chẽ không chỉ có là có thể để tự thân ra thịt đao kiệm khó thương càng là có thể chống cự một số pháp thuật lâu cận thân lại bắt đầu giải thành bên trong tình huống tỉ như gần nhất bị bắt bao nhiêu người bọn hắn phân biệt kêu cái gì chỉ là cái này lâu phủ người bên cạnh nhưng không người nào biết thế là hắn lấy có phải đi nhìn cái kia thiếu phu nhân nói có chuyện hỏi nàng thế là để quản gia an bài cùng thiếu phu nhân gặ hắn dĩ nhiên không phải vì đi gặp thiếu phu nhân mà là mau mau đến xem này bộ dị t ê trong đại lao có hay không giam giữ phía trước tiên đến mấy vị đương gia hắn tại bộ dị tỷ trong phòng giam t ừ n g g i a n nhìn sang ở trong đó giam giữ đủ loại người nhưng lại không có một cái nào người thật là tốt hình thái cũng không biết nguyên bản là d ạ n g này vẫn là bị cha tân thành bộ này quỷ bộ dáng cuối cùng tại lâu cận thần nhìn thấy thiếu phu nhân nàng tóc thai bù sụ, nhìn qua suy yếu quá nhiều bên ngoài nhưng nhìn không ra có bao nhiêu vết thương nhưng là tình thần để p h i tại nàng nhìn thấy lâu cận thần thời điểm trong mắt lấp lánh ra kinh hỉ lập tức bỏ đến cửa nhà lao trước nói ra cứu ta ra ngoài cứu ta ra ngoài ta có cái bí mật nói cho ngươi n à n g tới gần cửa nhà lao thanh â m cũng không lớn bí mật gì lâu cận thần ngồi sổm xuống, xuống ngươi trước cứu ta ra ngoài đố kỳ nói ra kia gặp lại lâu cận thần đứng lên đố kỳ khẩn trương nói ra ta tại này t ủ trông được đến tường bên trên có nhắn lại lâu cận thần lại ngồi xuống hỏi gì đó nhắn lại hát phong trại bảy nghĩa sĩ ngươi là tam đương ra đúng hay không đố kỳ v ấ n đạo này quá khó biết không lâu cận thần vẫn đạo ta lúc tiến vào nhìn thấy tường này vách bên trên có một hàng chữ phía trên là để cho tam đưa ra đố kỳ nói ra là gì đó lâu cận thần vấn đạo n g ư ơ i trước cứu ta ra ngoài đố kỳ nói ra n g ư ơ i trước nói cho ta ra ngoài thời điểm nhất định tận lực cứu ngươi tàu cận thần nói ra ta không tin ngươi đố kỳ nói ra vậy ta liền đi trước ta nhìn này bên cạnh một số người cũng đã biến thành quái vật lâu cận thần nói ra đố kỳ cắn răng nói ra ta liền tin ngươi một lần rất tốt ngươi đây là lựa chọn sáng suốt lâu cận thần nói ra tia tường bên trên viết chúng ta là dưới lè giếng đố kỳ nói ra lâu cận thần nghe xong lời này nguyên bản nghỉ ngờ trong lòng được chứng minh trong nháy mắt minh bạch một chút sự tỉnh nguyên lai、like, đây hết thể đều là hư huyễn lâu cận thần nói ra chỉ có những n à y sao còn có đám chìm ở lịch sử bên trong người cuối cùng đem bị lịch sử vùi lấp đố kỳ nói ra ta đã biết lâu cận thần minh bạch đây là phía trước chư vị đương ra bên trong người nói cho hắn nơi này đều là lịch sử bên trong cựu tuyến quốc mình không thể đủ đám chìm ở cái này bối cảnh bên trong đám chìm tại nơi này cuối cùng liền biết giống như là trên lưới nện chủng tử bị càng bọc càng chặt cuối cùng ra không được vậy liền rời đi nơi này a lâu cận thần không có cái gì dây dưa dài dòng hắn bắt đầu cảm ứng thái dương chỉ trong một s á t na thái dương quang mang nhìn qua tầng tầng nước mà chiếu vào phòng giam tại dương quang bên trong hóa làm nước lâu cận thần t hai bên trong trong nháy mắt yên tinh trở lại một mảnh lạnh buốt nước bao khóa thân thể ngẩng đầu nhìn đến dương quang chính chiếu vào giếng bên trong hắn lại đi phía dưới nhìn chỉ gặp ở dưới một mảnh tĩnh mịch tối tăm tại nơi này là tối tăm chúa tể sau đó hắn cảm ứng được ở phía dưới cách đó không xa chính có một nữ tử bị một đoàn rong rêu thật chặt quân quanh theo khi tức đến xem đây không phải là người khác chính là cái này viễn cảnh bên trong bản thân tại h thể của hắn một cái vật mẹo, liền như giống như â n liền giống lặn xuống, một của cái cá mẹo, bơi vật d o thân tung k ế m pháp tại này n ư ớ cái bên trong, đúng là p h lệ tốt Trước trong dùng. nước Câu cử. đề kiếm.、Lâu、cận thần tới gần, lập tức phát hiện phát tới rêu không tầm thường, bọn chúng mọc ra đó â thân m vào trong nữ tử trong thân thể. Tại cái đ huyễn cảnh bên trong lâu cận thần nói qua chỉ cần nàng nói ra bí mật liền sẽ cứu nàng ra ngoài liền từ không nghĩ tới nốt u lời tại hắn tới gần thời điểm một cô ý thức vào tới ý thức của hắn cảm ứng phía dưới tia r o n g rêu c u ấ n quanh bên trong nữ tử vẻ mặt đúng là xuất hiện ở trong lòng của hắn kia là một cái đã cao độ hư thối nữ tử chỉ có một đôi mắt còn trong t r ẻ o vô cùng lộ ra một cô ư u lanh cùng chờ mong đây rõ ràng chính là một bộ quỷ thi lâu cận thân ngừng lại tay hắn đã chậm dại rút kiếm ra nhưng không phải hướng về phía quỷ thi kia mà chỉ về một phương hướng khác ở gốc rễ cây r o n g có một con quái ngư trên đầu quái ngư mọc ra một sợi dâu dài phía trên cây dâu có một vật hình dáng tựa như con mắt nó đang phát ra ánh sáng trong cảm nhận của lâu cận thần đó là một vầm sáng đầy linh tính tỏ mà này nguồn năng lượng chính dù thân tung kiếm pháp của lâu cận thần mặc dù cực kỳ linh động trong nước nhưng dù sao không cũng không thể nhanh bằng cá bơi bên trong nước tôi tăm lạnh lẽo ánh sáng từ miệng giếng hát xuống chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ càng khiến cho vùng nước bên trong thêm đáng sợ mà tính mịch dù hắn không thể hô hấp bằng mũi miệng nhưng luồng khí đan điện vẫn tuần hoàn quanh thân liên miên không hết hắn lại một lần nữa đi tới bên người nữ t ử kia kiếm trong tay vung lên mang theo từng mảng nước chém vào thân cây rong cây rong quả là tương đối cứng cỏi trên thân kiếm kiếm mang l ớ p lóe đem cây rong chặt nước cây rong ố n éo trong nước cuối cùng rụt về sâu phía dưới nữ tử kia hai mắt nhắm nghiền t ự a n h ư đang rơi vào cơn ác n ộ n g ngón tay lâu cận thần dâng lên một luồng sáng x a n nhạt điểm về phía mi tâm nữ tử đ ỗ Kỳ v ẫ n ở t r o n g lúc a o tủ tối tăm k này nàng n ngầm o đầu c nhà tù vỡ ra một lỗ hổng một luồng ánh trăng chiếu vào rơi trên người nàng mà trong mắt nàng nhà tù này đang nhanh chóng tan biên hóa thành dòng nước tối tăm nước tràn vào miệng gây ra cảm giác sặc khiến nàng giật mình tỉnh lại trước mắt chính là lâu cẩn thận đầu ngón tay lửng lánh ánh trăng đ i ể m tại mình m i t â m trong sát na vừa khôi phục thần trí thân hình nàng liền lập tức lui lại sau đó ô quyền không thấy nàng mở miệng nhưng vẫn có âm thanh chuyển đến tam đương gia quả nhiên là người giữ chữ tín đỗ kỳ cảm ơn tam đương gia cứu rút Tốt, đỗ cô nương x i n cứ tự nhiên cáo tử lâu cẩn thận lặn xuống phía dưới phía dưới một vùng tăm tối thân hình của hắn nhanh chóng bị hắc cám luôn mất đỗ kỳ nhìn vùng nước tăm tối vô biên một nỗi sợ hãi không tên đột nhiên dâng lên nếu không có sự đại dũng không ai dám lặn xuống đáy nước tối tăm sâu này trong bóng t trên thân lâu c ậ n t h ầ n vẫn có ánh sáng phát ra đây là p h á p quan g của p h á p nghiệm không cần cố ý mà tự nhiên phát tán quan g mang trong bóng đêm luôn luôn hấp dẫn ánh mắt đột nhiên cảm giác gặp nguy hiểm bỗng n g ù a tới một con quái ngư mõm nhọn từ bóng tối đột một xuất hiện mở miệng đầy răng sắc như dao t á p về lâu c ậ n t h ầ n kiếm trong tay lâu c ậ n t h ầ n lập tức đâm ra ở trong nước dù thân túng kiếm thuật pháp mặc dù linh động nhưng so với những con quái ngư chân chính sống dưới nước thì vẫn không bằng một kiếm này đâm ra cũng có một loại cảm giác có lực mà không sử dụng được kiếm đâm chúng phía trên miệng quái ngư quái ngư mõm nhọn bị đau liền bẫ chui nước, chỉ xuống sâu dưới nước, sau dưới đó một lâu cận thần. Thần, thần nhanh chóng nhận ra ở trong nước dù thân túng kiếm pháp có thể giúp thân thể không bị dòng nước hạn chế nhưng kiếm thuật cũng khó lòng phát huy được quái, quái, quái nhóm lại trước c t h kia h ở vòng hai rác lúc đối mặt với chín cây liễu diệp kiếm của lưỡng nguyên hắn còn ứng đối thoải mái vậy mà giờ đây chỉ đối mặt ba con cá lại có phần trầu trượt thân thể không còn linh động như vậy kiếm trong tay cũng không còn sắc bén như vậy quan trọng nhất pháp niệm của hắn không cách nào trói buộc hạn chế những con cá này ngược lại thân thể hắn còn bị nước đẻ ép hơn nữa phát m i ệ m của hắn đúng là rất khó thi triển ở trong nước nơi này tối đen như mực vậy hắn không còn nghĩ chuyện cứu người nữa bắt đầu chuyên tâm ứng phó ba con quái ngư m õ m nhọn này lâu cẩn thận cảm nhận được lực cản của nước vốn khi tập luyện du thân t u n g kiếm thuật hắn luôn tưởng tượng mình thành cá mà lúc này chân chính ở trong nước sâu dưới áp lực nước mạnh mẽ chiến đấu với á c ngư hắn bỗng phát hiện du thân t u n g kiếm pháp của mình còn có không gian trưởng thành rất lớn hắn cẩn thận cảm thụy áp lĩnh hội từng luồng sóng nước do ba con quái ngư thay nhau xông tới tấn công tạo ra hắn quan sát thân thể quái ngư du động hắn đang học tập kiếm như miệm cá th đỗ kỳ thấy lâu cận thần rơi vào cảnh bị ba con quái ngư vây công lập tức trở nên cảnh giác nàng chỉ đứng phía xa quan sát không dám tới gần dưới cái nhìn của nàng ngay cả lâu cận thần đều bị cá vây công không có khả năng đánh trả vậy nàng có tới cũng nhất định chẳng đích lợi gì nàng tránh né ra xa ẩn trong nước đi tìm linh dược trong vùng nước này trong nước trống rỗng mười phần tăm tối có cảm giác trên không chạm trời dưới không chạm đất nàng không dám lặn xuống chỗ sâu mà bơi về phía thành giếng rồi lần theo vách đi xuống tìm được một viên phát sáng linh châu tỏa sáng trong lòng nàng mừng rỡ linh châu này có thể làm thuốc cũng có thể dùng để luyện pháp khí là một món đồ tốt lúc lần nữa thì thấy lâu cận thần toàn thân phát sáng nàng nhận ra thân thể hắn có vẻ trở nên linh động hơn không ít kiếm huy động trong nước cũng lưu loát hơn nhiều không chỉ vậy còn có thêm hai con cá nữa tham gia vây công lâu cận thần có tới năm con nhưng lâu cận thần lại vẫn ứng phó được đố kỳ trong lòng kinh ngạc nhìn một hồi chỉ thấy kiếm trong tay lâu cận thần đột nhiên trở nên mạnh mẽ có lực kiếm vạch ra từng đường v ò n g c u n g lúc chém vào thân cá lại một kiếm chém đứt đôi quái n g ư kia cá không có đổ máu mà có tinh khí phát ra lâu cận thần không để ý đến mà lặn xuống phía dưới lúc này thân thể hắn du động kiếm trong tay khua về phía trước mỗi lần t h u ố kiếm thân thể của hắn cũng đồng thời nhanh chóng luồn xuống dưới càng lúc càng xuống sâu không ngừng có cá tấn công mỗi khi có cá tới gần hắn liền đột nhiên phát lực nhân kiếm đều động người né tránh c á công kích kiếm đồng dạng đem cá cho chém giết rốt cục hắn mơ hồ cảm giác được trong bóng tối phía dưới có một vùng ánh sáng linh quang mãnh liệt đó xuất hiện trong cảm giác của hắn trong đầu hắn phẳng phát hiện ra hình ảnh một con bạch t u ộ c khổng lồ nhưng lâu cận thần có thể khẳng định thật sự không phải như vậy thứ phát sáng chính là một pho tượng mà phía trước pho tượng đang có bốn người nổi lơng bọn hắn giống như bảy cá đang bị một tấm lưới vô hình bao phủ mặc dù còn sống nhưng lại giống như sắp chết bên trong pho tượng kia có bí linh phân thân sống nhỏ đã nhiều năm như vậy chẳng những không suy yếu bót ngược lại là càng thêm cường đại linh tính mãnh liệt như ngọn đèn lớn trong sát na hắn xuất hiện pho tượng kia dường như cũng ngầm đầu ẩn ẩn có thể thấy được một đôi mắt kinh khủng đang nhìn lên lâu cận thần không chút nghĩ ngợi lập tức giật tâm vải đen đang che mắt mình ra Trước duyên tụ duyên duyên bí cảnh bên trong nguy hiểm lớn nhất liền là kia bị triệu dẫn tịnh phong cấm trong đó bí linh những sinh vật khác đều bị bí linh chỗ dị hóa vô luận bọn chúng có cái gì năng lực chỉ cần tìm được phương pháp đều có thể ứng đối hắn bên trong mấu chốt nhất vẫn là cái kia bí linh cho nên lâu cận thần tại thích đứng nước sâu thủy l ự c ép có thể tại bảy cá tập kích phía dưới thông do ứng đối đằng sau liền thẳng xuống dưới đến cái không gian này cuối cùng lâu cận thần không biết cái này bí linh là cái gì bí linh không biết hắn có cái gì năng lực cho nên lâu cận thần không có chút do dự nào cũng chưa hề nói muốn trước mình thử một lần chờ đến không địch lại về sau lại đến bóc m ắ t xa ý nghĩ bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như chờ đến không địch lại thời điểm vậy thì có khả năng ngay cả bóc m ắ t xa đều làm không được lâu cận thần thông qua mình một đôi mắt này nhìn thấy một cái mặc t u ộ c một cái có rất nhiều xúc tu mặc t u ộ c bất quá đây chỉ là lâu cận thần sẽ thấy đồ vật cùng mình trong lòng biết sinh vật tương tự chân chính danh tự lâu cận thần căn bản cũng không biết cái này bạch t u ộ c chỉ là một cái bóng m g bị thật chặt giam cầm tại tượng thần phía trên từng đầu hư hào xúc tu bay múa trong đó bốn cái đừng ra đều bị k i a xúc tu thật chặt hấp thụ c u ố n quanh lấy đương lâu cận thần nhìn thấy một cái k i a bạch t u ộ c bí linh hư ảnh thời điểm hư ảnh đột nhiên liên cùng run dày lên nhưng mà lâu cận thần cũng nhìn thấy k i a quần c u ộ n mà lên xúc tu phía dưới có một đôi ú lánh con mắt màu xanh lam con mắt đối mặt lâu cận thần trong nháy mắt cảm nhận được một đạo ý thức cường đại xâm nhập mà đồng dạng cái này bạch tuộc bí linh hai mắt bắt đầu nắt giữa nhưng là đồng thời hắn xúc tu bên trên từng cái màu đen lu cục vỡ ra bên trong đúng là dựng rục ra từng cái con mắt tới bạch tuộc bí linh bắt đầu điên côn ngốn éo mà bị hắn hấp thụ lấy bốn cái đương ra bên trong này nhị đương ra thân thể đột nhiên đ ỗ n g nhiên phun t r á o phát quang tựa h ồ dùng sau cùng khí lực giống như là một đầu sắp chết chi cá tại bị xúc động về sau ra sức thoáng d â y ruộng thân thể đột nhiên hướng phía nghiêng phía trên vò tới mặt khác thất đương ra thân thể cũng nổi lên một tầng liên quan giống như là một đầu không xương con lươn đồng dạng nhẹ nhàng l ắ p l ắ p thân thể hướng phía phía trên thoát ra tới nhưng mà tứ đương ra cùng ngũ đương ra hai người lại vẫn đ ồ n g bềnh tại kia trong nước không n ú c đ í c h bất quá bạch tuộc bí linh sao động khiến cho sóng nước quần quận tứ đương ra cùng ngũ đương ra hai người liền bị dòng nước sông mở lâu cận thân đ ồ n g bềnh tại trong nước trong hai mắt r ũ n g động m á n h liệt linh quang trong đó hình như có vô số xúc tu hướng trong mắt bên trong chui vào liếc nhìn qua tựa như là từng đầu con run hướng trong mắt chui vô cùng kinh khủng đúng lúc này lui a nhị đương ra mở mắt hãn tử bảo trong túi xuất ra một cây màu vàng dây thừng vung vung mạ kéo dài Đi đ người vào lâu cẩn thần bên e một hắn lại, tùy theo đi lên phương kéo. Tâu cẩn thần nhanh chóng bị kéo ra, phía dưới bước lên mà lên hư hào tu đuổi theo lên cẩn lên lên cẩn thần trói tùy Tâu tu tới. ra, lại, đi dưới đuổi lâu kéo. kéo bước súc bị mà mà m bên khác thất đương gia xuất ra như ý phát trâm hướng phía tứ đương gia cùng ngũ đương gia vung lên hai đoàn vô hình dòng nước c u ố n lên hai người bọn họ hướng lên trên phương mà đi đương mọi người thoát ly bạch t u ộ c bí linh đi tới một cái an toàn phạm vi về sau nhị đương gia lập tức trốn thoát lâu cận thần trên người dây thừng lại lấy một viên đan dược ăn vào sau đó xếp bằng ở trong nước không động đậy được nữa thất đương gia cũng là như thế lấy một viên đan dược xếp bằng ở trong nước chỉ có tứ đương ra cùng ngũ đương ra ở nơi đó b ồ n g bền cùng lâu cận thần trong hai mắt có con run chui vào hát cám bên trong lại có một nữ t ử chui ra nàng chính là đ ỗ kỳ nàng cảm thấy phía dưới kia mãnh liệt mà đến kinh khủng bí linh khí tức trong lòng chấn kinh lại nhìn thấy lâu cận thần dáng vẻ lập tức minh bạch lâu cận thần vừa mới đại khái là đi cứu người hắn đúng là có thể từ bí linh miệng bên trong đoạt ra người đến đ ỗ kỳ trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá nhìn xem năm người riêng phần mình đ i u tức định thần dáng vẻ nàng không có tới gần sợ bị người khác hiểu lầm nhìn thấy có quái ngư xuất hiện trong lòng hơi động liền chủ động đem dẫn ra nàng không có chú ý tới tại nàng dẫn ra quái ngư về sau thất đương ra con mắt mở ra đến xem một chút lâu cận thần cảm giác ý thức của mình tại bị phá vỡ tại tách rời hắn chỉnh thể ý thức giống như là bị lực lượng nào đó tại kéo thành t ừ n g đạo t ừ n g sợi một cố cường đại ý thức từ cặp mắt của hắn bên trong chui vào bên trong lại như tại nhào n ạ n trong mắt quỷ nhãn cùng bạch thuộc bí linh lực lượng tại tương hố t ă n giã đối kháng lẫn nhau cùng ăn mòn cùng dung hợp lâu cận thần quan tưởng trắng sáng bảo vệ chặt tự thân ý thức khí hải tại quân quận trong biển nguyện bị xoắn nát nhưng mà những cái kia ánh trăng nhưng không có biến mất tại một mảnh phá toái bọt nước bên trong nổi lên xanh nhạt không có bị dìm ngập đố kỳ ở bên cạnh tới lại đi đi lại tới nàng đem một chút q u á i ngư dẫn đi lại đi tìm linh dược thầm nghĩ lấy ta giúp các ngươi dẫn đi nhiều như vậy hung ngư cũng coi là xứng đáng ngươi cứu ta đi bất chi bất giác trên đỉnh đầu một lần nữa xuất hiện ánh nắng lại là một ngày đến cái này bị cảnh chi môn một lần nữa mở ra ngay sau đó liền thấy có người giống như là sủi cạo đồng dạng đã rơi vào trong nước nhưng mà những người này vừa rơi vào trong nước vùng vẫy một hồi liền không còn động thoáng một cái liền để đố kỳ gặp khó khăn bởi vì nàng nhìn thấy trong những người này có mấy cái đều là mình đã từng thấy trong đó càng là có sư phụ của nàng tại nàng muốn đem bọn hắn tỉnh lại nhưng lại không có bản sự kia bất quá bọn hắn tựa hồ cũng là làm đủ chuẩn bị trên thân không biết đều b ô i thứ gì những cái kia hung ác quái ngư thế mà cũng sẽ không tới gần đố kỳ một người trong đám người xuyên thẳng qua nàng không cách nào cứu những cái kia lâm vào trong nào cảnh người nhưng lại nhìn thấy lâu cận thần trong mắt kia kinh khủng cảnh tượng đã biến mất hắn một đôi mắt cũng đóng lại khi tất cả người đều biến vững vàng không khỏi âm thầm lũ lưỡi đúng là có người có thể tại bí linh cường đại như thế xâm còn ổn định tâm thần tại nàng không biết làm sao bây giờ thời điểm nhị đương ra cùng thất đương ra tuần tự tỉnh lại sau đó liền nhị đương ra cùng thất đương ra bắt đầu cứu người bọn hắn đầu tiên là cứu tứ đương ra cùng ngũ đương ra nhưng là tứ đương ra cùng ngũ đương ra đều không có tỉnh lại là một ngày sau đó lần nữa có ánh nắng chiếu nhập trong đó nhị đương ra cùng thất đương ra mang theo tứ đương ra ngũ đương ra cùng lâu cẩn thận bọn hắn từng cái ra ngoài đ ỗ kỳ khẩn trương vội vàng hướng phía nhị đương ra bọn hắn nói chuyện hy vọng bọn họ có thể cứu những cái kia lâm vào h u y cảnh bên trong người nhị đương ra thì biểu thị muốn trước ra ngoài trở lại cứu tại cái này vô biên yên tĩnh đú ám xuống giếng trong t h ủ y vực đỗ kỳ cũng bắt đầu sợ hãi nàng cảm giác dưới nước có kinh khủng đồ vật ngay tại thai n é n bất quá rất nhanh từ miệng giếng lại dò xét một cây màu vàng dây thừng đem những cái kia lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong người đều trói lại sau đó hướng ra phía ngoài kéo đi lâu cận thần trong khí hải ánh trăng rốt cục tròn phảng phất có một vòng sáng trong trăng tròn từ trong khí hải dâng lên tại kia một đợt lại một đoạn thần ý s u n g kích phía dưới kiên trì được ổn định ý thức của mình suy nghĩ liền chậm rãi hàng phục những cái kia như ý nghĩ sàng b ậ thần ý hắn cảm thấy mình trong lòng nhiều hơn rất nhiều tri thức những kiến thức này trong lúc nhất thời để cho người ta khó mà tiêu hóa nhưng đúng là thật sự dung nhập trong trí nhớ hắn mở mắt một khắc này hắn biết mình con mắt triệt để thay đổi nguyên bản mang thai kết tại cái này trong mắt má t r ù n g bị tia bạch t u ộ c bí linh thần ý cho tách ra đồng thời cùng bạch t u ộ c bí linh thần ý cùng một chỗ tàn vào đến hắn trong ý thức hắn đứng dậy đẩy ra cửa sổ vừa vặn một con chuột tại vách tường bỏ qua khi hắn nhìn thấy một con kia chuột lúc tâm niệm vừa động ánh mắt chút xuống kia chuột đột nhiên như lâm đại địch không còn động ngay sau đó nó giống các ngân Toàn thân bắt đầu run run dày, run dày bên trong chuột hai con mắt đầu tiên là sinh ra s ú c tu, sau đó hướng ngoài thân bỏ đi. Thân thể của nó, b ố n chân, lông tóc cùng cơ bắp, dường như xúm lại, d â y ruộng, tạo thành từng đầu hết u y mục con run Lâu cẩn thận nhìn xem hư không, vô cùng rõ ràng, cặp mắt của mình phảng phất có thể phản chiếu lấy hết thảy, vô luận là bất kỳ một cái phi t r ù n g bay qua, chỉ cần tại trong mắt xuất hiện, cho dù là rất xa cũng là có thể thấy rõ ràng. Hắn cảm thấy mình hai mắt phảng phất có thể một mình xử lý tin tức, nhưng lại cùng mình bản ngã ý thức hoàn mị thống hợp lại cùng nhau. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. nguyên bản hắn một đôi mắt này bị gieo ma chủng trong đó loại kia có thể làm cho người hai mắt dị hóa năng lực tất cả đều đến từ trong mắt ma chủng không nhận chính hắn khống chế mà bây giờ hết t h ể đều là đến từ chính hắn những năng lực kia đã bị hắn chỗ kế thừa chỉ là còn cần thời gian tiêu hóa hắn tựa bị đ ẩ y ra người tiến vào là một cái thị nữ nàng nhìn thấy lâu cận thần đứng tại bên cửa sổ bên trên nàng đầu tiên là giật mình sau đó kinh h ỉ nói tạm ra ngài tỉnh lâu cận thần quay đầu nhìn xem thị nữ kia nàng khi nhìn đến lâu cận thần hai mắt một sắt na trong nháy mắt thất thần chỉ cảm thấy mình lâm vào một loại nào đó to lớn kinh khủng bên trong lâu cận thần vội vàng nhắm mắt hắn phát hiện cặp mắt của mình bị người bình thường nhìn về sau vẫn không thể thừa nhận thị nữ một mặt sợ hãi tỉnh lại nàng vội vàng lui ra ngoài ngay cả lời cũng không dám nói chẳng được bao lâu đại đương gia tới tam đệ người rốt c ụ c tình đại đương gia người còn không có tiến vào trong phòng thanh âm đã vào, vào lúc này hắn khí sắc đã khá nhiều đại đương gia tam đệ tỉnh liên tốt nhị đương gia cùng thất đương gia bọn hắn đều nói tam đương gia suy nghĩ ổn định pháp niệm thanh chính không có việc gì tam đệ ngươi quả nhiên không có việc gì đại đương gia hết sức cao hứng nói đại đương gia qua bao lâu lâu cận thân hỏi đã bảy tháng đại đương gia nói bảy tháng sau lâu cận thân hơi kinh ngạc cũng rất nhanh liền lại tiếp nhận tu hành không tuyến n g u y ệ t trong động mới một ngày trên đời đã ngàn năm bọn hắn người đâu lâu cận thân hỏi nhị đương gia trở về thu thiền học c u n g t ứ đương gia đi trước nói là muốn về trong môn cố gắng tu hành lục đương gia cũng trở về trong nhà đi thất đương gia là tháng trước thu được một phong thư về sau liền suốt đêm đi đại đương gia nói ngũ đương gia đâu lâu cận thân hỏi đại đương gia sắc mặt biến hóa thương cảm nói ngũ đương gia ngày đó tại bí cảnh bên trong liền đã chết lâu cận thần hít sâu một hơi nói ra bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng tu sĩ khó tránh khỏi bí cảnh vong đại đương g i a nhìn xem lâu cận thần con mắt mặc dù lâu cận thần không có nhìn hắn hắn lại cảm thấy lâu cận thần hai trong mắt giống như là có bóng chồng bình thường tam đệ con mắt của ngươi không có việc gì giúp ta tìm một t r ư ờ n g sa mỏng tới đi con mắt của ta mặc dù không sao nhưng là cũng không phải người bình thường có thể nhìn chăm chú lâu cận thần nói thế giới này không có kính dâm nếu có kính mắt là tốt nhất đã không có vậy chỉ dùng sa mỏng để thay thế đi được rồi tam đệ mấy vị đương gia có tin lưu cho ngươi ta cùng một chỗ lấy ra cho ngươi đi đại đương gia nói được lâu cẩn t h ầ n nhìn ngoài cửa sổ hồi đáp phía bên ngoài cửa sổ trời trong gió nhẹ hát phong trại bảy nghĩa sĩ tụ nghĩa này g phảng phất ngay tại hôm qua duyên phận hội tụ tựa như là bầu trời mây theo gió tụ theo gió tán hết t h ả đều như vậy tự nhiên mà vậy vậy đại khái chính là nhân sinh c h ư một trăm linh bốn trở về nhà tam đệ ta gặp ngươi thân thượng pháp ý thanh chính cho là không ngại ta cùng bên t r o n g có tin tới triệu vô pháp chờ ngươi tỉnh lại mong rằng tam đệ thứ lỗi tam đệ sau khi tỉnh lại nếu có thì giờ rảnh mời đến thu tiền học cùng huynh nhất định ngược lại đi đó lấy nhị đương g a trần cần t a m ca đệ từ nhỏ ở kiếm linh sơn luyện khí học kiếm lần xuống núi này du lịch đã vài năm gặp tam ca mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tại kêu bí cảnh bên trong nếu không phải sư môn linh phủ hộ thân sợ đã t h â n tử có câu nói là biết hổ thẹn sau đó dũng cảm đệ hồi sơn môn nỗ lực tu hành ngày khác ngươi ta hóa thần gặp lại nhất định để tam ca nhìn qua ta kiếm linh sơn kiếm thuật tinh diệu thứ đương g a bạch g dạ kiếm t a m ca đệ vốn là tránh trong nhà thế tử tranh luận mà du tẩu g a hồ nhưng mà trong nhà truyền tin đến gia gia thọ nguyên sắp hết đệ tâm khó có thể bình an gấp vệ ngày sau lại gặp thời đ ư ờ n g nâng cốc luôn hoan lục đương gia bùi chí minh tam ca h u y n h nhân cứu mạng suốt đời khó quên vốn nên thủ hình c h i thân bên cạnh đợi huynh tỉnh lại nhưng mà sư môn có mệnh thực khó tướng làm trái như huynh tỉnh lại rảnh rỗi nhưng đến vụ ẩn châu linh vô miếu m ộ i chuẩn bị rượu mà đối đãi thất đương gia thị y h i ề vân lâu c ậ n t h ầ n nhìn xem từng phong từng phong tin trong lòng của hắn có chút cảm thán nhưng cũng cao hứng đều là người trong tu hành miễn là còn sống tự có gặp nhau thời điểm chỉ là đáng tiếc ngũ đương gia đại đương gia có biết ngũ đương gia tên họ cùng lai lịch lâu cẩn thận hỏi đại đương gia lập tức nói ra ngũ đương gia tên là mạc không tu là một cái tán tu chỉ có một đứa con gái gã cho cảng kinh đại tộc tử đ ệ làm tiếp lần này ra chính là muốn tìm tốt hơn đồ vật đi làm vì ngoại tôn tuổi tròn trọn đồ vật đ o á n tương lai dùng lễ v ậ t nói đến đây đại đương gia liền có nghẹn nào hắn vốn là một cái kiên cường người vì thu nhà hắn tại trong sơn trại nhẫn nhục sống tạm bỡ cũng cố gắng luyện tập võ nghệ trở về báo thủ nhưng là tại báo song thù về sau tại chư vị đương gia trước mặt cả người hắn đều biến cảm tính ngũ đương gia có nguyện vọng chúng ta chính là hoàn thành vừa vặn đ ắ n người bên trong duy ta không chỗ sự tình đang muốn đi càn kinh một chuyến gặp một lần càn kinh phân hoa lâu cận thần nói ta cũng theo tam đệ cùng đi đại đương gia nói đại đương gia cái này trong phủ bí cảnh như thế nào lâu cận thần không có trả lời ngược lại là hỏi tại nhị đệ bọn hắn trước khi rời đi đã thành lập một cái cựu tuyển minh hội minh hội bên trong môn phái cùng hưởng bí cảnh từ tần thành hoàng làm h ộ i trưởng ta vì người thủ hộ hàng năm mở ra một lần bí cảnh bí cảnh thu hoạch đều cùng chia chỉ rất tốt lâu cận thần lại hỏi một chút chi tiết nói ra như thế nếu không có biến cố lớn triệu phủ đương cùng bí cảnh cùng cựu tuyển thành trường cựu c ộ n tồn đại đương gia hướng sớm lấy vợ sinh con trọng trấn danh dự gia đình hướng cản kinh sự tình có ta đã đủ chư vị đương gia hiển nhiên đều rõ ràng đại đương gia không có khả năng độc hưởng cái này bí cảnh không bằng thừa dị p bọn hắn còn tại thời điểm định ra một cái hiệp nghị vào lúc ban đêm triệu phủ đại yến tân khách phủ cận mấy cái kia môn phái đều có người trình diện thành hoàng càng là cùng lâu cận thần chung ngồi một b à n một phen lấy lỏng để các tân khách đều kinh ngạc tại trong lòng của bọn hắn tần thành hoàng kia là đệ tam cảnh bên trong khó được đại tu sĩ thẳng đến tần thành hoàng nói lâu cận thần từng tại cái kia đêm mưa một người một kiểm giết đến toàn thành quái dị thấy ngã giết đến thương lãng kiếm si hoảng hốt mà chạy mọi người từng cái nghiêm mặt đều đối lâu cận thần cung kính từng cái đứng dậy mời rượu lâu cận thần vốn không thích những thứ này nhưng mình muốn đi mà lưu tại nơi này thanh danh đối với đại đương gia là một loại bảo hộ cho nên liền cũng tới người không tự tuyển mọi người nhìn lấy mỏng lụa trắng bịt mắt lâu cận thần chỉ cảm thấy hắn thần bí mà cường đại tia lụa trắng phía dưới ánh mắt đúng là cho người ta cảm giác g á p bách mạnh mẽ tiến hội đ ê m lúc kết thúc lâu cận thần càng là diễn luyện một bộ kiếm pháp tại nho nhỏ trong phòng lại hiện ra như du long mạnh mẽ cùng linh động kiếm quan bay lên cả phòng sinh huy tại mọi người qu túng thẳng phòng, kiếm khỏi mà ra lâu ê n vòng n bầu trời, một g n h cẩn thận đi ba trăm dặm bên ngoài một cái kia trong sân gốc đương lâu cẩn t h ầ n tìm tới bạch tiểu thích thời điểm bạch tiểu thích chính nằm trên một khối màu trắng trên tảng đá nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n về sau nàng cũng không nói chuyện lâu cẩn t h ầ n vội vàng nói xin lỗi bạch tiểu thích không ngừng chuyển động phương hướng lấy cái mông đối lâu cẩn t h ầ n bạch tiểu thích nữ hiệp ngươi nhìn các đồng tộc của ngươi đều đang nhìn ngươi đây lâu cẩn thận nói lâu cẩn thận ngươi người này không giữ chữ tín ngươi biết ta một mình ở chỗ này có bao nhiều sợ hay sao bạch tiểu thích khóc nói tốt tốt tốt đều là ta không tốt ta lần sau nhất định về sớm một chút lâu cận thần nói ừ lần tiếp theo lần tiếp theo tất cả mọi người nói nhân loại hoang nôn vô cùng t ậ n chỉ có số không lần cùng vô số lần bạch tiểu thích chỉ trích cùng chất vấn lâu cận thần nói ra bọn hắn đều là nói bậy ngươi nhìn à bọn hắn đều chưa từng gặp qua vài cái nhân loại làm sao biết những thứ này đều là lời đồn đi thôi ta dẫn ngươi đi tìm xong đồ ăn bạch tiểu thích h ừ một tiếng thế là lâu cận thần liền đưa nàng kéo đi thả người mà lên bầu trời một lần nữa về tới triệu phủ trong triệu phủ tân khách đều đã tan đi lâu cận thần là tới bắt ngũ đương ra di vật toàn bộ bí cảnh bên trong kỳ thật cũng không có bao nhiêu linh vật bởi vì quá lâu rất nhiều linh vật đều bị những cái kia quái ngư ăn mà lại bí linh bên trong linh vật là cần từ người đến bồi dưỡng cái này mây bình đan dược là thất đương ra dùng bí cảnh bên trong một chút linh vật luyện thành đan dược nói là có thể bổ khí í c h hồn trị diệu ngươi cầm đi điểm này lâu cận thần cũng không có k h á c h khí thuận tay liền cầm m â y bình lại hướng đại đương ra muốn một chút quả hạch loại ăn uống liền lại rời đi càng quốc tại đông châu coi là đại quốc năm đó lập quốc thời điểm c à n quốc khai quốc chỉ quân nói là muốn cùng tu sĩ trung thiên h ạ cũng chính là cái này chính thể để càn quốc quốc phúc kéo dài hơn bảy trăm n ă m tuy nói hiện tại các huyện các phủ không thể tránh khỏi sẽ bị nơi đó hào môn đại phái cầm giữ nhưng là trên tổng thể là duy trì lấy càn quốc ổn định một nước chỉ đô nhất định phân hoa cho nên lâu cận thần muốn đi xem có người nói lại lang thang người xa quê cũng sẽ có nhớ nhà ngày đó lâu cận thần chân chính quê quắn là trở về không được cho nên hắn quyết định về hỏa linh quan nhìn một chút một đường hướng phía càn quốc phương hướng mà đi túng kiếm mà đi tốc độ cực nhanh từ đại địa bên trên nhìn tựa như là một vòng lấp lánh lưu quang đột nhiên hắn ngừng lại trước mặt nguy nga trên đỉnh núi có một người đứng ở nơi đó nàng lẳng lặng nhìn chăm chú trên bầu trời lâu cẩn thận lâu cẩn t h ầ n lại cảm thấy một cỗ cường đại áp lực dâng lên kia là một người mặc một thân màu vàng kim nhạt váy áo nữ tử thân hình cao g ầ y thon dài đầu đội phát quan một đôi mắt lộ ra u lanh cùng xem kỹ đương lâu cẩn t h ầ n thấy được nàng thời điểm lập tức liền nhận ra nàng tới đây không phải người khác chính là năm đó lâu cẩn t h ầ n từ khuyển phong quốc đi ngang qua thời điểm thấy qua cô gái kia ngay thật ngay cả nhà đều không cho người trở về lâu cẩn thận lần này không có lui hắn quyết định gặp một lần người này cái k i a đứng tại trên đỉnh núi người không có lên tiếng mà ở trong s â n g ố c có người mở ra động phủ lúc này đại khái là cảm ứng được động tĩnh liền tới đến động phủ bên ngoài nhìn lên bầu trời cùng đỉnh núi đây là một cái lao giả tóc trắng sau lưng chui ra một cái đồng tử đến sư phụ có người đánh nhau sao lần này sư phụ phải đi điều đình sao đồng tử vẫn đạo chớ có lên tiếng xem trước một chút lao giả tóc trắng nói lâu cẩn thận đỉnh núi nữ tử không có lên tiếng đáp lại ngược lại là lâu cẩn thận tiếp tục nói ra từ khi ta ba năm trước đây tại huyện phong quốc nơi đó đi ngang qua ngươi liền ngửi thấy ta mùi một mực đi theo ta quả nhiên là loài chó lâu cận thần có thể cảm nhận được trên người nàng kia một cỗ tối nghĩa thần bí pháp vận nàng đứng ở nơi đó t r u n g quanh trong hư không dường như có mơ hồ tiếng chó sủa cái này tiếng chó sủa giống như là từ trong núi rừng vang lên lại như tại những cái kia ưu ám trong huy động từ trong rừng cây lại như từ nơi này tuyệt mỹ nữ tử sau lưng trong bóng tối chuyển tới ngươi hủy con mắt của ngươi tuyệt mỹ nữ tử giơ tay lên chỉ hướng lâu cận thần nàng xanh t h ẳ m ngón tay ngọc giống như là bị người dùng kiếm chỉ lấy đồng dạng hủy một trang đại đạo nghiệp ngươi có tội đại đạo nghiệp lâu cận thần nghĩ hoặc hắn không biết nàng nói cụ thể là có ý gì nhưng là đâu. nhưng lại ẩn ẩn có thể đoán được thứ gì n g ư ơ i đại đạo nghiệp cùng ta có liên quan hệ sao lâu cận thần hỏi n g ư ơ i gánh chịu ưu vọng ý chí nhất định phải vì ưu vọng mà cất bước nhưng ngươi lại nuốt ưu vọng ý chí ngươi chỉ tội m u ô n lần chết khó tủ lâu cận thần chỉ nghe mọi người nói qua hư vọng đều nói bí linh đến từ hư vọng bên trong xem ra mọi người xưng hô cùng hắn nhóm tự xưng vẫn còn có chút khác biệt ta mặc kệ các ngươi có cái gì đại đạo nghiệp đối với ta mà nói thân thể của ta tư tưởng của ta đều từ chính ta chỉ phối bất kỳ cái gì bên ngoài nếu là ý đồn ô dịch ta đều muốn hỏi trước kiếm của ta thân thể của ngươi biến thành một con chó ngươi đem xuất nhập mọi người dưới mông ăn khắp nhà xí nữ tử sắc mặt lạnh lùng nhưng là lời nói ra lại do bẩn áp độc lâu cận thần được băng gạc hai mắt bị hắn chậm rãi g i ả i khai trong mắt hắn cái này tuyệt mị trên người nữ tử ra thịt như ngọc phát quang nhưng là lâu cận thần lại mơ hồ nhìn thấy phía sau của nàng hư không lại là hoàn toàn mơ hồ liền ngay cả dưới chân đứng t h ă n g k i a m ộ t khối phai màu nham thạch đều giống như đang thay đổi trạng thái nếu là như vậy ngươi sẽ thấy một đống cho tàn lâu cận thần nói ra các ngươi những thứ này đến từ hư vọng tồn tại sẽ không hiểu cái gì gọi là thà làm ngọc n đương nhiên lâu mô cũng nghĩ t i n h giáo các hạ bản sự kiếm của hắn chậm rãi rút ra trong núi một cái kia trong động phủ lão nhân đột nhiên nghe được quần sơn trong hình như có chó s ố a lúc liền s ắ c mặt đại biên nói ra hóa thần đây là hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể có năng lực nhất nghiệm bên ngoài bám dễ sinh trồi chỗ nào lại thêm một cái hóa thần tu sĩ lại thế gian hành đ ấ u sau đó hắn lại nhìn thấy lăng đứng ở hư không lâu cận thần chỉ gặp hắn giải khai che mắt băng gạc rút kiếm ra một khắc này hắn nhìn thấy chính là một đ o n ngưng luyện khoa hoa lâu cận thần dơ kiếm quá đỉnh đầu tia nắng mặt trời tại mũi kiếm hội tụ chỉ chấp ỉ c h mắt ở giữa mũi kiếm kia liền giống như hội tụ một cái mặt trời nhỏ tuyệt mị nữ tử đứng ở nơi đó không hề động nhưng là trong núi rừng tiếng chó sủa lại đột nhiên máy liệt phảng phất bầy chó sửa loạn như có ngàn vạn chỉ, ẩn vào sân lâm ngay tại kia không thể gặp chỗ nhưng mà loại kia giống như tùy thời đều muốn nhào cắn người ý cảnh lại cực kỳ máy liệt trong núi một cái kia lao nhân sắc mặt biến đổi lớn hắn quay đầu nhìn mình đ ộ n g phủ đúng là cảm giác động phủ mình bên trong đều như có một con chó bị giam ở nơi đó đang cố gắng muốn lao ra gâu gâu bên người lao nhân đồng tử kêu hai tiếng sắc mặt lao nhân biến đổi hắn lập tức trở về đầu xem xét chỉ gặp đồng tử há miệng ở nơi đó kêu đồng nhi người đi theo kêu to cái gì lao nhân quát hỏi ta ta không biết đồng tử sắc mặt cũng thay đổi hắn mặt mũi tràn đầy sợ h a i nói ra ta chính là muốn cùng hô nhanh về trong động phủ lao nhân lôi kéo đồng nhi liền hướng trong động phủ đi hắn lôi kéo đồng tử vào động phủ bên trong tại vào động phủ m ộ t s á t n a hắn cảm giác được quan g mang mãnh liệt vào xuống nhìn lại phảng phất nhìn thấy mặt trời rơi xuống nam đó lâu cận thần tại s o n g tập trấn bên trong cùng vương k h ô n đấu pháp thời điểm liền cảm giác vương k h ô n p h á p niệm trí cưng dương con ngón tay búng rơi p h á p niệm tựa như mặt trời rơi xuống mà năm đó vương k h ô n tại lâu cận thần trước mặt như thế lúc này lâu cận thần một kiếm vung lên kiếm ý cũng như kiểu dương bầu trời sáng mờ đó trong sơn cốc lại âm u khắc trốn một cái to lớn m a n h khuyển x u n g ra cái này chó l ấ y sơn cốc làm miệng xông lên bầu trời giống như địa chó t h u n h ậ t k i a đại cấu một ngụm đem kiếm ý k i a mặt trời n u ố t vào bầu trời chợ sáng chợ tối chỉ gặp k i a đại cầu lỗ hai trong ánh mắt đều có ánh nắng lộ ra chó đen thân thể tại cổ động nó giống như là ăn cái gì khó mà tiêu hóa đồ vật hai mũ tùy thời cũng giống như muốn nước ra sau đó trong núi tiếng chó sủa không ngừng dâng lên lại làm cho cái này một cái màu đen đại cầu hư ảnh càng ngày càng n g ư n g thực cũng không có bị ánh nắng nước võ ngược lại là chậm dai đè xuống thân trung tiêu dương kiếm ý lâu cận thân đứng lơ lửng trên không hắn kiếm chỉ k i ê u cự khuyển hư ảnh có thể cảm nhận được mình một sợi p h á p niệm ở trong đó làm ham mòn không đợi p h á p niệm t á n đi người khác mạnh mẽ động một cái giống như là một đầu treo ở trong nước cá đột nhiên liền động quanh thân mây mù â y m loại sáng tựa như là tịnh thủy nhận kích đồng dạng máy liệt một vòng kiếm ngân vang tiên vang lên kiếm đâm phá hư không anh kiểm ngân vang lạ một vòng kim sắc quang huy từ không trung đ â m rơi trong nháy mắt đâm vào kia cự cầu hư ảnh bên trong màu đen cấu thân bị một đầu kim tuyến v ạ c h phá lại không hề có một tiếng động nổ tan mở một mảnh quang mang theo lâu cận thần kiểm đâm hạ đỉnh núi chỗ nữ tử nàng hai mắt n h u lại nhìn thấy lâu cận thần mang đầy thiền kiêu dương mà rơi kiêu dương quang mang đã đâm như kiếm ánh sáng kiếm pháp của hắn đúng là dung nhập thiên tượng ý cảnh nữ tử thân thể không nhúc đ í c h nhưng lại động trước mặt nàng trong hư không lại đột nhiên thoát ra từng cái nữ tử hư ảnh thẳng tắp bay lên phòng hướng thiên không tiêu dương kiếm quang rơi vào nữ tử trên mặt nữ tử kia tuyệt sắc mặt lạnh lùng giống như là ngọc bạch đồ sứ đồng dạng tại trong lửa biến thành màu đen sau đó pha toái nát đi bóng người phía dưới nhưng lại xuất hiện một người vẫn là nữ tử kia thân ảnh rõ ràng liếc mắt liền nhìn ra đây không phải chân nhân thế nhưng là nàng nhưng lại cho người ta một loại vô cùng chân thực cảm giác lâu cận thần con mắt nhìn xem nàng đúng là phát hiện mình không cách nào tránh đi nàng cả phiến thiên địa đều giống bị nàng kia khuôn mặt chiếm lấy tiêu dương kiếm quang y nguyên đâm rách nữ tử này cái thứ hai cái bóng nàng lại giống như là 6, đồng dạng đón kiếm quang đi lên. người thứ ba ảnh cái thứ tư cái thứ năm từng tầng từng tầng bị kiếm quang đâm rách thế là cách lâu cận thần càng ngày càng gần nhưng mà nàng chân thân lại vẫn đứng tại kia đỉnh núi không n ú c đ í c h lâu cận thần trong lòng run lên cái gọi là thế không thể dùng tận mà bây giờ tầng kia tầng sáu va bóng người đúng là để lâu cận thần kiếm thế thật to tiêu hao đã có thế tận ý cùng cảm giác lâu cận thần trong lòng lập tức minh bạch người này đấu pháp năng lực cực mạnh đây là lâu cận thần gặp gỡ lần thứ nhất từ thế phía trên liền có thể áp chế mình kiếm thuật đối thủ một kiếm tung đâm mang dương hạ xuống từ trên trời rơi xuống chi thế bị phá đi về sau lâu cận thần kiếm trong tay lập tức thay đổi. Kiếm trong tay lập tức th kiếm thuật có thể có kiếm khí phá không viễn kích trường thế đồng dạng có trong vòng ba thức cũng có thể mở rộng kiếm pháp kiếm thuật của hắn thay đổi từng kiếm một cắt chém mà xuống k i ế m ngân vang vang vọng sơ n cốc đúng là lấy một loại tích nửa bước mà tới ngàn dặm phương thức thay nhau nổi lên một mảnh sóng kiếm mỗi một kiếm đều chém vỡ một cái hư ảnh mỗi chém vỡ một cái hư ảnh vỡ liền làm sóng kiếm nhiều một tầng kiếm ý chỉ thấy bầu trời k ê u dương kiếm quang lại thay đổi biên làm kim sắc kiếm ảnh vùng chạm sóng hình như có trăm n à n kiếm muốn đem cái này một mảnh núi đều chặt thành bún não nữ từ sắc mặt vẫn không có biên hóa kia không ngừng từ trên người không còn có trở ngại kiếm thế đưa nàng hoàn toàn bao lại ngay tại kiếm đến thân thời điểm nàng đột nhiên đậu thính như xử nữ động như thỏ chạy một cây trắng m u ố t như ngọc ngón tay đã hướng phía lâu cận thần mi tâm điểm tới tay của nàng giống như là đã xuyên thấu lâu cận thần kiếm ảnh điệp thành sông kiếm ngón tay chưa điểm đến lâu cận thần đã cảm thấy mình ý thức giống như là bị gió mạnh gợi lên nước tại chiều bên trong sụp đổ tại phân l o ạ n ngón tay của nàng đột nhiên biến mờ đi phản phát xuất hiện chung điệp với ảnh làm cho không người nào có thể bắt giữ lâu cận thần tuy kinh nhưng không hoảng hắn nhìn chăm chú cái ngón tay này tại trong ánh mắt hắn tia trùng điệp h u y ễ n ảnh nhanh chóng t á n đi một mảnh bạch quang bóc ra da trắng nuốt quang mang tại tán loạn nhanh chóng biến mất lộ kia một cây chân thực ngón tay ngón tay phản phát quy chân chỉ bên trên kia một cỗ phảng phất có thể xuyên thùng hết thể ý ngược lại càng thêm n ồ n g động nhưng là lâu cận thần kiếm mang theo một mảnh kim sắt sóng kiếm chạm tại tay kia chỉ bên trên về sau lâu cận thần chỉ cảm thấy sóng kiếm của mình rơi vào trên vách đá đầu ngón tay ra thịt phá vỡ lộ ra bên trong xương cốt kiếm chạm tại xương cốt bên trên đúng là không cách nào phá mở xương ngón tay chỉ gặp nàng một cái tay khác lại là một chỉ điệp da mục ti Công kích đây là n phương g thái c ớt phân quang kiếm pháp hai điểm kiếm quang thanh tịch lại kiếm thế phiêu miểu chỉ trong một sắt na kiếm thế của hắn từ tích xào trọng kích chuyển thành phân hóa phiêu miểu lại ẩn chứa xuyên tấu h cùng lăng lệ lâu cận thần tại tiếp xúc đến đối phương ngón tay một s á t na hắn đúng là bên thai nghe được đến tiếng chó sủa phản phất từ giữa ngón tay xông vào trong tim loại này tiếng chó sủa phản phất có thể vặn b ẹ o tâm linh mình nghĩ là muốn biến thành một con chó dưới tay của nàng hưởng thụ vớt ve lâu cận thần thân thể không ngừng tung bay nếu như không có trước đó tại kia nước sâu bên trong luyện tập du thân túng kiếm thuật tại nàng thần ý áp thế giới vẫn có thể túng kiếm vắng lai tự do tới lui quanh hắn quân nữ từ thân thể vận chuyển kiếm quang vung quét như lưu quang cực nhanh đâm kiếm thời điểm kiếm quan g phân hóa như điểm điểm kim hoa n ở rộ mà nữ t ử ở giữa thường thường chỉ cần dối ngón một điểm liền có thể để lâu cận thần kiếm thế đoạn đi trong núi lao nhân k i a n g n ẩ n g đầu nhìn lên trời không vô cùng kinh ngạc người này lại có thể cùng hóa thần cảnh người đối chiến trong mắt của hắn k i ê n một khoảng trời càng ngày càng mở cũng càng ngày càng thâm trầm mà lâu cận thần trên thân kiếm k i ế m quan g cũng không còn như trước đó như vậy mỗi một lần đều kéo theo lấy một mảnh tiêu dương quan huy hiện tại chỉ có mũi kiểm một điểm có con mang cái này nhìn qua là trong kiếm ý của hắn liễm nhưng là lao nhân lại cảm thấy đây là cái tia kiếm sĩ bị cắt ra cùng mặt trời ở giữa liên hệ đang bị bệnh một cái lưới lớn đầy trời phong vân bên trong đột nhiên có một cái eo nhỏ chó đen thoát ra lâu cận thần đúng là tránh không kịp hắn căn bản cũng không có chú ý tới cái này chó đen một ngụm hướng phía cổ của hắn tắt tới hắn tại chó sắp nhào vào trên thân lúc mới cảm giác được nguy hiểm trong lòng giật mình thân thể đột nhiên hướng phía trước này lên kia chó đen lại là một ngụm liền cắn lấy trên chân của hắn tiếm trong tay hắn vung lên x é t qua chó đen thân thể chó đen thân thể đ o n tán đồng thời hắn phát hiện trong hư không đúng là xuất hiện rất nhiều chó đen bọn chúng từ trong hư vô x u n g tới lâu cận thần tại thời khắc này cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm hắn không còn ham chiến. một kiếm liền hướng phía viễn không đâm tới nhưng mà kia từng cái chó đen lại như gió đồng dạng nào h lên lâu cận thần thân hình tại những thứ này chó đen bên trong tránh chuyển bay lên mỗi một kiếm huy động đều giống như từ gió khoảng cách bên trong xuyên qua hắn không có quá nhiều đi lại nghĩ giết chết những thứ này từ trong hư vô đản sinh chó đen bởi vì hắn biết có phần tâm tư này nhất định phải lâm vào cái này chó triệu bên trong người phía dưới nhìn thấy kia như mây đen quanh quanh lại như, như gió phun trào chó đen vờn quanh hạ lâu cận thần trong lòng không khỏi nghĩ cường đại như thế một vị đại kiếm sĩ chỉ sợ hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi này hóa thần cảnh quả nhiên không phải cảnh người, nhưng khiêu chiêu chi nhưng mà hắn đứng ở nơi đó nhìn một lúc lâu y nguyên có thể gặp đến kiếm quang không ngừng lộ ra đồng thời tựa hồ không ngừng hướng phía bên ngoài mà đến đột nhiên kia kiếm quang đột nhiên một cái lấp lánh hướng về một phương hướng chém tới đem cái hướng kia một cái chó đen chẳng diện nhanh chóng có chó đen giống như, như gió c u ố n qua đem chỗ chống lấp đầy nhưng mà kiếm quang lại đột nhiên một cái chuyển hướng lại một cái khúc nhiêu đúng là chui ra vòng đây sau đó liền gặp cái này kiếm sĩ một cái tung kiếm kiếm như lưu tinh cực nhanh đảo mắt cũng đã đến trong vòng hơn mười dặm bên ngoài lại chỉ t r ớ c mắt cũng đã biến mất trong gió ẩn l n truyền tới một thanh âm các h lần sau tạm biệt l ã o nhân nhìn thấy nữ tử kê lăng đứng ở hư không cũng không có truy kích hắn không còn dám nhìn yên lặng lui về trong đ ộ n phủ đóng chặt cửa động hắn nghĩ tới một cái khả năng tán tu xuất thân hắn mặc dù đã tới đệ tam cảnh rất nhiều chuyện lại cũng chỉ là nghe được truyền n ôn có truyền n ôn nói thế gian này đã có không ít bí linh phân thân h à n h tẩu mà cái này có thể tại hóa thần cảnh giới không c ố kỵ xuất thủ nữ tử rất có thể chính là một vị bí linh phân thân loại này tồn tại không theo đạo lý nào nhìn nhiều đều có thể đưa tới họa sát thân lâu cận thần bị chó cắn qua địa phương một mực rất đau hắn rơi vào một cái sơn cốc bên trong nhìn mình bắt chân nơi đó đúng là có thật sâu dấu răng dường như thật bị một con chó cắn đổng dạng ăn một viên thất đương ra luyện đan dược bổ sung thân chúng tình khí đưa tay tại vết thương chậm rãi bôi qua vết thương quấn quanh lấy kia một sợi hắc khí dưới tay hắn phân hóa sau đó bay ra đây là kia bạch t u ộ c bí linh mang tới năng lực có thể để cho mình ý thức phân hóa ra rất nhiều đầu đồng thời cũng có thể để người khác phân hóa ra từng đầu lâu cẩn thần ngươi tại sao lại t r e u chọc tới nữ nhân như vậy rồi bạch tiểu thích từ hắn túi á o n ô đầu ra nói đây cũng không phải là ta mới trêu chọc mà là khuyến phong q u ố c một cái kia ta lâu cẩn t h ầ n không háo nữ sắc lâu cẩn t h ầ n nghiêm mặt nói ừ ta không tin tại hóa l i n h quan bên trong ngươi liền cùng một nữ tử làm cấu thả sự tình bạch tiểu thích nói không xong đúng không chuyện xưa nhắc lại ta nói cho ngươi nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm lâu cẩn t h ầ n nói vì cái gì nữ nhân sẽ lôi kéo tay của ngươi sao bạch tiểu thích tò mò hỏi nào có nhiều như vậy vì cái gì đi chúng ta đi về nhà lâu cẩn t h ầ n nói xong không có quá nhiều lưu lại một kiếm nhảy lên bầu trời phá vỡ núi sương mù vật khí đả mắt liền biến mất không thấy lâu cẩn thận mặc dù cùng nữ nhân kia đại chiến một trận còn ăn một chút thiệt thời nhỏ nhưng là tâm tình nhưng vẫn là không tệ phải biết ba năm trước đây hắn nhưng là nhìn thấy nàng không dám lúc đ í c h lúc ấy loại kia cảm giác nguy hiểm tựa như là đao gác ở trên cổ đồng dạng、16. mọi người ơi chuyện mới cầu nhiều chút để cử hù hù